trước 1025 hạn hạ kiến dòng suối nhỏ ta ở mấy giờ rồi 8.36 điểm phân ha buổi sáng diêu viên ngáp một cái chân bò lên lắc lư hai cân dưới vòng xoay tốc độ đi một chuyến phòng vệ sinh hô dòng suối nhỏ tùy tiện thả thủ ca xin lỗi không có tìm thấy được tùy tiện bài hát này cút đi ngùng ngốc tốt diêu viện không nói gì đánh răng rửa mặt nghĩ nhất định phải làm cho bạch tinh tường làm một đài chuyên thuộc về mình thỏa mãn chính mình hết thảy yêu thích khuynh hướng trí năng loa lại nói tùy tiện thả thủ ca thả hẳn là ngũ bách, lá thiên văn lá lớn hữu Trường học hữu mà không phải loại kia ngu ngốc trả lời. Nhân nhân sớm sẽ đi làm, Diêu Tiểu Bảo ở bảo mẫu cùng đi ở bên ngoài chạy lung tung, A Di chuẩn bị tốt rồi bữa sáng, toàn quốc thủ phủ ở hắn mấy trăm hòa phòng nhỏ bên trong bắt đầu rồi khô khan vô vị sinh hoạt. Hắn không phải mỗi ngày đều đi công ty, có lúc ở nhà làm việc, có lúc đi công tác, có lúc ra ngoài chơi, có lúc thẳng thắn cái gì đều không muốn làm, nằm trên giường một ngày. Ngày hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, dự định buổi chiều tới xem xem. Diêu tiên sinh, lão thái thái sáng sớm đã tới. Hắn chính đang ăn cơm, A Di lại đây báo cáo, lão thái thái chỉ chính là lưu thụ bình. Ân có việc gì thế? không chuyện gì, lại đưa thật nhiều món ăn, còn có mấy cân cá chạch. Cá chạch. ở chỗ này đây. A Di bưng tới một cái chậu, bên trong mười mấy điều lớn cá chạch đuổi đến đuổi đi, mỗi người một mỡ. ai nha? Diêu viên tốt nhất ngày khẩu, cảm giác đã lâu không ăn, vội hỏi, buổi tối hầm đi, thêm điểm lao hoàng dưa, tuyệt phối. ngài là sẽ ăn. A Di tán thưởng một câu. Lão hoàng dưa là loại kia lại thô lại lớn, da vàng, lại gọi tê bị dưa chuột. theo cá chạch đồng thời hầm, nung dầu tương đỏ, hấp thu cá chạch ngon, vị siêu tuyệt. Ba, ba. ba, ba. đang nói chuyện. Diêu tiểu bảo gặp gần chắc chờ chạy vào, đến vụ cận một cái bay nào, Diêu Viễn phối hợp vừa đúng, đưa tay tiếp được, phóng tơi chân của mình lên, chỉnh bộ động tác nước chảy mây trôi, diễn luyện không phải một lần hai lần. Ôm con gái theo ôm Nhi Tử không giống nhau, ôm con gái chính là thơm thơm mềm mại nhỏ đống thịt, còn sẽ chủ động ôm ngươi, tâm đều có thể hóa. Ôm Nhi Tử liền có chút lúng túng mắt to chừng mắt nhỏ. Nàng ăn cơm sao? Ăn qua. Diêu Viễn ngăn lại nàng đưa về phía bánh bao tay, chính mình lung tung đối phó xong, đem nàng ôm vào phòng khách, nói: chưa hôm nay chơi với ngươi có được hay không? Ừ. Diêu tiểu bảo con mắt sáng trăng, nàng thích nhất theo ba ba chở cùng nhau, không thích theo mẹ, mẹ tổng đánh nàng. Diêu viễn cầm cái bóng cao su, chính nghị ném đi, điện thoại bỗng nhiên vang lên, là phụ trách tài chính Trần Sinh Mạnh. Diêu tổng, ương hành lên tiếng, giờ có thanh toán bỏ lệnh cấm. Cụ thể làm sao nói? Sáng tỏ chúng ta địa vị, nói là làm cạn ngân hàng thanh toán hữu hiệu, hiệu bổ sung. Vậy thì tốt, tiếp tục mở rộng đi. Rõ ràng, 2014 năm, Cờ giờ có thanh toán bị cấm, cách hai năm rốt cục thả ra. Không buông ra cũng không được, giờ còn là hung hang đại thế, quan phương đẩy nờ ép di động lại không đạt đến hiệu quả. Vậy dĩ nhiên chuyển đổi phương hướng rồi, cũng chính là nói, sau lần đó cờ có sẽ có quét mã trả tiền, mã nhận tiền, đến ngược hạn chế các loại an toàn bảo đảm. Vì liêu cùng ạ lìm đẩy tranh hùng, kèn sen lực đẩy cờ cờ thanh toán không quá thuận lợi, chỉ có thể xếp hạng mà sau. Bởi vì Vi liêu mới là lớn nhất di động xã giao phần mềm, kèn sen có thể bảo đảm cờ cờ một ly canh đã rất không dễ dàng. Sau đó lại là đẩy chiến tranh, bất chi bất giác, Diêu Viễn đã không quá đem tiểu mã ca để ở trong lòng. Ba ba, ai ai, đón lấy đón lấy cẩn thận đầu. nay sẽ, Diêu Viễn hưởng thụ còn cái thời gian chính là lẫn nhau ném cầu, ngươi ném lại đây, ta tiếp được, ta lại ném qua. Hắn không biết được có gì vui, nhưng Diêu Tiểu Bảo đặc biệt yêu thích. Năm đó nhẹ người thành vì cha mẹ sau khi, bọn họ thường thường sẽ che đậy rơi cha mẹ mình thêm nữa với thân những kia hoa nước cùng tử động. Tỷ như Diêu dược dân cái kia đồng lứa người, yêu thích đối với hải tử tiến hành cái gọi là ngăn trở giáo dục, không cổ vũ, trái lại yêu thích trào phúng, làm thấp đi. Đời kế tiếp sau khi lớn lên sẽ có ý thức cải chính tật xấu này, không phải nói mọi người, nhưng có một bộ người sẽ làm như vậy. Diêu Viễn ở lớn lên quá trình bên trong, cũng có tương tự oa nữ, vì lẽ đó hắn đối xử Diêu Tiểu Bảo thời điểm sẽ có ý thức tránh khỏi, tỷ như kiên trì. giờ khắc này hắn liền phi thường có kiên trì ném lửa ngày cầu, mãi đến tận Diêu tiểu bảo không muốn chơi, bất chi bất giác đến trưa, hắn vốn định vẫn bồi hài tử, không đi làm, ai biết Vu dai dai lại tới cái điện thoại, trong giọng nói tràn ngập thư vấn. ngươi ở đâu đây ở nhà đây, mau mau đến một chuyến, làm gì, việc vui, đại hỉ sự. trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, ngươi tới liền biết rồi, hết cách rồi, Diêu Viễn chỉ được cáo biệt nước mắt lưng tròng hài tử, đuổi đến công ty, Diêu tổng, hắn đến Vu Dài Dài văn phòng thời điểm, chính nhìn thấy đàm lòng vận đỏ cả mặt chạy đến vội vội vàng vàng kêu một tiếng, lại chạy chối chết. Cầm thú a, hắn lắc đầu một cái, đi vào nói, tìm ta làm gì? Còn thần thần bị bí bí. Quang điện buổi sáng người đến, chuyện gì? Đầu lươi xuống một cái thông báo, từ ngày mùng ngày 1 tháng 9 lên, cấm Hàn Quốc đoàn thể ở Trung Quốc diễn xuất, dừng Hàn Quốc văn hóa sản nghiệp công ty đầu tư, dừng Hàn Quốc thần tượng lên lênải, cấm mới ký Hàn Quốc phim truyền hình, tống nghệ tiết mục hợp tác hạng mục, cấm Hàn Quốc diễn viên phim truyền hình ở đài truyền hình truyền phát các loại. Yêu, Yêu Viên cũng tinh thần chấn động, nói, đây chính là trong truyền thuyết hạn hán kiến. Ai, ngàn vạn không thể nói như vậy liền cái quan vương văn kiện đều không có làm sao gọi hạn hạ kiến mọi người trong lòng biết là được việc này tự nhiên là xà não động đến xa tên khoa học gọi chưa đoạn trên không khu vực hệ thống phòng ngự tên gọi tác phản đạo hệ thống an thì bị xài xịt mềm ở năm nay tháng 7, Hàn Quốc tuyên bố đem đem xà an bài ở khánh vẫn còn bắc nói tinh châu quận nhưng lần thứ nhất tuyển chọn công bố sau khi Hàn Quốc dân gian điên cuồng phản đối liền dưa nông đều bạo phát quy mô lớn du hành liên lại lần thứ hai tuyển chọn lựa chọn cùng lần thứ nhất chỉ cách mấy chục km một tòa sân gôn, lệ thuộc yên vui tập đoàn quan thuyết pháp là nơi này địa thế hơi cao Cách xe un hơn 200 km, có thể bao trùm thủ đô. Trung Quốc cũng là mãnh liệt phản đối, hạn hàn khiến bởi vậy ra sân khấu. đương nhiên, quan phương là không thừa nhận có hạn hàn kiến, họ chính là dân gian tự phát hành vi. Diêu Viễn nhìn Vu dai dai, Vu dai dai nhìn Diêu Viễn, hai cái yêu thích kiếm chuyện ra hỏa ngầm hiểu ý, dục ra dục dịch. 99 giải trí xưa nay không tìm người hạn ở nội địa hợp tác, nhưng không chịu nổi có mang quả đại a, bọn họ thích nhất tỉnh Hàn Quốc minh tinh, Hàn Lưu ở trong nước tinh hành, quả xoài công lao chiếm một nửa. Bây giờ hạn hán khiến đi ra, quả xoài cũng không dễ xài, cơ hội tốt a. Lúc này trấn một môn lại như lúc trước nghiên cứu 3 năm hòa cảm như thế, lại tới nữa rồi cái 3 năm hòa hán sách. Đánh xong kết thúc công việc, Tấu chương xong, chương 1026, dòng nước lạnh. Đây là một cái rất kế hoạch khổng lồ, chia làm tam đại khối. Hàn lưu từ nội địa thủy chiều xuống, nội địa thần tượng sẽ dồn dập lộ đầu, lưu lượng thời đại mở ra, 99 giải trí muốn làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Sáng tạo TikTok, tiến quân hải ngoại video ngắn đường thi đấu. Cuối cùng mới là ở Hàn Quốc giải trí chiến tranh. Trước tiên nói nội địa. Năm nay có một bộ trộn mộ bất ký, điện ảnh chiếu phim, đạo diễn lý nhân cẳng, người hư cẳng, tác phẩm có thấy rồng dữ dắt, cẩm y liêng vệ, thiên tướng hùng sư, các loại, hắn có một cái rất kỳ quái mê, yêu thích hướng về diễn viên trên đầu đeo đĩa bay mũ, không quan tâm là lưu đức hoa, chân tử đan, thành long, không quan tâm là tam quốc, minh triều, tây hán, nhân vật chính trên đầu đều sẽ xuất hiện đỉnh đầu không hiểu ra sao hình đĩa bay mũ. mà này bộ trộm mộ bất ký diễn viên chính là tỉnh Bắc nhiên, lông hàm, ngựa nhớ thuần, siêu cấp lớn phim nát, kết quả đánh xuống mười ước phòng bán vé. bên phát hành tiến hành một loạt biết đại tạo phân tích, tinh chuẩn đánh lén mục tiêu là người, là ra sao quần thể đây nguyên tắc phấn, thần tư phấn, phụ nữ cộng thêm một ít không soi mói, yêu thích trộn mộ để tài khán giả. mới lúc phòng bán vé thành tích chấn kinh rồi mọi người, bao quát phía đầu tư, mà theo sát chính là nhà tư sản phát hiện, ai nha, nguyên lai like khối này thị trường tốt như vậy kiếm lợi à? lấy trộn mộ bức ký, vì làm mở đầu, một bộ cố định hình thức liền hình thành. cơ sở đại ti lưu lượng minh tinh, hạt nhân yếu tố, bá đạo tổng giám đốc mã lệ tô, giác tô yêu đương não bán hủ xào chính phủ các loại, phan hải vi sẽ bước kéo dẫm bạo tư liệu đen tranh phiên vị mua tiêu để họ đánh bảng làm số liệu các loại. nhà tư sản nguyên tắc. Chủ Sang, Phan, Bình Đại đều trải qua ngày lành, nhanh chóng đem sản phẩm trong nước kịch kéo vào vực sâu. Ngươi nói ngươi xưa nay không nhìn, thật không tiện, người ta được chúng vốn là không phải ngươi, bởi vì ngươi không thể cho số liệu làm ra nửa điểm công hiến. Nội địa lưu lượng thời đại là tất nhiên mở ra, hoàn cảnh lớn gây ra, Diêu viện chống đỡ được lưu lượng, cũng không ngăn được rửa tiền, rửa tiền là cương lu Hắn chống đỡ được phim nát, cũng không ngăn được sau lưng tài chính trò chơi, cái này cũng là cương lưu. Vì lẽ đó hắn có thể làm, chính là mình biến thành lớn nhất lưu lượng Bình Đại, sau đó chụp một ít không phải như vậy nát hí, lại nói TikTok. Hắn muốn nhường hữu giờ lỉ vợ sáng tạo TikTok giải video, video ngắn một tổ mang, tạm thời không để cập tới. Cuối cùng là Hàn Quốc. Bây giờ hạn Hàn khiến ra sân khấu, Hàn Quốc sẽ ném mất lớn nhất hải ngoại thị trường, tất nhiên chuyển hướng mạng lưới bình đại, chính là kiếm chuyện, cơ hội tốt. Mà ở, phủ núi hành, nóng phát thời điểm, lưới bay liền tuyên bố tiến quân Hàn Quốc, Hàn Quốc chính là hai nhà chiến trường. Diêu viên cùng Vu Gai giai nghiên cứu đã lâu, lập ra liên tiếp kế hoạch. Có điều hiện nay, hắn vẫn phải là ứng đối hạn Hà Kiến. Ngay ở xế chiều hôm đó, hắn nghĩ sớm giờ tan việc, gọi điện thoại đánh bảo Sau đó qua không bao lâu, có người đến nhà bái phòng đến từ chân lý bộ. Lại như Hạn Hàn khiến không có văn bản văn kiện như thế, hắn đối mặt Diêu Viễn cũng là đầu lưới thuyết minh, liên quan với xả sự kiện, đầu tiên phải mật thiết quan tâm quan phương động thái, ngay lập tức quan tướng mới tin tức truyền bá ra ngoài. Thứ yếu, phải chú ý dân mạng dư luận chiều gió, tổng thể muốn hiện ra một loại dân gian oán giận, kháng nghị xả mạng lưới bầu không khí. Cuối cùng, lưu ý ngoại cảnh thế lực đục nước béo cò, để phòng mang tiết tấu. Cái kia Hạn Hàn khiến có thể nói sao?" Diêu Viễn hỏi. "Có thể thảo luận, ghi nhớ là dân gian tự phát hành vi là được. Cái kia muốn kéo dài bao lâu? Chúng ta cũng có nói, xem cụ thể tiến triển đi." Đối phương dừng một chút, còn nhắc nhở một câu, gần nhất tình thế căng thẳng, kiến nghị ngươi tốt nhất không muốn đi tới Hàn Quốc. Ta hiểu được. Đối phương nói xong cũng đi. Không giống với Di Vãng, lần này là tới cửa báo cho, có thể thấy được tính chất khá là nghiêm trọng. Diêu Viễn khống chế toàn quốc lớn nhất dư luận bình đại, có thể tạo được tác dụng tuyệt đối không thể khinh thường. Vẫn là câu nói kia, hắn có một viên hường tâm, không phải vậy một mình hắn liền có thể nhận tàu Nhật Bản ngoại vụ tỉnh, tiết kiệm 10 năm kinh phí, đủ đài loan 20 năm phát điện lượng. Diêu Viễn vốn là muốn tan tầm mò cá, kết quả biến thành tăng ca. Trước tiên dặn dò từ mộng, Thỉnh cục tỏa ra một kỳ dạng xạ tiết mục. Sau đó điều chỉnh video, vệ bù, mạch lạ, mẹ đậu các loại bình đại chiếu gió, toàn dân nhất trí phản Hàn. Hạn han khiến chuyện này sớm nhất là trong nước tuôn ra đến. Có truyền thông phát hiện, tháng 9 sau đó Hàn tinh ở nội địa diễn xuất đều chưa thu được phê duyệt. Sau đó một cái bù lại về, phát một tấm đài truyền hình bên trong tin tức dịn sót, không được phát ra có Hàn Quốc Minh tinh đại ngôn bất kỳ quảng cáo. Tin tức truyền tới Hàn Quốc sau Hàn Quốc truyền thông Mao, bắt đầu điên cuồng lẫn lột, bởi vì bọn họ sợ sẽ chính mình từ Hàn lưu biến thành dòng nước lạnh. Đầu tiên chính là IG giải trí, dưới cờ có nam tử thần tượng đoàn thể bị bằng, đỗ hải đảo cho quần trí rồng xuống. Quản trí chí rổng chính là cái này tổ hợp. Còn có SM giải trí, xã trưởng Lý Tú Đầy, Hàn Vũ văn bên trong thường trú lở cờ cờ, dưới cờ có thiếu nữ thời đại gật giờ nệ dạ thị họn. Vì bằng cùng thiếu nữ thời đại gật giờ nệ dạ thị họn, xem như là người trong nước khí cao nhất năm đoàn, nữ đoàn, năm đó hạn hãn khiến thời điểm, trong nước Phan có thể nói bi ai không tên. Này hai tính đại biểu công ty giá cổ phiếu toàn diện na xuống, đạt đến một từ năm đó điểm thấp nhất, ngoài ra tinh dịch, FN cờ giải trí cũng đều đi kèm hẹn 5% na xuống. Hàn Quốc Minh Tinh cũng tiết lộ, visa trở nên khó khăn lên, đối với cự ký không cho sáng tỏ nguyên do. Hàn Quốc giải trí ngành nghề một mảnh teo rên. Trong nước diễn xuất thị trường mấy năm trước đã diệt sạch, không cách nào đạt được kinh tế hiệu ứng, khổng lồ Trung Quốc thị trường vì chúng ta cung cấp sức sống, phí diễn xuất là bình quân 510 lần tài hữu. Lần này xạ sự kiện, e sợ sẽ lặp lại ở Nhật Bản độc đạo sự kiện đối với Hàn Lưu ảnh hưởng, lúc đó tích lũy 10 năm Hàn Lưu chịu đến khổng lồ đả kích, trong nháy mắt đổ nát. Sau khi trải qua vài năm nỗ lực, chúng ta mới ở Trung Quốc thị trường đạt được thành công. Nếu như mất đi Trung Quốc thị trường, đả kích sẽ là Nhật Bản thị trường 35 lần, hơn nữa thèn chút là, chúng ta không có có thể thay thế thị trường. Không cách nào tìm tới chỗ đột phá mới. Bọn họ đều đang lo lắng ném mất lớn nhất hải ngoại thị trường, lại không có mới thị trường bổ sung. Trung Quốc bên này đây tương quan mới muốn tôn trọng chính sách, nhưng kỳ thực cũng có bất tức. Bởi vì hàn lưu được hăng nén, có thể mang đến đầy đủ kinh tế hiệu ích. Nếu toàn diện cấm, bọn họ cho rằng là song phương tổn thất. Vì lẽ đó hy vọng chỉ là tính tạm thời, nhưng hiển nhiên không thể. Theo sang năm sạ chính thức căn bài, hạn hán khiến biến thành cấm hàn khiến. Chuyện để tuyệt hàn lưu phát triển, chỉ có mấy cái đánh bóng gần còn có thể nhảy nhót. Tỷ như thích vi lão công lý thừa miễn, hắn là Trung Quốc có rễ, lại là đẹp tịch hàn duệ. Còn có với hiệu quang thê tử thu sứ khoe, Trung Quốc nàng dâu cũng mở ra một con đường. Ngay ở loại này lộn xộn hoàn cảnh dưới, 99 giải trí bắt đầu rồi động tác của chính mình, chuyện thứ nhất chính là đào người. Thượng Hải. Đây là một cái thưởng thường không có gì lạ buổi trưa, xa huyện khách sạn lớn đến rồi một cái thường thường không có gì lạ cô nương, 17-18 tuổi, một thân bà ảo giá rẻ phối hợp, cũng không thế nào sẽ trang điểm ngũ quan nội tình đúng là vô cùng tốt, tóc vừa đen vừa dài. Nàng muốn một phần mê bữa, ngồi ở tận cùng bên trong vị trí, khí thôn sơn hà bắt đầu ăn, vừa ăn vừa xoạt mễ đầu, thỉnh phảng ha ha ha cười ngây ngô. Nàng gọi Dương Siêu Vượng. Ngày mai vẫn là chương 5. Tấu chương xong, chương 1027, Dương Siêu Vượng. Hoa Ngô đã xong đời, không người nối nghiệp. Từ nữ minh tinh phủ cấp tính liền có thể nhìn ra, bất luận càng đại, chỉ nói riêng nội địa, nếu như ấn niên đại phân. Thập niên 80 có Cung Tuyết, Chu Lâm, Hà Tình, Trần Hồng những này cổ sớm mỹ nhân, mỗi người có tác phẩm tiêu biểu, mỗi người ấn tượng dày đặc, hoài cựu đảng nói đến thuộc như lòng bàn tay. Đến thập kỷ 90, lại có tưởng cần cần, Cao Viên Viên, Từng Lê, Hồ Lãng lặng đợi, xem như là truyền thừa có thứ tự. Tiến vào tân thế kỷ Bốn đán song băng bắt đầu quét ngang, lưu diệt phỉ thành bạch nguyệt quang. Lại tới năm 2010 sau, đại mịch mịch, đường yên, lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh, cảnh ngọt mấy người cũng bộc lộ tài năng, trăm hoa đua nở, mỗi người đều mang đặc sắc, có thể nói hoa ngu thỉnh thế. Mà đến 2015 năm sau, 90 sau tiểu hoa thay ca, Lý Thấm, Nhiệt Ba, Na Trát, Dương Tử cũng coi như mỗi người có được chúng. Lại sau này liền phối bỏ, những cái được gọi là đang hot tiểu hoa, tùy tiện nói mấy cái, trang đến vị, Lý Canh Hy, Hồ Liên Hinh, dù ánh bình minh các nàng đương nhiên là có fan, nhưng chỉ có thể ham ở cơm trong vòng tự này. Phổ cập tính không còn, nhắc lên mọi người cũng không nhận ra. Tuy có Dương siêu vượng, Trương Tử Phong, Triệu Kim Mạch, Tống Tổ Nhi các loại một ít vẫn tính đại trung hóa, nhưng vấn đề giống như vậy, bên trong tốt nhất cũng nhiều lắm là có tiềm lực, ai sẽ cảm giác các nàng có thể bốc lên đoàn rồng? duy nhất một cái có vẻ như có thể diễn chính Chu Đông Mưa, vẫn là cảng vòng nâng lên đến, năm gần đây thành thế cũng không được. hoàn cảnh ở biến hóa, lại quyền lại thức ăn nhanh, dẫn đến một tân nhân có thể nhanh chóng xuất đạo, đóng kịch, hút fan, kiếm một tiền, nhưng không thể để cho người này ở tuổi còn trẻ thời điểm liền kinh diễm màn ảnh, dường như năm đó Chu Tấn, Trương Tử Di mọi người nhìn lên liền rất chắc chắc ai các ngươi chính là này một đời nhân vật thủ lĩnh các ngươi chính là sau này đoàn rồng nhân vật như vậy đã tuyệt chủng nữ minh tinh bên trong đã từng trương tử phong có phần khí thế này đáng tiếc nửa đường không còn chút sức lực nào nếu như đến tiếp sau có bạn mạnh, có lẽ còn có thể lên nam minh tinh sao ân bốn chữ thái tử vì lẽ đó diêu viện nghĩ chọn đều chọn không ra chỉ có thể đem hậu thế lưu lượng nhà giàu thu thập lên tiến hành dạy dỗ chụp một ít không như vậy nát hí làm một ít không như vậy giáp rửa tiết mục tiện thể nhấc lên, này điểm cũng phản ứng ở giải trí văn bên trong, lấy 2015 năm sau làm bối cảnh phi thường ít đòi, nắm ai làm lưu chính a? Mọi người cũng không nhận ra, viết những tiêu tiểu hoa còn không bằng viết tứ hợp vì đây, lại nói tần hoài như văn học địa vị đều nhanh đuổi tới hoàng dung Lạc bằng, uy, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta ở bên ngoài ăn cơm, ngươi mau mau đến công ty đến, có việc tính, ngươi đi nhờ xe tới đi. a, gọi xe quý nha, đừng nói nhảm, nhanh lên một chút trở về. giờ khách này ở nhà này sa huyện an vật bên trong. Dương Siêu vượt mới ăn đến một nửa, liền bị công ty nhân viên quấy dậy. Nàng lầm bầm, bất đắc dĩ đứng lên, ra ngoài gọi một chiếc xe taxi. Xe taxi hai, cất bước giá 14 bốn khối đây. Nàng ngồi xe, dùng nhanh nhất thời gian chạy tới yờ khu một căn văn phòng, lên tới hai tầng hai, tìm tới một cái mang theo nghe lan văn hóa tạ tự gian. Công ty này là một cái chọn lựa hoạt động, tám tên nữ hải bộc lộ tài năng, tổ một cái gọi cầu cầu bảo bối nữ đoàn, sau đó sửa gọi CH2. Dương Siêu vượt mới vừa ký kết, dựa theo lịch sử quy tích, cái này nữ đoàn sẽ trải qua một ít thô giáp ca múa huấn luyện, chủ yếu nhiệm vụ là trực tiếp cùng Sugar. Viết máy không thể lại viết ngoáy, lúc nào cũng có thể giải tán. Nhưng nó số may, đem Dương Siêu vượt đưa đi, sáng tạo 101. Triệu tổng. Nàng vừa tiến đến, lại nhìn thấy lớn nhất đại lão bản, nhất thời sợ hết hồn. Triệu tổng không nhiều lời nói, ra hiệu vào bên trong phòng. Dương Siêu vượt đầu góc mơ hồ đi bảo, thấy còn ngồi cá nhân, nàng lập tức cảm thấy một cổ không thoải mái đối phương dùng một loại trợ bán thức ăn mua thức ăn ánh mắt đến soi mói chính mình, phản phất trong ngoài bị lộ sạch. Ta hỏi cái gì, ngươi nói cái gì? Đối phương cũng không tự giới thiệu mình, nói thẳng, ngươi trong tài liệu viết năm nay 18 tuổi, không sửa đổi tuổi tác. Không, không có. Quê nhà ở Diêm Thành nông thôn. Ừm. Gia đình điều kiện như thế nào, cha mẹ tình hình thế nào? Dương Siêu vượt do dự, Triệu Tổng nói, "Hỏi ngươi liền nói, không phải chuyện xấu." Nàng nay mới nói, "Nhà ta không quá giàu có, cha ta 36 tuổi mới kết hôn, ta 10 tuổi thời điểm, mẹ ta theo một cái chết ra người chạy, sơ chung không tốt nghiệp ta liền đi ra làm công." "Ngươi đều đã làm gì?" "Ở may xưởng trải qua nữ công, ở quán cơm làm qua người phục vụ, ở áo cưới tiệm làm qua tiêu thụ." "Tên của ngươi là nghệ danh sao?" "Là tên thật cha ta vốn là muốn cho ta lấy Dương vương hoàng." trong thôn phụ nữ chủ nhiệm cảm thấy không tốt, liền gọi Dương Siêu vượt qua. Có cái gì tài nghệ? Ảch. Tùy tiện hát bài hát. Theo ta tay trái tay phải một cái động tác chậm, tay phải tay trái động tác chậm phát lại. Dương Siêu vừa hát lên. Thanh Xuân tu luyện sổ tay, chuẩn âm ly, không hề tiết khấu, thích làm gì thì làm. Đối phương cao mày, nói, nhảy đoạn vũ đạo. Nàng lại nhảy nhót hai lần. Đối phương nhíu mày mau, quay đầu nói, đây chính là tiềm lực của người cổ. Chúng ta vẫn không có tiến hành huấn luyện, các nàng đều là bình thường tiểu cô nương, nhưng nàng nội tính tốt, đẹp đẽ, đẹp đẽ quan trọng nhất. Triệu tổng nội hỏi, được thôi vậy ta xuống thấp một chút tiêu chuẩn, ngươi chiếu ngươi yêu thích phim truyền hình, mô phỏng một đoạn ngắn trong đó tình tiết, cái gì đều có thể. Sau 5 phút, Dương Siêu vượt bị hoanh đi ra, ca hát, tiếng nói điều kiện thường thường, Thiên Phú nát bét, âm cảm giác cực sai, Khiêu Vũ, thứ chi không hài hòa, ngốc, biểu diễn, Xin nhờ, diễn kỹ này so với ba cung xuân còn muốn nát ta, người đến ở trên cuốn tập ghi chép từng cái từng cái thiếu hụt, nhưng cũng không có toàn bộ phủ định, lại như triệu tổng nói, đẹp đẽ, thời đại này, đẹp đẽ chính là nước cờ đầu, hơn nữa nàng dám nói chuyện, có thể tăng gấu, còn lộ ra một tia hôm qua xã hội nhỏ cơ linh. Loại này mầm đặt ở trước đây rất khó, hiện tại không giống, bởi vì thế giới giải trí lại nhiều một phần mới nghề nghiệp, tống nghệ giả. Dù cho ngươi cái gì cũng không được, nhưng ngươi tống nghệ cảm rất mạnh, cũng có thể kiếm lời quá nhiều. Dương Siêu Vượng, 18 tuổi, thân cao 168, chuyên nghiệp huấn luyện, không. Ca múa biểu diễn cho điểm, một lời khó nói hết. Ưu thế cùng tương lai phát triển, đẹp đẽ, có thể tăng gấu, có thể thử xem tống nghệ tiết mục, nhiều hơn huấn luyện hay là cái tiềm lực. Tổng hợp đẳng cấp, D. Người đến thu cẩn thận của tập, lại đối với Triệu tổng định giá. Ngươi hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 50 vạn. Nhưng dám cho các người đào móc cùng một ít sơ kỳ thành phẩm, 100 vạn, người ta mang đi. Ban đầu hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng không cao lắm, sẽ theo thành viên biểu hiện, không ngừng trọng ký hợp đồng, nhấc giá trị bản thân cao. 50 vạn ở thế giới giải trí không tính cái gì, nhưng đối với những này gia đình bình thường hai tử mà nói, đã là một bút đồng tiền lớn. Như SNH48, rất nhiều thành viên mệt mỏi hưu với này mấy chục vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, giải không được hẹn. Triệu tổng nghĩ có kẻ mặc cả lại không dám hé răng, chỉ phải đồng ý. Chuyện như vậy xem so sánh, nếu như Dương Siêu vượt chính mình tập hợp 100 vạn giải ước, hắn khẳng định cảm thấy kiếm lời nếu như đổi thành đào người, hắn khẳng định cảm thấy thiệt tỏi. người đến đàm luận xong sự tình, đi ra ngoài, Dương Siêu Vượt ở bên ngoài ngoan ngoãn chờ. người hiện tại ở chỗ nào? công ty ký túc xá, trở về dọn dẹp một chút, ngày mai theo ta về ở gì? a, người đến nhìn nàng một mặt một bước, rốt cục cười cợt, nói, sau đó người liền là của ta người nhớ kỹ ngươi ông chủ mới. 99 giải trí. từ văn phòng đi ra, người này hơi cảm giác ăn ủi Vu tổng rộng rãi phái người ngựa, đi toàn quốc các nơi cướp đoạt nữ đoan mầm, chính mình phụ trách Giang chết Hồ khu vực, Dương Siêu Vượt khá là kéo vượn, nhưng cuối cùng cũng coi như có chút thành quả. Mọi người suy đoán vu tổng cùng Diêu tổng phủi đi nhiều người trẻ tuổi cô nương, khẳng định muốn kiếm chuyện, làm ông chủ của ngươi so với người yêu thích kiếm chuyện thời điểm, các công nhân viên cũng sẽ coi như tình, việc vui người khắp thiên hạ. Trước tiên phát một trường, còn có bốn trường. Tấu chương xong, chương 1028, Toàn châu á nữ đoàn đại chiến. Ở Hàn Lưu cường thịnh thời điểm, Hàn Quốc công ty chiêu rất nhiều trung quốc thành viên, hoặc cùng nội địa công ty hợp tác, ý ở chiều sâu khai phá nội địa thị trường. Kết quả nhất, hạn Hàn khiến ra sân khấu, những này cùng trung quốc quan hệ thân thích thần tượng đều bị nội địa hái trái cây, mở ra lưu lượng thời đại. Trong đó chứ danh nhất phải kể tới Vui Hoa công ty. Vui Hoa lão bản gọi Đỗ Hoa, nữ tính, nam xương người, sớm nhất ở 8848 thương mại điện tử trang web công tác, sau đó chạy đi làm con số âm nhạc. Năm 2009, nàng sáng lập Vui Hoa công ty, dưới cờ có Hàn Canh, vương đánh cuộc đám người, cũng đầu tư điện ảnh, xem như là thế giới giải trí một phương đỉnh núi. Vui Hoa nhắm vào chính là thần tượng tổ hợp, có rất nhiều nam đoàn, nữ đoàn, bao quát phạm tiểu bản đệ đệ phạm thừa thừa, sớm nhất cũng là công ty này. Ở năm ngoái, Vui Hoa cùng Hàn Quốc công ty hợp tác, liên thủ đẩy ra một cái gọi vũ trụ thiếu nữ nữ đoàn. Bạn ý là ở hai nước đồng thời phát triển, ai biết hạn hạn khiến đến, đến rồi. Nay Dương Đỗ Hoa nhìn thấy cơ hội, chuẩn bị hái trái cây. Có thể không chờ nàng hành động đây, có người tìm đến cửa, trước tiên đem nàng trái cây hái. Mạnh Nghệ Kỳ, nô Thiên Nghi, chính Tiêu, ba người này chúng ta muốn. Đỗ Hoa vừa giận vừa sợ, nhìn đối diện đột nhiên tìm tới đến khách không mời mà đến, nói: "Ngươi có ý gì?" Liền coi như các ngươi là 99, cũng không thể ép mua ép bán đi. Ta không ép mua ép bán, ta ở thương lượng với ngươi, ok, ta đổi một loại thuyết pháp." Đối phương cười nói, ba người này tiềm lực không sai, vì các nàng tương lai có càng tốt hơn phát triển hy vọng ngươi dơ cao đến khẽ, đừng chậm trễ các nàng tiền đồ. Các ngươi gia đại nghiệp đại, ta không treo chọc nổi, nhưng ta sáng tỏ nói cho các ngươi, vũ trụ thiếu nữ là ta cùng Hàn Quốc công ty sở tạ xịp liên hợp chế tạo, phía ta bên này chỉ phụ trách nội địa thị trường, người đại diện hẹn tất cả Hàn Quốc bên kia. Ta biết ta, vậy thì thế nào? Đối phương dừng dưng như không, nói, Hàn Quốc chúng ta cũng phải người hị đàm, mấy trăm vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng mà thôi, chúng ta đảo nổi. Ta hôm nay tới thấy ngươi, là yếu lĩnh các nàng trở lại. Ngươi, đội hoa thật không có sức đối kháng, ngược lại bán thảm, nói, ta một cái nhỏ buồn công ty. Các ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì đây? Chúng ta làm chút kinh doanh không dễ dàng, còn mời các ngươi giờ cao đánh khẽ. Rất xin lỗi, đây là Vu lão bản giới khiến, ngươi vẫn là đem các nàng gọi tới đi. Đỗ Hoa dãy rủa luôn mãi, cuối cùng đầu hàng, gọi điện thoại nhường mạnh đặc kỳ, Ngô tuyên Nghi, Trình Tiêu chạy tới. 99 nhân viên con mắt tỏa sáng, này ba cái người đều ở Hàn Quốc tiếp thu qua chuyên nghiệp huấn luyện, đã là thành thục thần tượng, kiến thức cơ bản phi thường xuất sắc. Ba cái người nghe là đi 99, càng là vui vô cùng, há có không đồng ý đạo lý. Đỗ Hoa chỉ có thể trơ mắt nhìn ba mầm mống tốt bị cướp đi, người ta đều không mang che giấu. Quang Minh chính đại bắt nạt chính mình, chính mình còn không dám bước bước. Hậu thế sáng tạo 101, trăm bạo hỏa sau khi các bình đài dồn dập theo vào, đẩy ra lượng lớn tương tự tống nghệ, nhất thời chứa khí mù mịt, cỏ dại lan tràn. Trong đó liền bao quát, thanh xuân có người quý thứ ba. Nó quy tắc là, phải muốn vị yêu thích tuyển thủ bỏ phiếu, liền muốn mua cùng tiết mục liên danh sữa bò, đạt được nắp bình bên trong cờ dở cỏ, liền xuất hiện đại danh đỉnh đỉnh ngã sữa sự kiện. Bị dân mạng phun mạnh, bị quan phương điểm danh, quan phương công văn đi hạn chế, này cố bầu không khí mới phanh ở chỉ có mang quả đài mở ra lối riêng, tìm một đám lao a đến cờ, cờ chế tạo theo gió vượt sóng tỉ tỉ sáng tạo 101, loại này tiết mục cái thứ nhất làm thường thường nhất hòa mặt sau chỉ là bắt trước lời người khác diêu viện chỉ muốn làm một mùa nhưng hắn không phải không làm mà là muốn mở rộng phạm vi ở hù giờ lì vợ lên làm một hồi toàn châu á nữ đoàn lớn ở cờ. nội địa càng Đài, hàn quốc nhật bản thái lan xa quốc malaysia ấn độ không sai ấn độ cũng có nữ đoàn nhảy ấn độ phong cách vũ đạo một cổ cả di vị vì lẽ đó đây là cấp 3 nhảy hình thức năm nay quốc dân thiếu nữ xinh đẹp snth 48 bên trong thành viên đơn giản thử nghiệm sang năm hoặc năm sau sáng tạo 101, toàn quốc nữ đoàn trại huấn luyện. lại theo, toàn châu Á nữ đoàn đại chiến. diêu viên ở toàn quốc vơ vét cô nương trẻ tuổi, không chỉ vì sáng tạo doanh, càng tương lai đại biểu nội địa xuất chiến. cái này tiết mục hướng về hũ dơ lì vơ lên một thả, hốt chính là toàn châu Á lưu lượng. treo lên đánh những kia ngã sữa. diêu viên tuy rằng cũng muốn làm lưu lượng, nhưng theo trong nước đám người kia nước tiểu không tới một cái hũ bên trong, có hũ dơ lì vơ loại này bình đại, đương nhiên muốn làm quốc tế hóa tiết mục. lại như trước chế tác, trung mỹ chủ thần đại chiến, một khi đợi ra, rất được hoan nghênh. năm nay đã là quý thứ hai. nói chung. Trải qua một vòng vơ vét, 99 giải trí tạm thời bắt mạnh đặc kỳ, Lô Tuyên Nghi, Trình Tiêu, Chu Khiết Quỳnh bốn người, tất cả đều là xuất khẩu chuyển nội tiêu ở Hàn Quốc được qua chuyên nghiệp huấn luyện. Đem tiến hành cái khác thành lập một đoàn thể, làm từng bước bồi dưỡng để tương lai đại chiến. Dương Siêu vượt ở kinh thành đợi mấy ngày, lại bị đá trở về Thượng Hải, bị đẩy đi đến một cái không tưởng tượng nổi địa phương, SNH48. Đây chính là ngươi ký túc xá. Đây là ngươi cùng khóa bạn nhỏ, ngươi sẽ tiếp thu 3 tháng cơ bản huấn luyện, sau đó làm bảy kỳ sinh ra nói. SNH48 ký túc xá bên trong. Dương Siêu vượt một mặt mộng bức nhìn cũ kỹ mốc meo vết tường, thấm nước chờ nhà, cùng với trật hẹp giường đơn cùng gián phòng. Nàng không hiểu nổi, vì cái gì đem mình từ một cái nữ đoàn lôi ra ngoài, sau đó nhét vào một cái khác nữ đoàn a. Có điều nàng thích thứ năng lực phi phàm, rất nhanh theo bạn nhỏ hòa mình, nàng 18 tuổi không lớn không nhỏ tuổi tác là thích hợp. Chúng ta mỗi cái đội mỗi tháng 6 tràng công diễn, chỉ nhiều không ít, mỗi tràng công diễn 2 giờ rưỡi ăn mỗi, chỉ dài không ngắn. Mỗi tràng công diễn 16 thủ ca, liền ca mang vũ đạo. Người không nhất định phân đến cái nào thủ ca, nhưng vì phòng ngừa các loại không xác định nhân tố, chúng ta yêu cầu mỗi người đều muốn học cũng chính là nói, ta muốn học 16 thủ ca múa. Dương Siêu vượt nuốt ngụm nước bọt. Không ngừng à, còn có đặc biệt công diễn, đặc biệt tiết mục, ngươi sinh nhật hội diễn, ngươi đi khác đội đại phục dịch các loại, cái kia đều muốn học mới ca. Ai, vừa vặn chúng ta muốn luyện múa, ngươi đồng thời đến a. Ta không được, ta không được, ta vừa mới đến, ta hàm răng còn không xoạc đây. Nhanh lên một chút a, lão sư muốn má người. Sau đó ngươi cũng là chúng ta bảy kỳ sinh, đồng cam cộng khổ có hiểu hay không? Dương Siêu vượt khóc không ra nước mắt, làm sao cảm giác tiến vào hang ổ đây. Này chính là đem nàng ném tiến vào mục đích. SNTH48 cái này đoàn là dưỡng thành hệ Hầu như tất cả đều là phổ thông cô nương, mỗi tuần đều ở nhà hát nhỏ biểu diễn, ca hát, khiêu vũ, giảng tiết mục ngắn, bình thường cũng có các loại hoạt động, cũng có thể trực tiếp hoàn cảnh tương đối thích hợp Dương Siêu Vượn. Rèn luyện liên luyện, lại đem nàng đưa ra đến, SN48 cũng coi như nhiều một cái nhân vật đại biểu, không cũng chỉ có Cúc Tịnh ý ý Yiye. Diêu viễn sách lược đơn giản thu bảo, mà phi thường sử dụng. Chính là điên cuồng đào người đào người đào người, mở hí mở hí mở hí, đem tài nguyên tận lực tập trung đến trong tay mình, sau đó nhường người thích hợp đi diễn thích hợp hí, lên thích hợp tiết mục. Phải làm nhân vật chính làm nhân vật chính, nên làm bình hoa làm bình hoa. Tấu xong. Chương, chương 1029, cố định trình tự. Ngựa dốc thôn là phú bình chứ danh cây hồng thôn. Thời điểm giá trị kim thu, một chiếc đại cương xuất phẩm máy không người lái ở làng phía trên bay vài vòng. Phía dưới mương dốc bên trong tràn đầy đỏ rực cây hồng cây, nông hộ đang về bốn hái, hái cây hồng sẽ trở về nhà. Mỗi cửa nhà đều có dựng lên cái giá, treo đầy phơi nắng cây hồng, ở ánh mặt trời chiếu xuống, hiện ra một đám lớn rực rỡ sắt thái, đem thôn trang cũng chiếu đến hồng hồng hóa hỏa. hỏa. Hương ăn cơm dã ngoại phòng, chính ở đây thu lại mới nhất một kỳ tiết mục. Địa điểm ở một chỗ xây rượi lưng vào núi nông gia viện, không phải nhà, là nhà hầm rất có tiềm tây đặc sắc. Một đám người ngồi ở trong viện, cho mới vừa lấy xuống cây hồng lột vỏ, tức song với nắng. 4 cân tươi thị, sản 1 cân bánh quả hồng. Trải qua bảo chế gia công, đại khái ở tháng 12 mới lên thị, nhưng cũng không xác định, bởi vì phải xem thời tiết. Thời tiết lạnh, bánh quả hồng treo sương nhanh, trời không lạnh, liền đến tối nay. Trong sân, Thẩm Đằng theo thường lệ trộm gian dùng mánh lưới, Mã Lệ ở đánh hắn. Vung Sở thả theo gừng nghiên pha trò, Bạch Kính đỉnh cùng Triệu Kim mạch một bên tay chân bụng về công tác, vừa cùng ngày hôm nay khách quý Ngô Kình, Tạ Nam tán gẫu. Hương ăn cơm ngoại phòng, sau khi online, rất được hoan nghênh. Loại này trầm tống nghệ nên hợp đương đại người trẻ tuổi khẩu vị, lao tâm lao lực công tác, rảnh rỗi cũng muốn nhìn điểm ung dung đồ vật. Hơn nữa nó không giống, cực hạn khiêu chiến, loại kia trong nháy mắt nóng này, nó là tế thủy trường lưu, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, hình, quần quần không ngừng hấp dẫn khán giả, tuổi thọ cũng phi thường dài. Mang quả đài, hướng tới sinh hoạt, đầy đủ làm bảy quý. Hương ăn cơm giã ngoại phòng, toàn phương vị thể hiện rồi vị nam, từ đồ ăn vào tay, bắt đầu mở rộng đến nhân văn địa lý, thậm chí chuyên môn làm một kỳ nhường khách quý bò hoa sơn. Thâm mệnh thanh chó, nửa đường liền lén lút chuồn mất. Thời đại này Tống nghệ kéo nhân khí vi lực đã hiện hiện, mấy vị cố định khách quý hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được lợi ích thực tế. Làm tuổi tác nhỏ nhất Triệu Kim Mạch càng là trọng người quan tâm, mới 14 tuổi a, nóc nét lại như nhà mình muội muội. Có điều ở 42 tuổi ngô kinh trong mắt, muội muội khẳng định không thể nói là càng như ở xem con gái. Ngươi hiện tại lên sơ trung đây. ân, sơ trung. Thành tích học tập thế nào? Còn có thể đi, ta cùng mẹ ta đều không muốn quá làm lỡ bài tập, ta cũng tận lực đánh kỳ nghỉ làm việc, có lúc chỉ hoán liền trở về học bổ. Triệu Kim Mạch tiểu đại nhân nhi giống như đáp lời, nói Tương lai của ta khả năng thi thi nghệ thuật, nhưng không muốn văn hóa khóa trình độ quá thấp, không phải vậy đi ra ngoài chính mình như cái mù chữ, như vậy cũng không tốt. Tiện thể nhất lên, nàng thi đại học văn hóa khóa 524 phần. Mạnh hơn ta nhiều, ta khi còn bé liền không đọc qua cái gì sách. Nô Kinh càng xem càng yêu thích, trong lòng đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ, nhìn một chút máy thu hình, ngẫm lại hậu kỳ có thể cắt đi, nhưng lại rất do dự. Tạ Nam nhìn hắn đứng hạnh rõ ràng trong lòng, mở miệng nói, lúa mỉ, hắn nghĩ nhường ngươi diện nữ nhi của hắn, ngươi có làm hay không?" "A? Cái gì con gái a?" Triệu Kim Mạch sửng sốt. Ta chụp một cái hí, lưu lạc địa cầu, còn kém cái bé gái nhân vật, ngươi có hứng thú có thể tới thử xem. Nha tốt. Triệu Kim Mạch ngồi sao nhỏ tuổi xuất thân, cũng không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, vội vàng nói tạ. Thâm đằng chua xót từ bên cạnh thổi qua đến, nói, ngươi xem tiết mục này thật tốt, tức cây hồng có thể tước ra một bộ hí đến, ai nha, buổi tối ngủ không được. Mã Lệ, ngươi có thể ngủ sao? Ta vù vù, giấc ngủ chất lượng lao tốt. Mã Lệ phát ra tạ giống như tiếng cười. Cái này ngược lại cũng đúng, người ta luống mĩ 14, người 34, cao tuổi giấc ngủ chất lượng đều tốt. Ha ha. Đây là tiết mục tổ sớm đã thành thói quen bầu không khí, theo quay chụp càng nhiều, mọi người cũng vừa hiểu ngầm, càng có dự đoán bên trong gia tộc hiệu quả. Nhưng có sao nói vậy, mọi người đều là diễn viên, nội tâm vẫn là ước cao. Cái kia cờ mờn ở nhưng là Lưu Lạc địa cầu, a. Ngoại giới không biết được, bên trong quá rõ ràng, đó là Diêu lão bản tự tay chảo, đội quốc gia to lớn ủng hộ màn kịch quan trọng. Triệu Kim Mạch vùi đầu gian khổ làm ra tự biết không thể tiêu căng, không nói tiếng nào. Nàng đương nhiên không biết, coi như ngô kinh không ngợi, Diêu Viễn cũng sẽ khâm điểm nàng, hết cách rồi, không không sao diễn viên cần hiếm, cùng khác tiểu hoa so với, Triệu Kim Mạch tính phát triển nói đến rất tồi tệ. Càng vong bị hắn đánh sợ nguyên bản Chu Đông Mưa, ngựa nhớ thuần, tháng bảy cùng sống yên ổn, căn bản không xuất hiện, Chu Đông Mưa tự nhiên nắm không được diễn viên. 90 sau thiếu hụt một cái nhân vật đại biểu, tập thể kéo vượn. Kinh thành. Một chiếc xe gia đình lái vào mật tổ khuôn viên, cửa xe vừa mở ra, nhiệt ba đội mũ, một thân việc nhà trang phục, không, có lót giả cái mông xuống đến. Nàng ngày hôm nay có cái nhỏ sống, vì là mật tộc trí năng loa thu lại tài liệu ngôn ngữ. Ở thang máy, vừa vặn nhìn thấy Lưu Diệp hạ xuống, vội vã chào hỏi, cũng phỉ tỷ Nhiệt ba, ngươi cũng tới. Vừa tới, vật này làm sao ghi chép? có khó không a chính là quay về máy móc nói chuyện sẽ cho ngươi lời kịch rất đơn giản tùy tiện hàn huyên vài câu lưu diệt phỉ chớp mỹ tộc dự định quay một cái quảng cáo tìm một ít minh tinh cùng loa đối thoại có khơi hại, có hay không ngữ, lưu diệt phỉ là mỹ tộc hình tượng đại ngôn, đương nhiên muốn tham dự nhiệt ba lên lầu tiến vào một gian phòng quả nhiên như nàng giảng chính là quay về máy móc nói chuyện nhưng ghi chép xong quảng cáo tư liệu sống công nhân viên lại đem ra một phần lời kịch nói chúng ta tăng thêm một cái phân đoạn ở trực tiếp thời điểm mỹ tộc loa sẽ thả ở người bên cạnh bên cạnh ta đúng Chủ yếu do ngươi cùng nó tán gẫu, ta theo nó tán gẫu. Nhiệt Ba chỉ chỉ chính mình, vừa chỉ chỉ ngu ngốc dòng suối nhỏ, biểu hiện ra là như vậy, trên thực tế là chúng ta trước tiên biết tốt, ngươi đem mấy câu nói này ghi chép đi vào, đến lúc đó nó sẽ trả lời tiêu chuẩn đáp án. Tốt, bắt đầu đi. Nhiệt Ba không nói gì, không thể làm gì khác hơn là chiếu lời kinh đọc, mỗi câu nói ít nhất phải đọc ba lần, dòng suối nhỏ còn không làm tốt chính tự, tự nhiên không thể trở về phục Mà cái kia trên cuốn tập viết, dòng suối nhỏ, ngươi ăn qua bánh quả hồng sao? Bánh quả hồng lượng đường quá cao, không thích hợp ăn nhiều, ăn nhiều sẽ biến mập, dạ dày đau phản chua, nóng ruột, còn có thể đến dạ dày thì đá. Tim Toy, địch lệ nhị ba. Cổ lực Na Chat, năm 1992 ngày mùng ngày 2 tháng 5 sinh ra với vết đốm lở mở cơ thị. Là Tim tòi địch lệ nhị ba. Địch lệ Nhật Ba địch lực một kéo nâng. Cổ lực cái kia buộc ngươi bái hợp nâng á người, năm 1992 ngày mùng ngày 2 tháng 5 sinh ra với. Nhật 3 nhìn đều rất bất ức, đây là nắm mình và Na Chat chơi ngạnh, công ty có ý định làm cho các nàng làm quên mật, coi như hai người lẫn nhau xem có chịu, ở bên ngoài cũng đến lời chàng ý tiếp. Cuối cùng còn có một cái. Dòng số nhỏ, người sẽ thả giảm sao? SA. Vậy ngươi thả một cái. Phúc. Những này tài liệu ngôn ngữ vì là chính là tăng cường mãnh lưới cùng tính thú vị, cho loa làm tuyên truyền. Thực tế ứng dụng lên, tự nhiên không thể đối đáp trò chạy, có điều mị tộc nghe Diêu Viên ý kiến, chú trọng người sử dụng trải nghiệm thêm một chút thú vị cố định trình tự. Là người sử dụng hỏi một số vấn đề thời điểm, dòng suối nhỏ sẽ phát động, tỉ như đánh giấm cái này. Nó thật sẽ phốc. Tấu chương xong, chương 1030, chuẩn bị bán bánh quả hồng. Nhiệt ba ghi chép xong âm, lại ngồi xe chạy tới 99 tầng bộ Gõ mở cửa, vu lão bản chính dự bàn viết cái gì, vung vung tay chính mình ngồi đi, nha. nhật ba chim cút giống như cuộn ở trên ghế xà lồng, ngoan ngoãn chờ đợi. Tước chừng sau 10 phút, Vu dai dai mới ngẩng đầu lên, xem biểu tình không quá thư thái, hơn nữa thở dài. Một lát sau mới chuyển hướng nàng, thật giống lần thứ nhất gặp mặt giống như đánh giá. Trong lịch sử, Nhịp ba năm nay sẽ chụp một bộ phim truyền hình, đẹp đẽ Lý Tuyệt Trân. Sau đó bắt nước sau vòng nguyệt quế, từ đây người qua đường duyên bại tẩu. Nay bộ kịch là mang quả đại, nhạc thị, gia hành công ty liên hợp xuất phẩm. Hiện tại nhật ba không ký dương mịch công ty, ký 99 cũng là không thể nói là đẹp đẽ Lý Tuyệt Trân, mà Lưu Diệc Phỉ đoạt dương mịch. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, nhiệt ba còn ở bên trong diễn vụ chín, nhân khí đúng là không kém. Giờ khắc này, nàng bị nhìn chăm chú đến sợ hãi, ngay ở nhanh ngồi không yên thời điểm. Vu dai dai mở miệng hỏi, đến từ ngôi sao ngươi, xem qua sao? Hàn quốc cái kia, xem qua, ta chuẩn bị phụ chế, ngươi là nữ chính, diễn toàn trí hiển cái kia nhân vật, đó là một nữ minh tinh, ngươi ở cả ra người yêu, bên trong diễn qua một hồi, hiệu quả cũng không tệ lắm. Khán giả nói ngươi rất thích hợp lại làm lại ngạo tiểu, cơ linh bên trong lộ ra một tia ngu xuẩn, trong suốt bên trong lộ ra một tia lõi đời nhân vật ta cũng cho là như thế, vì lẽ đó ngay lập tức nghĩ nhường ngươi làm nữ chính, phục chế tranh chấp lớn, nhưng nhiệt độ không thiếu, là cái tốt hạng mục. kỳ thị, cảm ơn giai dai, dai tỷ khích lệ. nhiệt ba vội hỏi, Vụ dai dai nhưng rất bất đắc dĩ dáng vẻ, lại nói, na chắc mặt thích hợp địa ảnh, ta làm cho nàng nhiều chụp mấy bộ thử xem, ngươi mặt thích hợp phim truyền hình, vì lẽ đó nhằm vào phương hướng này. công ty quyết định khởi động một cái kế hoạch, nói đơn giản, chính là tuyển một nhóm đời mới diễn viên, tài nguyên nghiêng, gia sức mở rộng, ngươi ở trong đó. thành thật mà nói, ngươi đụng tới phù hợp nhân vật, diễn kỹ cũng không tệ lắm, nhưng không cách nào biến thành thủ tục thuộc ta cũng không hy vọng ngươi nắm thưởng, ngươi nhớ kỹ chính mình định vị, một cái phân nhiều, nhiệt độ cao, giá trị buôn bán lớn đỉnh lưu nữ minh tinh. Nhiệt ba có chút động, không hiểu đây là ý gì, vu dai dai nhưng lại không giải thích, phất tay một cái làm cho nàng đi. Nhiệt ba đi rồi, liên tiếp minh tinh không có từng đứt đoạn, vu dai dai lần lượt từng cái tiếp kiến, tán gẫu vài câu, cho bộ hí nói chuyện tương lai phương hướng phát triển, làm một đám người không tìm được manh mối, không dễ dàng đều thấy xong. Vu dai dai ởm đem một chồng tư liệu vỗ lên bàn, cho diêu viên gọi điện thoại. Trước hai người định sách liên quan với nội địa, là muốn lực nâng một nhóm hợp lệ đỉnh lưu minh tinh đi ra. Có ý gì đây? Giá trị buôn bán lớn, lưu lượng lớn, diễn kĩ ít nhất đến đạt đến 70 phân đi. Nàng nguyên tưởng rằng rất thông dung, kết quả tế nhìn lên, quá khó khăn. Phế bỏ A90 sau tập thể nhà phố. Ta đã sớm nói, còn không bằng quan tâm không không sao. Ngươi bệnh thần kinh a, không không sao đại tài nhất 16 tuổi, lúc nào có thể nắm diễn viên. Vậy chẳng phải là muốn xuất hiện khu vực chân không. Giải thưởng chân không mà tôi, kiếm tiền nhưng là chưa từng có ai thời điểm tốt, ngươi đến quen thuộc thế giới giải trí một đời không bằng một đời. Đánh rắm, ta không quen. Vũ giai giai mắng một câu, dù sao chuyên nghiệp làm giải trí so với Diêu Viễn muốn vô cùng đau đớn, chuyện sớm hay muộn, chúng ta xứng đáng chính mình cái kia hiếm hoi còn xuất lại trách nhiệm tâm là được, ta vẫn là bán ta bánh quả hồng. Diêu Viễn cười cợt, cúp điện thoại. Thương Hải, mỹ hổ rổ tổng bộ. Ân, hiện tại có thể kêu một tiếng tổng bộ. Cùng lúc trước Diêu Viễn vào cổ thảm thương tình hình so với, bây giờ có thể nói súng bắn chim đổi pháo, binh cường mã tráng. 2014 năm, tan vỡ học viên 2, Thượng Tuyến, online, quả táo cửa hàng, ở dễ bán bảng tốt 30 bên trong đợi 3 tháng. Cho đến hiện nay, đăng ký người sử dụng siêu 45 triệu, nước chảy tổng cộng 7 ức trong đó Andrew doi mang. 60% trở lên đến từ lúa Mạch thứ Nguyên. Lúa Mạch thứ Nguyên cũng làm rất nhiều diễn sinh sản phẩm, truyện tranh, tân vỡ 3 giờ D, tân vỡ học viên 4 cách truyện tranh, các loại đều rất được ham mê. Tân vỡ học viên 2 chính là cái 2D tiết mục ngắn trò chơi. Bên trong 2D ngạnh đều là mỹ hổ rổ nhân viên kiếm ra đến, bọn họ hiểu Trạch Nam, Trạch Nam hiểu bọn họ, song hướng lao tới, mật bên trong điều dầu. Ở tổng thể doanh thu phương diện, năm nay trước 9 tháng doanh thu 2 11 ức, lợi nhuận ròng 1 18 ức, lợi nhuận cao hủ chết người. Dựa theo lịch sử quý tích Mỹ Hồ Dỗ qua sang năm sẽ khởi động ra thị trường kế hoạch, kết quả không bị phê chuẩn, lý do là kinh doanh nguy hiểm quá lớn, đối với chỉ một đi quá độ ý lại, một khi tan vỡ không kiếm tiền, toàn bộ công ty đều có về linh độ khả thi. Mỹ Hồ Dỗ Tam Bá chủ vừa nghe, ngươi nói ta đối với Tan Vỡ quá độ ý lại, vậy ta liền làm thêm một cái đi chứ? Liền, Nguyên Thần, duyệt. Hiện tại đây, Diêu Viễn là cổ đông, vốn là cũng không tham dự hoạt động ở ra thị trường một chuyện lên, hắn nhường Cố Gia Minh biểu đạt ý tứ, không đội vã, nhiều thử nghiệm hạng mục mới, thiếu tiền liền nói. Tam Bá chủ liền không đội vã ra thị trường, một lòng một dạ đem tan vừa học viên bà, làm ra đến, đến rồi, ở tháng 10 thượng tuyến, online. Lai. Giờ khắc này, Lưu vi đối diện màn hình máy vi tính vỗ tay bảo hay, Thái Hạ Vũ, La Vũ Hạo cũng là liên tục tán thưởng. Đó là một cái hai d thiếu nữ hình tượng, mỹ tộc bạch tinh tưởng nâng yêu cầu, đều là 99 hệ, tam bá chủ phi thường coi trọng, rất tận tâm làm đi ra. Chỉ thấy thiếu nữ này, tóc vì là mỹ tộc tiêu chí màu sắc, màu xanh lam. Tóc dài ở sau gáy kiềm chế thành một cái đuôi ngựa tự nhiên rủ xuống, đỉnh đầu có một cái ngóc mao, người mặc một bộ mang màu vàng hoa văn màu trắng ngắn sảm. Bên hông buộc nút dây Trung Quốc, bên trong là liền thể bó sát người lộ lưng y phục, tơ đen quần tất, màu trắng găng tay, mang màu đen dài găng tay. Khí chất dịu dàng tướng mạo tươi mát thoát tục. Bên cạnh ấn hai cái chữ tiểu truyện thể chữ, dòng suối nhỏ. Thế nào? Treo đánh bọn họ cái kia, mỹ tộc làm chính là vật gì, một điểm 2D tinh túy đều không có. Khen ngợi khen ngợi. Cô gái này có thể nói tập chúng ta đại thành tác phẩm. Ai, đáng tiếc không thể dùng đến trò chơi bên trong. Tam ba chủ trầm mặc mấy giây, lại nói, thế nhưng có thể sử dụng ở tác phẩm mới bên trong a, chờ chúng ta khai phá cái mới, nhất định có vị này thiếu nữ một vị trí. Tốt, tốt còn có thể theo mị tộc muốn bút tiền quảng cáo, Vì, là chúng ta cho người ta tiền quảng cáo đi. ba cái trạch nam tranh chấp một hồi lưu vĩ bỗng nhiên linh cảm đến rồi, bùm bùm bắt đầu gõ chữ, lại cho dòng suối nhỏ làm lên nhân vật giả thiết. dòng suối nhỏ thiên tính tao nhã nhàn tính, tính tình dịu dàng, nội tâm kiên nghị, là một tên đáng giá phó thác tín nhiệm trợ thủ. nàng là rắc rối số liệu chi lưới chủ tính chung người, công tác hiệu suất chúc cơ người, mỗi ngày thành đống văn kiện thoáng như nước chảy, đều do nàng xử lý ngay ngắn rõ ràng. cái này giả thiết không sai a. vừa vận cùng mị tộc chí năng trợ thủ ăn cướp, gây gở chúng ta sẽ không thật muốn khai phá trò chơi mới đi, tan vỡ bà, vừa mới đi ra đây. trước tiên nhớ kỹ trước tiên nhớ kỹ, tạm gác lại sau dùng. Lưu Vĩ định giai điệu, đem dòng suối nhỏ cho Bạch Tinh Tưởng chuyển qua, còn nói có thể sẽ dùng ở sau đó trò chơi bên trong. Bạch Tinh Tưởng cười ha ha, vui vẻ đáp ứng. nếu như có chơi, Nguyên Thần, Bằng Hưu nhất định sẽ biết rồi, cái này hình tượng chính là bên trong căn vũ. đến đây, đời thứ nhất dòng suối nhỏ rơi xuống đất, đón lấy chính là ở phòng trực tiếp bên trong biểu hiện, sau đó tiến hành bệ tạ. Diêu Viễn cũng muốn chuẩn bị bán bánh quả hồng, ngồi quá lâu eo lại đau. Còn có một chương chuyển đến ngày mai. Tấu chương xong, chương 1031, ngàn năm cổ thụ. Phú Bình. Ở trong huyện một con đường cầu nơi, Bạch Vĩnh Huy ngồi ở bánh bao của chính mình xe người đậu đẳng. Hắn 40 tuổi, da rẻ ngâm đen, ngũ quan thô ráp, nhìn lên chính là ở đất bên trong kiếm ăn nông dân, nhưng một mực cái này nông dân nhưng nắm điện thoại di động tràn đầy phấn khởi xoạt video. Xoạt vẫn là Lý Tử Thất. Lý Tử Thất năm nay được ra sức nâng đỡ, bình quân mỗi tháng phát 34 cái video, những hoa đào rượu, làm lủng họ xài ẩn, ướp thì khô, nấu mứt lê, tất cả đều là tay nghề, bây giờ fan đã qua trăm vạn. Ở rút thưa lên cũng tích lũy càng ngày càng nhiều quan tâm. Đương nhiên Bạch Vĩnh Huy không biết rút thưa là cái gì, hắn chỉ xem Lý Tử Thất ở làm bánh quả hồng, thủ pháp thành thạo, trình tự hợp quy tắc, không khỏi nện đi miệng nói, cái này nữ hoa lợi hại tích rất, cái gì đều sẽ làm. Hắn đối với khác nội dung ngược lại không sao cảm thấy hứng thú, soạn một hồi video liền để điện thoại di động xuống, đốt thuốc tiếp tục chờ người. Nếu như ở 10 năm trước, trong nước còn có thể nhìn thấy rách nát thị trấn, hiện tại có thể không nhìn thấy. Không quan tâm mèo huyện dầu huyện, ít nhất chủ thành khu đều sửa ra dáng. Phú Bình năm ngoái GDP là 130 ức ở toàn tỉnh, khu huyện xếp hạng trung thượng, ngựa xe như nước cũng có một fan cảnh tượng. Nơi này bánh quả hồng sản nghiệp chia làm 3 loại. Một loại là hộ nhỏ lẻ, nhà mình có chút cây ăn quả, làm điểm bánh quả hồng, sản lượng nhỏ, phẩm chất như thế. Một loại là cá nhân làm nhà xưởng, tìm người trong thôn tới làm công, chính mình tìm nguồn tiêu thụ, cũng sẽ thu hộ nhỏ lẻ trái cây. Còn có một loại phổ biến nhất là nông dân chuyên nghiệp hợp tác xã, hợp tác xã không phải công ty, thuộc về kinh tế tổ hỗ trợ dệt, cũng muốn đăng ký, cũng có pháp định người đại biểu. Bạch Vĩnh Huy chính là một cái hợp tác xã pháp định người đại biểu. Tích tích, làm hắn đánh vào cái thứ hai khói thời điểm. Một chiếc xe taxi nhích lại gần, hạ xuống một vị hơn 30 tuổi nam tử, hướng về bên này nhìn ngó. Bạch Vĩnh Huy mau mau xuống xe, tay trước tiên vào túi, trong miệng gọi, "Ta cho ta cho, ngươi đừng động. Nào có nhường khách nhân trả tiền đây, ta cho ta cho." Hắn cấp phó tiền xe, người tới cười nói, "Cho xong, sao có thể nhường ngươi bỏ tiền đây?" Tân kéo, ta đều không thấy ngươi nắm tiền, sao liền cho xong?" Di động phó. Người đến cơ cơ di động, Bạch Vĩnh Huy sững sờ, nói, "Sao? Hiện tại di động đều có thể gọi xe?" Cơ giờ cô a, đơn giản. "Tốt, không nói cái này, chúng ta lên xe." Nha đúng đúng. Mau tới xe, ngày này lạnh nhạt đây. Bạch Vĩnh Huy bắt chuyện người lên xe van, châm lửa khởi động, hướng về tàu thôn chấn chạy tới, dọc theo đường đi thỉnh thoảng đánh giá đối phương, các loại lời nói khách sáo, tựa hồ muốn làm rõ người ta tính cách yêu thích. Người này gọi Vương Tuyển, duyệt đoàn đại biểu, phụ trách cùng địa phương kết nối. Phú Bình năm nay phát sinh không ít biến hóa, lại là trải lưới giá dây lại là mở ban học tập, học cái gì mới nông dân, mới thương mại điện tử, còn nói muốn đem bánh quả hồng đặt ở internet bán. Bạch Vĩnh Huy nghe mấy lần, như hiểu mà không hiểu, video ngược lại xoáy rất lưu loát. Kỹ thực ở nông hộ xem ra đều rất hưu. Cái gì thương mại điện tử chợ đông, không phải là chuyển sang nơi khác bán sao? Hắn hàng năm đều chiêu đãi Hàn Quốc thu mua thường, đám người kia mới không phải đồ vật, từng cái từng cái muốn ăn ngon uống say, châu bò thổi vang động trời, kết quả định giá thời điểm liền hướng ép xuống. Hắn lại mắt liếc Vương Tuyển, cân nhắc đi nhà nào tiệm ăn ăn cơm. Vương Tuyển tựa hồ không phát hiện Bạch Vĩnh huy tâm tình chập chập, chỉ là đánh giá hương giá mùa đông phong quang, không phải nguyên, chính là ao. Từng cây từng cây còn lại linh tinh trái cây cây hồng cây đầy dây tầm nhìn, chợt có nông hộ mở ra ba lửa nhảy con, ở đan xen đường đất lên vận chuyển cuối cùng một đợt cây hồng. Trời cao đất rộng, tây bắc thuê lương hai người đến tàu thôn chấn, trải qua một chỗ thời điểm, Vương Tuyển đột nhiên nói, ai, phía trước chính là ngàn năm cây hồng cây đi. đúng đấy, thuận tiện đi xuống xem một chút sao. đương nhiên thuận tiện, này có cái gì nói. Bạch Vĩnh Huy lập tức đỗ xe, Vương Tuyển đi xuống lầu, ngẩng đầu nhìn, đây là một tòa ở ven đường sân đất, dùng tảng đá cùng xi măng sửa chữa lên, róc dưới có khắc chữ, có khắc thị thọ tinh thị bên trong thật thụy vân vân. đi tới nhìn một cái, Vương Tuyển nhấc chân hướng về lên đi, mặt trên sửa chữa một cái quảng trường nhỏ. Viết ngàn năm cổ thụ cầu phúc quảng trường chữ, dốc đầu nhưng là một gốc cây cảnh lá chưa rơi hết, nhưng có chút xanh un cao to cây hồng tây. Thân cây lên hệ thật nhiều lùa đỏ. Hàng năm hái quả thời điểm, chúng ta liền đến cho cây treo đỏ, cầu cái thu hoạch tốt chứ. Có lúc linh, có lúc mất linh, những năm gần đây không thế nào linh. Bạch Vĩnh Huy ngoài miệng nói, thân thể nhưng rất thành thực, hai tay chắp tay như bái bồ tát như thế, lệ bái cây già. Vương Triển nhìn lên, cũng theo lệ bái, hỏi, nghe nói này cây 1200 năm, đều nói là đường chiều cây, ta cũng không hiểu, ngược lại chính phủ bảo hộ, không cho hái ngươi xem những kia cây hồng, ngươi xem cái này mặt đất, hoặc là bị chim ăn hoặc là rơi xuống nát, chúng ta không ăn. Vương tuyển nhìn lên, quả nhiên trên đất này một bãi cái kia một bãi, phản phát hy cứt làm dấu vết, đều là nát cây hồng lưu lại, mà tán cây còn mang theo mấy viên trái cây, gió vừa thổi, loạn trò loạn tròn, không chắc ngày nào đó cũng rơi xuống. Nhiều năm như vậy, thật không ai ăn qua. Ngược lại ta nhớ kỹ không có. Vương Tuyền đối với cây này cảm thấy rất hứng thú, chụp thật nhiều bức ảnh, cười nói, nơi này có thể làm điểm tham quan, các vương thân không có chuyện gì chụp quay video, chúng ta mở rộng một hồi, thì có du khách đến, đến rồi chim không thèm bị địa phương, ai lên này dù là. Bạch Vĩnh Huy bĩu môi, trở lại trên xe, tiếp tục hướng về trong thôn mở. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, hai người cũng bắt đầu tăng lên, tự nhiên tán gẫu lên trời. Phú Bình kỳ thực là chỗ tốt, mấy chục năm trước khắp nơi đều có cây hồng tây, cái kia sẽ thiếu lương thực mà, người đều ăn không đủ no, vì lẽ đó đều chém loại lương thực. Sau đó có thể ăn cơm no, còn nói cái gì lùi lâm, lùi lâm. Thối canh hoàn lâm, bảo vệ cùng cải thiện sinh thái. Nha đúng, hồng lại lần nữa loại, nhưng loại về loại, bán không được a. Cái kia sẽ người trong thôn đều cưới xe đạp, cưới mô tô, chạy đến Tây An. Đồng xuyên bán hàng. Đại khái mười mấy năm trước đi. Bạch Vĩnh Huy hồi ức một hồi, nói, người Hàn liền đến, bọn họ nhưng yêu thích ăn bánh quả hồng, người ta phát đặt mà, nghe nói còn có cây hồng rẫm, cây hồng trà, mỹ phẩm dưỡng da cái gì, nghe nói còn có thể sử dụng cây hồng làm thuốc nhuộm nhuộm quần áo, chúng ta cũng không biết sao nhuộm. Xong liền thu mua, bắt đầu hai khối, sau đó cao lên tới 6 khối. Cái kia sẽ sắt thực kiếm tiền, mỗi cân lợi nhuận có thể có 2 khối, người trong thôn nhìn lên, khá lắm, này không loại cây hồng các loại cái gì đây. Từng nhà làm bánh quả hồng, sản lượng càng lúc càng lớn, người Hàn hàng năm đều đến nhưng chậm dãi giá cả càng ngày càng thấp, hiện tại mỗi cân lợi nhuận chỉ có mấy mao tiền. Chúng ta hợp tác xã năm nay có thể ra hơn 100 tấn bánh quả hồng, tấn bọn họ giá cả cũng là kiếm cái khổ cực tiền. Có thể có cái 10 vạn khối, không kém bao nhiêu đâu. Vương tuyển nhìn hắn tức giận bất bình dáng vẻ, nói, đây là một loại kinh tế thủ đoạn, nói đơn giản, trước tiên cho các ngươi lợi nhuận, nhưng con đường trước sau nắm giữ ở trong tay bọn họ, chờ các ngươi sản lượng tăng lên, gia công nhà cũng nhiều, đối với bọn họ càng ngày càng ỷ lại, đung ép giá, các ngươi còn không có cách nào chống lại. Nuôi leo thôi phân heo liền giết. À, như thế lý giải cũng đúng. Tấu chương xong, trước 1032, thực địa điều tra. Người Hàn thật không phải đồ vật. Bạch Vĩnh Huy càng khí, bật thốt lên mắng một câu, lập tức dừng một chút, vẫn là không nhịn được nói: "Các ngươi làm cái này thương mại điện tử chợ đông, theo người Hàn có cái gì khác nhau? Bọn họ là hai đạo con buôn, mua thấp bán cao. Chúng ta chỉ làm bình đài, các ngươi trực tiếp ở trên bình đài bán hàng, chúng ta không thu tiền hoa hồng, còn có phụ cấp." Thì như bọn họ tám khối thu mua, 15 khối bán. Vậy các ngươi hiện tại có thể trực tiếp bán, chỉ là muốn chi ra nhất định hậu cần chi phí. Chúng ta bình đài nhằm vào một cái lợi ích thực tế. Giá cả sẽ không quá cao, bánh quả hồng giá thị trường 15 khối chúng ta khả năng là 10 khối. Cái kia không giống nhau sao, chúng ta bán 10 khối, còn phải đào phí chuyên trở, quay đầu lại vẫn là kiếm cái khổ cực tiền. Vì lẽ đó ta nói có phụ cấp à, cái kia 5 khối chính là phụ cấp, chúng ta còn có thể giúp các ngươi bán hàng. Đương nhiên, ta chỉ là giảng trong đó nguyên lý, cụ thể giá cả còn phải điều tra. Chính là nói còn chưa chắc chắn phụ cấp 5 khối thôi. Chúng ta muốn đối với thị trường cùng nhân công của các ngươi thành phẩm tiến hành tỉ mỉ điều tra, cái này xác thực khó nói, nhưng chắc chắn sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Cái này phụ cấp, hình thức có rất nhiều loại có thể trực tiếp nhường sản phẩm giảm giá, cũng có thể dùng phiếu ưu đãi, đầy giảm, đoàn mua các loại phương thức cho người tiêu thụ lợi ích thực tế, nhưng trên bản chất, đều là bình đài đối với thương gia phụ cấp. mà bạch vĩnh huy tựa hồ không tin lắm, trong lòng nói nhỏ, cuối cùng cũng coi như mở đến trong thôn, làng rất lớn, cùng nơi khác nông thôn không có gì không giống, nhà trệt, đường nhỏ, gà chó lẫn nhau nghe, khói bếp lợn lờ, duy nhất đặc biệt chính là tình cờ có thể thấy được màu xanh lam nóc nhà kiến trúc. có kẹt, bạch vĩnh huy dừng xe, giới thiệu, đây là chúng ta nhà xưởng, phía trước là đóng gói dùng, mặt sau là phơi nắng liệu, có 100 m hai đây. Hai người đi vào, Vương tuyển vẫn lấy điện thoại di động chụp ảnh, nhìn kỹ mỗi một nơi chi tiết. Cái gọi là đóng gói phân xưởng, chính là một cái phòng, chất đầy tợ lạt thi Hoàng. Trong dương có rất nhiều hộp đóng gói, túi đóng gói, mỗi cái bánh quả hồng đều là đơn độc tiểu bào trang, đơn giản chia làm hai cấp bậc. Đặc cấp bánh quả hồng dùng hộp quà, phổ thông dùng túi. Theo lại đến mặt sau phơi nắng lều, lều trước trên đất trống, ngồi rất nhiều trung lão niên phụ nữ, nhìn thấy người tới hiếu kỳ đánh giá nhưng cũng không mở miệng, đánh giá một hồi lại vùi đầu làm việc. Các nàng mỗi người tiếp tục một đài lột vào máy, tương tự ra dụng gọt trái táo bị khí nhưng còn lâu mới có được như vậy tinh tế thô giáp loang lổ kim loại bề ngoài bẩn thỉu vệ sinh cầm lấy một cái cây hồng xuyên vào đi một tay đong đưa đem một tay cầm dao đặt ở vào trái cây lên theo cây hồng chuyển động si si si liền tức ra một cái thật dài cây hồng bì mặt sau chính là phơi nắng lều như thế cây hồng là tròn đẹp phú bình trùng loại nhưng là nhỏ thị giống như giọt nước mưa như một con đẹp đẻ cai vú. treo ở lều bên trong từng chú ơi lít nhá lít nhít và nóng các loại bánh quả hồng thành thục sau đi ra chính là treo thị vương tuyển tiết ra từ ngụm từng ngủ từng nước hắn đặc biệt thích gan đồ ngõ Từ bề ngoài xem những này cây hồng, phảng phất đạn liếm trải trong đó nhăn nhủi mềm chân thơm ngọt thấm người. Hắn quay một vòng, lại đi ra, theo Bạch Vĩnh Huy đi tới nhà hắn. Phổ thông nông gia viện, cũng là đầu giường. Vương tuyển ngồi ở đầu giường, nói, ta có cái gì thì nói cái đó à. Năm nay công ty cùng vị Nam hợp tác, địa phương không phải nói muốn tiến cử tiên tiến thiết bị sao. Nhưng ta xem các ngươi vẫn tương đối truyền thống nhân công thao tác. Là tiến cử, nhưng không phải chúng ta thôn, trong huyện liền như vậy một nhà. Bạch Vĩnh Huy nói, "Ta đến xem, loại kia thiết bị 72 giờ liền có thể hoàn thành một lần khô ráo mất nước, từ đầu tới đuôi 15 ngày liền có thể làm tốt, chúng ta truyền thống cần 4 năm ngày. Tốc độ là nhanh, nhưng chúng ta cũng không quá yên tâm, cái kia làm ra bánh quả hồng có thể ăn ngon sao? Ta này đều là tự nhiên với nắng, tự nhiên ra sương. Cái này mỗi người có sở trường đi." Vương Truyền không thảo luận những này, lại nói, "Ta nói vài điểm, mấy giờ, đi, đầu tiên các ngươi không có chuẩn hóa không nấm đóng gói phân xưởng, cũng không có tốc đông có lạnh, sâu ra công phân xưởng như cây hồng rượu, cây hồng giống những kia, càng là không có." Hắn thấy đối phương sắc mặt lúng túng, thành cần nói: Ta không phải chọn tật xấu của ngươi, ta muốn nói, các ngươi nếu như muốn kéo dài phát triển, muốn kiếm tiền, trở lên là nhất định muốn hoàn thành. Trước đây các ngươi không con đường hiện tại chúng ta đem con đường đưa tới trong tay ngươi. Năm nay là năm thứ nhất, chúng ta hoàn thủ lấy tay kết nối, vì cái gì? Chúng ta có thể không kém này khẩu bánh quả hồng, vì là chính là các hương thân có thể làm giàu. Năm nay chúng ta mang bọn ngươi làm sao bán? Sang năm khả năng cũng mang, nhưng năm sau, ba năm sau đây, khả năng liền dựa vào chính các ngươi bán. Thật lâu lớp học ngươi phải đến học a, dạy đều là đồ khô. Ngươi có thể làm hợp tác xã. Nói rõ không phải không biết tiến thủ người, nghĩ có chút biến hóa, nhưng không thể biến đến một nửa liền không đổi, ngươi đến làm tấm gương, cũng tốt kéo các hương thân tính tích cực đúng hay không? Lạ như ta nói cây kia ngàn năm cây hồng cây. ngươi mở cái tài khoản, không có chuyện gì chụp quay video, chúng ta bình đại sẽ cho đề cử. Tương lai ngươi phân nhiều, chính mình chính là một nhà truyền thông, mở trực tiếp, mang hàng, tiêu thụ, nhất điều lòng giải quyết. Bạch Vĩnh Huy lúng túng bên trong mang theo suy tư, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc không nói, hắn cảm thấy đối phương không giống làm ăn, trái lại như cái giúp đỡ người nghèo cán bộ. Vương Truyền cũng không nói nhiều, hỏi những kia người Hàn lúc nào đến? tháng 12 sơ đi, các loại bánh quả hồng thành thủ, chúng ta sẽ làm cái hoạt động, trước đó đem phụ cấp tiêu thụ, giá bán cụ thể làm sao cái hình thức, đều sẽ nói cho các người biết. Hiện tại thời gian còn sớm, người dẫn ta đi khác hợp tác xã nhìn một cái, liền hai người ra ngoài, lại chuyển tốt lớn một vòng, đem trong thôn sản thị nhà giàu đều nhìn, bữa trước cũng không kịp ăn, chớp mắt liền đến buổi tối, Bạch Vĩnh Huy linh mấy cái nông hộ thu xếp ăn cơm, đi một chút đi, đi trong huyện, trong huyện mới mở một quán rượu, chúng ta cùng nhau đi nếm thử. Không được không được, ta còn có việc, có việc cũng không kém một bữa cơm, đi một chút, ngược lại ngươi cũng trở về trong huyện lôi kéo một phen, Vương Tuyển không lại cự tuyệt, tình huống như thế ăn bữa cơm không đáng kể chút nào, hắn lại không có mưu đồ khác, hắn nếu như liền cơm đều không ăn, khá lắm, này tình cảm phẩm tính đều có thể lên bản tin thời sự. Quốc gia đối với hoa quả giá cả như thế không có tiêu chuẩn, dựa vào quan hệ cung cầu, thành phẩm, giá trị nhãn hiệu chính mình quyết định. Đêm Giáng sinh một cái nát quả táo bán mười khối, lên chỗ nào nói lý đi. Duyệt Đoàn muốn bán hàng, sắp thực phải trải qua điều tra. Tỷ như năm trước tăng sản, tươi thị giá thu mua mới 6 bao tiền, mà năm ngoái giảm sản lượng, tươi thị giá thu mua chính là một hai nguyên. Năm ngoái phú Bình Bánh Quả Hồng ở thiểm Tây địa Phương bán, mỗi cân 1.518 tám nguyên, ở siêu thị giá bán lẻ 22 hai nguyên, ở bạo cửa hàng Bao gửi 2430 nguyên cân, bởi vì có đóng gói cùng hậu cần thành phẩm. Năm nay tổng thể sản lượng lại so với năm ngoái nhiều điểm, nhưng đặc cấp quả, tấn đơn chỉ cây hồng trọng lượng tính, sản lượng ít một chút. Như vậy liền muốn nghiên cứu, ở phòng trực tiếp bán bao nhiêu tiền, ở duyệt đoàn bán bao nhiêu tiền, phụ cấp bao nhiêu, chính mình lật tẩy bao nhiêu, cái khác thương mại điện tử bình đại bánh quả hồng là bao nhiêu tiền các loại. Thấu chương xong, chương 1033, chớ chọc Diêu Viễn trung nhất kêu gần nhất đường làm quan rộng mở người nhã nhẹ cụ nghệ sơ cụ xuống kệ sau khi núi lửa video nhỏ nhân cơ hội cướp đoạt người sử dụng thêm nữa không ngừng lẫn lộn tăng cường nổi tiếng ngăn ngắn ngắn nửa năm nhập sống liền đến ngàn vạn hắn lẫn lộn phương thức rất thô giáp đầu tiên mô phỏng mỹ đầu tuyên bố muốn bắt mười ước khích lệ người sáng tác sau đó từ người nhã nhẹ cụ nghệ sơ cụ đào góc đào những kia không phải rất buồn nôn có nhất định điểm mấu chốt chủ bá mỗi người ký kết phí đều là trăm vạn các bước cuối cùng lẫn lộn mc thiên hữu được xưng 2.000 vạn ký kết kỳ thực chính là vương nghĩa thiên hữu loại này đại lão một tức cũng không nhiều. 20 triệu người nhà làm sao có thể đến? Nhưng Trương Nhất Yêu cũng không nghĩ ký hắn, bắt hắn làm bánh lưới mà thôi. Các loại như vậy, núi lửa video nhỏ bộc lộ tài năng, mặc dù người nhanh nhẹn, cụệ sơ củ, cụ, chỉnh sửa mấy tháng một lần nữa lên kệ, hai nhà nhiều lắm là không phân sẵn sẵn. Trương Nhất Yêu bởi vậy thu được tư bản lưu hái, bắt được đai nhảy lên lớn nhất một vòng đầu tư, Hồng Sam tư bản, xây bạc quốc tế linh quang, cộng 10 ức đô la Mỹ, cổ phần chiếm tỷ lệ đạt đến 9%, công ty giá trị ước tính 110 ước đô la Mỹ. Này bước cờ đi đúng. Dựa vào hôm nay đầu đề, bay nhảy lên không thể ra vòng. Thừa dịp video ngắn gió đông mới một lần phá vòng, ở đời sau, tiệm tóc công thành dành toại thời điểm. Trương Nhất Tiêu đem núi lửa video nhỏ cùng tiệm tóc chỉnh hợp nội dung liên hệ, núi lửa video nhỏ cũng không còn tồn tại nữa. Mà hiện tại đây, hắn đung nhiên nghĩ liệu một phen, nghĩ đẩy ra một khoản đi mễ đầu con đường sản phẩm, khiêu chiến một hồi 99. Nhưng đường hắn không nghĩ tới chính là, cái này chế tác mới vừa đưa ra đến nguyên số tư bản, SIG biển nạp vái châu đầu tư quỹ Hồng Sang xây bạc quốc tế các loại cổ đông dắt tay nhau đến nhà, lời trong lời ngoài liền một chữ, không muốn a, ta cảm thấy có thể làm núi lửa đối chuẩn người nhăn nhẹ cụ hệ sơ cũ sản phẩm mới đối chuẩn mới đầu song bảo hiểm càng bảo đảm dựa vào chứng nhất đều khá là phiên muộn nhưng chỉ đến ở trong phòng họp bay về một đám cổ đông giải thích thẩm nam bằng cũng tới tận tình khuyên đủ quyền ngươi đối chuẩn người nhanh nhẹn cụ hệ sơ củ là được chúng ta hết sức coi trọng ngươi có thể thủ thắng nhưng không nên treo chọc 99. một khi treo chọc cái kia không phải song bảo hiểm đó là tử vong nhiệt trường đúng đấy video ngắn thị trường lớn như vậy núi lửa lại làm rất tốt không cần thiết khiêu chiến mê độ mà ta thật cảm thấy có thể thử một chút thử cũng không muốn thử họ diêu chính là một con chó điên Hắn suy nghĩ không bình thường, mọi người chúng ta đều sẽ bị lôi xuống nước. Mồm năm miệng mười, đều ở nhường hắn bỏ đi ý nghĩ. Trứng nhất kêu có chút tức giận hỏi, các ngươi liền như thế không coi trọng ta. Châm mắt Chốc Lát vẫn là thầm nam bằng nói, ta 10 năm trước liền cùng Diêu Viễn giao triệt với, tận mắt hắn từ một cái vẫn tinh có thể tuổi trẻ xí nghiệp ra, biến thành hiện tại cự vô bá. Ta tự mình lĩnh hội qua hắn đối với kẻ địch cách làm, có thủ thất báo, nổ cỏ tận gốc, không, có so với hắn càng ác hơn. Càng đáng sợ chính là, hắn đối với internet có một loại trời sinh trực giác, nhiều năm như vậy chưa bao giờ đi nhầm một bước, mỗi khi vật liệu địch tiên cơ, Liên nắm video ngắn tới nói, ở các ngươi còn ở thủ truyền thống trang chủ thời điểm, hắn trực tiếp đẩy ra trượt video quan sát hình thức. Hiện tại thế nào? Hết thảy sản phẩm đều ở học hắn a. Còn có đối với người sáng tác buổi dưỡng, quả đoán gia nhập trực tiếp nghiệp vụ, hiện tại lại tuyên truyền cái gì trực tiếp mang hàng người ngẫm lại xem, người sáng tác trực tiếp thương mại điện tử, chuyện này quả thật là một cái thành phẩm. Các ngươi còn đang lục lọi thời điểm, hắn trực tiếp làm thành phẩm a, ta dám kết luận, video ngắn ngày sau cũng sẽ theo học, gia nhập cái gì trực tiếp mang hàng. Đối thủ như vậy, ngươi làm sao làm? Chúng ta cho ngươi đầu tư Ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đến, nhưng ở nào đó một số chuyện lên, chúng ta so với ngươi có kinh nghiệm hơn, ngươi xem trừ vị ngồi ở đây." Thẩm Nam bằng nhìn quanh một vòng, than thở, "Mọi người đều là 99 một cái nào đó sản phẩm cổ đông, cũng từng ở nào đó điều đường thi đấu lên cùng 99 đối chọi, kết luận chính là, theo Diêu Viễn muốn làm bằng hữu, không muốn làm kẻ địch. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, chúng ta không thể làm gì khác hơn là hành xử cổ đông quyền lực. Trứng nhất yêu mới 33 tuổi, vẫn là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, nhưng cổ đông liên hợp tạo áp lực, hắn chỉ có thể phụ họa, trong lòng như 100 cái khư phục. Dòng suối nhỏ, ta ở thả cái dám trước tiên, Phúc. ha ha ha, tùy tiện thả thủ ca, tốt, phía dưới truyền phát lữ phương, lão tình ca, người biện hộ cho ca đều là lão tốt, đi khắp chân trời góc biển không quên được, ta biện hộ cho người nhưng là lão tốt. văn phòng truyền ra một thủ sâu sắc dư vị ca khúc, lại nói lữ phương tiếng nói điều kiện cùng ngón giọng so với tứ đại thiên vương tốt, đáng tiếc không độ thấm. diêu viện phi thường hài lòng nghe ca, trên bàn bày một đài chuyên môn đặt làm trí năng loa, hoàn toàn dựa theo hắn cá nhân yêu thích làm, rất đơn giản, hắn chỉ là lớp một tấm bảng, Thì như, thích nhất điện ảnh, đại thoại tây du, để viên đại bay thích nhất ca sĩ lá Thiến Văn, Ngũ Bách, thích nhất nữ Minh Đình, Quý Ti, Đào Chính là một, Ba Lên, Hà Bắc Mộ Hòa. Sau đó nhân viên kỹ thuật đi đến thêm số liệu, xếp vấn luyện, một khoản đặt làm loa liền thành. Nhân nhân cũng rất yêu thích, cũng làm một đài, có điều trước sau đối với ai tôn miến từ tâm tâm niệm niệm. Lão bản, Giang Siêu từ bên ngoài đi tới, cầm trong tay cái gối, nói, xung quanh làm tốt, ngài nhìn. Diêu Viễn nhận lấy, mân mê mấy lần, đây là một cái cây hồng dáng dấp phim hòa hình gối tựa, vàng óng màu sắc, mặt trên có thị đế, hai con mắt to còn thật đáng yêu. Có thể, đến thời điểm đặt tại phòng trực tiếp liền gọi nhỏ thì đi, làm lễ vật biểu tạo. Diêu Viện không chỉ giúp Phú Bình bán bánh quả hồng, còn giúp bọn họ chế tạo nhãn hiệu, làm sâu ra công sản phẩm, mở rộng du lịch khái niệm, biến thành một cái hiện đại nông nghiệp khách du lịch tổng hợp tân nông thôn kiểu mẫu. Chúng ta chính là nói, lên chỗ nào tìm loại này xí nghiệp ra đi. 99 cửa cái kia hai sư tử bằng đá đều cảm động khóc. Giang Siêu lại nhằm vào trực tiếp các loại sự tình làm báo cáo, định ở ngày 10 tháng 12 một hai ngày tám loại sản phẩm, quả táo, mềm lê, bánh quả hồng, táo lớn, quả nho, anh bánh, đồng quan rau ngâm, khoai lang. anh bánh là dùng đường trắng, đường phèn, keo lá. Xanh hồng ti các loại làm một loại điểm tâm, vị nam đặc sản. Quả táo, mềm lê đều là mấy chục vạn tấn sản lượng, khẳng định bán không xong nhằm vào bánh quả hồng. Mỗi ngày một hồi trực tiếp, người chủ trì liệt nhi bảo bối, khách quý địa phương quan chức trung hiệu nam, này hai là cố định. Sau đó cổ chính là sáng, hoa bột, nhiệt ba, mỗi người chống đỡ một hồi. Diêu Viễn nhìn một chút, không có vấn đề gì. Cuối cùng Giang Siêu lại nói, duyệt đoàn bên kia đem giá cả định ra đến rồi. Hắn đưa qua một phần tư liệu, Diêu Viễn đọc tới đọc lui mấy lần, nội tâm ở cân nhắc, trên lý thuyết, lần thứ nhất là mang hàng, khẳng định muốn khởi đầu tốt đẹp đem số liệu làm hồng hồng hòa hòa. Bánh quả hồng toàn bộ bán đi, nông hộ toàn bộ kiếm tiền, đại đại cho phụ cấp. Nhưng sau đó đây, sau đó phụ cấp khả năng thiếu, nông hộ mặt sau kiếm không được nhiều như vậy. Cái kia có chút vi phạm đỡ nông giúp nông dự tính ban đầu. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, làm sâu gia công là làm gì? Chính là vì có thể kéo dài phát triển. Sau đó sản xuất cây hồng dấm cây hồng rượu, thậm chí như Hàn Quốc như vậy khai phá cái gì thuốc lượng, mỹ phẩm dưỡng da, cây hồng trà, cây hồng đồ uống, này sản nghiệp đẳng cấp không liền lên đến, đến rồi. Vì lẽ đó hắn hơi cân nhắc, gật đầu nói, cái giá này có thể, chúng ta đến cái khởi đầu tốt đẹp. Tấu chương xong. Trước 1034, đồ chó cây gậy. Ở vương tuyển sau khi rời đi, Bạch Vĩnh Huy vẫn không đợi tin tức, mai đến tận bánh quả hồng treo xương, ngược lại đem người Hàn các loại đến, đến rồi. Ngày hôm đó sáng sớm, làng chim đắm ở mùa đông thanh bần bên trong, không khí bên trong, trên đường nhỏ, trên cửa sổ thủy tinh, ngói tảng đá trên tường đều như mỏ một tầng mỏng manh hà xương. Hố lửa ở sau nửa đêm liền lạnh, dậy sớm trong phòng lạnh léo lạnh, nghe nói sau đó vì bảo vệ môi trường, không chó đốt, đổi thành điện dừng bản, người ngủ ở phía trên, dán căng căng loại kia. Bạch Vĩnh Huy run lập cập bò lên, mặc y liền phục lung tung lao mặt, ăn phần cơm liền đi. Vợ hắn hỏi, "Không phải có cái gì thương mại điện tử sao, ngươi còn đi đón a? Thương mại điện tử còn không chắc chắn đây, ai biết có hay không dùng, không thể hai đầu đều mất rồi, nên chiêu đãi còn phải chiêu đãi mẹ, đồ chó cây gậy Bạch Vĩnh Huy hùng hùng hổ hổ, hổ lên xe van, đi tới trong huyện. Hắn trước đây không phải loại cây hồng ở trong thôn trồng, ở bên ngoài đánh qua công, nghe nói quê nhà bán bánh quả hồng kiếm tiền mới trở về, lại làm cái hợp tác xã. Cái kia sẽ quả thật có lợi nhuận nhưng chỉ duy trì 45 năm, người hàng liền bắt đầu ép giá. Lại Như Vương Tuyển nói, "Cái gì kinh tế thủ đoạn?" Ở 9 giờ sáng tại Hữu Hắn kéo ba cái người Hàn trở về, đầu lĩnh gọi Kim Dung Thuận, cái đầu không cao, mắt nhỏ, lớn quay hàm, cũng hơn 40 tuổi. A một tây, tên này còn sống A. Đi ngang qua cây kia ngàn năm cổ thụ thời điểm, Kim Dung Thuận theo thói quen phát ra cảm thán, thực sự là thần kỳ, nó thật sự có hơn 1000 năm lịch sử sao? Đương nhiên, đường chiều cây, đường hướng các ngươi mới chưa. Biết biết, Yến tre Tô Văn, đại anh hùng, chiến thắng qua đường chiều quân đội. Yến tre Tô Văn là ai? Bạch Vĩnh Huy không có gì văn hóa, đầu óc mơ hồ, chỉ nghe Kim Dung cùng đồng bọn dùng tiếng Hàn nói nhỏ vài câu. May hắn nghe không hiểu, nếu như có thể nghe hiểu, liền biết bọn họ nói chính là, như vậy thần thụ sinh ở đây thực sự là đáng tiếc, nên sinh ở quốc gia của chúng ta. Sắp tới làng, Kim Dung Tuận ra cũng như Vương Tuyển như thế, đi nhà sưởng nhìn một chút phơi nắng cây hồng, nhưng hắn thái độ muốn soi mói nhiều, một hồi cái này không tốt, một hồi cái kia không tốt, thập phần ghét bỏ dáng vẻ. Các ngươi năm nay trái cây quá nhỏ, không phù hợp chúng ta tiêu chuẩn. Năm nay đặc cấp quả sát thực ít một chút, nhưng căn cứ dị vạng núi già, mở miệng số lượng, hoàn toàn có thể thỏa mãn các ngươi nhu cầu. Ai, chúng ta thị trường nhưng là rất lớn, năm nay chúng ta muốn rất nhiều. Kim Dung Thuận lắc đầu một cái, nói Hơn nữa Trung Quốc làm bánh quả hồng địa phương càng ngày càng nhiều, chất lượng không so với các nơi kém, chúng ta tới đây bên trong nhìn một chút, sau đó còn muốn đi chỗ khác. Chúng ta Phú Bình bánh quả hồng bảo đảm là tốt nhất, năm nay thời tiết cũng phối hợp, ra xương nhất định càng nhanh hơn. Bạch Vĩnh Huy che lại trong lòng căm ghét, nói thương mại vâng lai. Hắn đã sớm lĩnh giáo qua. Đừng xem nhóm này người Hàn từng cái từng cái rất ghét bỏ, trên thực tế muốn muốn chết, đơn giản vì ép giá. Mấy năm trước hắn liền lên quá, chỉ lo đối phương không muốn, chỉ được lấy giá rẻ bán ra. Hiện tại hắn rõ ràng nhưng cũng không biện pháp gì. Người Hàn có thể thao tổn, các loại bánh quả hồng không thể không bán thời điểm cuối cùng còn phải tìm bọn họ. Bạch Vĩnh Huy bồi tiếp bọn họ đi một vòng lớn, lại trở về trong huyện Triêu đái, này bức vương tuyển vật giá cao nhiều, mấy tên này thấy thịt, hoa quả theo không muốn sống như thế. Cực kỳ giống đông áo sẽ hàn quốc đội, vừa mang thức ăn nát, vừa trộm thịt bò cùng dưa hấu ăn. Bạch Vĩnh Huy hết lần này tới lần khác nghĩ nói chuyện giá cả, đều bị lấp liếm cho qua, chỉ nói muốn khảo sát mấy ngày, qua đi lại định. Đây là bọn họ quen thuộc bí quyết câu kéo. Như vậy qua mấy ngày, Kim Dung Tuận rốt cục chịu đàm luận giá cả. Theo thường lệ của Mifen, soi bánh quả các loại tập xấu, nói, chúng ta là bạn cũ, nhưng các ngươi năm nay chất lượng xác thực không được. Dĩ vãng được cấp quả 8 khối phổ thông quả năm khối, năm nay chúng ta chỉ có thể cho đến 7 khối cùng 4 khối. 4 khối? Bạch Vĩnh Huy suýt chút nữa nhảy lên đến, nói, các ngươi vừa tới thu mua thời điểm là 2 khối, sau đó 6 khối, chúng ta bánh quả hồng nhưng là càng làm càng tốt, làm sao còn không bằng mấy năm trước đây. Không được không được. A Nha, có được hay không không phải ngươi nói rồi là được, chúng ta quốc dân người tiêu thụ rất soi mói. Mọi người thu vào đều rất cao, không kém này vài đồng tiền, khen chốt không lọt mắt các ngươi phổ thông quả, chỉ có thể tiện nghi bán. Lại lôi kéo một trận. Kim Dung phảng phát hạ quyết tâm thật lớn, nói, như vậy đi Xem ở bạn cũ về mặt tình cảm, đặc cấp quả chúng ta đồng ý ra 9 khối, nhưng phổ thông quả chỉ có thể là 4 khối, đây là giá cao nhất. Này, Bạch Vĩnh Huy do dự lên, nói, chúng ta suy nghĩ một chút. Đương nhiên có thể, ngày mai ta lại đến, có điều phải nhanh một chút, chúng ta dự định muốn đi. Kim Dung Thuận mấy người trở lại khách sạn. Trong đó có cái tuổi trẻ, khả năng là con cháu bối, mang theo ra đến học hỏi kinh nghiệm, lo lắng nói, chúng ta đem giá cả ép tới như thế thấp, bọn họ có thể hay không không bán? Làm sao có khả năng không bán? Kim Dung Thuận tự tin tràn đầy, nói, thúc thúc ngươi ta 10 năm trước liền tới nơi này đã sớm khống chế những này nông dân sản nghiệp, chúng ta là bọn họ lớn nhất khách hàng, bọn họ có thể bán cho ai. Đúng đấy, Hàn Quốc mới là quốc gia phát đạt, từ những này cấp thấp thị trường thu lấy là tốt rồi, trở về đến liền là tăng gấp đôi lợi nhuận. Hàn Quốc bản thổ cũng sản bánh quả hồng, nhưng sản lượng quá nhỏ, giá cả chết quý. Bọn họ ấn cái bán, một cái bánh quả hồng bán lẻ có thể đạt đến 12 khối nhân dân tệ, một bình cây hồng dâm bán 70 tứ khối, còn có cây hồng kem ly, một cái 40 khối nhân dân tệ. Ngươi yên tâm, ngày mai chúng ta lại đi, bọn họ khẳng định khuôn mặt tươi cười đó lấy, ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Đúng đấy, như thế chút năm đều là như vậy. Xế chiều hôm đó, Bạch Vĩnh Huy ngồi ở đầu giường yên lặng hút thuốc, phản phất có hai cái tiểu nhân ở trong đầu đánh nhau, một cái nói bán đi, một cái nói chờ một chút. Vợ hắn cũng quên, nếu không liền bán đi, ngược lại hàng năm đều là kiếm lời cái khổ của tiền, năm nay cũng không kém cái gì. Nhưng ta các loại tin như đây, người ta nếu như không quản người sao làm? Hoặc là người ta so với người Hàn Giá cả có thấp, ngươi lại sao làm? Tiền tới tay mới là chính mình, ngươi cái này không có kiến thức nữ tử, phê lại nhảy không sống đít, phê miệng cho ngươi phiền kéo. Bạch Vĩnh Huy phiền không được, há mồm liền mắng nàng dâu với hắn mắng nhau, này đều là hàng ngày. đừng xem vị nam chính phủ ra sức tuyên truyền thương mại điện tử đỡ nông làm sao làm sao, ở mọi người xem đến, chỉ cần tiền xa suốt đến trong túi, hết thảy đều là vô nghĩa. nông thôn làm giàu không phải dễ dàng như vậy, bên trong có đủ loại trở ngại. nếu như chính phủ số một triệu mọi người liền tích cực hưởng nỗ lực chịu làm, cái kia công tác xóa đói giảm nghèo cũng không cần gian nan như vậy. bạch vĩnh huy đánh một chỗ tan thuốc, muốn đi tìm hợp tác xã người thương lượng một chút, kỳ thực hắn có chuẩn bị tâm lý, kết quả xấu nhất đơn giản là lại bị người hàng ép một lần giá, cũng không có gì. ngay ở hắn xuống giường, hướng về trốn đi thời điểm di động một trận chấn động trong lòng hắn nhảy một cái mắt liếc để báo hôm sau trời vừa sáng Kim Dung Thuận mấy người đã tính trước mọi việc đến trong thôn ở Bạch Vĩnh Huy nhà bên ngoài nhìn lên lại có một chiếc màu đỏ loại nhỏ xe vận tải kiểu mái che dừng ở không tính rộng rãi thôn trên đường này xe xem ra còn rất thời thượng lớn một cái M mặt Donald lúc nào có xe Kim Dung Thuận tập hợp tới cửa thấy Bạch Vĩnh Huy quét qua hủ rột đang theo hai người cười ha ha trò chuyện hắn vừa quay đầu nhìn thấy Kim Dũng Thuận nhất thời trận tròn tròn cả mắt mấy năm qua bị bắt nạt tù mới hận cũ đồng thời xông lên đầu sức lực mười phần chép lại một cái sẻng Tở mẹ ngươi, ngươi còn dám tới? Đồ chó cây gậy có bản lĩnh bao chạy, bắt được đem ngươi cất tạm đi ra. Đánh xong kết thúc công việc, thấu chương xong, chương 1035, trực tiếp mang hàng một. Ngươi đánh rửa ta đi, ngươi đánh rửa ta đi. Ta ngày hôm nay liền đánh rửa ngươi, ngươi đừng chạy. Buổi sáng, Diêu Viên Tử trên giường bỏ lên, liền nhìn thấy một bức mâu tử nữ hiếu tình cảnh. Đã 2 tuổi nhiều Diêu tiểu bảo bước chân ngắn nhỏ, khắp phòng chạy trốn, nhưng đáng tiếc nàng cái gọi là chạy trốn, ở nhân nhân trong mắt có điều là cột vui chơi, hai bước không vượt qua nổi một khối gạch men sứ. Mẹ báo Nàng nhưng là luyện vượt rào cản cùng cấp 3 ngày. Chân dài giật ra, một cái bước xa, duỗi tay một cái, tóm chặt nàng sau phần cổ, trực tiếp nâng lên. "Ba ba, cứu ta, cứu ta." Diêu Tiểu Bảo kêu trời trách đất cầu cứu, Diêu Viễn coi như không nữ nhi này, tự mình tự ăn điểm tâm. Thương yêu về thương yêu, nhưng nếu như Tiểu Hải tử thật phạm lỗi lầm, nhân nhân muốn giáo huấn thời điểm, Diêu Viễn xưa nay đều không quản, đi ra hốn, biết sai liền sửa, chịu đòn muốn nghiêm, đây là hắn làm dáng khôn nhân sinh tín điều. "Diêu tiên sinh, ngài muốn gì? Đến bắt cháo đi." A di bưng lên một bát cháo, có khác ba cái bánh bao, một cái trứng, dán Vài miếng chân giò hóng khói, một ít bông cải xanh cùng một cái đĩa dương muối, đất không đất dương không, dương, nhằm vào một cái tùy tính. Hắn vừa ăn vừa xem báo, báo chí là báo Đảng. Thành thật mà nói, Diêu Viễn là một cái người trọng sinh có chút mất mặt, trọng sinh 15 năm, ít sợ ra em vẫn nhiều lần hoa hoa nắm bạn, thánh kinh, địa phương khế, an bội khoảng cách giờ chết còn có 6 năm, America không có phân liệt, người ngoài hành tinh không, có dáng lâm địa cầu, gỗ tụ lạc cũng không có từ Nhật bản đáy biển chui ra đến, lễ hỏi cũng không, có thủ tiêu. Ai, thất bại a. Diêu Viễn bỗng nhiên thương cảm lên, tiếp tục xem báo. Gần đây quốc tế thế cuộc gió nổi mây vẩn, Đồng Vương đánh bại Lao Yêu bà hiệu là gì, được tuyển nước Mỹ đệ 58 giới tổng thống, sẽ qua sang năm tháng 1 tuyên thể nhậm chức. Đồng Vương ở Mặc cho thời điểm, đều bắt hắn coi như trò cười, hắn xuống, quay đầu lại lại nhìn, cảm quan tuyệt đối không giống nhau, đặc biệt là ở LG đại hành kỳ đạo, có thể làm ra hơn 100 loại giới tính hậu thế. Mà Đồng Vương nhậm chức, cũng mang ý nghĩa hai nước quan hệ điểm chuyển mẫn sắp đến. Còn có vào tháng trước, Nhật Bản phủ cờ ti ma phát sinh 7, ba cấp động đất. Rất nhiều người cho rằng lần này động đất dẫn đến hạch sự cố, kỳ thực không phải đó là ở năm 2011, Nhật Bản Đông Bắc Thái Bình Dương khu vực phát sinh chín không cấp động đất, sau đó tạo thành biển gầm mới dẫn đến cũng chính là nói phủ cờ tỷ mạ cái này chuyện hư hỏng sớm ở năm 2011 liền bắt đầu vẫn kéo dài đến năm 2023 bắt đầu bài phóng hoạch nước bẩn. Ngoài ra, ngay ở ngày hôm qua, Hàn Quốc Quốc hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua đối với phát cận huệ kết tội nghị án do quốc vụ thủ tướng Hoàng Giáo An đại hành tổng thống chức vụ. Diêu Viễn nhìn này từng cái từng cái tin tức, có một loại bánh xe lịch sử quẩn quẩn hướng về trước xúc động. Hắn yên lặng ăn xong điểm tâm, Nhân Nhân cũng đánh xong hải tử, Diêu Tiểu Bảo sát thực rất ngây thực, theo người không liên quan như thế, nắm lên chính mình muỗng nhỏ ăn lấy ăn để, không giống hắn khi còn bé, ai xong đánh, ở trên bàn cơm một bên rơi nước mắt vừa ăn cơm, còn giận hờn không dùng nữa. Ta đi làm, ngày hôm nay như thế chịu khó. Nhân Nhân sững sờ, sau đó bừng tỉnh, há, hôm nay trực tiếp đúng không? Mấy giờ tối? Bảy ấn mở bắt đầu, ta đến tăng ca, không trở lại ăn cơm. Hai người dán dán mặt, Diêu Viễn Dương Dương vây tay tạm biệt vợ con, ra ngoài công tác, nuôi gia đình sống tạm. Nhân Nhân với hắn vung vung tay, sau đó vừa nghiêng đầu. Diêu tiểu bảo chính hí mắt, biểu môi, tiện veo veo học bọn họ vừa nãy dán mặt đây, vừa học còn một bên cố ý nhìn nàng. Hai phút sau, người đánh rửa ta đi, người đánh rửa ta đi, người đừng chạy. Diêu tổng chào buổi sáng, Diêu tổng chào buổi sáng, chào buổi sáng. Diêu viện đi tới công ty, trực tiếp tương quan công nhân viên đã bắt đầu bận túi bụi. Giang siêu ở trong hành lang liền nên đón, nói, phòng trực tiếp bố trí kỹ cảng, Lý liệt, Trung hiệu nam, nhiệt ba một hồi liền đến, trước tiên luyện tập một hồi, buổi tối chính thức phát sóng. Vị nam địa phương đánh thật nhiều điện thoại người đứng đầu hy vọng ngươi cho hắn về cái tin mặt khác, chúng ta khu bên trong cũng có lãnh đạo muốn tới. hả? Diêu Viễn dừng lại bước chân, hỏi tới làm gì? Tiên kỳ tuyên truyền như vậy lớn, mọi người đều hiếu kỳ trực tiếp mang hàng là làm sao cái hình thức? khu lý tưởng quan sát quan sát. muốn tới hiện trường xem. đúng. đơn giản sắp xếp một hồi. tốt. Diêu Viễn tiến vào văn phòng, cởi áo khoác, trước tiên cho vị nam gọi điện thoại, theo người đứng đầu nói rồi vài câu, sau đó lại ra ngoài, thẳng đến phòng trực tiếp. phòng trực tiếp ở mé đầu vị trí tầng lầu, ở vốn là rất hồi hộp khu làm việc, lại mở ra một gian phòng. Lưu Vi Vi tự thân làm, chính điều chỉnh thử ánh đèn đây. ánh sáng chỉ là phi thường trọng yếu đạo cụ, nhưng kia chủ bá thường thường sẽ mua rất nhiều đèn, từ khác nhau góc độ đánh, lấy hiện ra đẹp đẽ nhất hiệu quả. Nhìn bố trí thế nào? Đây là thành phẩm. Không kém bao nhiêu đâu ngươi nâng ý thấy chúng ta lại sửa. Diêu viên đánh ra căn phòng này, ngay chính giữa là cái bàn dài, đầy đủ 35 người ngồi, mà sau là khối lớn mặt lưng, thiết kế một chút đồ án, ấn vị nam được mùa tán dương duyệt đoàn tín đủ ô đủ ổ công ích trợ nông các loại chữ. Bàn phía trước là từng cái từng cái đại lễ hộp, xếp đầy đỏ rực quả táo, màu vàng xanh mềm lê, no đủ hêm dịu đồng táo, bóng ánh long lanh quả nho, lại dài lại thu khoái lang đều là vạn chúng tuyển một đặc cấp quả, màu sắc phối hợp cũng đẹp đẽ, khá có thị giác thưởng thụ. Trên bàn, nhưng là bánh quả hồng, thanh bánh, rau ngâm những này ra công sản phẩm, nhất bên cạnh thả một đài dòng suối nhỏ loa. Một chút nhìn lại đây có một loại rực rỡ môn màu, được mùa sung túc cảm giác. Không sai a, rất tốt, không cần gì cả sửa. Vậy ta đón lấy làm. Diêu Viên quay một vòng, trở lại văn phòng, trực tiếp hết thệ quy trình đều là hắn tự mình qua tay, trên lý thuyết không có vấn đề gì, nhưng hắn tổng nghĩ càng tốt hơn. Này sẽ lại đang suy nghĩ. Lần thứ nhất loại cỡ lớn trực tiếp mang hàng, chủ bá cùng khán giả cũng không quá quen, chín tính chuyên nghiệp thứ yếu, tính thú vị cũng sức hấp dẫn thứ nhất, đến nhường khán giả cảm thấy thú vị, lưu lại, tiến tới mua đồ. hắn nghĩ đến một hồi, lâm thời lại bốc lên một cái chủ ý, lập tức cho Trịnh Tú Sinh gọi điện thoại. Vui, đại gia, tìm cho ta hai tiềm tây đầu bếp thôi. Không phải, không yêu cầu tiềm tây tịch, ta ý tứ là sẽ làm tiềm tây mỹ thực. cố gắng, mau chóng a. Trịnh Đại Gia rất ra sức, không bao lâu, hai cái cao lớn vạm vỡ đầu bếp trước đến báo danh. Hai người còn rất căng thẳng, làm sao Internet công ty cũng muốn tiến quân giới ăn uống. Thỉnh hai vị đến, không khác, hiện trường nấu nướng. Châu nước thịt dê. Đầu hũ ngâm bánh bao không nhân, mì kiểu mạch hợp hợp, bánh bao nhân thịt, thịt thái diện, nồi đất bánh ngọt, lương bỉ những này đều sẽ sao? Sẽ đúng là sẽ, nơi này không đủ làm bếp, còn phải chuẩn bị nguyên liệu. Có có, chúng ta có nhà bếp cùng nhà ăn, Giang Siêu ngơi dẫn bọn họ đi, thỏa mãn tất cả nhu cầu. Đến thời điểm ở phòng trực tiếp bên trong, nhường bọn họ hiện trường làm, nhường nhiệt ba hiện trường ăn. Giang Siêu đáp một tiếng, lĩnh hai người qua. Đồng thời rất kỳ quái, tại sao cố ý điểm danh nhường nhiệt ba ăn đây? Diêu Viễn, đương nhiên là ác thú vị. Tấu chương xong, chương 1036, trực tiếp mang hàng hai. Màn đêm buông xuống, 99 tổng bộ vẫn đèn đuốc sáng choang. Kinh thành có tứ đại internet công ty tụ tập, Trung Quang Thôn, Lên Tây Nhị kỳ, Diệu tiến cầu, Vọng kinh, trước hai cái nhất quyền, rất nhiều có tiếng có hào xưởng lớn tập trung vào này. Một nhà xưởng lớn liền có thể kéo một mảnh nghề phục vụ, huống hồ là một cái tụ quần. Năm 99 tới nói, hiện tại Tan Tầm đã cố định phân thành ba cái phê thứ, nhóm đầu tiên là bình thường Tan Tầm, nhóm thứ hai ở 9 điểm tả hữu, nhóm thứ ba ở 12 điểm trước. 12 điểm sau khi cũng có, số lượng tương đối hơi ít. Công ty một ngày bốn bữa cơm, ăn khuya hết hạn ở 9 điểm, qua đi còn muốn ăn, liền chỉ có thể gọi là thức ăn ngoài kết quả là, bốn phía hương khởi một đống loại nhỏ tiệm ăn uống, thậm chí có không làm được ăn, chuyên làm thức ăn ngoài. giờ khác này là 6 giờ rưỡi, mùa đông trời tối sớm, đã có một nhóm nhân viên đi trước. ở trong phòng hóa trang, Lý Liệt, Trung Hiểu Nam, Nhiệt Ba ba người trang điểm tốt, ngày hôm nay ba vị nữ tướng, ngày mai là hoàng một tràng. Lý Liệt căng thẳng, là bởi vì lần thứ nhất làm lớn như vậy sống. Trung Hiểu Nam căng thẳng, là thân là chính phủ cán bộ, lần thứ nhất trực tiếp mang hàng. Nhiệt Ba căng thẳng, là nàng đống nhiên nhận được một cái quy trình, nói là có đầu bếp làm rất ăn rất ngon, làm cho các nàng hiện trường ăn, nàng là chủ lực muốn biểu hiện ra quá nhanh tân ăn, ăn lấy ăn để, mặt mày hớn hở, cái bụng là động không đáy cảm giác. Xin nhờ nhiệt 30 khóc, ta chỉ là kẻ tham ăn thiết lập nhân vật, không phải kẻ tham ăn a. Minh tinh đều có thiết lập nhân vật, thông minh công ty sẽ đem minh tinh nào đó một phần tính cách yêu thích phóng to, làm hắn thiết lập nhân vật. Mà ngu xuẩn công ty sẽ mạnh mẽ tăng thêm một cái căn bản đứng không vững thiết lập nhân vật. Tỷ như Nobel toán học thưởng thủ hộ giả, được xưng người có ăn học cả đông. Kẻ tham ăn thiết lập nhân vật, rất nhiều nữ minh tinh đều có, thân cận, có manh cảm giác, có thể rút ngắn cùng fan khoảng cách, nhưng nghe một chút là được, đừng nói nữ minh tinh liền ngay cả Nam Minh Tinh cũng đến duy trì vóc người a, như Lưu Đức Hoa, 10 năm không ăn cơm thẻ. Một hồi chớ sốt sắng, chúng ta trực tiếp chính là tăng gấu, cùng khán giả tăng gấu, không đặc biệt gì. Quy trình mọi người đều quen, chín, dựa theo cái này đến là được. Ra sai cũng không quan trọng lắm, ta sẽ hỗ trợ điều chỉnh, hơn nữa chúng ta thời gian rất dài, khán giả sẽ không ngừng đổi mới, có chút nhỏ sai lầm không liên quan. Lý liệt đối với hai người làm cuối cùng phụ đạo. Mắt thấy 7 giờ tới gần, các nàng đứng dậy đi tới phòng trực tiếp, ngồi ở cái kia trường sau cái bàn, chừng 10 cái công nhân viên tụ tập ở đây, làm đêm nay ban đội. Diêu Viên tự mình đến chuyển động cố gắng bài câu. Hắn xem ba cái người tạo hình cũng không tệ, Lý liệt là lực tương tác rất mạnh đàng hoàng tỷ tỷ, Trung Hiểu Nam 41 tuổi, nhưng trang phục trang phục cũng có một cổ tục nữ phong tình, như Tiểu Dung yêu. Nhiệt Ba không cần phải nói, nữ minh tinh, làm này hành, khuôn mặt đẹp là thấp nhất cửa. Nếu như không có khuôn mặt đẹp, người hoặc là như Đồng Vũ Vi như vậy, bụng có thi thư, kinh thi và thư kinh, hoặc là như Hoàng Bột như vậy, hài hước được yêu thích, này hai cái đặc chết, sánh bằng mạo khó khăn nhiều. Lưu Vi Vi ở hiện trường nhìn trầm trầm, Diêu Viên trở lại văn phòng, ở càng lên một tầng nhìn chăm chăm. Hắn biết. Đêm nay khẳng định có rất nhiều thiện ý, không phải thiện ý người ở đây Xem, mình mới sẽ không cho bọn họ mượn để cơ hội để phát huy. Lý Liệt ngồi ở bên trái trung hiểu Nam ở giữa, Nhiệt Ba bên phải, sát bên dòng suối nhỏ loa, ba người cùng nhau thở sâu hút vài hơi khí. Chuẩn bị xong chưa? Tốt. Vậy chúng ta bắt đầu rồi. 3, 2, 1, tiến bảo. Vị Nam. 7 giờ, phân lớn người từ lâu tan việc, thậm chí ăn cơm. Tương quan các lãnh đạo không hẹn mà cùng nắm điện thoại di động, khả năng bình sinh lần thứ nhất mới đầu, lần thứ nhất xem trực tiếp, bọn họ trước đây cái nào quan tâm qua cái này. Người đứng đầu càng coi trọng. Này không chỉ là mang cái hàng, mà là muốn đem vị nam chế tạo thành một cái mới nông dân làm mẫu căn cứ, nhường vị nam hình thức leo lên, bản tin tuổi sự. Tào thôn trấn. Bạch Vĩnh Huy ngồi ở ấm áp đầu giường lên, cũng nắm điện thoại di động ở soạn. Hồi trước, duyệt đoàn cho cái nhường các hương thân sĩ khí đại trấn phụ cấp giá cả, hơn nữa hắn đánh chạy người Hàn, là trong thôn nhất làm dáng đại gia. Hắn soạn video, chờ đợi trực tiếp, không khỏi lại nghĩ tới Vương Tuyển nói, năm nay là chúng ta tay lấy tay mang bọn người, sau đó khả năng không có, đến dựa vào chính các người bán, muốn nhiều hoặc a. Tinh thành. trước nhất kêu bất ngờ cũng đang chờ đợi. Hắn làm tóc không làm thành vốn là không phục muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì yêu thiêu thân mau mau tiến hành đợt thứ nhất để chạy làm xong chưa tốt tốt ở trực tiếp khởi động đồng thời lưu vi vi lập tức cho một sóng lưu lượng này không phải phép tính mà là bình đại người vì là mạnh mẽ đề cử nhường ngôi cái mở ra mễ đậu người sử dụng đều có thể nhìn thấy khéo lô chúc mọi người buổi tối tốt lành hoa nên đi tới chúng ta trực tiếp ta là liệt nhi tỷ tỷ vị này chính là chúng ta vị nam văn lữ cục trung cục trưởng vị này mọi người khẳng định đều rất quen thuộc hoan nên chúng ta nhị ba lý liệt khống chế tiết đấu nói mở màn làm nóng Giới thiệu một chút chủ đề của ngày hôm nay cùng nội dung, sau đó lập tức nói, chúng ta mới vừa mở trực tiếp, mọi người không nên gấp, lên trước thượng nhân. Hiện tại có 500 người rồi. Chúng ta có một cái phúc lợi nhỏ, làm phòng trực tiếp nhân số mỗi tăng cường 500 người sẽ có một lần rút thưởng. Xem người góc trên bên trái sẽ có một cái rút thưởng nút bấm, điểm đi vào là có thể sẽ trực tiếp đánh tới người mê đầu tài khoản bên trong. Trực tiếp mang hàng, có một bộ hoàn chỉnh quy trình. Nếu như là một hồi ba giờ trở lên trực tiếp, cái kia mở màn 30 phút chỉ là tụ tập nhân khí thời gian, thông qua rút thưởng, phát hòm bao Tặng lễ phẩm các loại phương thức, hấp dẫn người đi vào, mà lưu lại người quan sát. Hoa Sơn vị nước, hoa quả say đẹp. Ngày hôm nay chúng ta là công lịch chợ đông, trực tiếp mang hàng, trợ giúp vị nam nhà vườn tiêu thụ hoa quả, mọi người xem phía trước, rực rỡ muôn màu đúng không vị nam là chỗ tốt. Lý Liệt cùng Trung Hiểu Nam chuyển động cùng nhau, Trung Hiểu Nam bắt đầu hơi sốt sắng, nhưng rất nhanh thể hiện rồi biết ăn nói bản lĩnh, nói một chút Hoa Sơn vị nước, ba hiển quê cũ. Chúng ta ngày hôm nay chuyên môn mời hai vị sư phụ, ở phòng trực tiếp hiện trường nấu nướng, nhờ mọi người xem xem thiểm tây mỹ đến, chợ phát cho cái màn ảnh. Thị giác tất cả Bên cạnh quả nhiên dựng lên nồi và bếp, hai cái sư phụ chính đang nhào bột đây. 666, thật biết chơi. Sẽ làm thịt thái diện sao? Ta thèm trước kia. Ha ha ha ha, lần thứ nhất thấy loại này. Nhiệt Ba thật đáng yêu a, nước đều nhanh chảy ra. A ah ha ah ah, ha, Nhiệt Ba. Nhiệt Ba đã có không nhỏ lựa phàn, khẳng định trước tiên xông tới cổ động, nàng tình cờ chọn mấy cái hồi phục một hồi. Lưu Vi Vi nhìn chằm chằm, xem màn đạn xoạt xoạt nhanh chóng, nhỏ giọng nói, hỏi loa. Mai phục tốt thủy quân lập tức hành động. Bên cạnh ngươi cái kia là cái gì a? Cái nào? Cái này nha. Nhật Ba diễn kỹ tinh xảo, ôm lấy dòng suối nhỏ nói, "Đây là chúng ta ngày hôm nay trí năng ngữ âm trợ thủ, nó cái gì đều hiểu nhà đúng, ta hiện tại phải gọi tình nó." Dòng suối nhỏ, "Ta ở." Theo mọi người chào hỏi, Khéo lộ buổi tối tốt, ngươi cũng buổi tối tốt, ngươi ăn cơm sao?" Hàn huyên vài câu cố định trình tự thuật, sau đó liền đến đánh giám ngạnh. "Vậy ngươi thả một cái." Phúc. vụ. Man Đạn thật giống bị nín một hồi lại trong nháy mắt bộc phát ra. Tấu chương xong, chương 1037, trực tiếp mang hàng Ba. Ha ha ha ha. Già đi, già đi. Ta biết là có người hiện trường phối âm. bị tộc chí năng loa mà, tuần sau liền bị tạ, bị nhân bất tài, đánh vào một cái tiêu chuẩn. Ở lưu vi vi đẩy chảy xuống, khán giả như thủy triều tràn vào, lại ở các loại phúc lợi đưa tặng, nhiệt ba cùng dòng suối nhỏ làm lúng bán manh bên trong, luôn hãm ở phòng trực tiếp bên trong. Mắt thấy số lượng 10 vạn, Lý Liệt cảm thấy ok, chính thức mang hàng. Thông thường mang hàng động tác võ thuật, hạt nhân chỉ có một cái, nhường người tiêu thụ cảm thấy mua chính là chiếm tiện nghi, không mua chính là chịu thiệt. Thì như bán một cái quần. Giá gốc bao nhiêu? 999. Ngày hôm nay ta cho mọi người ưu một cái phúc lợi Các người nói bao nhiêu? 699 có muốn hay không? Không muốn. 599 có muốn hay không? Không muốn. Nói cho mọi người là bao nhiêu tiền? Chỉ cần 99. 99 một cái có đủ hay không? Không đủ. Hai cái có đủ hay không? Không đủ. Ngày hôm nay, chúng ta chụp một phát năm, mua một cái, biếu tặng năm cái, chỉ cần 99. Cái này gọi là tâm lý học. Trước hết để cho mọi người có một cái bước đầu nhận thức, đồ tốt như thế, giá cả chắc chắn sẽ không quá thấp. Là ngươi có tâm lý này sau, bọn họ liền bắt đầu phá, không ngừng trồng cao ngươi kinh hỉ giá trị không ngừng kéo thấp sản phẩm giá cả, làm ngươi cảm thấy đã rất thấp, bọn họ tiếp tục phá, mua một tặng ba, mua một cái liền tặng kèm cái gì cái gì, cuối cùng thành công nhờ ngươi sản sinh một loại khe nằm tốt tiện nghi a, không mua liền thiệt tỏi cảm giác, lại phối hợp chủ bá mã cảnh đảo giống như diệt đảo, cùng với các loại máu chó cái bản, không thua gì đa cấp tẩy nào khóa, tỷ như sửa người xông tới đánh chủ bá, nói bán quá tiện nghi, chủ bá một bên bị lôi kéo, vừa còn đang gầm thét, mau mau mua a mọi người trong nhà, nhiều không kể xiết, đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỷ như đồng vũ huy, hắn xưa nay không đảo, hắn bán bắp ngô thời điểm không nói bắp ngô sẽ cho ngươi giảng tuổi thơ cố sự, mẹ làm món ăn, quê nhà cái kia sông, cho đến kéo dài tới vũ trụ khởi nguyên, vạn vật sinh mệnh. tốt này khẩu không đáng kể, không thích cũng không đáng kể. mỗi người có các được chúng. Lý Liệt cũng có chính mình phong cách chính là đại tỷ tỷ tán gâu, nhắn nhủi kiên trì giảng giải sản phẩm các loại đặc điểm. cái thứ nhất ra trận chính là mềm lê, cái này sản từ chúng ta vẽ đúc nở thị bộ thành huyện lạc hà bãi sông lên, vì lẽ đó cũng gọi là bãi sông mềm lê. lạc hà mọi người khả năng cũng quen, lạc hà là hoàng hà một cái nhánh sông, cùng hoàng hà tụ hợp khu vực gọi hà lạc. hà lạc, đúng không một hồi quen thuộc lên. Hà đô là thư, viêm hoàng, hai dằm đầu. Nàng cầm một con mềm lê, để sát vào màn ảnh toàn phương vị bày ra, theo lại dùng dao một mở. Mọi người có thể nhìn thấy, mắt đường mỏng, hành cũng rất nhỏ, nghe lên có một mùi thơm, mùi vị nhiệt ba. Ngươi nếm thử. Ừ. Nhiệt ba vội vàng gật đầu, nhận lấy, mạnh mẽ cắn một cái, sau đó lui nhanh, lau miệng, mài quần áo, hoa, thật nhiều dịch à? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có đến. Chung hiểu nam đánh cái khăn giấy hỗ trợ mài, biểu hiện cũng rất tự nhiên, cười nói, chúng ta mềm lê đặc điểm chính là nhiều dịch súc giòn, ăn lên phi thường sướng miệng, chính mình nấu lê canh cũng tốt vô cùng. Hiện tại mùa đông khô giáo, ăn nhiều một chút lê canh, đẹp tích rất. Đẹp tích rất. Haha, ha, đúng, đẹp tích rất. Lý Liệt cùng nhiệt Ba phân biệt học một hồi, theo lên đồ khô. Trực tiếp ôm đến hai cái dương, một cái 5 cân tràng, một cái chứa 10 cân, đồng thời hiện trường cân nặng, dương chống phân lượng, thêm vào lê phân lượng. Này điểm người tiêu thụ rất quan tâm. Cuối cùng màn kịch quan trọng đến rồi chúng ta đẩy ra hệ nông phụ cấp, bình đài chính mình bỏ tiền, nhường nhà vườn lợi nhuận, để cho các người lợi ích thực thế. Trên thị trường mềm lễ như thế 34 khối cân, ngày hôm nay chúng ta nguyên nơi sản xuất trực tiếp giao hàng, đến từ Lạc Thủy bờ sông bãi sông mềm lễ các ngươi đoán xem bao nhiêu tiền? Ba khối. Hai khối. Ta nói cho các người biết, 5 cân đặc cấp quả lớn, chỉ cần 5 khối 8. 10 cân đặc cấp quả lớn, chỉ cần 11 khối 6. Đồng thời, đầu 1000 đơn, chúng ta phụ tặng mức lê một bình. Ngày hôm nay là một vật đơn, nghe rõ mọi người trong nhà, một vật đơn, giá đặc biệt ưu đãi, một hồi ta số 3, 2, 1, nơi này sẽ xuất hiện một cái mua sắm lối vào, mọi người điểm đi vào là có thể. Lý Liệt bỗng nhiên hít sâu một hơi. Hiện trường hết thảy mọi người suốt sáng lên đến, phía trước làm nền nhiều như vậy, vì là còn không phải thời khắc này. 3, 2, 1, lên liên tiếp. Ẩm. Nếu như internet lưu lượng hữu hình trạng, liền sẽ thấy trong nháy mắt này, vô số điều từ trời nam biển bắc lao nhanh mà đến tin tức chạy, dồn dập tràn vào cái này mùa xăm lối vào. Lưu Vi Vi cũng nhìn chậm chậm hậu trường. Tốt, nhường chúng ta nhìn. Lý Liệt đột nhiên dừng một chút, trái tim đều ở nhảy, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh nhưng làm sao cũng không che giấu được lên khóe miệng. 10 giây đồng hồ. Mọi người trong nhà, 10 giây đồng hồ, một vạn đơn. Trung Hiểu Nam trợn mắt lên, nàng có chút mắt cật thị, dùng sức nhìn hướng về màn hình, đều không còn. Đúng đấy, đều ban sạch. Cảm ơn, cảm ơn, cảm tạ mọi người. Trung Hiểu Nam hai tay chắp tay, cuối cùng cũng coi như cũng có chút thành khẩn. Mềm lê bán đi, tự tin tăng vọt, phát huy càng thêm như thường. Chỉ có nhiệt ba mà khổ, ăn xong thịt thái diện, ăn ngâm bánh bao không nhân, ăn xong ngâm bánh bao không nhân, ăn bánh bao nhân thịt, tuy rằng chỉ là phần nhỏ, nhưng cũng không chịu nổi như thế ăn à? Những thứ này đều là thức ăn bổ, lại dầu lại cay, còn có như vậy ngọt hoa quả, khá lắm, một buổi tối thu hút nhiệt lượng đủ nàng một năm. Bánh quả hồng xếp hạ người thứ 4, khán giả tới tới đi đi, không ngừng có người mới. Lấy mê đậu gần hai ước người sử dụng số đếm, nhẹ nhàng lỏng thời khắc duy trì ở 10 vạn. Nếu như là đồng vũ huy tới làm, hắn khẳng định nói có sách, mách có chứng nói cái gì theo. Ngươi nhã, cây hồng có bảy đức, một tọ, hơn hai âm, ba không chim tổ, 40 không trùng chú bợ lạ bợ lạ. Lý liệt không am hiểu những này, nàng chính là tán gẫu thân thiết. Cùng trung hiểu nam một sướng một họa, cho mọi người kể chuyện xưa, giảng phú bình chân thực cố sự, năm đó làm sao làm sao, người hàn làm sao làm sao. Hiện tại ký thác thương mại điện tử bình đại phát lực một kích tránh thoát nguyên nơi sản xuất bị thu gặt giằng buộc. Ngày hôm nay người Hàn cũng tới, định giá so với năm ngoái muốn thấp một hối, nhà vườn Bình Quân mỗi cân chỉ có mấy mao tiền lợi nhuận. Nông dân rất khó kiếm được tiền, nông sản giá trị quá thấp. Cái này cũng là một loại bán thảm, nhưng không giống những kêu máu chó giả tạo bán thảm ở Đại Lương Sơn loại kia. Màn Đạn soạt soạt bay tán loạn. Thiểm Tây Đồng Hương trước đến báo danh, Phú Bình ta đi qua, đúng là như vậy. Bánh quả hồng ăn người không nhiều lắm đâu. Tuy rằng không nhiều, nhưng tốt này khẩu đều sẽ mua, thị trường cũng rất lớn. Ăn nhiều không được. Nghị luận đồng thời, nhiệt bà đã bắt đầu ăn chậu nước thịt dê Lý Liệt thì lại cầm một con bánh quả hồng, lại là toàn phương vị bày ra. Chúng ta phú bình bánh quả hồng đặc điểm lớn nhất chính là ngọn, muốn so với bình thường độ ngọn cao một chút. Chúng ta không lừa gạt người tiêu thụ, ngọt chính là ngọn, vì lẽ đó không tốt ngọt khẩu có thể trước tiên quan sát. Còn có cái này xương, đây là bên trong đường phân tích ra, liền biến thành xương. Hiện tại có chút bánh quả hồng làm giả, nhân công hướng về lên vung xương. Chúng ta là cả ngày nhiên, trải qua 4 năm ngày, bảy đạo quy trình mới có thể làm đi ra. Lại có chính là nhăn nhuyễn mềm mại, có người nói đến vừa vào miệng liền tan ra trình độ đến Nhiệt Ba. a Nhiệt Ba xương mặt lên. Đem đầu đong đưa theo chống bỏi giống như, a a a nói không ra lời, đem thịt dê nuốt xuống mới nói, ta ăn không trôi. Ngươi là chuyên nghiệp thử ăn viên, làm sao có thể ăn không trôi? Đến đến một cái, liền một cái. Lý Liệt nói đem bánh quả hồng cắt ra, màn ảnh đụng đến cái đã tạ. Hoa. Thấy không? Đây chính là trong truyền thuyết trứng lòng đảo. Bởi vì nó chất thịt đặc biệt ngắt ngủi, thật giống chất bán lưu như thế. Màn ảnh trước, cái kia bị cắt ra bánh quả hồng đạt đến nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao, phần thịt quả ở bên ngoài xương trắng bao vây, phản phát hiện ra một loại dư đỉnh giống như ánh, thật giống run lên một cái sẽ chảy xuống. Nhiệt ba. A nha. Nhiệt ba diễn khí cũng tăng cao, nửa thật nửa giả ôm bụng, cái kia, vậy thì ăn một miếng đi. Nàng nhận lấy, cắn một cái, con mắt trong nháy mắt trợ to, "Ừ, xem ta cũng muốn ăn." Mau mau thả liên tiếp, thả liên tiếp thả liên tiếp. Lý Liệt hoàn toàn không chế tiết tấu thành thạo điều luyện, làm đem dự thiết nội dung đều nói xong, mới ôm đến hai cái hộp, một cái ba cân chằng, một cái năm cân trăng. Phú Bình bánh quả hồng ở siêu thị giá bán lẻ 22, bạ tiệm bao gửi 2430. Nhưng ngày hôm nay chúng ta công kích đồng, bình đại bỏ tiền phụ cấp, cho mọi người lợi ích thực tế. Ba cân đặc cấp quả, chỉ cần 40 khối cất một quả, chỉ cần 20 khối. 5 cân đặc cấp quả, chỉ cần 66 nguyên. 5 cân cấp một quả, chỉ cần 33 nguyên. Bánh quả hồng trọng lượng nhỏ, 3 cân chính là một hộ, 5 cân càng là tràn đầy. Đóng gói đẽ đẽ, có thể đem ra tặng lễ, còn có gối tựa loại hình tác phẩm. Đặc cấp quả khả năng vẫn có chút quý, nhưng Diêu viên không lo lắng, vật này rất thích hợp phát cuối 5 phút lợi, tên tuổi đánh ra đi, những tia sĩ sự nghiệp đơn vị, công ty lớn khẳng định có lượng lớn mua. Bánh quả hồng cũng là một vấn đơn, giá đặc biệt ưu đãi, chúng ta quy tắc cũ. 3 2, 1, lên liên tiếp. ầm lại là cuồn cuộn dòng lũ dâng trào mà đến diêu viễn ở văn phòng nhìn trầm trầm hậu trường mắt thấy cái kia số liệu cũng tăng lưu vi vi nhếch môi trung hiệu nam lần thứ hai kinh ngạc trong hai chỉ còn dư lại lý liệt âm thanh cảm giác người nhà họ tạ nhóm chúng ta dây hết các ngươi liền là của ta thần trực tiếp tiến hành hơn 3 giờ lý liệt miệng liền không ngừng lại qua phản phất có vô hạn tinh lực nhưng cuối cùng cổ họng cũng có chút hàn nhiệt ba vẫn ở ăn ngồi phịch ở trên ghế không muốn động ngày hôm nay tám loại sản phẩm lớn một vát đơn nhỏ năm đơn trừ thạch anh bánh cùng khoai lang có chút bình thường không hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài còn lại toàn bộ bị cướp sạch Mà đây chỉ là phòng trực tiếp bên trong, ở duyệt đoàn lên còn có thể vẫn bán. Kỳ thực ở đời sau, một vạn đơn thật không tính cái gì, hiện tại dù sao mới vừa cất bước, thành tích như vậy ở mọi người nhìn lại đã là kinh thế hai tụ. Ở tới gần kết thúc thời điểm, Trung Hiểu Nam đột nhiên đến rồi một chiêu tất sát. Nàng khóc. Mọi người khả năng không biết, này một vạn đơn lượng, nhà vườn khả năng muốn bán 23 tháng mới có thể bán, hiện tại 10 giây đồng hồ, ta thật, thật. Nàng lau nước mắt, nước nở nói, ta thấy còn có người nói, chúng ta ngày hôm nay làm sao như thế nào. Kỳ thực ta muốn nói, cái này chợ đông, không phải năng lực của chúng ta, là mọi người năng lực là các ngươi dành cho sức mạnh, phi thường phi thường cảm tạ các ngươi. Việt Nam đúng là chỗ tốt, hoa sơn vị nước, hy vọng các ngươi có thể tới chơi. Sách. là một nhân tài a, chẳng trách sẽ bị phải tới. Diêu Viễn khen ngợi một tiếng, xem ra cái đầu tiên võng hồng cục trưởng muốn sinh ra. Đánh xong kết thúc công việc. Tấu chương xong. Chương 1038, toàn bộ ban sạch. Cực khổ rồi, Cực khổ rồi. Trực tiếp kết thúc, Lưu Vi Vi tiến lên thăm hỏi. Trung hiệu Nam vành mắt còn có chút đỏ, trong tay nắm khăn tay, nói, ta biểu hiện như thế nào, không cho ngươi nhóm thêm phiền đi. Không có không có, đặc biệt tự nhiên đặc biệt là cuối cùng chân tình biểu lộ, nhường cả chàng trực tiếp đều thăng hoa. trở lại nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn phải dựa vào ngày đây. vậy thì tốt, không nói gần ngươi, ta ngày hôm qua một đêm không ngủ, chỉ lo làm kém. trở lại cũng đến phục bàn một hồi, tranh thủ ngày mai có tăng cao. trung hiệu nam không còn nữa trước giải quyết việc trung thái độ, trở nên tích cực lên, khả năng cảm nhận được trực tiếp mang hàng diệu dụng. nàng sau khi rời đi, lưu vi vi theo lý liệt hàn huyên tán gẫu, Tám kiện sản phẩm có ít, giới thiệu thời điểm có chút thân thời lượng, cảm giác tiết tấu kéo dài. ta cũng có cảm giác này, nhưng toàn thể thời lượng lại không thể quá ngắn, chỉ có thể chính mình nắm. Dương Tiết Tâu trôi chạy một ít. Tốt. Theo lý liệt tán gẫu xong, Lưu Vy Vy liếc mê tít mắt bà. Nhiệt Ba ngồi phịch ở trên đế, trợ lý chính cho ăn nàng kích thích tiêu hóa tiêu cơ mảnh. Nàng này xong biểu hiện cực kỳ xuất sắc, kẻ tham ăn sườn manh hình tượng tính đứng lên đến, đến rồi. Lưu Vy Vy biết nàng là Vu Lão bản lực nâng tấn sủng, tương lai Lưu Lượng lư vương, nhưng này là thế giới giải trí chuyện hư hỏng. Theo nhật Ba hơi hơi nói rồi hai câu, Lưu Vy Vy lập tức tiến vào chính mình công tác trạng thái. Nàng ngày hôm nay muốn suốt đêm, chủ yếu phân tích trận đầu trực tiếp các loại số liệu để cải tiến, sau đó nhìn tín đủ ố đủ ố lên vị nam nông sản lượng tiêu thụ biến hóa. Cái này chuyển hóa tỷ lệ có bao nhiêu? Cùng với xảo một làm nóng độ. Tỷ như làm một cái trực tiếp tinh hoa biên tập, nhường duyệt đoàn tín đủ ô đủ ổ quan phương tài khoản phát ra, lại cắt một cái trung hiểu nam cảm động gào khóc video ngắn, toàn bình đài đời chạy. Cái gì một vạn đơn bánh quả hồng dây bị cướp sạch, mỹ nữ cục trưởng cảm động rơi lệ. Đại khái là loại này tục không chịu được tiêu đề, phối hợp phiến tình âm nhạc, làm đẹp kính lọc kéo đầy, sau đó pha quay trộm, nữ rơi lệ dân mạng liền ăn ngay khẩu. Diêu Viễn cũng đang bận, vội vàng nghe điện thoại. Khắp nơi các diện người đánh tới chúc mừng, hắn các loại khiêm tốn, trận đầu mà thôi, còn có hai chẳng đây nhưng mọi người đều rõ ràng khởi đầu tốt đẹp sở dĩ gọi khởi đầu tốt đẹp chính là không có mở đến một nửa lại đóng lại đạo lý lần này trực tiếp nhất định sẽ thành công Lưu Vi Vi thức đêm chỉ huy từng làn từng làn số liệu tập hợp lại đây từng cái video một phát đưa đi trong một đêm trực tiếp mang hàng vị nam mị nữ cục trưởng các loại then chốt từ nóng nảy toàn mạng đến ngày kế dựa vào hạn hàn khiến phản hàn tâm tình gió đông nàng lại lẫn lộn phú bình bánh quả hồng sau lưng cố sự Hàn Quốc thương nhân làm sao kinh tế hiếp thu gặt nông sản vân vân ta chính là theo cây gậy làm hại sản phẩm chuyện làm ăn đúng là như vậy từng cái từng cái châu bò thổi vang động trời. Ăn hải sản theo không muốn sống giống như, ta còn cố ý điểm một đạo lòng đỏ trứng xào cua, món ăn này hiểu được đều hiểu, kết quả cái nhóm này cháu trai liền xác đều ăn. Nhớ tới năm đó ta đi Hàn Quốc du học, chủ nhà trọ cầm kem đánh răng bàn trải đánh răng dạy ta dùng như thế nào, nói ngươi đến từ Lạc Hậu quốc gia, muốn quen thuộc văn minh xã hội. Sơn Đông bằng hữu ở nơi nào? Đức Đoạn mất bọn họ đồ chua. Hồ Bắc bằng hữu ở nơi nào? Đức Đoạn mất bọn họ trứng gà, trứng vịt, ngông lớn trứng. Vì quê quán mình đại ngôn, vị nam đúng là vật hoa thiên bảo, nông sản phong phú, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Phú Bình bánh quả hồng ta ăn qua sát thực so với bình thường bánh quả hồng muốn ngọt, ăn không được liền không muốn mua. Bánh quả hồng không phải đại chúng hóa hoa quả, số ít người thích ăn, còn có một phần là người qua đường bình thường không nhớ ra được mua, nhưng nhìn thấy có thể sẽ mua điểm nếm thử. Lại có một ít là hoàn toàn không thích, xưa nay không ăn. Vì lẽ đó diêu Viễn nhằm vào trước hai cái quân thể, cái kia cùng truyền thống nông sản tiêu thụ khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là Internet mạnh mẽ mở rộng công năng, 99 sinh thái vòng phát huy, trực tiếp đem bánh quả hồng hận đến dân mạng trước mắt, nghĩ không nhìn thấy cũng không được. Lại thêm vào đề tài lẫn lộn, những kia ẩn tại người tiêu thụ rất dễ dàng chuyển hóa thành thực tế người mua. Hoàn bộ trận thứ 2, cổ chính là sáng trận thứ 3, đều rất thành công. Hoàn bộ thân cận, hài hước, có khán giả duyên, cổ chính là sáng rất là quan, vì bán quả táo, đỉnh đầu quả táo ở phòng trực tiếp nhảy ít di múa, rơi xuống liền đứng chổng ngược 10 giây. Phần này khoát đạt được đi, không phải cái nào mình tinh cũng có thể làm đến, đặc biệt là hắn còn khá có danh tiếng, không phải 18 tuyến loại kia. Nhưng đầu to vẫn là ở Tín Du Ồ Đủ Ồ. Tín Du Ồ Đủ Ồ mỗi ngày đều sẽ công bố bánh quả hồng lượng tiêu thụ, tổng cộng 260 vạn hộp, hôm nay nói bán đi 100 vạn hộp, ngày mai nói còn sót lại 50 vạn hộp, có chút hậu thế marketing Hà Nội ý tứ. Mọi người cùng nhau đến chợ đồng, hoa cái 20 khối, 40 khối, tiền không nhiều cho rằng phần việc tiện, huống hồ còn có bánh quả hưng ăn. Loại này marketing tâm lý, khái quát vì là mua đồ, thức văn đinh. Lại như Trịnh Châu mưa sối xả sau khi hồng tinh nghệ kệ, dân mạng có lúc rất bạo lực, có lúc lại rất đơn thuần, không có cách nào dạng. Mà thấy này nhiệt tình, Diêu Viễn Lâm thời quyết định thêm mở một hồi trực tiếp, không bán hàng, chỉ cảm thấy tạm. Ba cái minh tinh toàn trình diện, thêm vào lý liệt, trung hiệu nam năm người, nhiệt ba cùng hoàng bộ chọn đoạn múa, cổ chính là sáng ở tấm thảm gai lên giây, phòng trực tiếp một mảnh náo nhiệt, càng có vẻ ngũ cốc được mùa được mùa vui mừng. Tất cả những thứ này chỉ vì cuối cùng nói ra một cái số liệu. Chúng ta ở số 10 khởi động vị Nam được mùa tán dương hoạt động, bắt đầu rồi trực tiếp mang hàng, ngày hôm nay là ngày thứ tư, hướng về mọi người đơn giản hồi báo một chút. Nước lọc quả táo, bổ thành mềm lê, đại lệ đông táo sản lượng đều là mấy chục tấn, chúng ta năng lực có hạn, chỉ có thể nói lớn bao nhiêu hết lực bao lớn lực. Nhưng đồng quan rau ngâm, chúng ta phòng trực tiếp tổng cộng tiêu thụ 1 vạn 5 ngàn đơn, tín đủ đủ, đủ đủ 4 ngày tiêu thụ 10 vạn đơn, cộng 35 tấn rau ngâm, vượt qua mong muốn 7 lần. Là Chúng ta vốn là muốn có thể bán 5 tấn liền rất tốt, mọi người thật rất có sức mạnh cảm tạ các ngươi." Trung hiệu Nam nói. "Đón lấy là này mấy ngày phi thường phi thường nóng nảy phú bình bánh quả hồng, hoa. Lý Liệt Tiêu lên một tiếng sợ hãi, lớn tiếng nói, "Ta không nói, mọi người chính mình xem." Nàng hướng phía sau chỉ tay, màn hình lớn rơi xuống một bộ số liệu. "Công tiêu thụ 260 vạn hộp, 1 vạn tấn, năm nay giàu bình huyện sản xuất bánh quả hồng đã toàn bộ bán không, giá trị 2 ước nguyên." Kỳ thực đây chỉ là số liệu, lại như Ali bày bên trong tiền như thế, trên thực tế còn muốn cụ thể phân phối. "Tỷ như Diêu Viễn liền giữ lại 10 vạn hộp đặc cấp quả." muốn làm làm hàng tết phát năm nay đặc cấp quả sản lượng nhỏ này 10 vạn hộp vẫn là hắn từ những tiêu nghĩ đặt hàng đơn vị trong tay có đến người ngoài đương nhiên không biết bọn họ chỉ nhìn thấy vẹn vẹn bốn ngày liền đem một vạn tấn bánh quả hồng giải quyết nhất thời chấn động tới hết âm thanh một mảnh cao tầng có người đang chăm chú quan ngôi cũng đang chăm chú vị nam địa phương càng không cần phải nói liền những người đồng hành cũng ở mật thiết nhìn kỹ chừng nhất kêu nhìn chăm chú bốn ngày trực tiếp trận nào cũng không rơi này sẽ lui ra mới đầu, vô lực thở dài một hơi hắn đung nhiên thừa nhận các cổ đông nói video ngắn trực tiếp thương mại điện tử ở người khác còn đang lục lọi lăn lộn thời điểm Diêu Viễn trực tiếp lập ra video ngắn ngành nghề tiêu chuẩn, khiêu chiến. Lấy cái gì khiêu chiến? Hắn vốn là không phải người cứng rắn, trong nháy mắt quyết định từ bỏ mô phỏng mấy đầu, chuyên tâm làm người nhanh nhẹn, cụ hẹ sơ củ. Tào thôn chấn. Bạch Vĩnh Huy cũng nhìn chăm chú xong 4 ngày trực tiếp, ngồi ở đầu giường đánh khó chịu khói. Hồi lâu nói, ngạch quyết định làm phương tiện truyền thông cá nhân nhất. Cái gì? Lão bà hắn sưng sở. Phương tiện truyền thông cá nhân, nói rồi ngươi cũng không hiểu, ngươi cái này không có kiến thức nữ tử. Ngày mai ngạch liền nắm điện thoại di động chụp cây kia cây giả đi, nhấc lên cây kia ngàn năm cổ thụ. Bạch Vĩnh Huy bỗng vô đầu một cái, nói: Đối với nết, đối với nết, cái kia trên cây còn có mấy cái trái cây. Ngạch đi theo trong chân nói một chút, đem nó gõ xuống đến, đưa cho người ta ăn. Đưa cho ai? Ai giúp ngạch nhóm liền cho ai mà. Ngày mai vẫn là chương 5. Tấu chương xong. Chương 1039, an ta hương hỏa thành thần. Nông thôn tài nguyên truyền thống biến hiện phương thức là con đường trồng chất, tầng tầng thay quyền. Ban đầu người sản xuất nhưng ở vào của cải tầng thấp nhất. Phát triển nông thôn thương mại điện tử cùng hậu cần giao hàng ý nghĩa, chính là thay đổi loại này biến hiện phương thức. Giảm thiểu nông sản dẫn tới người tiêu thụ thị trường phân đoạn, nhiều nông dân từ của cải tầng thấp nhất hướng lên trên tăng lên. Nhờ vào internet lực lượng, nhiều tài nguyên biến thành sản phẩm, là tăng nhanh nông thôn phát triển, nông dân tăng thu nhập tiện lợi con đường hoặc có thể trở thành là nông thôn chấn hưng toàn thể chiến lược bên trong một cái trọng yếu hình thức. Việt Nam làm như thế hỏa, quan môi tự nhiên đi ra lên tiếng. Nhạc Dạo Đại Khái tương đồng, trước tiên khẳng định thương mại điện tử chợ nông tính tích cực, phân tích một trận bla bla bla, cuối cùng biểu thị, có lẽ có thể trở thành là nông thôn chấn hưng một cái hình thức. Không có sáng tỏ đóng nắp quan tài định luận, nhưng tổng thể là cổ vũ, tán dương. Đây chính là cái rất lớn chất xúc tác. Vây xem những địa phương kia chính phủ dục giả dục dịch, vị nam vui vô cùng, trung hiệu nam cũng thành bánh bao. Diêu viện giúp người giúp đến cùng, tận dụng mọi thời cơ, nhường lưu vi đi một chuyến Việt Nam, cho trung hiệu nam chụp phim ngắn. Hậu thế cái nhóm này văn lữ cục trưởng, tại sao có bị tán thưởng, có bị mắng? Chính là ở, bọn họ biểu diễn chính là địa phương du lịch tài nguyên, nhân văn lịch sử, sản vật phong phú, vẫn là chỉ vì mình qua hí viện đến thăm cho mình chụp. Vừa xem hiểu ngay, rất tốt phân chia. Việt Nam tài nguyên rất nhiều, Thương Hiển, Khang, Tư Mã Thiên, cái này gọi là ba thánh. Khấu chuẩn. Trương Nhân Nguyện, Bạch Cư dịch, cái này gọi là ba hiền. Có khắc Hoa Sơn, Hoa Âm lão giọng cùng với đếm không hết văn vật di tích cổ, tư liệu sống tùy tiệt viện, đương nhiên vẫn là Hoa Hạ văn minh khởi nguồn một trong tên tuổi doanh người. Trung Hiệu Nam 41 tuổi, vốn là phó cục, trải qua này một lần, làm sao cũng có thể trích phần trăm trước vị chính. Nói chung, vị trí đầu não vong hồng cục trưởng đã sinh ra. ầm ầm ầm, ầm ầm. Giang Siêu nâng một cái hộp nhỏ, gấu chó hám giống như ở trong hành lang chạy, xông vào văn phòng. Hô, la bản điềm lành. Điềm lành a? Thứ độ gì? Diều Viễn vương ngẩng đầu. Vị Nam phụ lao cảm động và nhớ nhung ngài ở nước, rất dâng ngàn năm điểm lành, tán gẫu tỏ tâm ý. Giang Siêu đem hộp dâng, một cái rất tinh mỹ hộp gỗ nhỏ, diêu khắc đẹp đẽ mấy văn, dùng lụa đỏ con buộc vào. Diêu viên không hiểu ra sao mở ra, bên trong nằm hai con cây hồng, còn không phải loại kia rất lớn rất tròn cây hồng, cái nhỏ, biểu bi tối trừng trừng, dáng dấp cũng có nhìn, cảm giác đã chín rủ, có chút dẻo dẻo. Hán nghi hoặc nhìn Giang Siêu, chờ đợi giải thích. Phú Bình có khoảng ngàn năm cây hồng tây, đường chiều thời kỳ loại, ở địa phương là một điểm lành. Hàng năm tiết xương giáng qua đi, thôn dân đều đi cho cây già buộc lên lụa đỏ, để có cái thu hay tốt. Này cây ở địa phương được chính phủ bảo hộ, vẫn cứ có thể kết cây hồng, nhưng không cho hái, hoặc là cho chim ăn, cái này gọi là kính trời, hoặc là tự nhiên thành thục rơi xuống, cái này gọi là kính. Vì cảm tạ ngài ơn tình, địa phương ngoại lệ hái này hai con hoàn hảo nhất cây hồng, trực tiếp không vận đến cái này gọi là kính người. Khá lắm, lão bản, ngài đồng tọ cùng trời đất. Giang siêu nước miếng văng tung toé, mặt mày hớn hở, muốn phối hợp đan điển phương vị được cổ họng, đi quán trà đều có thể đến hai treo tiền lượng. Ôi, Diêu viên trong nháy mắt cảm thấy hộp có nặng ngàn cân, túi đầu người một cái lại cẩn thận đâm đâm, nói, ta ăn có thể hay không hương hỏa thành thần phi thăng thành tiên đều có khả năng a bay cái đầu ngươi a ngươi ở cổ đại chính là cái định thần cái thứ nhất chém chính là ngươi diêu viễn nhìn này hai cây hồng thật có lòng muốn ăn nhưng không dám mạo ăn ngàn năm cây giả kết quả ai biết là thứ lộ gì hơn nữa này điểm lành đều nhanh ngát khả năng chống đỡ không tới ngày mai nhưng vẫn là rất vui vẻ đống nhiên cảm nhận được cổ đại tiếp vạn dân dù cảm giác tâm tình giá trị kéo đẩy đáng tiếc mình là một thương nhân làm bộ kia dân tâm hướng về mưa móc quân ân diêu viễn chắc việc mà vĩ đại tiết mục sợ là chính mình rất nhanh liền biến thành điểm lệnh thu đi mang về cho vợ con nhìn, cũng coi như mở mang kiến thức một chút này ngàn năm cây già trái cây. lão bản, ngài không ăn A. giang siêu tha thiết mong chờ ngóng trông, kết quả người ta thu hồi đến rồi. ăn cái ba ba, ta sợ ăn ra bệnh đến. việc này không muốn lộ ra, nhưng nói nhuận vật tế vô thành, những việc nhỏ âm thầm xảy ra không ai hay. qua liền song, có điều vị nam phụ lão tâm ý tá lĩnh. diêu viên cân nhắc một hồi nói, cái gọi là đưa Phật đưa đến tây thiên, chúng ta giúp địa phương chế tạo một cái nhãn hiệu kế hoạch, thuận tiện băng điểm tư. phương diện nào đầu tư? xây cái nông nghiệp công viên sinh thái, khai phá khách du lịch vụ ngàn năm cây già à, thật tốt bán điểm. Hàng năm làm cái hái quả nghi thức, nhường du khách đi chỗ nào cây dưới dập đầu đi, lại bán đấu giá ba con cây hồng. Chiếu cha làm hồ đầu cá như vậy làm. Công viên sinh thái bên trong tre cái cây hồng viện bảo tàng, xây cái chiều sâu xưởng gia công, sản xuất cây hồng rượu, cây hồng giấm, cây hồng trải những thứ đồ này, chuyên cho chúng ta bình đại cung hán ân. Những này cũng là được rồi. Cha làm hồ đông bắt, toàn quốc nổi tiếng. Cái kia cá thật lạ kỳ sao? Thật so với đường địa phương ăn ngon sao? Không hẳn, đây là một cái trải qua mười mấy năm không ngừng marketing kết tinh lên đồ vật. Sớm ở năm 2003, cha làm hồ đầu cá bán đấu giá liền bắt đầu đầu cá, chỉ thứ nhất lưới mỏ ra lớn nhất tốt nhất cá. Lúc đó mời Lam phòng, Hà Khánh Khôi vì là đầu cá cắt băng, giá khởi đầu 488 nguyên, cuối cùng lấy 1388 nguyên bị người bắt. Nghiên đại xa xưa, tiêu phí trình độ còn không cao. Sau lần đó liền từng năm tăng giá, năm 2020 quý nhất bị cắt lâm tỉnh chiết giang thương hội lấy 2999999 nguyên bắt. Bởi vì theo cha làm hồ đông bắt tiếng tăng khuyết tán, là thiên nhiên quảng cáo vị trí, xí nghiệp dồn dập tràn vào, tốn chút tiền lẻ liền có thể làm một lần toàn quốc phát thanh, mặt cũng quả thật có mê tín tâm lý. Làm ăn đều kiếm may mắn mà. Cái kêu phú bình ngàn năm cây hồng tây, Diêu Viễn cũng muốn thử một chút hướng về phương diện này mở rộng. Cây hồng từ xưa liền có cắt tường như ý, mọi chuyện hài lòng ngụ ý. dầu gì còn có thể khai phá điểm sản phẩm đi kèm. Thị Tiểu Phúc, thị nhỏ hỉ, thị nhỏ thọ loại hình, đem phim hoạt hình hóa, nói không chắc còn có thể chụp cái phim hoạt hình. Chính nghiên cứu, đồn có người thông báo, Diêu Tổng, Mật Vân người đến. Thỉnh vào đi. Diêu Viễn vừa nghe, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đứng dậy đi phòng tiếp khách. Mật Vân một vị lãnh đạo chờ đợi đây, thấy hắn cười nói, chúng ta đều thương lượng tốt, ngày hôm nay ta đảm luận không được, ngày mai người đứng thứ hai đến, còn nói không được ngày kia người đứng đầu đến, thực sự không được chúng ta tổ đoàn đến. Đừng đừng đừng, làm khó ta. Này nếu như chuyến đi, ta còn làm người như thế nào? Diêu Viễn mau mau đình chỉ, thỉnh đối phương liên tòa. Trực tiếp sau khi kết thúc, các nơi dục giả dục, dịch kinh thành khu vực cận thủy lâu đài, Bình Cốc, Sương Bình, Dụ Dỗ, Thương Thịnh, Tường Hồi Nhà, Thông Châu, kéo dài Khánh, bảng treo cửa mương dồn dập biểu thị, chúng ta cũng có nông sản, chúng ta cũng phải bị mang. Thời gian vội vàng Diêu Viễn đồng ý không là cái gì, chỉ có thể khéo léo từ chối. Nhưng mặt vẫn không giống nhau. Nhớ lúc đầu hắn làm nông trưởng đưa môn ăn, cái thứ nhất điểm dừng chân chính là ở Mật Vân Long Dương thôn, giao dưa căn cứ hoạt động tốt đẹp. Sau khi lưu thuộc bình mở rộng sản xuất, lại có cổ Bắc Thủy trấn Hương Hòa tỉnh, Diêu Viễn cùng Mật Vân buộc chặt thân hậu, cùng địa phương lãnh đạo đều quen, 9. Chín. Chính là bởi vì đều quen. 9, vì lẽ đó rất khó khăn. Tấu chương xong, chương 1040, muốn cùng dính mưa. Chúng ta đi thực địa khảo sát, tuyển phẩm, thành lập nông dân lớp học trải qua hơn nửa năm chuẩn bị, mới hoàn thành trận này trực tiếp. Không nói gạt ngươi, kinh thành xung quanh mấy cái khu ngoa đưa ta ngưỡng cửa giẫm nát, nhưng chuyện như vậy không phải nói làm liền có thể làm thật cần thời gian chuẩn bị. Ta có thể giúp nhất định tận lực, không thể giúp cũng mở rộng hướng về các ngươi nói rõ. Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ. Đối với mới gặp đầu, nói, chúng ta không muốn cho ngươi khó làm. Ta đến có hai cái mục đích, đầu tiên là nghĩ dự hẹn một hồi, sang năm lại làm tương tự mang hàng, có thể hay không tính cả mật vân. Này không vấn đề, kỳ thực năm nay hơi trễ, chủ yếu bánh quả hồng ở mùa đông ra thị trường, mới kéo dài tới tháng 12 bắt đầu. Không phải vậy nên ở mùa thu được mùa, ngũ cốc được mùa thời điểm, cái kia càng có bầu không khí. Đúng, là đạo lý này. Đối phương lại nói, cái thứ hai sự tình. Chúng ta thật tâm lý giải ngươi khó xử, nhưng trực tiếp mang hàng đã bị ngươi làm hỏa, chúng ta không yêu cầu quá nhiều, ngươi suy nghĩ một chút có biện pháp gì hay không, có thể làm cho Mật Vân hơi hơi có một chút độ quan tâm. Cái kia đến cái Mật Vân đập chứa nước sự kiện linh dị. Ai, không muốn bỏ rỡn, đồ chơi kia đều là tin tức không phát đạt thời đại quán vựa hè văn học, hiện tại đầy đường đều là giám sát, ngươi xem còn có cái gì chuyện ma. Cái gọi là sự kiện linh dị, là nói ở thập kỷ 91 cái nào đó mùa đông, kinh thành một chiếc xe công cộng ở buổi tối gặp phải hai cái xuyên thanh triều quan phục ra hỏa, sau đó trình chiếc xe mất tích sau đó ở mật vân đập chứa nước bị phát hiện tài xế cùng người bán vé đều đã chết mà thi thể độ cao mục nát ta không có nói đùa này lại không phải mặt trái tin tức có thể chụp một cái kỳ văn quái đàm luận kịch ngắn mà sau đó dùng tiết lộ phương thức bác bỏ tin đồn không thích hợp không thích hợp đổi một cái đổi một cái vậy các ngươi có mỹ nữ cục trưởng sao chúng ta vẫn đúng là đã điều tra không có Phúc. Diều viễn vui vẻ nhưng nhìn đối phương một ngay ngắn kinh dáng vẻ chỉ được nghiêm túc suy nghĩ một chút nói đập chứa nước kết băng sao kết có thể bắt cá sao có thể đông bắt cái kia phụ cận trải lưới sao giải ra Thôn chúng ta đều có thể di động lên mạng. Quốc gia chính đang thực hành nông thôn 4G bao trùm công trình, Mật Vân làm kinh thành một cái khu, tự nhiên không lời nói. Vậy thì thật là tốt, chúng ta mở cái bên ngoài trực tiếp, hiện trường đông bắt, hiện trường bán. Phổ thông trọng lượng cá thống nhất giá cả, đại gia muốn bán đấu giá, quay lại trực tiếp chứa trên xe giao hàng. Cái này có thể, quá có thể. Mật Vân đập chứa nước hàng 5 ngày 4 tháng 9 cấm cá, cũng chính là nói, có thể đông bắt đến ba nguyệt, có thể làm tốt mấy chẳng. Ngươi trận đầu dạy chúng ta làm sao làm, mà sau chính chúng ta đến. Có thể, này mấy chàng ta đều có thể mang mang bọn ngươi, ta nhường lý liệt đi chủ trì. Các ngươi lại thỉnh cái minh tinh trợ trận. Nhưng kiến nghị các ngươi tốt nhất chính mình bồi dưỡng một cái chủ bá, sau đó cũng dùng đến đến. Cố gắng. Bàn xong xuôi sự tình, đối phương cáo tử. Giang Siêu sắp lại, nói: "Lão bản, ngươi chỉ giúp mặt vân, không giúp Khắc Khu, dễ dàng sinh sự. Ta cũng đang muốn đây, không lo ít của cho bằng lo chia không đều a." Diêu Viễn đau đầu, hắn dự đoán đến trực tiếp mang hàng hỏa, nhất định sẽ có một đám người tìm đến cửa, những chuyện này Lưu Vi Vi đều xử lý không được, chỉ được bản thân lưu lại tòa chấn Hắn ở trong phòng chuyển động bỗng lật qua lật lại liền ngày, ngày 27 tháng 1 là giao thừa. Nói cho bọn họ Có thể làm một cái hàng tiết lớn tập, ở giao thừa trước làm mấy chàng mang hàng, chúng ta tuyển phẩm, chúng ta phụ trách quy trình cùng vận tải, bọn họ bảo đảm hàng chất lượng là được. Hiện tại đều tháng 12, có thể hay không quá vội vàng. Cái kia hết cách rồi, bọn họ chủ động cầu, một điểm lực không ra còn muốn chơi FZ. Hàng tiết đơn giản kinh thành nhiều như vậy thổ sản, đã sớm hình thành sản nghiệp, chỉ là muốn đáp cái trực tiếp gió đông mà thôi, đi thôi. Tốt. Kỳ thực diêu viễn không muốn lý, hắn vẫn là muốn làm điểm thực sự tình. Năm nay là Việt nam, sang năm có thể tuyển nơi tiếp theo tiếp tục mở rộng loại hình thức này, tìm những kia chân chính cần trợ giúp nông thôn, mà không phải kinh thành này mấy cái tham gia trò vui. như quảng tây quý cảng, vân nam núi tân, phúc kiến tiên du các loại, đều là hậu thế rất chứ danh nông sản mang hàng. kinh hắn như thế một dàn vật, trực tiếp mang hàng xu thế tính bứt lên, mà diêu viễn phục bản một hồi năm nay phát triển, cảm thấy chủ bá nhân tài vẫn là thiếu. đến tăng nhanh tiến độ, bồi dưỡng các ngành nghề các sản phẩm đầu chủ bá, cùng với mấy cái tiểu nữ thảo, lại nói bán đồ trang điểm nam sinh, thật giống đều nương đương, lại như yêu thích thái ý để lâm nam sinh như thế, khiêu vũ so với nữ đều tao. diêu viễn không thiếu số đếm. Từ xã khu thời đại liền bắt đầu bồi dưỡng người sáng tác, sau đó lại kéo dài đến video thời đại, mỹ trang là một phân loại lớn. Dưới cờ có rất nhiều mỹ trang vũ chủ, từ chúng tuyển ưu là tốt rồi. Vì lẽ đó hắn không muốn tìm lý gia kỳ loại hình, mà bên coi như là lý Giai kỳ này sẽ cũng là A hiểu a cầu đây, mỗi ngày muốn thử một ngàn chi son nuôi, bán cũng là chín khối 9 bao gửi, sau đó thành đầu giai tầng liền thay đổi. Đêm đó, diêu viện ấn mở khóa, mới vừa mở cửa, một cái nhỏ viên thịt liền nhào tới chân của mình lên. Ba ba, ai? Hắn tiện tay ôm lấy diêu tiểu bảo, mạnh mẽ mua hai cái. Tiểu hai từ khuôn mặt lại như đỉnh như thế, sữa thơm sữa thơm còn có có rãn. Mà hắn này một ông tự hồ phát hiện cái vấn đề, nói, đứa nhỏ này hiện tại cao bao nhiêu a? Không biết ta, lần trước lượng đã lâu lắm, ta cảm giác đều có một mét, không thể đi. Nhân nhân lại đây nản nói, hình như là cao điểm a gì, năm cái thước của đến. Ai? Diêu viên thì lại từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, cười nói, nhìn, các phụ lao hương thân lễ vật, ta đều không cam lòng ăn, cố ý cầm lại tới cho các ngươi. Cây hồng, nay không phải là phổ thông cây hồng, đây là ngàn năm trên cây cây hồng. Diêu Viễn bợ lạ bợ lạ cũng tới một đoạn một hơi, nhân nhân người một cái, lượm một cái, ta xem ngươi là không dám ăn đi, làm bộ làm tịch. Lúc này, thước cuộn đem ra. Hai người một lượng, hoặc, Diêu tiểu báo thật sự có một mét. Bản thân nàng không có cảm giác gì ngủ đột xuất lại đi chơi, nhân nhân lo lắng lên, "Má ơi, nàng sau đó dài đến 190 làm sao làm nha?" "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, hiện tại hài tử dinh dưỡng phong phú, cái đầu đều cao, công ty ta có cái nhân viên, hài tử đọc 11, 51, đã là một M94 trắng hẳn. Cái gì không có chuyện gì, thân cao đều không chắc chắn, có muốn hay không đo cái xương tuổi?" Quá nhỏ đi, không nói 3 tuổi là tốt nhất tuổi tác sao? Ta hỏi thăm một chút 190 cũng là rồi, thật muốn dài đến 2 mét, vậy ta phải đi rồi." Nhân nhân nói nhỏ, Diêu Viễn cũng không khỏi lo lắng, có cái cao 2 mét con gái là cảm giác gì? "Ta nói Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, ngươi để xuống cho ta." Hắn vừa nghiêng đầu, Diêu Tiểu Bảo không biết lúc nào cầm lấy cái kia hai cây hồng, gặm chính hương. "Thả xuống, thả xuống, vật kia ăn không được." Bộ bộ bộ. "Này cây hồng khả năng không cái gì tật xấu, nhưng vừa đến có cái hương hỏa ngụ ý ở bên trong, thứ hai quen, chín, quá đấu, đều muốn nát, sợ ăn hỏng cái bụng." Diêu Tiểu Bảo có thể không quan tâm những chuyện đó, còn tưởng là cha theo chính mình chơi đây, nâng cây hồng chơi, điên, chạy, lại là một hồi náo loạn. Tấu chương xong, chương 1041, đi hướng cảng. Trận này trực tiếp mang hỏa còn có dòng suối nhỏ. Nhiệt Ba cùng dòng suối nhỏ chuyển động cùng nhau bị cắt thành rất nhiều các miếng, ở các bình này đầy, có kẻ tò mò còn, trả, cho hai người, ân, hai người, tổ cai chính phủ, gọi Tiểu Tây Ba. Cũng không kỳ quái, ở internet cái gì quỷ chính phủ đều có. Tỷ Như Lâm Đại Ngọc cùng chỗ Mai Puma, Bạch Đường cùng Haji Potter, Thất Tiên Nữ cùng anh em Hồ Lô ôn ngộ không cùng lưu diệp phỉ, tiểu đỏ xin nhỉ triỆ cùng hoa phi. Mị tộc thừa cơ khởi động bệ tạo hoạt động, phát 1000 đài dòng suối nhỏ, nhường 1000 tên may mắn dân mạng đi đầu trải nghiệm. Sang năm mới là trong nước trí năng loa năm đầu, sưởng lớn dồn dập vào cục, hiện tại sớm, mị tộc liền thành độc nhất vô nhị. Mà ở đời sau bình thường trí năng loa, lúc này nói hắc khoa học kỹ thuật hơi cường điệu quá, nhưng nói kinh ngạc đổi mới, không, có chút nào vì là qua. Thiết xuân qua đi, dòng suối nhỏ chính thức đem bán. Này sẽ là đã mua, đã siêu trăm vật đài. Mà mị tộc chế tạo trí năng nhà ở sinh thái, toàn hệ liệt sản phẩm tổng lượng tiêu thụ đã đột phá 6000 văn đại, nhằm vào chính là tivi, dù tơ, bây giờ lại nhiều cái loa, có khác ổ điện, máy thu hình, đèn bàn, thêm khí ẩm, xe sẽ gây các loại, đã kéo dài tới hơn trăm loại sản phẩm. Thế này nhiệt độ, Bạch Tinh Tường rất khoát tỉnh nhị ba, Lưu Diệp Phỉ đồng thời đảm nhiệm dòng suối nhỏ phát môn viên. Hiện tại Lưu Diệp Phỉ không có cứng rắn chống đỡ đi chụp cái gì lớn như chính điện ảnh, mà là thăm canh lưu lượng, điện ảnh có thanh xuân 3 bộ khúc, phim truyền hình đoạt đại mịch mịch tài nguyên, là hoàn toàn xứng đáng lưu lượng thứ nhất, giá trị buôn bán thứ nhất nữ minh tinh. Nha không, phải nói còn có cái phạm tiểu bản, có điều phạm tiểu bản chẳng mấy chốc sẽ bị phong sát. Vì lẽ đó Lưu diệt Phỉ cùng Nhật Ba hiện tại là cùng loại hình đường thi đấu, đều tới đỉnh Lưu Nữ Minh Tinh phương hướng phát triển, cái này cũng là Vu dai dai làm quy hoạch, không phải vậy còn chỉ nhìn các nàng nắm thường hay sao. Mỗi năm một lần lễ hội đầu năm lần thứ hai giấy lên. Ở bên ngoài xem, cùng năm rồi không khác, có Hollywood, có sản phẩm trong nước tăng lớn, có thai kịch, có văn nghệ, có đại đạo diễn, nhưng trên thực tế, phòng bán vé toàn nào. Cái này nào, chỉ chính là không có đạt đến mong muốn. Thành Long diễn viên chính, Đường Sắt Phi Hổ, 16. Chí Đức, người đưa đỏ, 14. Tám ức, Vương Bảo Cường lần đầu đạo diễn, đại não thiên trúc tính vượt qua mong muốn, có bảy ước nhiều phòng bán bé, nhưng danh tiếng nát bét, thì nâng kim, cái chổi thường. lãng mạn tiêu vong sử, danh tiếng rất tốt, nhưng quá mức văn nghệ. một, hai ước phòng bán bé. cái này cũng là các ưu đảm đương nhân vật chính cuối cùng một bộ có thể xem địa ảnh. sau lần đó một đường nhẹ cầu, phim nát liên tục, ta cùng ta tổ quốc, loại này quần tinh mạnh không tính. các đại gia thời đại qua, 99 không có tham chiến, chỉ để ép hai bộ mà nhỏ, một bộ là tiêu đương diễn viên chính, tình thánh, bên trong có cái anh quốc tịch hàn duệ nữ diễn viên cạ giả kéo, tên thật gọi lý thành mẫn, tướng mạo, vóc người siêu cấp đỉnh đầu tư mấy ngàn vạn kiếm lời về bảy ước phòng bán vé, còn có một bộ là sang năm tháng một chiếu phim. Theo gió vượt sóng, hàn hàng thứ hai bộ phim, đặng siêu, triệu lệ dĩnh, bành Vũ hiến các loại diễn viên chính, cơ cấu là mô phỏng trần khả tân một bộ lão mảnh, mới bạn khố rách cao ông Nam chính cùng phụ thân có mâu thuẫn, một lần bất ngờ trở lại năm 1998, nhận thức khi còn trẻ phụ thân và mấy cái huynh đệ, chậm rãi lý giải phụ thân cố sự. Trong đó có cái nhân vật là đồng con kiện đóng vai lập trình viên, họ mã, tên hóa tây mây, ở mảnh bên trong làm cái phần mềm gọi họ y cơ, cơ đờ, rõ ràng ở nắm tiểu mã ca chơi ngạnh. Này mảnh phòng bán vé sẽ đạt tới 10 ức, so sánh với một bộ, sau này không gặp lại, cao, nhưng Diêu Viễn cảm thấy không có, sau này không gặp lại, tốt, chỉ có thể nói Hàn Hàn cũng rất thông minh, hiểu thị trường. Loại này thông minh kéo dài đến, chạy như bay nhân sinh, cùng với hắn giám chế, Dương Danh lập vạn, nhưng ở Tứ Hải, bên trong biến mất rồi, vì lẽ đó hắn nào phố. Mà năm nay nhất bị mang nhiều kỳ vọng, không thể nghi ngờ là Trương Ngệm Ưu, Trường Thành. Một năm ngày chiếu phim, 5 tiếng, phòng bán vé thu vào liền đạt đến 4864 vạn, tuần đầu chưa 3 ngày tổng cộng 4 bảy ức thế sát thực rất tốt nhưng không thể nói là nóng nảy trình độ đầu năm mỹ nhân ngư đại phá 30 ức trong nháy mắt kéo cao thị trường kết quả nội địa thứ nhất lớn đạo bên trong mỹ liên hợp chế tăng lớn liền đánh ra cái này nội dung vợ kịch chi nhược trí làm người giận xôi một đám tên của ngươi gọi thao thiết quái thú từ phần ngoài thành công leo tưởng cuối cùng bị bấm phải khốc liệt cố sự điểm phun cùng thao thiết như thế nhiều lần này không cần nổ nước bọn cảnh ngọn bởi vì có khác biệt càng đáng giá nổ nước bọn một hồi giảm mất bản thế vận hội olim tiếp khai mặc kiểu trung quốc chống chậm cầu bán cung lửa khói đen khổng minh đội tiết mục đơn kéo đến ngây đẽ, trưng nghệ mưu từ xanh đỏ loẹt loẹt triệt để tiến hóa đến đủ mọi màu sắc. Quan đời còn lại có thể dùng ấn tượng quái thú loại cỡ lớn văn hóa và thể dục thể thao biểu diễn đi tiêu thụ thế giới. Trường Thành, bạn ý là trung tây dung hợp kiếm lấy hai nơi phòng bán vé, kết quả hai đầu không có kết quả tốt. ở Bắc Mỹ người Mỹ xem không hiểu ra sao, hoàn toàn không thể lý giải. Hơn nữa động tác võ thuật cũ kỹ, kém xa Hollywood thương mại tảng lớn, cuối cùng chỉ có 4.000 vạn hơn phòng bán vé. ở Trung Quốc trừ nội dung ngựa kịch diễn kỹ những này nảy thường, bên trong khảm mềm văn hóa càng làm cho người ta không thoải mái. đầu tiên Trường Thành. Tên liền lấy sai rồi, lấy cá biết tên, khả năng vẫn sẽ không gặp phải như vậy. Mánh liệt nhổ nước bọn, nhưng nó một mực gọi trưởng Thành, mà phim ảnh hoàn toàn chống đỡ không nổi này hai chữ. Tiểu hai tử đều hiểu, Trường Thành đối với người Trung Quốc có ý nghĩa là thủ. Thứ yếu, tại sao nhường mấy cái người nước ngoài đến cứu vớt? Tại sao phải nhường trắng nam phối vàng nữ? Tại sao đám kia xấu không kéo mấy quái thú phải gọi Thao Thiết? Người có biết hay không Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết Thao Thiết có bao nhiêu vị phong a? Các loại như vậy cũng làm cho khán giả rất khó chịu. Đất không đất, dương không dương, bên trong không chúng, tây không tây, cây gả, gia hỏa phòng chiếu bên trong. Nhân nhân xem xong, trưởng thành, mạnh mẽ phi một cái. Sớm nói cho ngươi nát, ngươi còn nhất định muốn xem. Ngươi nói nát đó là phán đoán của ngươi, ta đến tận mắt xem mới biết nó nát không nát, không phải vậy chẳng phải là bảo sao hay vậy. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Ôi ơi ơi, này Thượng Cương thượng tuyến, được, ngươi giác lộ cao. Lúc nào có thể ra một bộ ở Trung Quốc bán chạy, ở nước Mỹ cũng luôn bán, danh tiếng còn đều rất tốt điện hành đây. Ai, ngươi, Lưu Lạc địa cầu, có được hay không? Lưu Lạc địa cầu, ở nước Mỹ có thể bán chạy không được. Vậy ngươi liền không thể làm một bộ thân ái ngươi phải biết, Hollywood là nước Mỹ sưng bá thế giới bốn đỉnh trụ một trong, sau lưng có quân sự, kinh tế, khoa học kỹ thuật này ba cái cột chống đỡ, nó trên bản chất là một loại tuyên dương tiểu mỹ giá trị quan văn hóa sâu lớn. Ta chính đang làm dọc ngành nghiệp, hưu dơ lì vợ cùng với tương lai hải ngoại video ông ngắn, chính là ở thành lập chính mình phát ra bình đại, nhưng ở lão đẹp suy sụp trước, còn là phi thường khó khăn. Không có quyền lên tiếng, ít sở ra En nổ bệnh viện cũng dám nói là ba gì sở tan chính mình nổ a. Hai người ra hành thành, nhìn bên ngoài tuyết bị, Diêu Viễn không nhịn được hôn một cái nhân nhân. Hôn ta làm gì? Cảm giác cảm ơn chúng ta lại dắt tay đi qua một năm à, ta rất nhanh liền 37, ngươi cũng 33 tuổi, bất chi bất giác đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Có điều ta trời sinh lao lực mệnh, không cùng ngươi qua nguyên đán, ta phải đến chuyến hương cảng. An toàn sao? Nhân nhân hỏi trước cái này. Hiện tại sẽ không có chuyện gì, phản Hàn Quốc mà thôi, sau đó không nhất định đi. Tấu chương xong. Trước 1042, Huzer Lever họp tháng năm. Từ Đài Loan đến hương cảng, đi máy bay cần một cái nhiều giờ, ngồi thuyền cần mười mấy tiếng thậm chí càng lâu. Ở hai nơi giải trí hoàng kim đại đường dây này đường mỗi ngày đều có đến không hết diễn nghệ giới nhân sĩ lui tới trên có lên hành dưới có chuyến về người có tiền đi máy bay người nghèo ngồi thuyền hay hoặc là hát sạp hội chạy trốn không thật xấu hát sạp hội cũng coi như cảng đài giới diễn viên hương cảng sân bay ra trương tiểu yến mang theo trợ lý nâng hành lý đi ra một chút nhìn thấy có người dơ bảng hiệu vài bước nên đón xin chào ngươi là hủ giờ lì vợ người tiểu yến tỷ tốt ta tới đón ngài hả khổ cái ngươi xe ở nơi nào nha ở bên kia ta trước tiên đưa ngài qua hai người tìm tới một chiếc xe thương vụ đem hành lý để tốt Trương Tiểu Yến nhìn lên hắn tư thế cùng chiếc xe này, hỏi, còn có những người khác? Là, còn có mấy vị khách nhân, phiền phước ngài hơi hơi chờ đợi một hồi. Không sao. Trương Tiểu Yến không để ý lắm. Nàng sống 68 tuổi, chuyện gì không trải qua, chuyện lớn chuyện nhỏ đã sớm coi nhẹ. Bây giờ làm hụt giờ lì vợ đài Loan khu vực chế tác tổng giám, cũng chỉ là vì là năm đấu gạo không lưng, cuối cùng kiếm lợi điểm dưỡng lao tiền thôi. Nàng sinh ra ở Thượng Hải, nói đến cùng Trương Ái Linh còn có chút phương xa thân thích quan hệ, nàng ông ngoại là Trương Ái Linh cứu cứu. Chờ một hồi, cửa lại bị lôi kéo, một người đàn ông lên đến. Trương Tiểu Yến nhìn lên liền biết là người Hàn. Quả nhiên, đối phương tự giới thiệu mình Kim Mật Vĩnh, hù dọa lì vừa Hàn Quốc tổng giám. Hai người lẫn nhau không quen biết, lên tiếng chào hỏi liền xong. Từng người mang trợ lý, ngồi bốn người, tài xế không đợi thêm hậu, lái xe rời đi. Trương Tiểu Yến năm gần đây rất ít đến Hương Cảng, dọc theo đường đi đánh giá ngoài cửa sổ cảnh sát, cảm giác không có thay đổi gì, vẫn là trước đây dáng vẻ. Chỉ là trước đây nhìn phong cách Tây, bây giờ nhìn cũ kỹ múm mèo. Ta đối với Đài Loan giải trí văn hóa không thế nào hiểu rõ, phi thường xin lỗi, ta đối với Hương Cảng tương đối quen thuộc. Trương Quốc Vinh Vương tổ Hiền. Chu nhận phát các loại đều là chúng ta phi thường yêu thích diễn viên. Kim Mẫn Vĩnh chủ động tán gẫu. Trương Tiểu Yến cười nói, "Không cần xin lỗi, trước đây đều xem phim Hồng Công, Đài Loan cũng xem. Ngươi nói mấy vị này ta đều phỏng vấn qua, cũng đều là bạn tốt của ta. Ừ đừng, ngài thực sự là đức cao vọng trọng tiền bối." Kim Mẫn Vĩnh hót một câu, lại hỏi, "Ngài có biết hay không, lần này triệu tập chúng ta lại đây có chuyện gì? Không rõ ràng nha, ta nhận được tin tức là đến mở hội giờ lì Vở họp hàng năm." "Họp hàng năm?" "Ta cũng là, nhưng ta luôn cảm thấy còn có chuyện khác." Kim Mẫn Vĩnh dừng một chút, nuốt vào phần sau các nói, không có nói ra. Gần đây bởi sạ, hạn hàn khiến làm đến sôi sùng sục lên, trong nước đều đang kêu rên ném mất hải ngoại nhất thị trường lớn. Hắn nhưng phi thường phân chấn, cảm thấy là hữu giờ lì vợ thời cơ tốt. Câu có cầu gian, quốc hữu quốc gian, hắn tư duy chính là Hàn Quốc cần bị cứu vớt, đối với chính mình công tác cực kỳ quan nhiệt. Vì lẽ đó lần này mở hội hắn hy vọng có thể có tương ứng phát triển kế hoạch. Không lâu lắm, xe dừng ở bán đảo khách sạn cửa. Hai người đi vào đi chưa được mấy bước chân trước chân sau lại đi vào mấy vị, mọi người đối diện, một người đàn ông cao Nhật Bản ý vị dày đặc đặc biệt hay ngữ, nói, dám hỏi đều là tham gia hội nghị sao? Được khẳng định sau, Hắn lập tức chuyển danh thiếp, túi đầu không lưng, ta là Nhật Bản nghệ thuật tổng giám Kenkiri Tanda. Lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chăm sóc. Ta biết ngươi, chân chuông đạo diễn, chính là tác phẩm của ngươi. Một cái người ngang mở miệng, chính là bị nhân chuyên tác, tác phẩm kém cỏi, cười chơi rồi. Hơi hơi trì hoãn một hồi, lần lượt lên lầu. Trương Tiểu Hiến lĩnh đến một quyển sách nhỏ, viết hội nghị quy trình qua loa lật qua lật lại, khá là khiếp sợ. Bất chi bất giác hủ giờ lụy vợ đã bao trùm 50 quốc gia cùng khu vực: nước Mỹ, Canada, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc, Cảng đài hai tỉnh, Tiết Kiệm, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Malaysia các loại vẫn là hướng bắc đẹp cùng châu Á làm chủ, nhưng đã hướng về bờ giạ si, Argentina, Nga, Anh, Pháp, Đức các loại nam mỹ cùng châu Âu chạy đua vũ trang. Thủ giờ Lì vợ cơ cấu không giống với lưới bay. Lưới bay lấy châu làm đơn vị, thì như châu Á tổng bộ, bên dưới có Hàn Quốc bộ hành chính sự nghiệp, Nhật Bản bộ hành chính sự nghiệp các loại, đều ở cùng công tác. Thủ giờ Lì vợ nhưng ở quốc gia hoặc khu vực đơn thiết văn phòng, chuyên môn mời người phụ trách, chiều sâu cài tới địa phương giải trí sản nghiệp, những người phụ trách này tương đương với chi nhánh tổng giám đốc. Trương Tiểu Hiến ở gian phòng hơi làm nghỉ ngơi, không có chuyện gì, chính muốn ngủ cái ngủ trưa, chợt nghe tiếng gõ cửa nàng mở cửa ra, người đến khá là bất ngờ. Vương đạo diễn, người làm sao đến rồi? Nghe nói Tiểu Hiến tỷ đến, ta đương nhiên đến bái phỏng. Người đến chính là Vương Tinh, ra dáng đưa qua danh thiếp, nói, Tiểu đệ hiện tại cùng Trần Khả Tân đạo diễn từ khác đạo diễn đồng thời nhậm chức Hủ Giờ Liver. Yêu, vậy các ngươi phụ trách cái gì? Không có cụ thể hạng mục công việc, đơn giản dàng là nhường hương cả người hành nghề đối ngoại hợp tác, quay trụp thông hành Châu Á, thậm chí toàn thế giới phim truyền hình. Hiện nay ở chụp một bộ ạ niệm cải biên, đánh bạc mặc chỉ ra ghi chép. Hoa, thật là cao cấp dáng vẻ. Trương Tiểu Hiến mời hắn vào cửa trước đây làm qua Vương Tinh phỏng vấn không phải người sống người chủ trì liền này điểm tốt giao thiệp rộng bác không phải vậy hà cảnh làm sao lăn lộn như thế mở ngươi vì là hủ dơ lì vợ làm việc vậy ngươi sau đó không quay phim điện ảnh còn chụp cái gì à phim Hồng Công đều bị diêu lão bản lũng đoạn giải Kim Tượng đều bị đánh nát giống ta có một bộ mảnh Ma Cao phong vân hai Chu Nhân Phát Trương Gia Huy diễn viên chính bởi vì hương cảng sự kiện kia này bộ mảnh kết nối với chiếu đều không đến ngươi nói ta làm sao làm Vương Tinh thở dài nói ta năm nay 61 tuổi còn ở đóng kịch một là có tinh lực còn muốn kiếm lời một điểm hay là giúp một chút những huynh đệ này, mọi người có cơm mở, có cơm ăn. Hiện tại tốt, người ta đem cơm bắt cơm đi, một cái trang phép nuôi sống toàn cả người hành nghề, chưa dùng tới chúng ta. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta quăng tới gần lại không mất mặt. Hơn nữa, diêu lão bản thật sự có quyết đoán, ngươi khả năng không rõ ràng hắn yêu cầu chụp cái gì phim, phủ núi hành, ngươi khẳng định biết rồi. Hiện tại chúng ta chuẩn bị phủ núi hành, diễn sinh phim truyền hình, ta có một chút tham dự quyền. Diễn sinh phim truyền hình, ta có nghe nói a, làm sao? Hương cảng, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, nga, bảy nhà cộng đồng ra người, tám tập nội tập dự toán 2.000 vạn đô la Mỹ, Vương Tinh nói một chút cố sự đại khái. Nội dung vở kịch kéo dài tiếp, phủ núi hành, vị rút quyết tán đến Đông Á, Đông Nam Á, liền Nga cũng gặp ứng, dọn bị phạm vi lớn bạo phát, vô số người trôi dạt khắp nơi, hương cảng thành thị nạn người hội tụ. Trong lúc nhất thời, phản phất tận thế phế thổ, tiểu Long Thành trại tái hiện, sinh ra lượng lớn trắng đen chuyện làm ăn. Nhân vật chính có một nhánh đoàn nội, không chính không tả, nắm tiền làm việc, tình cờ có yêu cầu liệu mạng món làm ăn lớn, thông thường là ra biển, đi chỗ nào chút bị dọa bị chiếm lĩnh quốc gia, có một lần liền đi Hàn Quốc muốn bắt một phần cùng nước Mỹ tương quan tuyệt mật tư liệu, phát hiện quân Mỹ căn cứ cũng đã thì biến. vì tranh cướp tư liệu, Argentina phái người, sát vách cũng phái người cuối cùng đạn hạt nhân tới đất, phần cuối còn lưu cái chủ, đạn hạt nhân khả năng là lao tóc để bắn, cũng khả năng là sát vách phát. liền một chữ, khâm phục. Vương Tinh giơ ngón tay cái lên, sát thực siêu nhiều, dù cho ở phim Hồng Công Hoàng Kim Niên Đại cũng không như thế trải qua. tấu chương song, chương 1043, tịch tập 1, trương tiểu hiến nghe xong cũng thấy khó mà tin nổi, theo bản năng hỏi, tại sao không có đài Loan đây? Thì khả năng cân nhắc đến không thể ở đài Loan phát ra đi trong ánh mắt lung túng, loại này rõ ràng đen láo đẹp tác phẩm, không trong ống có hay không loan loan, cũng không dám thả. Trương Tiểu Yến ha ha hai tiếng, cũng không muốn thảo luận loại này đề tài, Hỏi, lần này nói diêu lão bản tự mình giữ họ, ngươi có biết không đến cùng làm cái gì? Ta cũng không rõ ràng a, nhưng người ta lộ diện, khẳng định là đại sự. Vương Tinh dừng một chút, nói, có điều hủ giờ lì vợ các cổ đông lớn tất cả hướng cảng, diêu lão bản đang cùng bọn họ mở hội, chờ bọn hắn thương lượng xong, nên liền đến chúng ta. Lại Hàn Huyên một hồi, hắn đứng dậy cáo tử, khả năng đi bãi phòng người khác. Trương Tiểu Yến ngồi ở trong phòng, tiêu hóa vừa nãy nội dung đột nhiên cảm giác thấy thời đại chạy quá nhanh như Vương Tinh, Trần Khả Tân, Từ Khắc mấy vị này ở Đài Loan trong mắt người vẫn như cũ là Quát Tháo Phong Vân đại đạo diễn nhưng ở hương càng đây bọn họ dĩ nhiên cho hủ giờ lì vợ đánh tới công điều này có ý vị gì mang ý nghĩa bọn họ dạp chiếu phim điện ảnh sẽ lượng lớn giảm thiểu thậm chí khả năng không trụ ai ta 68 tuổi không cũng ở cho internet làm công sao Trước Tiểu Yến tự dễ lẩm bẩm một câu trong ngáy mắt nhẹ như mây gió chỉ chờ Diêu Lão bản triệu tập cùng lúc đó Diêu Viễn Chính đang một nhà khác khách sạn bên trong tiến hành một hồi làm nóng hội nghị. Hữu Dơ Lì vợ cổ đông lớn toàn bộ ở đây, nghe xong hắn ý nghĩ biết vậy nên không tên, rồi rập nói: Diêu, ta không hiểu ngươi hạng mục. Hữu Dơ Lì vợ đã nắm giữ 5.700 vạn người sử dụng, tình thế phát triển vô cùng tốt, tại sao đông nhiên đi làm video ngắn? Ta cũng phản đối, không cần thiết làm video ngắn. Hơn nữa làm video ngắn sẽ đối với Hữu Dơ Lì vợ sản sinh xung kích, cái được không đủ bù đắp cái mất. Diêu, ngươi ở đại đa số thời điểm đều là một cái anh minh người quyết định, nhưng lần này ngươi quả thật có chút ý nghĩ kỳ lạ, ta sợ là cũng không thể ủng hộ ngươi. Đối mặt toàn trường nghi vấn, Diêu viễn không chút hoang mang, mở miệng nói đầu tiên chúng ta làm rõ một chuyện, video ngắn tất nhiên là một cái đầu gió, một số quốc gia đã xuất hiện khá là có sức ảnh hưởng sản phẩm. Nếu là đầu gió, chúng ta tại sao muốn đem nghiệp vụ hạn định ở giải video bên trong? Tại sao không đi mở rộng đây? lẽ nào các loại du tiếp Facebook đều tiến quân video ngắn, chúng ta mới hậu chi hậu giác. Thứ yếu, hữu giờ lì vợ là phim truyền hình, tống nghệ, phim phóng sự, hoạt hình, video ngắn nhưng là cá nhân chia sẻ, âm nhạc, nghệ thuật, sinh hoạt, hoàn toàn không có xung đột, càng không thể nói là ảnh hưởng hữu giờ lì vợ người sử dụng số lượng. Cuối cùng, hữu giờ vợ dựa vào hội viên duy trì thu vào chỉ một mà không ổn định, cơ bản là vay nợ phát triển. Nếu như nắm giữ một cái thành công video ngắn sản phẩm, không chỉ ở giá cổ phiếu lên có thể rất lớn bức trợ lực, ở cụ thể doanh thu lên cũng sẽ có rất lớn đổi mới. Tiện thể nhất lên, bay nhảy lên 2022 năm doanh thu đạt đến 852 ức đô la Mỹ, lợi nhuận vượt qua 200 ức đô la Mỹ. Mọi người nghe xong, lại nghị luận một hồi lâu. Chúng ta tạm thời tán đồng ngươi trước hai cái lý do, nhưng cái cuối cùng, ngươi cần đầy đủ thuyết phục chúng ta. Video ngắn làm sao lợi nhuận? Ok, giáo viên đã sớm chuẩn bị, đứng dậy đứng ở phía trước, màn hình sáng lên. Hắn không lên tiếng mà là truyền phát một người thông dịch thành tiếng Anh, trong nước truyền hình út chủ giải thích. Chú ý xem, nữ nhân này gọi tiểu mỹ. A phi phi phi. Nữ nhân này đem trong phòng tất cả mọi thứ đều đánh đổ, sau đó đánh 800 ml máu của mình. Một câu nói, cố gắng toàn trường, đây là 2014 năm đại vệ mùi thơm kỳ địa ảnh, biến mất người yêu, mười mấy phút nội dung làm liền một mạch. Truyền phát hoàn tất, đám người nước ngoài trợn mắt mắt mồm. Đối với hải ngoại khán giả tôi nói, xem phim, xem phim là một cái có ngưỡng cửa sự tỉnh, hoặc là dùng tiền mua vé xem phim, hoặc là cho phát trực tuyến bình đẳng trả tiền, tuy rằng có miễn phí con đường nhưng không lớn chúng, càng không có truyền hình giải thích thứ này, vừa đến không quen, thứ hai có bản quyền hạn chế. TikTok trước đây cũng không có, sau đó thì có, lượng lớn điện ảnh giải thích video ngắn xuất hiện, theo trong nước hoàn toàn tương tự, chỉ là phối âm cùng phụ để bị ai thay. Tuy rằng mang theo rõ ràng máy lật dấu vết cùng ngữ pháp sai lầm, nhưng cũng không ảnh hưởng, không ít người nước ngoài nóng lòng xoạt những thứ đồ này, muốn ngừng mà không được. Nếu như ngươi soạt đến cái này nội dung, ngươi sẽ xem sao? Ngươi sẽ xem sao? Ngươi đây, Diêu Viễn lần lượt từng cái hỏi, cười nói, nếu phần lớn người đều sẽ xem Cái kia nói cách khác, nó đúng không đại biểu một loại mới marketing phương thức cùng con đường. Trò chơi, địa ảnh, phim truyền hình hoặc cái khác một vài thứ, lấy cắt miếng hình thức ở chúng ta bình đài mua lượng, làm chúng ta người sử dụng có đủ nhiều thời điểm, này sẽ trở thành một loại tình trạng bình thường mà khả quan quảng cáo thu vào. Nó còn có thể bù đắp hộ giờ lì vợ ở tuyên truyền lên không đủ, có kịch mới chiếu phim, chúng ta trước tiên ở video ngắn đến một đợt mở rộng, hiệu quả đúng không sẽ tốt hơn. Ra, Các vị cổ đông cho mặc, bọn họ không có kiến thức qua chuyện như vậy à, đến từ Đông Phương thần kỳ phép thuật. Theo sát còn có. Diêu Viễn lại thả một đoạn mễ đậu lên trực tiếp ở cửa. Hai cái đều là đại chủ bá, hai bên trái phải, mỗi người có thanh máu, thanh máu lên, có lễ vật chỉ số. Chỉ thấy xe thể thao, máy bay, khí cầu bay lầy trời, chỉ số cọ cọ cọ, cọ tăng lên, nương theo chủ bá cuồng loạn gào thét cùng đặc hiệu, cuối cùng bên trái thắng. Nay một hồi cờ cờ, là nước ta bên trong bình đại hiện nay giá trị cao nhất, nước chạy đạt đến 20 vạn, bằng nhau với 3 vạn hơn đô la Mỹ. Ta tỷ lệ là 50, 50, bình đài 5 phần 10, chủ bá 5 phần 10, tự động trục thuế. Làm toàn dân trực tiếp thời đại đến, trực tiếp chưa có thể đạt đến một cái phi thường khả quan con số. Hơn nữa chúng ta có thể chính mình thành lập công hội Bồi dưỡng vắng hồng, từ bên trong ăn phần trăm, tức một con trâu biểu hai lần bỉ, đầy đủ sử dụng giá trị. Này cờ mở nờ là nhà tư bản a? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Diêu Viên tiếp tục nói, ta tư tưởng là, cái này video ngắn sản phẩm mặt hướng toàn cầu chỉ có một cái phiên bản, số liệu thống nhất chỉ là mỗi cái khu vực hiện ra nội dung không giống. Ở nước Mỹ người sử dụng nhìn thấy phần lớn là nước Mỹ video, ở nước Anh nhìn thấy là Anh quốc, chỉ có những kia nhiệt độ rất cao video sẽ bị mở rộng đến toàn cầu người sử dụng. Trực tiếp cũng như thế, làm chủ bá đạt đến nhất định đẳng cấp có thể mở ra vượn cảnh cờ Quốc tế cường hào nhiều a. Tùy tiện tưởng tượng một chút, một cái người nước Anh cùng một cái người nước Pháp và cờ, một cái Nga cùng một cái thổ nhĩ kỳ người và cờ, thậm chí, một cái người Ả Dập cùng một cái Ít Sở Gia En người và cờ, một hồi nước chảy có thể đạt đến bao nhiêu? Chúng ta còn có thể làm chuyên môn đặt làm lễ vật, chuyên cung những tiêu quốc tế cường hào, sa mạc lạc đã bay lên trời. Lại tiện thể nhấc lên, vượt cảnh tờ cờ đã thực hiện, trong đó thật sự có ba ghì sở tan cùng Ít Sở Gia En chủ bá và cờ. Mọi người lần thứ hai hai mặt nhìn nhau, lập tức buộc phát ra. Diêu, ta thu hồi ta lời nói mới rồi, ngươi vẫn là cái kia anh minh người quyết định. là, ngươi đã thuyết phục ta. Ta thậm chí có chút không thể chờ đợi được nữa. Thành thật mà nói, đụng tới loại này bà cờ, ta đều nghĩ đưa chút lễ vật. Quá thần kỳ. Không không không, ta còn không giảng xong, lẽ thường lên, video ngắn doanh thu chủ yếu dựa vào ba loại, quảng cáo, trực tiếp chia, thương mại điện tử, cuối cùng ta tới nói nói thương mại điện tử. Diêu Viễn đưa tay, màn hình lại là biến đổi. Đánh xong kết thúc công việc. Tấu chương xong. Chương 1044, tiếp 2. hai. Có một câu chữ danh công chi trích lời, ở nước Anh tàu điện ngầm thượng nhân người đều ở đọc sách, người Trung Quốc nhưng ở trên tàu điện ngầm xoạt di động. Đúng không có thẳng kích linh hồn rung động? nhưng mà chân tướng là Anh quốc tàu điện ngầm không tín hiệu gần nhất tin tốt là đôn tàu điện ngầm công bố muốn ở 2024 năm toàn diện bao trùm 4G mạng lưới cái này động tác võ thuật có thể đặt ở trên rất nhiều chuyện không nói chân thực nguyên nhân mà là hướng về quốc dân tính thói hư tật xấu lên mang rất có cổ sớm nước nước giấy dầu bao Nhật Bản buồn cầu nước nước Mỹ bởi vì tiểu hải tử đi đến đi tiểu mà rút khô một đập chứa nước nước phong thái làm tiktok ra biển thành công toàn cầu nhật sống đột phá 10 ước thời điểm rất nhiều người liền thấy nước mắt thì như nắm trực tiếp mang hàng nói sự tình trong nước trực tiếp mang hàng như thế hỏa Tại sao ở phương Tây không hòa Đám người này đáp án là, người Trung Quốc ngu quáng, từ chúng, giáo dục trình độ thấp, thiếu hụt độc lập năng lực phán đoán, yêu thích bị người truyền bảo, có biểu diễn văn hóa, thích tham gia náo nhiệt vân vân. Không ít người thật tin. Kết quả rất nhiều ở phương Tây từng có thương mại điện tử kinh nghiệm người, dồn dập nhảy ra đánh mặt. Nước ngoài rất nhiều thương mại điện tử áp còn dừng lại ở một, không thời đại, chỉ có thể ở internet hoàn thành đặt hàng, giao hàng, có thể ở áp lên nhìn thấy thời gian thực vận chuyển con đường đều rất ít, mà giá cả phổ biến so với tiệm thực thể quý. Bởi vì bọn họ xây dựng không được cái này xây dựng bao quát di động mạng lưới kiến thiết hậu cần hệ thống trên mạng thanh toán hệ thống cùng với càng quan trọng sản phẩm phong phú độ những thứ này đều là làm trực tiếp mang hàng điều kiện tất yếu hơn nữa Âu Mỹ thị trường từ lâu chia cắt hoàn tất thực phẩm của bọn họ đồ dùng hàng ngày các loại sớm bị các nhãn hiệu lớn nắm giữ không có xưởng nhỏ sinh tồn không gian mà những này nhãn hiệu lại cùng những kia loại cỡ lớn chuỗi siêu thị chặt chẽ kết hợp cơ bản có thể bảo đảm chính mình giá cả rẻ tiền thương mại điện tử cũng không có hiện ra ưu thế Trung Quốc không giống nhau chúng ta có đến không hết xí nghiệp nhỏ đến không hết sản phẩm hoàn thiện di động mạng lưới cùng hậu cần thống nhất thanh toán con đường, cùng với chỉnh hợp mua sắm, trả tiền, trực tiếp, giải trí công năng cùng kiếm áp. Những này mới là trực tiếp mang hàng hưng khởi nguyên nhân căn bản. Ở 2021-2022 năm tả hữu, TikTok mở rộng trực tiếp mang hàng, vì lẽ đó ngươi nói tại sao không hỏa a? Bởi vì mới bắt đầu làm a, mà mặc dù mới bắt đầu làm, cũng sinh ra một chút mang hàng người thành đạt. Tỷ như nước Mỹ có cái mười mấy tuổi bé gái đạt tạ, chính nàng thiết kế, chế tác đồ hoa, mỗi ngày đều ở TikTok lên trực tiếp mang hàng, 90% mức tiêu thụ đến từ nơi này. Hiện tại đã có 17 và fan, xưởng nhỏ giá trị ước tính 6 con số. Còn có Anh Quốc một đoàn đội ưun xỉ tại quốc, cùng trong nước Tiểu Dương ca tương tự, khẩu hiệu là đem giá cả đánh xuống, mang hàng bao quát chữ số, màu trắng, rửa hộ đồ dùng các loại, thường thường vọt tới Anh Quốc TikTok mang hàng bảng xếp hạng tốt 1. Vì lẽ đó, ngươi có thể nói chán ghét trong nước bệnh thần kinh giống như mang hàng phong cách, nhưng tuyệt đối đừng cho rằng người nước ngoài rất cao cấp, không thích xem trực tiếp mang hàng, càng đừng kéo tới cái gì quốc dân tính lên, bọn họ này điều đường thi đấu mới vừa mới bắt đầu đây. TikTok cắt vào thương mại điện tử tương đối chế, năm 2021 mới bắt đầu. Nó hình thức là ở các quốc gia làm bản tổ hóa, tên gọi TikTok Shop, phiên dịch lại đây gọi tiệm nhỏ Nước Mỹ liền cứ gọi nước Mỹ tiệm nhỏ, Anh Quốc liền gọi Anh quốc tiệm nhỏ. Hiện nay khai thông 8 quốc gia, phân hai loại: bản thổ tiệm, vượt cảnh tiệm. Vượt cảnh chủ quán muốn Trung Quốc thương gia ở làm, nghĩa ô tiểu thương phẩm đại quân tiêu thụ hải ngoại, rất được hoang nên. Quy trình lên cùng như thế thương mại điện tử không có gì khác nhau. Thương gia và ở, người sử dụng mua, hậu cần giao hàng nhưng trên bản chất, nó là một cái xây dựng ở giải trí trên xã giao bình Đài thương mại điện tử. Trời sinh lưu lượng mạnh mẽ, mở rộng phương thức nhiều kiểu nhiều loại, trực tiếp mang hàng liền không đề cập tới. Còn có một loại khá là phổ biến, một cái vắng hưởng không cần trực tiếp chỉ cần ở tài khoản của chính mình treo lên một cái sản phẩm liên tiếp, mỗi bán ra một cái, hắn thì có chia. TikTok thương mại điện tử làm 2 năm, công trạng vững bước tăng trưởng, tỉ như nước mi tiêm nhỏ, nữ trang loại, mức tiêu thụ thứ nhất mỗi tháng có 125 vạn 150 vạn đô la Mỹ. Giờ khắc này, Diêu Viễn dựa theo cái này dòng suy nghĩ, đại khái nói một chút thương mại điện tử phương diện tư tưởng, nói, này không giống quảng cáo, trực tiếp như vậy dễ dàng, cần kiến thiết cất vào kho, tăng cao hậu cần hiệu suất, cần biết rõ các quốc gia thị trường hoàn cảnh cùng pháp luật quy định, còn khả năng đối mặt một ít khiêu chiến. Tỷ như một số quốc gia không cho phép xã giao bình đại làm thương mại điện tử, cái kia liền cần kiên trì cầu thông. Tu giờ Lý Vợ hoạt động mấy năm, các cổ đông không ít cùng Diêu Viễn giao thiệp với, biết hắn chủ động nói ra vấn đề, vậy khẳng định chính là vấn đề. Có điều phía trước miêu tả tình cảnh quá tươi đẹp, dài video video ngắn tổ hợp đủ khiến mọi người cảm xúc dâng trào. Đơn giản thương nghị một hồi, một vị nước Mỹ cổ đông lớn nói, chúng ta tán thành ngươi khai phá video ngắn sản phẩm kế hoạch, ngươi hoạt động năng lực đã không cần chứng minh, chúng ta báo dùng tuyệt đối tín nhiệm. Cho tới những vấn đề kia, chúng ta có thể chậm rãi giải quyết, dù sao lại không phải lập tức liền muốn làm thương mại điện tử. Nhưng căn cứ vào tương lai khả năng xuất hiện một số khó khăn, chúng ta kiến nghị ngươi thành lập một cái quốc tế quan hệ xã hội đoàn đội, chuyên môn xử lý những chuyện này, hoặc là tìm một ít đỉnh cấp quan hệ xã hội công ty hợp tác. Phương diện này chúng ta có rất nhiều tài nguyên, lẽ ra có thể cho ngươi mang đến một ít trợ giúp. Vậy thì không thể tốt hơn, ta đi đầu ngỏ ý cảm ơn." Diêu Viễn cười nói. Ở nước Mỹ có một loại rất nghề nghiệp đặc thủ, gọi thuyết khách. Bọn họ đi khắp ở trắng đen trong lúc đó, phát huy tác dụng rất lớn, như quốc hội muốn ra sân khấu một hạng dự luật, tán thành người cùng người phản đối đều có thể thuê thuyết khách đi làm nghị viên công tác, để đạt đến có lợi cho mình kết quả quan hệ xã hội trong công ty tự nhiên bao quát thuyết khách loại này công ty cái gì việc đều tiếp nhưng như thế có chính mình khuyên hướng chính trị thân cộng hòa đảng vẫn là thân dân chủ đảng Diêu viễn làm hụt giờ lì vợ không tìm làm video ngắn thật cần tìm hội nghị mở đã lâu quyết định video ngắn đại thể giảng giáo tất cả mọi người có chút hơi ỏi nghỉ ngơi đi ăn cơm trong bữa tiệc lại rảnh tán gẫu gần đây quốc tế tin tức không ít trò chuyện trò chuyện liền cho tới đầm vương nghe nói ủy viên hội vì hắn nhậm chức điện lễ đã gom góp 90 triệu đô la mỹ tài chính thực sự là gây gót đấu ta quá hiểu người này hắn nhất định sẽ làm rất nhiều chuyện Hắn chỉ là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, phục chế một lần dễ dàng mà thôi, lại là hứa hẹn lớn làm chuyện gây xây, muốn mới xây đường cái, sửa sân bay cùng đường hầm, thượng đế đều biết cái này không thể nào làm được. Nước Mỹ xây dựng ta sớm không ốm hy vọng, trừ phi tới một lần ba trận chiến, ta đoán hắn nhất định sẽ làm, khẳng định là ở mẹ sỉ cổ biên cảnh sửa tường cao, hạn chế di dân có điều ta ngã hy vọng hắn công bố rộn hiệu chân tướng của sự kiện, đến cùng có hay không người ngoài hành tinh. Ha ha, vừa nói như vậy, ta cũng rất chờ mong. Trước vài vị ngữ khí hầm hố, Kỳ thực ta cảm thấy đã gián tiếp thừa nhận. Diêu Viễn tràn đầy phấn khởi gia nhập vào. Đồng thời được nhất trí phụ họa, đây là quốc tế bên hợp tác đối với hắn ấn tượng đặc thù nhất một điểm. Hắn có lúc rất Trung Quốc, có lúc lại rất đẹp quốc. Đúng, Diêu, ngươi vì là sản phẩm của chúng ta nghĩ tên rất hay sao? Một vị cổ đông chẳng hỏi. Đương nhiên, gọi tiktok. tấu chương song. Trước 1045, nhờ ngươi làm Hàn Quốc giải trí giáo phụ. Đêm đó, mọi người nhìn thấy Diêu Viễn, ở bán đảo khách sạn trong phòng yến hội. Đây là rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy đại lao bản bộ mặt thật. Nói là h Sắc thực ngồi cùng một chỗ ăn ăn uống, uống, đến từ 50 quốc gia cùng khu vực người phụ trách hoặc cao quản, phân bố á, Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ. Diêu Viện nói rồi chút thời mở, ăn xong cũng là tăng cuộc. Nhưng sáng ngày thứ hai, còn có một buổi sẽ. 9 điểm tài hữu. Trương Tiểu Yến đi tới phòng hội nghị nhỏ, túm năm tụm ba đều đến, không có hàng hiệu tùy tiện ngồi, nàng nhìn lướt qua, ngồi ở vẫn tính nhận thức kim mẫn vĩnh bên cạnh. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Cũng không lâu lắm, Nhật Bản Ken Kỳ tặn đổ túi đầu không lưng đi vào, đặt mông ngồi ở Trường Tiểu Yến một bên khác, Nhật, hàng kẹp loan loan sang sinh ra. Kim Mẫn Vinh cùng Ken Kỷ Tạ Nộ tán gấu lên. Chúng ta gần nhất ở trao đổi, Hoan Tỷ Hệ Sơ, bản quyền, ODA Tiên Sinh không quá tin tưởng. Hoan Tỷ Hệ Sơ có thể đổi thành chân nhân bản, từ khác đạo diễn kiến nghị ta nắm đội bóng thiếu lông công phu cho hắn xem, có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Nói chung thật là khó khăn vô cùng, nhưng ta có lòng tin lấy xuống, đánh ra một bộ nhường toàn thế giới đều yêu thích tác phẩm. Ken Kỷ Tạ Nộ khá là đặc ý, bởi vì Hoan Tỷ Hệ sơ, đúng là một cái nắm giữ khổng lồ sức ảnh hưởng IP có thể ở trong tay mình tỏa ra, đó là lớn lao vinh quang. Kim Mẫn Vinh có một tia đấu kỵ Hàn Quốc chuyện tranh sản nghiệp cũng không kém. Tiếp rằng so với không được hai dê thuộc tính điểm đầy Nhật Bản, nói ta ngược lại thật ra ở làm phủ núi hành diễn sinh kịch thương cảng có lượng lớn hy phận diễn viên chọn lựa sao vẫn không có đây là cái đại công trình bé gái kia sẽ biểu hiện ra đương nhiên vậy cũng là người may mắn còn sống sót nàng sẽ là này bộ kịch vai nữ chính hai người trò chuyện đại sự nghiệp lại trương tiểu yến hết sức lúng túng nàng tiếp nhận kịch đều rất nhỏ liền phủ hành diễn sinh kịch cũng không mang đài loan chơi một lát sau hiện trường trò chuyện âm thanh đột nhiên biến mất ngoài cửa lại đi vào một người mang tính tiêu chí biểu trưng áo sơ mi trắng, vóc dáng rất cao, không có một chút nào trung niên đầy mỡ cảm giác, trái lại nhẹ nhàng thoải mái, chính là Diêu lão bản. Hắn ngồi ở mặt trước, nhìn quét một vòng, 50 người không nhiều không ít, nhưng nam nam nữ nữ, đông phương phương tây, các loại tộc duyệt có vẻ trường hợp có chút long trọng. Hồ Giơ Lý vợ sáng lập đến nay, trả tiền hội viên đã có 5700 vạn, trong đó Bắc Mỹ hẹn chiếm 2000 vạn, châu Á hẹn chiếm 2000 vạn, chỉ đứng sau nơi bay, chiếm giữ toàn cầu lưu truyền thông thứ hai. Nhưng chúng ta chênh lệch hàng năm đều đang thu nhỏ lại vì duy trì tốt đẹp phát triển trạng thái, sang năm tổng bộ sẽ gia tăng cường độ, đưa vào 30 ức đô la Mỹ dùng làm phim truyền hình sản xuất. Hoa. Wow. Hết thảy mọi người rất phấn chấn. Ở đời sau phát trực tuyến tranh bá thời đại, lưới bay hàng năm đưa vào đạt đến 100 ức đô la Mỹ, có thể hủ chết người. Có điều hiện tại còn không như vậy quyền, hơn nữa hủ giờ lý vợ hình thức đặc biệt, Diêu Viễn đặt xuống hương cảng nhường hương cảng người hành nghề đi liên hợp Đông Á, Đông Nam Á, trục thích hợp này một mảnh khán giả đều có thể tiếp thu tác phẩm, cái này thành phẩm so với lưới bay thấp rất nhiều. Theo sát, Diêu Viễn nói rồi một đống hiện tại thành tích cùng không đủ, cùng với tương lai triển vọng bên dưới có người hơi chút không kiên nhẫn những thứ đồ này cũng không lạ kỳ, không cần thiết hao tổn sức lực đem mọi người tìm đến mở hội, mà ngay ở càng ngày càng nhiều người có như thế ý nghĩ thời điểm, diêu viên bông chuyển đề tài, sang năm sẽ có một cái hạng mục mới, sử dụng Hưu giờ Lì Vợ ấp một khoản video ngắn sản phẩm, gọi TikTok. cụ thể làm sao ấp? chỉ cần TikTok biểu tặng Hưu Dơ Lì một tháng hội viên. ở Hưu giờ Lì Vợ trải ra quốc gia cùng khu vực, đều muốn thiết lập tiktok phân bộ, mà các ngươi hiện tại nhiệm vụ là trợ giúp thu thập video ngắn tư liệu sống, lấy phong phú tập kho số liệu. nâng lên cái ví dụ, chúng ta chứa hàng lượng lớn bản quyền đem những này tác phẩm cắt thành các miếng, chuyển tới TikTok lên. Đi du tiếp đào các ngươi bản thổ vắng hồng, nhường bọn họ vào ở TikTok, Chúng ta tiền mặt khen thưởng có thể so với du tiếp còn cao. đào móc các ngươi bản thổ người mới, chính mình bồi dưỡng. bất luận âm nhạc, vũ đạo, mỹ thực, khoa học kỹ thuật, du lịch, khôi hải, mỹ trang, dù cho vẹn vẹn là yêu quý chia sẻ sinh hoạt hàng ngày, vậy cũng toàn bộ đảo lại đây. Diêu, chúng ta làm chính là hữu giới liver, ngươi không thể ngoài ngày sắp xếp chúng ta công tác. Chúng ta tại sao muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực đi làm những ngành khác sự tình? hắn nói còn chưa dứt lời, bên dưới tiếng chất vấn một mảnh. Diêu Viễn nhìn bọn họ một chút, tiếp tục nói, tập tộc có chính mình hoạt động, nhưng vì lấy tốc độ nhanh nhất thượng tuyến, online, mở rộng, ta cần trợ giúp của các ngươi, hơn nữa các ngươi sau đó sẽ có công tác gặp nhau, ta hy vọng có thể hữu hảo hợp tác, không muốn cho ta gây sự. Nhưng là, báo lại là hữu giờ lì vợ chút ít cổ phần. Zắc, tất cả câm miệng. Từng con từng con đầu nhanh chóng bay lột, nếu như tập tộc thành hữu giờ lì vợ giá cổ phiếu khẳng định tăng vọt, đến lúc đó dù cho có không. Không một cổ phần, phòng trứng cũng có mấy trăm vạn, thậm chí hơn 1000 vạn đô la Mỹ a. Viễn nhìn vẻ mặt của bọn họ, âm thầm lườm một cái giải video ngắn sẽ có rất nhiều công tác gặp nhau, nghị thuận lợi phát triển, nhất định phải chấn an được những ngày giải video ra hòa. dù cho hắn làm mới đầu, hắn cũng đến động viên một chút từ mộng. lòng người không ổn định, vật này nghe tới rất hư, có thể chờ mình cảm giác được thời điểm. cái kia e sợ đã muộn. diêu viện nói rõ tình huống mọi người biểu thị đồng ý ủng hộ, mà đây chỉ là chuẩn bị một phần, càng quan trọng chính là xác lập tiền tộc định vị cùng được chúng. đầu tiên, diêu viện muốn nhường thao tác độ khó hạ thấp, bất kể là gia nhập âm nhạc, sử dụng tiếng lọc thay đổi phim ảnh tốc độ, cũng phải làm thành một kiện quyết định. như vậy những kia tiếp thu vui sướng giáo dục. Phổ biến có xem cản trở đám người mới có thể ung dung sử dụng. Thứ yếu, được chúng tự nhiên là người trẻ tuổi. Hắn muốn phục chế chính mình lập nghiệp con đường, chạy đến toàn thế giới, đặc biệt là nước Mỹ đi bán thiết lập nhân vật. Người nào thiết? Người trẻ tuổi thánh địa. Tầng dưới chót nhân dân hy vọng. Tự do tự tại tinh thần quê hương. Thỏa thích biểu diễn tự mình bình đại. Còn cơ mờn ở kiếm tiền. Chính là đem chế tạo mỹ ổ, mạch lạm cái kia một bộ, bay ghép đến nước Mỹ tiến hành bản thổ hóa. Không nên cảm thấy lung lạc nước Mỹ tầng dưới chót không có dùng Ở đời sau tiếp bị trừng phạt thời điểm, trải qua nhiều phiên tố tụng cùng nghe chứng, những này vong hồng thái độ cùng lên tiếng, đưa đến rất mánh liệt dùng. Kim Mẫn Vinh tiên sinh, ngươi chờ một chút. Tan họp thời điểm, Diêu Viễn gọi lại Kim Mẫn Vinh. Người anh em này thụ sủng nhược kinh lưu lại, nói, xin hỏi còn có dặn dò gì? Hả, tùy tiện tâm sự. Diêu Viễn nhường hắn ngồi xuống, hỏi, gần nhất hạn hãn khiến sự tình náo động đến rất lợi hại, các ngươi bên kia đến cùng cái gì tình huống? Chủ yếu truyền thông đang điên cuồng lẫn lộn, công ty giải trí đều rất bi quan, cho rằng ném mất thị trường. Dân gian tâm tình cũng vẫn tốt, không có cái gì kịch liệt phản ứng. Đối với Hú Giơ Lì vợ có ảnh hưởng sao? Không có, tuyệt đối không có. Lưới bay ở Hàn Quốc rơi xuống đất nửa năm, lấy ngươi xem ra, bọn họ thế nào? Kim Mẫn Minh cân nhắc chốc lát, nói, Lưới bay còn đang lục lọi, bọn họ mua một chút bản quyền, tìm đài truyền hình hợp tác chụp phim truyền hình, nhưng ta cảm giác bọn họ đối với hoàn cảnh rất mới lạ, phim truyền hình giản ý đều rất nát, không bằng chúng ta. Có điều Lưới bay cam lòng tiền tiền, cũng hấp dẫn lượng lớn người hành nghề, chờ bọn hắn đối với thị trường quen thuộc, sẽ là một vị kẻ địch mạnh mẽ. Nói rất khách quan. Ta cũng là ý tưởng như vậy, vì tranh chấp Hàn Quốc thị trường, chúng ta cùng Lưới bay tất có một trận chiến. Diêu Viễn nhìn đối phương, cười nói: "Nhường ngươi làm Hàn Quốc giải trí giáo phụ, thế nào? Ngày mai có 4 chương, tấu chương xong, chương 1046, chuẩn bị bên trong." Kim Mẫn Binh hít thuốc lắc như thế đi ra phòng họp. Hắn cùng Diêu Viễn đối với nói chuyện không tới 10 phút, nhưng là bị ngự khẩu khâm điểm, phân phong trừ hầu. Tổng thể tư tưởng liền một câu nói, Diêu Viễn ra tiền, ra bình đại, chỉ cần có thể móc giống Hàn Quốc tài nguyên, tùy tiện hắn làm sao chơi giải trí giáo phụ ngay trong tầm tay a. Hội nghị mở xong, mọi người lục tục cách cảng. Kim Mẫn lưu ở trong phòng, ước chừng trà chiều thời gian, hắn đến khách sạn phòng ăn nơi đó đã ngồi một người, như chỉ to mập cờ cờ, là Vương Tinh. Nay bộ phủ núi hành, diễn sinh kịch, tám tập, bước đầu dự toán mỗi tập 2.000 vạn đô la Mỹ, tập hợp chất lượng tốt, tài nguyên cộng đồng chế tạo. Bởi bối cảnh là virus tiết lộ toàn châu Á, mảnh bên trong cũng sẽ liên quan đến hương cảng, Nhật Hàn, Singapore, Thái Lan các loại bản đồ. Vì vậy lấy cái rất đại khí tên Asia, Asia cổ đại Phí Ni cơ ngữ, ý vì là đông phương mặt trời mọc nơi, tương đối chính là ở Europa, ý vì là phương tây mặt trời là nơi. Vương Tinh phụ trách hương cảng một phần quay trụ cùng điều hành. Hắn trước đây nhất điều thời điểm. Một năm ra 9 bộ mảnh, Ỷ Thiên Đồ Long Ký chi ma giáo giáo chủ, Truy Nam tử, siêu cấp trường học Bá Vương, thành thị thợ săn, các loại, bộ bộ đẹp đẽ. Hiện tại 61 tuổi, sớm qua sáng tác thời đỉnh cao, chụp điểm dây chuyển sản xuất phim nát kiếm kiếm cơm ăn, thuận tiện mang mang hương cảng các huynh đệ. Một cái đạo diễn nguyên tắc khả năng thoái hóa, nhưng cơ bản nhất một ít tố chất, tỉ như thẩm mỹ, vật này sẽ không thoái hóa. Từ khác, chương niệm lưu, trần khai ca phim lại nát, hình ảnh nhưng sẽ không khó coi. hương cảm nhất sẽ chụp nữ nhân hai cái đạo diễn, từ khác cùng Vương Tinh. Vương Tinh hiện tại chụp nữ nhân vẫn cứ đẹp đẽ, chỉ là kinh thường tính lợi biếng, không như vậy dùng tâm. Diêu viễn bảo lưu chút ít hương cảng đạo diễn, tiếp tục ở nội địa làm dạp chiếu phim điện ảnh, còn lại phần lớn đều chạy tới hữu Giờ lì vợ lên, nhường bọn họ thỏa thích phát huy đi. Hai người Hàn Huyên Tán Gấu, A, A chuẩn bị tình huống. Vương Tinh nói, hương cảng bên này xảy ra chân tử đan, Văn Bỉnh San đảm nhiệm hai cái trọng yếu nhân vật, chân tử đan đồng thời là động tác chỉ đạo, phụ trách toàn kịch động tác hí, mặt khác một ít võ thế, xe bay loại hình cũng do chúng ta ra. Có chân tử đan tiên sinh bực này siêu sao gia nhập liên minh thực sự là quá tốt rồi, hắn trình độ giỏi như ba ngày. Kim Mẫn Minh khen tặng một câu, cũng coi như là lời nói thật, chân tử đang động tác chỉ đạo rất thích hợp hiện đại kỳ huyễn, loại khoa huyễn đề tài, tỉ như đao phong chiến sĩ 2, đánh hí, rõ ràng cao hơn Hollywood một đoạn. Nếu như chủ phim cổ trang, vậy thì phải tìm viên bắt ra. Nhật Bản phương diện cũng xác định xảy ra nhuộm cốc đem quá, hòa mạ Ma mì hai vị diễn viên. Nhũn cốc đem quá, yêu mèo truyền, bên trong cái kia mặt ngọt mỉm cười không hài hòa thượng. không cần phải nói, sinh đạo hướng bắc, ta tình huống ở bên này có chút phức tạp. Diều viện tiên sinh đối với Hàn Quốc phi thường coi trọng, hy vọng nhờ vào một ít vương bài kịch ảnh hưởng toàn thể sản nghiệp phương hướng, vì lẽ đó ta cần ấp ủ một hồi, thật nhiều chuẩn bị. Đương nhiên, ngài là kinh nghiệm phong phú tiền bối, thành cả khẩn hy vọng ngài dành cho một ít kiến nghị. Kim Mẫn Vinh nói xong, Vương Tinh suy nghĩ một chút, hỏi, Hàn Quốc có am hiểu động tác Hy Nam Minh Tinh sao? Lý Chuẩn Cơ, Trì Sương Húc, Kim Nam Cát, Gặp Bỉ có rất nhiều. Tiền đóng đây, cao cấp nhất, mỗi tập 2 vạn 5 vạn đô la Mỹ. Hắt. Vương Bản Tử rơi vào cờ cờ lọ rịn giống như mê man thần thái. Hắn quanh năm ở nội địa pha trộn, biết nội địa Minh Tinh tiền đóng cao cấp nhất một bộ kịch kiếm lời cái mấy ngàn vạn không vấn đề, hơi có chút tiếng tăm, một bộ kịch mấy trăm vạn cũng dễ dàng. Vậy thì quá đơn giản, cầm tiền đập mà. Vương Tinh tới điểm hứng thú, nói, trước tiên thả ra tiếng gió thổi, nói, à si a, thế nào thế nào tốt, lại công khai chọn diễn viên, nhường những kia tiếng tăm lớn nhất toàn bộ tới thử tính. Cái này cho 5 vạn, cái kia 6 vạn, lẫn lộn gần như, lựa chọn trong lòng ngươi rất muốn cái kia, lại mở cái giá trên trời, một bộ hạ xuống là có thể kết thúc công việc. Ta cũng là như vậy nghĩ, có điều ta còn có chút bổ sung. Kim Mẫn Vinh cũng hứa vấn, nói: Ta có thể nhân cơ hội đảo loạn những đài truyền hình kia hạng mục, nhường những minh tinh kia đều chạy, Asia, mà đến, cuối cùng hai đầu rơi không. Sau đó ta lại đưa ra cứu viện, thu nạp minh tinh tài nguyên, tiến một bước cùng Hủ Dơ lì vợ bục chặt. Hoa, người rất tốt nha. Vương bản Tử biểu thị thán phục, người anh em này là cái Hàn Gian A, Hố quốc Gia mình bỏ công như vậy. Nhưng nghĩ lại, tính, chính mình cũng chẳng tốt đẹp gì. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Kim Mẫn Vinh muốn ở lại Hương Cảng mấy ngày, kết nối, Asia, tiến độ, sau đó về nước kiếm chuyện. Diêu Viễn cũng dừng lại ở Hương Cảng. Hắn mang một bộ đầy đủ đoàn đội, vội vàng thành lập kịp cơ cấu, gặp gỡ các loại khách nhân thiết kế các loại ma kết tinh phương án, lại như lúc trước chuẩn bị mễ đậu như thế. TikTok được chúng là người trẻ tuổi. Diêu viện chuyên môn thiết chí mấy cái khiêu chiến thi đấu đến marketing, đặc biệt là nhắm vào lão đẹp người trẻ tuổi, bọn họ yêu thích kích thích, yêu quý khiêu chiến, theo đuổi lưu hành. Ai, này không phải là công chi trong miệng, mù quang theo, thuận gió, thiếu hụt độc lập năng lực phán đoán, quen thuộc bị truyền vào sao? Có một người gọi là mài tấm gương khiêu chiến, kỳ thực chính là biến trang giờ đánh thẻ, rất nhiều người nên xem qua, nắm khăn tay mài một chiếc gương phối hợp âm nhạc giờ đánh thẻ lau một hồi, đổi một bộ quần áo, cái này là khá là phổ thông, còn có một loại là nhãn hiệu tài trợ. Diêu Viễn liên hệ cao lộ sạch công ty sản xuất kem đánh răng cái kia, chế tác một hạng gọi nhường mẹ mỉm cười khiêu chiến. đơn giản rằng, qua sang năm ngày của mẹ ngày ấy, người sử dụng có thể dùng các loại phương pháp đùa mâu thân cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn, chụp thành video ngắn phát ra, sẽ có khen thưởng. Tại sao như thế lao lượt đây? Bởi vì người phương Tây quen thuộc phương thức này, muốn mang theo một loại nào đó tới tuổi tỷ như vì hài tử, vì mẫu thân, vì bảo vệ môi trường, vì lương thực như vậy bọn họ càng yêu thích tham dự. Cao Lộ sạch đối với cái này chế tác cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng không xác định kịp tập hiệu quả. Diêu Viễn cũng không đội vã, trước tiên nói, các loại tập tập thượng tuyến, online, tích lũy một ít người sử dụng lại nói. Cùng trong nước như thế, nước ngoài thế giới giải trí cũng là trời sinh tự mang lưu lượng, minh tinh là tốt nhất dẫn lưu công cụ. Nhờ có Diêu Viễn sớm bố cục Hollywood, tìm một ít minh tinh vào ở không thành vấn đề. Nhưng bọn họ cũng tới làm kiêu chiến, đề tài sao một xào, đợt thứ nhất nhiệt độ thì có. Mặt khác, giới thể dục cũng là lưu lượng nhà giàu. Diêu Viễn chuẩn bị tài trợ bóng đá, bóng rổ, kéo mấy cái siêu sao đi vào. Đội bóng gì UO sẽ liền đoạt 2017, 2018 hai giải NBA tổng quản quân, trong kho, đủ rèn tờ tự nhiên không chạy. Bóng đá phương diện, Messi, sở giờ tuyệt đại sóng tiêu còn ở tranh hùng, thế giới người thứ 3 tẩu mã đang giống như thay đổi. Mua đội bóng thì thôi. Diêu Viễn tuy rằng rất muốn đến một cái, sống lại ta là vô địch bóng đá bóng rổ quản lý, chi nhánh, đáng tiếc đồng vương kiếm chuyện sắp tới, nếu như hắn thật mua, sợ là như chèo á vải như vậy người tài đều không còn. Trở lên các loại, nhật đầu Diêu ở 2016 năm cuối cùng thời gian, trước mắt vượt qua năm mới, đã là 2017. Đấu chương xong. Chương 1047. Tây ruộng các trang táo, đất vàng cảm lê, mộ trang hoạch đạo tốt luật ra, này ba loại, tục xương mật vân Tam bảo. Mà tam bảo đứng đầu, chính là trong tay ta cái này táo tẩu. 2017 năm là từ trực tiếp mang hàng bắt đầu. Diêu viên đáp ứng giúp mật vân làm trực tiếp, vậy thì phải cùng dính mưa, đem khu khác cũng mang tới, liền tới cái hàng Tết lớn tập. Năm nay Tết đến sớm, ngày 27 tháng 1 chính là giao thừa, vì lẽ đó ở nguyên đán qua đi mấy ngày, hàng Tết lớn tập liền khai trương. Lần này địa phương đều hăng ngoan, dồn dập phái có thể người. Thấp nhất phó cục, cao nhất chính cục ngồi ở phòng trực tiếp ra dáng. Nó tại sao gọi táo tàu đây? Mọi người chú ý xem, ta đem nó từ bên trong đẩy ra, thấy không, này táo thịt là màu vàng nõn, còn nối liền thật nhiều tia nhỏ, có người nói dài nhất có thể kéo đến 30 cm. Người chủ trì vẫn là Lý Liệt, càng thành thạo điêu luyện mang hàng. Ở thời kỳ cường thịnh à, táo tàu có 30 vạn quả, ở thập kỷ 60 thời điểm, Hà Bắc Thương Châu dẫn đi hơn 3000 quả cây táo. Sau đó mật vân cây đều bị chém nước, táo tàu một lần diệt trùng. Mãi đến tận năm 2010 Mật Vân mới từ Thương Châu mời về cây giống, một lần nữa ngủ lại. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy táo tàu treo đầy đầu cảnh cây cảnh tượng. Tốt, vẫn quy củ cũ, một nghìn đơn. Ba, hai, một, lên liên tiếp. hoa nha, cảm giác người nhà họ tạo nhóm ủng hộ, các ngươi quá ra sức. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là một nghìn đơn dây không. Ngồi ở chính giữa lãnh đạo không đóng lại được chân. ai nha, nguyên lai like là cái cảm giác này à? Ta cũng cảm nhận được mỹ nữ cục trưởng vui vẻ. Mật Vân qua đi, xung quanh mấy cái khu luân lên. Bảng treo cửa mương kinh bạch lê, tường hồi nhà cối xây cây hồng. Thương thịnh vàng quả lê mùa thực sự không đúng, có không bỏ ra nổi đến, đem cái gì mềm đường, tương giỏ, mứt mứt hoa quả loại này đóng gói thực phẩm đều bưng ra. Hiện trường Lưu Vi Vi trợn tròn mắt, này đều là bán cho du khách, chỉ do thêm tiền, nhưng không có cách nào, không dễ dàng sống quá một hồi trực tiếp. Lưu Vi Vi đưa đi khách quý, một vệt mồ hôi, than thở, khó làm a? Đúng đấy, vẫn là vị nam hiệu quả tốt, ta cũng có lực. Lý Liệt Tâm có đồng cảm hỏi, tỷ, Diêu tổng lúc nào lại khởi động xuống nông thôn a? Hoặc là làm điểm tích góp kinh sản phẩm đến a? Này quá phổ thông, xuống nông thôn đến mùa thu giúp đỡ người nghèo hình hắn tự mình trào. người ta lại đi New Zealand nghỉ phép trở lại hang nói đi ngược lại người này tốt giản vật nói không chắc thật chuẩn bị cho ngươi chút gì tích góp kinh sản phẩm đến chờ xem Lưu Vi Vi một lời thanh trâm ngày 20 tháng 1, Đồng Vương tuyên thệ nhậm chức mở ra một cái ma huyễn chủ nghĩa hiện thực Amazii cả thời đại Diêu Viễn ở Hương Cảng hết bận trực tiếp bay đi New Zealand cùng nhân nhân cùng Diêu tiểu bảo tụ họp hai người có đại khái nửa tháng kỳ nghỉ Tết Xuân qua xong về nước năm nay cha mẹ không theo bọn họ vẫn là yêu thích trong nước bầu không khí lại đi tang ải như vậy cũng tốt một nhà ba người hưởng thụ nghỉ phép vẫn ở tại cái kia căn căn phòng lớn bên trong hàng năm đều lại đây một ít hàng xóm cũng nhận thức bọn họ không biết được Diêu Viễn cụ thể thân phận chỉ đoán đo là trong đó quốc phú hảo tiên sinh anh tuấn thê tử đẹp đẽ con gái hoạt bát đáng yêu phi thường thể diện một cái đông phương gia đình ăn cơm chạm vạn nhân nhân tự mình xuống bếp dán bò bít tết nướng khoai tây còn có bông cải xanh nấm cái gì khát phối một bình rượu đỏ nàng bưng lên món ăn quay đầu liếc một cái cười nói ngươi nhìn hiểu sao làm bộ làm tịch ta mới vừa tốt nghiệp cái kia sẽ cũng là bốn cấp trình độ nhiều năm như vậy nỗ lực học tập hoàn toàn không vấn đề ít nhất so với những kia xem cản trở ra hỏa mạnh Diêu Viên cầm một phần tiếng Anh báo chí lại đây nói người đoán ta thấy ai tin tức Lão Mã không đúng Tiểu Mã cũng không đúng là Lão Vương Vạn Đạt Lão Vương làm sao ta nhìn hắn hiện tại quá tung bay Diêu Viên cắt bỏ bít tết cho nhân nhân nói một chút Đồng Vương tuyển chọn sau biểu hiện ra mãnh liệt mậu dịch bảo hộ chủ nghĩa khuynh hướng mà gần nhất nước Mỹ người liên quan sĩ tin nổi Đồng Vương yêu cầu điều tra Vạn Đạt Vạn Đạt chính là thời đỉnh cao mua lại A thẻ mai Ông đăng các loại dạp chiếu phim công ty, còn thu mua truyền kỳ ảnh nghiệp, đã thành lập một cái thượng hạ du thông ăn dây truyền sản xuất công nghiệp điều. Này xúc phạm Hollywood cùng với sau lương tư bản. Nhưng lão Vương càng chơ bỏ, đang tiếp thu lộ thấu xã một cuộc phỏng vấn thời điểm, công khai gọi hàng, vạn đặt ở nước Mỹ quăng hơn 100 ức đô la Mỹ, có 2 vạn hơn tên nhân viên, nếu như chính sách làm không được, bọn họ liền không cơm ăn. Hắn thật như vậy nói. Nhân nhân ngạc nhiên nói, giấy trắng mực đen a, rất giống lão Vương phong cách. Và đây là công nhân dùng hạ cương vị đến uy hiếp nước Mỹ chính phủ a, ta nhìn hắn muốn bị chỉnh đi. Đúng đấy, muốn bị chỉnh đi. Diêu Viện phụ họa, nói hoàn toàn là hai cái ý tứ. Lão Vương quả thật bị lệnh cho, nhưng không phải là bị nước Mỹ. Năm nay là vạn đạt lịch sử tính điểm chuyển ngoạn, trong nháy mắt từ đỉnh cao lướt xuống. Cũng chính là từ năm nay bắt đầu, lão Vương bước lên bán phá giá tài sản trả nợ từ từ được giải. Xem ra chán nản, kết quả quỷ thần xui khiến tránh thoát dịch bệnh, dịch bệnh qua đi còn có thể tập hợp lại, lại là một phương tiêu hùng. Diêu viên trong miệng ngay hoàn toàn không biết là cái gì đồ vật, đầu óc ở chuyển động. Lão Vương hiện tại có hơn 200 cái vạn đạt con trường, mười mấy cái vạn đạt thành, 80 nhà năm sao khách sạn, toàn câu 1300 nhà giảm chiếu phim. Hai nhà nước Mỹ công ty địa ảnh, một nhà ảnh quốc du thuyền công ty. Trong đó có rất nhiều chất lượng tốt tài sản, này không thừa dịp cháy nhà hôi của một cái, hưởng phí bằng hưu một hồi. Hắn biết có dịch bệnh, nhưng trung quy sẽ tới. Ta cũng cảm thấy lão Vương gần nhất quá tung bay, hắn còn yêu thích công khai nói chuyện, giảng còn đều là phí lợi, thật giống vạn đạt đẩy lên kinh tế mạch máu như thế. Nhân nhân không ngứa hắn, nói, hắn nha, sớm muộn đạt được sự tình. Chúng ta có thể đừng học hắn, phải khiêm tốn, muốn làm chuyện tốt. Hoa, ta luôn luôn đều là đúng so với tổ a, người ta cắt rau ta giúp đỡ người nghèo. Người ta rời đi tài sản, ta làm văn hóa ra biển, người ta nằm vừa lúc nát tiền, ta hưởng ứng một vùng một đường ta xa xỉ lớn nhất phẩm, cũng có điều áo khắc lan một chiếc nhỏ phá du thuyền, ngươi còn nhường ta thế nào? Cút đi, còn đoan nữa ngươi. Này đều là chúng ta phải làm. Nhân nhân lường hắn một cái, nói, đúng, tháng 5 liền tổ chức một vùng một đường cao phong diễn đàn, ngươi chuẩn bị dạng chút gì? Tay trái hủ dỡ liver, tay phải tìm tộc thôi. Ai? Ta chuẩn bị về nước tìm thường ca tâm sự, nhường những kia nhỏ phá quốc gia người lãnh đạo hoặc là bộ trưởng mang điểm thổ sản đến mở hội, sau đó ở mỹ đậu trực tiếp mang hàng mở mang kiến thức một chút đông phương thần kỳ phép thuật có thể a cung đại hội đồng bộ khá lắm người ta không nổ súng ngươi liền ngã xuống này định luật cũng quá tinh chuẩn nhân nhân vô tình cười nạo cái này gọi là đạp lên thời đại làn sóng cái gì linh hot diêu viễn tờ dài nói nếu không phải ta am hiểu cái này ta có thể đi tới hôm nay ngươi có thể làm thủ phủ phu nhân chúng ta có thể ở New Zealand mua lớn như vậy nhà còn có cái kia diêu tiểu bảo hắn xem xét mắt ngu đột xuất hải tử nàng có thể có này trưởng thành hoàn cảnh ăn chút cơm cháy rán là tốt lắm rồi Năm nay là lần thứ nhất một vùng một đường quốc tế cao phong diễn đàn, quy cách rất lớn. Trong nước một ít đại sĩ nghiệp gia cũng được mời dự họp, lao vương, la mã, quách Quảng sương, Diêu Viễn các loại, nhân nhân không có, nàng còn chưa đủ tư cách. Bất ngờ chính là, tiểu mã cũng không bị mời. Một vùng một đường hạt nhân là đi ra ngoài, quốc tế hợp tác, nhiều mặt cùng có lợi, khả năng cảm thấy tèn xẹn thiếu một loại này đặc chất. Ngày mai bù Tấu trương xong. Chương 1048, năm nay là quý cảng. Một vùng một đường là cái chính sách lớn, bao gồm mọi phương diện. Diêu Viễn có thể tham dự, nghĩa hẹp lên chỉ vượt cảnh thương mại điện tử và văn hóa giao lưu, nghĩa rộng lên, hắn càng muốn làm những kêu internet thiếu quốc gia phát đạt phục vụ thương. Thì như vùng Trung Đông cùng châu Phi, 99 đã ở làm. Ở bên kia kiến thiết mạng lưới bình đại, cung cấp xã giao, âm nhạc, truyền hình, trò chơi, quảng cáo, thanh toán, mua sắm các loại phục vụ. Hạng mục này đối với một nhà dân sĩ mà nói, độ khó cùng chiều rộng không thua gì một vùng một đường. Diêu Viễn ở New Zealand trong lúc cố ý đi nhìn một chút địa phương thị trường, có cái gì ra dáng thổ sản. New Zealand chăn nuôi nghiệp phát đạt, thịt dê, lông dê sữa chế phẩm cùng với hoa quả loại hình đều rất tốt, còn ra sản một loại dùng lạc đà cừu bao làm thành chăn. hậu thế rất nhiều người Trung Quốc theo đoàn đi New lên du lịch, sau đó tao ngộ bấy người âm nhưu, địa phương hướng dẫn viên sẽ lĩnh bọn họ đi một nhà xưởng, giới thiệu loại này lạc đà cừu bao chăn, bợ là bợ là nói cái gì nước ngoài không bán hàng giả, không giống Trung Quốc chế giả bán giả, tuyệt đối là chính phẩm. một cái muốn một và năm, du khách mua về, không dùng mấy tháng liền nứt ra loại kia. đương nhiên, đây là công ty du lịch cùng nhà xưởng cấu kết, không thể nói rõ hết thể chăn đều như vậy. Diêu viên chủ yếu phán đoán những thứ đồ này ở trong nước lớn bao nhiêu thị trường, có thể hay không ở phòng trực tiếp bên trong một tiếng hot lên làm kinh ngợi, làm điểm để tài đi ra. Hắn khảo sát một phen, tạm thời từ bỏ New Zealand sản phẩm. Những thứ đồ này đến trong nước, sản phẩm không đặc biệt, giá cả cũng sẽ không rất tiện nghi, không thích hợp đại chúng. Một nhà ba người ở New Zealand đợi nửa tháng, đầu năm mồng 7 về nước. Ở đường về mấy ngày trước, hắn phân biệt thấy hai vị khách nhân, một vị đến từ nước Mỹ S.C.R.G, thân dân chủ đảng, một vị đến từ Đệ Phi Nở, thân Cộng hòa đảng. Đều là hàng đầu công cộng sự vụ cùng chính trị trưng cầu ý kiến công ty. Diêu Tổng chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tết xuân sau, Diêu Viễn bước nhẹ nhàng khoan khoái bước tiến đến đến công ty, vẫn như vậy tự nhiên tùy tính, hoàn toàn không có một cái 37 tuổi nam nhân dáng vẻ. Đều nói nam nhân đến trung niên sẽ bất tri bất giác biến đến dầu, đặc biệt là những kia không có đại sự nghiệp, nhưng cũng khá có nhà tư, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa gia hỏa. Diêu Viễn không hiểu tâm lý, luân lý, nhưng ít nhất rõ ràng, đến nhất định tuổi càng muốn thường xuyên vận động, tăng lên y phục phẩm các điều, chú ý ăn nói, đương nhiên vật này theo tiền có quan hệ. Có tiền gọi đại thúc. Ngược. Không tiền gọi thụ tiên sinh hắn hiện tại liền duy trì tốt vô cùng, cho tới đi vào phòng họp thời điểm, mọi người có một loại lão bản đều không làm sao biến hóa, vẫn là trẻ tuổi như thế cảm giác. tốt, mở cái đầu năm hội nghị, như cũ, không muốn thao thao bất tuyệt, nói điểm chính. Diêu Viên bây giờ quản lý có xã khu, trò chơi, video, huệ bù, mê đậu, mạch mạch, tất cả đều là xã giao giải trí hình, mê đậu là khác loại, tương lai sẽ biến thành một cái tính tổng hợp quái vật khổng lồ. các người phụ trách lần lượt báo cáo, nghiệp vụ vất vàng không vấn đề lớn lao gì, chỉ có Lưu Vi Vi nói, bay nhảy lên bên kia vẫn không có động tĩnh, tựa hồ từ bỏ làm sản phẩm cạnh tranh ý nghĩ trái lại ra tăng đối với núi lửa video nhỏ đưa vào, đang theo người nhanh nhẹn, cụ ẹ sơ củ, chém giết không còn biết trời đâu đất đâu. cái kia tốt nhất, vứt đi chúng ta một phen phiền phức. Diêu Viễn nghe xong, ra hiệu mọi người im lặng, nói, ta nói đơn giản nói năm nay cùng với sau này mấy năm chiến lược, vẫn là hai chữ kia, ra biển. cụ thể dựa vào, chính là Hựu giờ Lì vợ cùng tỷ tộc hai bình bài lớn. quốc gia đang làm một vùng một đường, chúng ta nhất định muốn tích cực hưởng ứng, sử dụng tự thân ưu thế đi phát triển một ít hải ngoại hàng ngũ, phát huy chúng ta tác dụng to lớn nhất. cho tới trong nước, cụ thể sản phẩm sách lược ta không cái gì có thể nói, các ngươi làm đều rất tuyệt. Trực tiếp mang hàng muốn kéo dài theo vào, gia tăng cường độ, đúng, năm nay mục tiêu chọn xong sao? Chọn xong. Một người nói, Quảng Tây Quý Cảng, bọn họ có 360 cái nghèo khó thôn, 29 bạn nghèo khó nhân khẩu, sản vật phi thường phong phú. Diêu viên qua loa lật qua lật lại tư liệu nói, ta dành thời gian đi một chuyến, tận mắt xem, nếu như thích hợp năm nay liền đặt ở mùa thu làm. Cung vị nam đồng thời, như vậy liền không sợ sản phẩm ít, kéo tiếp tấu. Còn có. Thừa dịp một vùng một đường mở đại hội thời cơ, ta đi câu thông câu thông, xem có thể hay không thỉnh cái nước ngoài cao cấp quan chức lại đây, theo chúng ta một khối trực tiếp mang hàng, bán bọn họ thổ sản. Như vậy cũng được, người ta có thể đến sao? Oa, này nếu như dây không, có thể quá có diện nhi. Mọi người trở nên hưng phấn, vẫn là Diêu lão bản dám nghĩ. Tan họp sau khi, Diêu Viễn trở lại văn phòng, tỉ mỉ lật xem quý cảng tư liệu. Đây là Quảng Tây một cái địa cấp thị, hơn 400 vạn người khẩu, nhiều núi nhiều mỏ, thủy hệ phát đạt, có khu vực phía Tây nội Hà thứ nhất đại cảng. ZDV958 76 ức, ân, vẫn không có Diêu Viễn dòng dõi nhiều. Lại nói này có thể biến thành một cái cân nhắc tiêu chuẩn, so với hắn thấp liền nạp vào phàm vi, cao hơn hắn liền không cần cân nhắc. Theo Diêu lão bản dòng dõi không ngừng tăng cao, sau đó phóng tầm mắt nhìn lên, khả năng tất cả đều là nghèo khó khu vực. Văn hóa lịch sử chủ yếu theo Thái Bình Thiên quốc dính dáng. Thái Bình Thiên quốc đại danh đỉnh đỉnh khởi nghĩa kim điển, chính là ở quý cảng Dương Tú Thanh, đã đến mở, Vi Sơn Huy, tiêu hướng quý đều là người địa phương. Hung Tú toàn phản ngược lại không phải, hắn là Quảng Đông Hoa huyện người. Quý cảng nông sản đông đảo, có các loại lá trà, gạo thơm, bột gạo, trắng giá tranh dây, đậu phụ trước, quả vải, nhãn, củ sen, mít cùng quế dầu. Quế dầu là món đồ gì? Diêu viễn viện sở cố ý tra xét tra, là dùng nhục quế lá cây cất mà đến hương thơm dầu, dùng để chế đồ trang điểm, bánh ngọt, kẹo, đồ uống các loại. Hắn không khỏi gật cù. Địa phương ta so với vị nam phong phú nhiều, chuyện này ý nghĩa là thị trường càng to lớn hơn. Mà hắn xem xong tư liệu, vương ngẩng đầu, phát hiện Giang siêu đứng ở phía trước dục già dục dịch, muốn nói lại thôi. Có dám thi phóng? Lão bản. Giang siêu vẫn là không nhịn được hỏi, cái kia 2000 năm lão cây hồng, ngài đến cùng ăn sao? đều cờ mở nở qua sông năm, ngươi còn ở này ghi nhớ đây. ai nha, ngài cũng không phải không biết ta, ta người này nhịn không được sự tỉnh, không hiểu rõ liền nháo tâm. ăn, diêu tiểu bảo ăn. diêu viên nhắc lên đã nổi giận, nói, không có cái gì hương hỏa thành thần, phi thăng thành tiên, liền hai mạch nhâm đốc cũng không đánh thông, ngược lại cái kia cây hồng nửa nát, an hỏng cái bụng suốt đêm đưa bệnh viện làm sao? ngươi cũng muốn thử một chút. cái kia phỏng chừng là hái quá muộn, mới vừa vào đông hái là tốt rồi, mùi vị tuyệt đối không bình thường. lăn lăn lăn, thần kinh. diêu viện tiện tay chép lại một cái đồ vật đập tới, giang siêu linh hoạt một tiếp. Ha <hà> ha ha nói, lão bản, trên lệch thời gian không nhiều, khách nhân nên đến. Diêu Viễn mặc kệ cái này ngu ngơ, nhìn nhìn thời gian, đứng dậy chuyển tới phòng tiếp khách. Bộ Công Thương thường ca bị hắn hẹn đến rồi, nhiều năm như vậy giao du, thường ca biết hắn nước tiểu tính, yêu thích kiếm chuyện, nhưng lần này mở miệng vẫn là sợ hết hồn, ngươi nghĩ để người ta tổng thống đến phòng trực tiếp mang hàng, làm sao? Không được sao? Đương nhiên không được, ngươi nghĩ gì thế? Ta nghĩ hiện tại thời đại không giống a thương mại điện tử là đại thế, vượt cảnh thương mại điện tử càng là đại thế, còn có thể phối hợp một vùng một đường, những kia nhỏ phá quốc gia nghị phát triển bội dịch, đến mang mang hàng làm sao? Người ta lại phá lại nhỏ cũng là tổng thống a, không được không được. Vậy thì bộ trưởng cấp đi, không thể thấp hơn, dù sao cũng phải cho người tiêu thụ một bộ mặt, người ta dùng tiền mới là lao ra. Làm sao chuyện gì từ trong miệng ngươi nói ra, đều như thế dung tục đây. Thường ca đâu bi, nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, đây quả thật là là cái phi thường đổi mới chủ ý, phù hợp chúng ta chủ đề, ta giúp ngươi hướng lên trên báo cáo báo cáo đi, xem có thể hay không phê chuẩn. Tốt, không phê chuẩn ngươi liền chính mình đến, ngươi tốt xấu cũng coi như cái tì cục lăn lan lăn Thường ca ngoài miệng mắng, trong lòng nhưng nhảy một cái. Vị Nam hình thức thành công. Nhường gần nhất chiều gió cạo rất căng, nói không chắc sau đó quốc gia thật muốn ra sân khấu văn kiện, sáng tỏ ủng hộ loại hình thức này. Một nhóm lớn quan chức chạy đi trực tiếp. Hoặc, thường ca tưởng tượng như vậy cảnh tượng, vi diệu vi diệu. Lần lượt còn có. Nếu như các ngươi soạt đến đổi mới, nhưng điểm đi vào không có, chính là chương này bị xét duyệt. Tấu chương xong, chương 1049, huấn luyện. Năm mới bắt đầu, mới công tác đều ở đều đâu vào đấy tiến hành, mà từ năm trước bắt đầu phản hàn sóng gió cũng càng lúc càng lớn. Năm ngoái, Hàn Quốc tuyển chọn Tinh Châu một tòa sân golf, làm sao bài, cái này sân bóng thuộc về Yên vui tập đoàn. Mà hiện tại đây, Tiên vui tuyên bố đồng ý vì là xạ cung, thuận lợi, 57 tháng liền có thể hoàn thành án bài. Hàn Quốc có năm đại tài phiệt, Samsung, hiện đại, LG, SK, Tiên vui. Ba vị trí đầu cái đều biết, SK tập đoàn là Hàn Quốc lớn nhất nguồn cung cấp năng lượng thường một trong, nghiệp vụ bao trùm nguồn năng lượng, hóa học, điện tiến cùng chất bán dẫn lĩnh vực. Tiên vui nhưng là bách hóa bán lẻ, đồ trang điểm, khách sạn các loại. Thập kỷ 90 tiến vào Trung Quốc, mở rất nhiều Tiên vui mã rất, Tiên vui bách hóa, tính đến hiện nay, nắm giữ hơn 100 nhà khu vực bán, nhân viên vượt qua 200 người, tổng ngạch kinh doanh vượt qua 11.000 tỷ Hàn nguyên. Hẹn năm ức nhân dân tệ. Tin tức vừa ra, càng là tình cảm quần chúng xúc động. Diêu Viễn Thao túng bình này tập trung nhuộm đấm một cái tin tức, yên vui tập đoàn hội trưởng Cay Đông Bân đang tiếp thu toàn cầu tin tức mắt phỏng vấn thời điểm sưng. Không cần lo lắng, người Trung Quốc phi thường con buồn, không có xương khí vô huyết tính, chúng ta giảm giá bọn họ liền mua. Ta đối với yên vui ở Trung Quốc thị trường tiền cảnh phi thường lạc quan. căn cứ kinh nghiệm thời xưa, bọn họ nhiều nhất chống lại một quan thời gian, như cạo trời gió. Chuyện như vậy đã xảy ra vô số lần, internet cũng không biết nhắc lên bao nhiêu chống lại nụ hoa sản phẩm tiếng gầm, hiệu quả cũng không hiện ra nhưng lần này không chỉ là dân gian, chính phủ cũng ra tay rồi. Đầu tiên là thương mại điện tử, đến từ Yên Vui con đường toàn bộ xuống kệ. Theo hơn 20 tên thị dân tụ tập ở cát lâm một nhà Yên Vui mã rất cửa, kéo tranh chữ kháng nghị, Yên Vui ủng hộ xạ, cút ngay ra Trung Quốc. Ở đan đông, bốn nhà Yên Vui mã rất bị phòng cháy kiểm tra, lập tức ngừng kinh doanh. Ở Hàng Châu, An Huy, Hoài Nam, An Huy, Túc Châu, Giang Tô, Thường Châu các loại, dồn dập có cửa hàng bởi vì phòng cháy vấn đề bị quan. Sau đó càng phát triển đến ngăn ngắn một tháng, 67 nhà thương trường ngừng kinh doanh. Yên Vui lại chủ động đóng 20 nhà. Chuyện này ý nghĩa là 90% thương trường đều dừng, mỗi tháng ít nhất 6 ước nhân dân tệ tổn thất. Ngoài ra, công ty hàng không dừng bay tới Hàn tuyến đường, công ty du lịch thủ tiêu phó, đi, Hàn du lịch, Hàn quốc thế giới giải trí, giới thể dục cùng với đủ loại nhân sĩ đến hoa, dồn dập bị ngăn cản. Cường độ chi lớn, trước nay chưa từng có. Nhưng mọi người đều biết, Hàn Quốc không thể vi phạm nó nước Mỹ trang mà, xã chung quy vẫn là an bài hoàn thành. Đại khái ở cuối năm trừ hạn hàng khiến vẫn có hiệu lực, du lịch vãng lai đã khôi phục bình thường. Tiên vui ở này một đợt phản chế bên trong lần lượt bán ra thương trường, mãi đến tận 2022 năm giải tán Trung Quốc toàn bộ, hầu như lùi ra nước ngoài bên trong thị trường. Có điều có người nói dưới cờ còn có rất nhiều đồ ăn vặt, vẫn đang trong nước tiêu thụ, cái này liền không rõ ràng. Ầm. Một chiếc từ Singapore bay Hàn Quốc trên phi cơ, Vu dai Jai ngửa đầu dựa vào ghế dựa, nhắm mắt chợp mắt, có 4 tiếng hành trình, đầy đủ nàng ngủ mở giấc. Nàng mặt sau mấy hàng chỗ trang ngồi, ước chừng mười mấy người, đều là chuyến này đoàn đội. Bên trong có cái 18-19 tuổi, tướng mạo khí chất đặc biệt, nàng gọi Hy Lâm Na Ilya Cao, dân tộc Duy Ngô Nhĩ, sinh ra ở kinh thành, sau khi lớn lên ở Singapore sinh hoạt. Bờ kế ly học viện âm nhạc tốt nghiệp chuyên nghiệp nhân tài. Năm ngoái nàng tham gia, Sim, China cầm người thứ hai, phải bị Vu dai dai vỗ tới. Ai? Ngươi nói chúng ta tại sao đi Hàn Quốc huấn luyện nhà? Hàn Quốc đổi dưỡng thần tượng chuyên nghiệp A. Có thể hiện tại phản Hàn đây, chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không? Có nguy hiểm gì? Ngươi không thấy nhiều như vậy bảo tiêu? Hơn nữa ta nghe nói, khi Lâm Na ý Y mắt liếc Vu dai Dài, thấp giọng nói, lần này đi công ty cũng là tập đoàn chúng ta, thuộc về bên trong huấn luyện, sẽ không sao. Ngươi ở chỗ nào nghe nói? Vu Dài Dài bỗng nhiên chen vào một câu, với Vu Tổng. Người ở đâu nghe nói nàng lại hỏi một lần ta ta nghe một trợ lý tỷ tỷ trong lúc vô tình nói một câu ta liền nhớ kỹ khi Lâm Na y thấp phẩm bất an đáp lời phía trước không có độc tính qua mấy giây mới bay tới một tiếng nhà theo lại không có độc tính hô nàng vô vô bộ ngực dùng biểu tình ra hiệu bạn nhỏ dọa chết ta rồi bạn nhỏ cũng dùng biểu tình đáp lại cũng hù chết chúng ta nơi này tổng cộng 7 cái cô gái mỗi người không đến 20 tuổi da trắng mặt sinh cực kỳ phát triển đều là 99 giải trí từ trong biển ở ngoài vơ vếtt hạt giống tốt không phải chính tiêu nô tiên nghi loại kia thành phẩm mà là có tiềm lực bán thành phẩm. Vu gia dai, dai tự mình dẫn đội đưa các nàng đi Hàn Quốc huấn luyện. Tuy rằng tú sắc khả san nhưng quá non, Vu Lão bản luôn luôn không thích quá non, chứ mới bắt đầu Kim Vàng. Bốn tiếng chớp mắt liền qua, máy bay ở Seoul sân bay rơi xuống đất. Qua hải thời điểm, công nhân viên thấy là Trung Quốc hộ chiếu còn cố ý nhìn mấy lần, nhưng cũng không nói gì. Huyên áo sôi sùng sục phản Hàn, hạn hàn, tựa hồ không có ảnh hưởng đến đại chúng sinh hoạt. Vu đồng sự, Kim xã trưởng, Kim Mẫn Vinh đón máy bay, thăm hỏi sáng tỏ song phương đẳng cấp địa vị. Vu Dài Dài là hù giờ lũy vợ cao tầng, nàng có cổ phần. Kim Mẫn Vinh chỉ là cái Hàn Quốc khu tổng giám đốc. Mọi người lên xe, rất nhanh đi tới một căn nhà trọ dưới lầu. Lại lên lầu đây là cho các nữ hải tử cung cấp ký túc xá. Vu Dài Dài nhìn một chút hoàn cảnh, bảy người ở cùng nhau, nhưng phòng khá lớn, không tính chen chúc. Nàng đem cô gái kêu đến, phát biểu nói, Hàn Quốc có hoàn thiện nhất, nhất nghiêm khắc thần tượng huấn luyện hệ thống, các ngươi phải ở chỗ này chờ hai năm thời gian. Mục tiêu ta đã nói cho các ngươi. Ta cho các ngươi phân phối trợ lý cùng an toàn bảo đảm, điều kiện so với bản thổ huấn luyện sinh đã mạnh gấp trăm lần. Ta chỉ nói một câu, không muốn phụ lòng ta kỳ vọng biết rồi, Vu tổng, bảy người đồng thời trả lời, âm thanh kiều giòn, thật là em hay, Vũ Gai Gai không chỉ hoan quá lâu, chuyển động liền xuống đi, Kim Mẫn Vĩnh lại bồi tiếp đến một nhà sa hoa khách sạn, sa hoa phòng xếp, cùng với trước quả thực trên trời dưới đất, Vũ Gai Gai trực tiếp đàm luận, nói, chúng ta năm nay ở trong nước muốn làm cấp một nữ đoàn tiết mục, sẽ ở Hụ giờ Lị Vợ thả ra, bước đầu hình thức là, nhường toàn quốc nữ đoàn báo đưa thành viên, trải qua sơ tuyển sàng tra, lưu lại tương đối có tiềm lực, tốt nhất có thể hơn trăm, trăm người nữ đoàn tố nghệ, Kim Mẫn Vĩnh sợ hết hồn, không sai, sau đó là kỳ thứ nhất, biểu diễn vũ đạo ca hoặc đặc thù tài nghệ do đạo sư xác định đẳng cấp từ a ban đến f ban ở tập thể ký túc xá tập trung huấn luyện ba ngày học được một ca khúc múa sau đó tiến hành công diễn lần nữa đánh giá a ban biểu hiện không tốt có thể có thể rơi xuống f ban f ban biểu hiện tốt khả năng lên tới a ban như vậy số vòng sát hạch từng bước đào thải cuối cùng tuyển ra một số cái tạo thành một nhánh nhất bạo nữ đoàn tương tự tiết mục Hàn Quốc cũng có nhưng tuyệt đối sẽ không như ngài như vậy có làm trăm người đại chiến phách chúng ta tài lực thị trường khắp mọi mặt quá bị hạn chế Kim Mẫn Minh thở dài hỏi vì lẽ đó ngài mang những ngày cô gái chính là vì tiết mục chuẩn bị Ai, ngài không phải nói vấn luyện 2 năm sao? Tấu chương xong, chương 1050, Hàng Duy đã kích. Chúng ta là vì tiết mục chuẩn bị, nhưng không phải năm nay, là năm sau. Vũ dai dai cười cợt, nói, 2019 năm chúng ta chuẩn bị mở rộng đến toàn châu Á, làm một hồi châu Á nữ đoàn đại chiến, Trung Nhật Hàn, Càng Đài, Singapore, Ấn Độ, Sa quốc nghị đến cứ đến. Toàn châu Á nữ đoàn đại chiến. Kim Mẫn Minh run run, run một cái, hỏi, cuối cùng cũng là lựa chọn sử dụng ưu tú nhất thành đoàn. Có khán giả bỏ phiếu phân đoạn, không nhất định là ưu tú nhất, nhưng nhất định là nhân khí cao nhất. Nếu như hiệu quả không sai, chúng ta có thể lại mở rộng một lần, tiếp thu toàn thế giới đăng ký. Ngài cùng Diêu Viễn Tiên Sinh thực sự là, thực sự là. Kim Mẫn Bính khó có thể nói nên lời, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, này chính là hắn giấc mơ giải trí đế quốc, ai, đáng tiếc Diêu Viễn Tiên Sinh không phải người Hàn à. Ngươi cũng biết, Hàn Quốc phương diện này mạnh mẽ, Trung Quốc thần tượng tố chất không quá được, ta đến còn có một mục đích, chính là nhìn những kia nữ đoàn bên trong Trung Quốc thành viên, có thể hay không mang về. Cái này không vấn đề, ta có sẵn có tư liệu. Hả? Ngươi vì sao lại có nữ đoàn tư liệu? Diêu Viễn Tiên Sinh đáp chúng ta, chỉ cần ta có thể nắm giữ Hàn Quốc giải trí tài nguyên, hắn liền ủng hộ vô điều kiện. Ta chính đang tìm cách tiến quân thần tượng thị trường. Vũ dai dai phản ứng đầu tiên là ghét bỏ, xem xét nhìn đối phương, dung mạo không sâu sắc, nhỏ mắt hiếp, không biết bao nhiêu cô gái sẽ rơi vào độc thủ. nhưng thành thật mà nói, nàng đối với Hàn Quốc nữ minh tinh cảm giác bình thường thôi, đối với Nhật Bản nữ minh tinh vẫn được. nghe nói nạ gạ xạ hỏa mạ xạ mì muốn chụp, Asia cũng định đi dò ban, ai nha? nếu như ạ dạ gạ kỳ đã nguyên bên trong đẹp, bắc xuyên cảnh con, tá tá một hy, lăng lại xa đồng thời chụp nên thật tốt ta. Kim Mẫn Minh đi đầu trở lại, không bao lâu. Phát lại đây một ít tư liệu, nhường vu Dai giai chọn. Có đã xuất đạo, cũng có huấn luyện sinh. Hàn Quốc thần tượng số đến toàn cầu đệ nhất, mỗi 25.000 người trong thì có một người là thần tượng. Thời gian dài cũng chán, thêm vào mở rộng hải ngoại thị trường cần, hấp thu rất nhiều hải ngoại tài thủ. Hầu thế đều có Ấn Độ duệ cùng Nga duệ thần tượng, thậm chí có xề nệ gẳng người da đen nữ thần tượng, nhưng có sao nói vậy, một cái so với một cái đẻ đẽ. Thế giới tam đại đỉnh cấp thẩm mỹ, cây dự, đá lão bản, Hàn Quốc tài phiệt. Vũ Dai giai lật một đêm tư liệu, tuyển một chút người, tên liền không nói, nói rồi mọi người cũng không cần biết. Cho tới năm nay Sáng tạo 101, nàng cùng Diêu Viễn chuẩn bị ở mùa hạ khai chiến. Bên trong tuyển thủ có mạnh đẹp kỳ, Nô Tuyền nghi, Trình Tiêu, Chu Khuyết Quỳnh, Dương Siêu Vận. Dương Siêu Vận ở SNH 48 qua còn rất vui à, loại kia rộng rãi hoàn cảnh rất thích học nàng, nhưng lần này cũng đừng chúng cử thành đoàn, đi tới Lưu Minh nhiệt độ sau đó trực tiếp đưa thống nghệ. Đồng thời nàng cũng liếc nhìn nhìn, Asia, tuyển bay, Nam không quản, ngón tay ngọc khâm điểm một cái nữ minh tinh. Kim Mẫn vinh đương nhiên sẽ không nỗ lực, hắn chỉ muốn thừa cơ lấn lụt, dốc lên địa vị của chính mình. Tháng hai Côn vẫn là rất lạnh, ban ngày nhiệt độ chỉ có vị trí, buổi tối có thể đạt đến âm. Sáng sớm, Lý Chuẩn Cơ thở gấp khí trắng chạy bộ trở về, tiến vào chính mình ở Giang Nam khu biệt thự. Nghỉ ngơi một hồi, tự mình động thủ chuẩn bị ngày hôm nay điệp tâm. Tiêu Chuẩn Thiện chứng sữa. Hắn năm nay 35 tuổi, vì duy trì trạng thái, đã mấy năm không ăn cơm kẻ, bột mì, món chính dùng đầu hũ thay thế. Người này khi còn trẻ phi thường đẹp đẽ, nam sinh nữ tướng, một tấm hồ ly mặt, một đôi hồ ly mắt, tác phẩm tiêu biểu, vương nam nhân, một chim mai, tính lúc đầu Hàn Lưu đại biểu. Trước là một tuyến minh tinh, đáng tiếc đỉnh cao thời điểm phục binh dịch đi, xuất ngũ hậu nhân khí không bằng từ trước, nhưng nhưng có địa vị nhất định. binh dịch là Hàn Quốc mỗi người đàn ông đau. Quân bất kiến ở Hàng Châu Asia lên, Hàn Quốc nam vận động viên nắm huy chương vàng sự kích động kia mừng như điên, này không chỉ đại biểu vinh dự cùng của cải, càng quan trọng chính là Asia quán quân không cần phục binh dịch. Ca. An An, điện thoại vang lên, người đại diện đánh tới. Chuẩn cơ à, nói cho ngươi một tin tức tốt, Jesse si đèn review, toàn cầu phòng bán vé đột phá một ước đô la Mỹ. Thật. Cái kia không phải phải với bạn. Đúng đấy, vì lẽ đó khẳng định là kiếm lợi, bắt mỹ khán giả phiếu điều tra đối với ngươi ấn tượng cũng không sai nha, lần này chúng ta thành công. Hollywood mảnh cuộc hẹn như hoa tuyết như thế bay lượn mà đến. Đây là chỉ, dễ xỉ đèn đệ vụ, trước cuối, điện ảnh, có hiệu Lạc Tiểu Ốc duy kỳ diễn viên chính, Lý Chuẩn Cơ ở bên trong diễn một cái quan chỉ huy nhân vật, rất nhiều động tác hí. Ca, không muốn đùa giỡn, Hollywood nào có như vậy dễ dàng. Muốn có lòng tin mà. Hiện tại tuy rằng không có Hollywood, đúng là có một cái khác hí cần người tranh thủ. Cái gì? ACA. Lý Chuẩn Cơ chấn động. Gần nhất liên quan với A-C-A, tin tức che ngập bầu trời, bởi vì nó là phủ lũ hành, diễn sinh thục, phủ lũ hành, cái gì nhiệt độ không cần phải nói. Hơn nữa nó thành phẩm, mỗi tập 2000 vạn đô la Mỹ. Đã dọa sợ đám người này. Khái niệm gì đây? Hậu duyệt mặt trời, 16 tập, tổng thành phẩm 130 ức hàng Nguyên, hẹn 6869 vạn nhân dân tệ. Này đã là phim hàng đỉnh cấp chế tác, chỉ dựa vào đài truyền hình là chống đỡ không nổi, nhưng đài truyền hình ven biển ở ngoài bản quyền kiếm tiền. Nay kịch xuất khẩu đến Trung Quốc, mỗi tập giá cả là 150 vạn nhân dân tệ. Vì lẽ đó bọn họ tại sao khóc tăng đây? Là thật tổn thất lớn nhất lối ra mở miệng thị trường. Mà, Asia, tổng thành phẩm 1.6 ức đô la Mỹ. Đổi tới Hàn Quốc điện ảnh thị trường quy mô 1/6. Người hành nghề đều đi rồi, Phạm là có thể nhìn ra là cái nam nữ giới tính diễn viên, đều đăng ký thử kính. "Ca, ta sợ ta tranh thủ không đến a. Ta đã giúp ngươi liên hệ, liền ngày mai đi thử kính, tóm lại phải thử một chút. Nhưng ta nghe nói Trịnh Vũ Thịnh tiền bối hy vọng khá lớn. Ta còn nghe nói Lý Bình Hiến đã lấy xuống đây." "Không nên tin những này, nói chung chuẩn bị sẵn sàng. Trịnh Vũ Thịnh, Mưa Kiếm, bên trong vai nam chính. Lý Bình Hiến Hàn Lưu Tứ Đại thiên Vương, giao qua một người bạn gái gọi song Hỉ hệ Kỳ Ổ, có người nói chơi bệnh trí qua. Trước mắt đến ngày thứ hai. Lý chuẩn cơ ở người đại diện cùng đi đến Hủ Dơ lì vợ Hàn Quốc tổng bộ vào cửa chỉ lấy đến một tờ lời kịch dĩ nhiên không thể đi tới bởi vì quá nhiều người đều là tới thử kính. Hắn tận mắt nhìn thấy không thiếu những tiêu có tiếng có hào minh tinh thai to mặt lớn. Cảm giác chờ thật lâu Lý chuẩn cơ mới bị gọi đi vào đi vào nhìn lên phủ núi hành đạo diễn kéo dài lẫn nhau hạo ở giữa mà ngồi cũng là Asia chủ đạo diễn hắn trong lịch sử trụ qua một bộ phủ núi hành tập tiếp theo trình độ không ra sao có thể nhìn ra là dựa vào đi kiếm buôn cùng với dự toán không đủ có thể tiết kiệm thì tiết kiệm giá rẻ cảm giác nhưng hắn năng lực vẫn có. Asia có đánh bóng qua kịch bản, có sung túc dự toán, tình trạng hoàn toàn khác nhau. Có thể bắt đầu rồi. Không cái gì khúc chết. Lý chuẩn cơ chiếu lời kịch diễn một đoạn. Nghe nói ngươi luyện qua tae kundo cùng hợp khí nói. Đúng. Còn học được khác sao? Bởi vì đóng kịch yêu cầu. Đối với bờ dạ xì si nhu thuật, boxing, bắt của cũng học được một ít. Tốt, cảm tạ ngài hôm nay tới thử kính. Chúng ta có thông báo sẽ ngay lập tức nói cho ngươi. Như vậy lời khách sáo, Lý chuẩn cơ cảm giác mình đừng vừa, Đi ra ngoài tìm người đại diện. Người đại diện đang về gọi điện thoại. Sau đó cắt được, một mặt sợ hãi. Ngươi biết bọn họ cho Chính Vũ Thịnh định giá bao nhiêu sao? Một ước hàn nguyên một tập. Một ước hàn nguyên. Lý Chuẩn Cơ cũng giật mình, nhân vật xác định. Không có không có, chỉ là chuyên gia có cái ý đồ cùng đại khái tiền đóng, ép cờ cờ. Chính Vũ Thịnh tên kia đều có thể có một ước, bọn họ tiền không phải tiền sao? Một ước hàn nguyên, hẹn bằng 50 vạn nhân dân tệ. Tấu chương xong. Chương 1051, cưa rơi bản thổ sản nghiệp. Chính Vũ Thịnh là một đường, nhưng không phải hàng đầu đám kia. Hắn đều có thể có cái giá này, mạnh hơn hắn người càng khu phục, hơn nữa đây là tiền a, ai chơi nhiều tiền a. Asia, nhắc lên liên quan phản ứng làm diễn viên đổ số tới, đem bản thổ một ít mời đặt ở thứ yếu vị trí, mà bản thổ đài truyền hình cũng đang rầu rĩ, Trung Quốc thị trường không còn bản quyền lối ra, mở miệng thiếu một khối lớn, tất phải đến hạ thấp chi phí. Như thế một giảm, những tiêu hàng đầu diễn viên càng không phản ứng. Kỳ thực là rất bình thường thủ đoạn, liền theo người Hàn ở vị nam thu cây hồng như thế. Trước hết để cho người nếm trải ngon ngọt, các sản nghiệp cùng mình một chặt, trực tiếp trở mặt không quen biết. đương nhiên hiện tại nhiều một cái biến số, lưới bay cùng hụ dở lũ vợ đồng thời ở Hàn Quốc, vậy thì rất thú vị. Điện ảnh, người sói cũng đang sốt sáng chuẩn bị. Phim này giảng Hàn Quốc cùng Triều Tiên sắp thành lập thống nhất chính phủ thời điểm, phản đối thế lực triển khai khủng bố tập kích, sau đó cảnh sát bộ đội đặc chủng cùng phần tử khủng bố các loại tranh tài cố sự. Chỉ hướng Hàn này một cái đề tài, liền đủ trụ cả đời. Phân liệt trụ, thống nhất cũng có thể chụp, có thể ăn đến chết. Đầu tư 160 ức hàng Nguyên, hẹn 9544 vạn nhân dân tệ, là ít có chế tác lớn. Đạo diễn muốn mời Trịnh Vũ Thịnh diễn cái trọng yếu nhân vật, vốn là đàm luận gần như, kết quả người ta gọi điện thoại, nói suy nghĩ một chút nữa, cân nhắc cái 3 Người nào không biết hắn đang đợi, Asia, tin tức, nếu như xác định tuyển Hán, trịnh Vũ Thịnh liền đầu đều không mang về. Mưa được a. Người ta nhiều năm giao tình, người sói, phim này rất tuyệt, đề tài tốt, trên kịch bản tốt, đạo diễn cũng rất có thực lực, cùng ngươi hợp tác đều là ưu tú diễn viên, ta thật tâm hy vọng ngươi có thể. Ka, Asia, cùng, người sói, kịch bản ta đều nhiều lần xem qua, thành thật rằng, Asia, loại kia rằng giáo, ta ở Hàn Quốc thật xưa nay chưa từng thấy. Chúng ta trước đây đều là vây ở trên bán đảo, hiện tại ta muốn đi xem một chút. Nhưng chúng ta 160 ức đầu tư a, 160 ức. Người ta là một 6 ức đô la Mỹ a, Ka Vậy cũng tốt, chúc ngươi thuận lợi. Nhà sản xuất cúp điện thoại, không nhịn được mắng một câu, đối với đạo diễn nói, đường bụa, biến thành người khác đi. Không được, nhân vật này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cái tiêu nhân gia không muốn đến, ngươi có thể làm sao? Cũng không thể lãng phí thời gian kéo đi, làm lỡ chế tắc tiến độ, vậy thì không phải việc nhỏ. Chính ngươi nhìn làm, hoặc là đổi hắn, hoặc là đến lượt chúng ta. Đạo diễn lại khí lại phiền muộn, có một loại quen thuộc không thể làm gì cảm giác. Cái cảm giác này, người hắn đã từng nhiều lần ở nước Mỹ ba ba nơi đó linh hội qua. Tình yêu của cha như núi, không thể làm gì khác hơn là thay đổi người nhưng ta thanh minh trước, chính vũ thịnh là người được chọn tốt nhất người khác tới diễn, ta bảo đảm không được hiệu quả. vậy cũng đến chủ a, ai? đạo diễn cùng nhà sản xuất lẫn nhau nhìn, cùng nhau thở dài. chính vũ thịnh cảm giác mình hy vọng rất lớn, không tiếc từ bỏ một cái khác hí hẹn. kết quả chờ đến chờ đi, Asia, tin tức vẫn bay đầy trời, nhưng từ đầu đến cuối không có một cái xác thực kết quả. ngay ở hắn nhiều lần truy hỏi thời điểm, người ta hồi phục, không thích hợp. ép cờ cờ. nếu như là như thế công ty nhỏ, hắn khẳng định hết bàn. có thể hiện tại, đừng nói hất bàn, hắn chỉ có thể cầm bắt không chính mình đi, còn phải cười ha ha mà ngay vào lúc này, nghe nói tin tức lưới bay như tìm được xương chó, hùng hục chạy tới cảnh ô lưu, hú dơ lì vợ không muốn ngươi, chúng ta muốn à? chúng ta có hy vọng tiền đóng cũng rất cao, ngươi có tới hay không? đương nhiên đi. kết quả là, trịnh vũ thịnh vòng một vòng đi cho lưới bay đóng kịch, hú dơ lì vợ bị tổn thất sao? không có, lưới bay cũng không có, ai bị ảnh hưởng? bản thổ bên sản xuất. kim Mẫn vĩnh nhận được tin tức, không để ý lắm, lần này nhúng trịnh vũ thịnh, lần sau tìm hắn, hắn khẳng định còn nguyện ý dai trên lệ đây. hú dơ vợ cùng lưới bay coi đây là ảnh thu nhỏ một chút triển khai đánh giằng co. Cấp chính là bản thổ tài nguyên, cơ chính là bản thổ sản nghiệp. lâu dần, tự nhiên sẽ đem Hàn Quốc móc giống. Kim Mẫn Minh cũng không sợ lưới bay, Hư giờ lũy vợ trước tiên đi vào, có hội viên số đếm, tác phẩm cũng tốt, lưới bay lấy cái gì truy? nói chung, hắn như cái gậy quấy phân như thế không ngừng mà quấy nhiễu. các loại hỏa hầu gần như, hắn mới công bố ứng cử viên, nam diễn viên là Lý Chuẩn Cơ, nữ diễn viên là Vu Lão Bản Khâm Điểm Hàn Hiếu Chu, tiền đóng đều là một thức Hàn Nguyên một tập. đến đây, Asia, diễn viên chính đội hình quyết định, Trần Tử Dan, Văn Bình San, nguyên Cốc quá, Sa Hoa Mạ Sa Lý Chuẩn Cơ, Hàn Hiếu Chu cộng thêm một ít Singapore diễn viên, cùng với phương Tây diễn viên. Hàn Hiếu Chu năm nay 30 tuổi, có thể nói Hàn Quốc giới điện ảnh và truyền hình thiên mệnh con gái. 16 tuổi xuất đạo, người đẹp vóc người đẹp. xưa nay không thiếu qua tài nguyên, tuổi còn trẻ liền cầm trăng nghĩ nghệ thuật lớn thưởng, Thanh Long Thường diễn viên, nếu như loại suy, tương đương với trong nước trương tử di, chủ tấn. Nàng đóng vai phủ núi hành, bên trong tồn tại bé gái Asia, vai nữ chính. Đại khái cố sự là phủ núi hành sau khi không bao lâu, Hàn bán đảo bạo phát thi triều, bé gái theo mọi người chạy trốn tới cảng cảng, bị chân tử đan thú dưỡng. Chân tử đan 54 tuổi diễn tra con cũng có thể. Hắn là nhân vật chính đoàn lãnh tụ, mang theo một đám người ở Đông Á bản đồ kiếm chuyện, Văn Bình San cùng Lý Chuẩn Cơ có thể đánh, Naga Sa tỏa mạ xạ mỹ thiện sắc đẹp cùng trọng cấp, nhuôn cốc đem quá là cái ký toạ trách. Một đám người đi bị gián bị chiếm linh Ha Quốc, lấy một phần cùng nước Mỹ tương quan tuyệt mật tư liệu, cuối cùng bị đạn hạt nhân tẩy đất. Nay kịch tính chất cùng, nước Mỹ đại thiên sư, như thế, tiêu chuẩn lớn, vàng bạo vô địch, đề tài hùng hổ, đối với lao đẹp tràn ngập ác ý từ hụ giờ lý vợ phản hồi đến xem, bị nước Mỹ bắt nạt quốc gia đều thích xem như vậy. Tháng năm mở một vùng một đường đại hội, TikTok khẳng định lúc trước thực đến, online Không phải vậy, Diêu Viễn không có cách nào lên tiếng. Không cần toàn cầu phạm vi Bắc Mỹ khu lên trước dây liền OK. Dù sao ở phần lớn người nhận thức bên trong, bao quát Diêu Viễn chính mình ra biển, chẳng khác nào đi nước Mỹ. Một cái sản phẩm không ở nước Mỹ phát triển tốt, liền căn bản không xứng được tốt. Khải ngươi hào ẩn. Lẹp Rôn Dem, Kevin đủ dẹn tờ, Sợ tỷ pha nớt trong kho, Đề Hồ sân nhà, băng Sa quốc vương trung tâm, bình luận viên cảm xúc mãnh liệt dâng trào giới thiệu song phương thủ phát bóng viên, khán giả tiếng hoan hô không có từng đứt đoạn. Diêu Viễn ngồi ở chỗ khách quý ngồi đều cảm giác hơi nóng. Hắn mở năm khá là bận rộn đông chạy tây chạy, này lại chạy đến nước Mỹ đến tự mình chủ trì TikTok, vừa vặn đuổi tới nở bờ A toàn Minh Tinh thi đấu. Trên sân người đều rất quen, chữ cái ca, dìa Mỹ bắt thật gì, Hà Đăng, luôn nạp đời trước. Từ khi Diêu Minh xuất ngũ, hắn liền rất ít xem song trình thi đấu, mà là ở các loại bình đài xem nở bờ A cắt miếng, tin tức, biết hàng nằm cơ bản tình huống. Nhưng cũng chỉ là quen thuộc mà thôi, không thể nói là yêu thích ai. Hắn đối với bóng rổ yêu thích cùng âm nhạc như thế, dừng lại ở ngại phất sâm, Khoa so với nạp thở, gã nẹt thời đại kia. Diêu Tiên Sinh, hà? Diêu Viễn Chính nhìn chầm chầm cầu thủ làm nóng người ném bóng một cái cũng là ghế khách quý khán giả khoan thai đến muộn, đến rồi còn đánh giá chính mình vài lần, lên tiếng bắt chuyện. Thái lão bản, không dám làm không dám làm, ở trước mặt ngươi ta không phải lão bản đâu. Đừng, ngươi vào nghề so với ta sớm nhiều, ngươi mới là tiền bối. Diêu Viễn vô cùng bất ngờ, ngẫm lại lại không thế nào bất ngờ. Theo đối phương nắm tay, vị này vốn là bóng rổ mê, sau đó còn thu mua làm lưới, Thái sủng tín. 1055 thả ra, còn thiếu một trường Thấu chương xong, Trước 1052 liên thủ nở Thái sủng tín đều quen thuộc, không nhiều giới thiệu. Hai người không cái gì giao tình nhưng đến bọn họ cái này mức, có hay không giao tình đã không trọng yếu. Thái Sùng tín ngẫu nhiên gặp Diêu Viễn Phi thường tinh ngạc, nói: "Diêu tiên sinh làm sao có hứng thú đến xem mình tình thi đấu?" Thuận tiện, đến nước Mỹ đàm luận một cái chuyện, là vì TikTok. Đương nhiên, TikTok sắp để ra, quan phương đã ở làm nóng, cũng không phải bí mật. Diêu Viễn hảo phóng thừa nhận, hỏi: "Thái lao bản hàng năm đều đến, chỉ cần có thời gian ta liền tới xem một chút, ta tiếp xúc NBA thời gian quá sớm, nên ở." Hắn về suy nghĩ một chút, nói đầu thập kỷ 90 đi, khi đó ta ở New York làm luật sư, đã là cái bóng rổ mê. Vậy ta nhiều lắm là cái giả fan bóng. Không sánh được ngươi. Hai người cho chuyện Minh Tinh thi đấu đã bắt đầu rồi. Diêu Viễn thật đã lâu chưa từng xem, nhìn một hồi liền cao mày, làm sao liền Minh Tinh thi đấu cũng khó nhìn như vậy. Trước đây ổn nghi ngươi ở còn có thể chơi đùa bảo đây. Thái Sùng Tín đúng là nhìn ra say sương ngon lành, thỉnh thoảng cho Diêu Viễn giảng cái nào cái nào cầu thủ ngôi sao, nói, ngươi cảm thấy năm nay ai có thể giành quán quân? Dũng sĩ đi, dũng sĩ đối chiến cái nào? Ta chỗ nào biết, ai có thể nhớ kỹ Á quân a, lại không phải AC Milan. Ha ha. Thái Sùng Tín vui vẻ, hỏi một cái khả năng đã sớm muốn hỏi vấn đề, nói. Vương Kiện Lâm trước đây làm đủ cầu, bà ảo cũng vào cổ hàng đại đội, thể dục vòng là trời sinh lưu lượng, Diêu Tiên Sinh nhưng thật giống như không có hứng thú, không nghĩ tới mua một nhánh đội bóng vui lùa một chút. Chủ yếu không hiểu lắm, không hiểu sự tình ta không làm, thái lao bản như thế yêu thích bóng rổ, làm sao không mua một nhánh? Ta muốn mua a, nhưng không ai chịu bán, nếu như có tin tức, ta nhất định vào tay, bắt đầu đúng. Diêu Tiên Sinh nhìn kỹ cái nào cầu thủ ngôi sao ta đến lúc đó suy nghĩ một chút. Diêu Viện tiện tay chỉ tay chữ cái ca, nói, hắn đi, lại dài lại trắng, có thể nắm tổng quân. Cố gắng, ta nhất định cân nhắc. Thái Sùng Tín đang nói đùa, cũng xác nhận Diêu viễn thật không hiểu lắm cậu. chữ cái ca tuy rằng mạnh, nhưng ai tin tưởng hùng hiệu đội có thể giành quán quân A. Ở câu được câu không tán gẫu bên trong, toàn minh tinh thi đấu kết thúc, vùng phía Tây đội 192.182 đánh bại đông bộ đội, 374 phân rủ sao cũng phải phân sang lịch sử mới cao. Anthony David chặt bỏ 52 phân 10 bảng bóng rổ, bắt được mở vợ tờ. Đu dẹn tờ tam đôi, 21 phân 10 bảng bóng rổ 10 trợ công, tốt như vậy số liệu cũng không biết có thể hay không đến một chậu quả tỉ nước dựa chân uống. uống. Thái Sùng Tín còn muốn hẹn Diêu Viễn ăn cơm xúc tiến xúc tiến tình cảm đây, nhưng thấy đối phương phủi mông một cái đứng lên đến, nói: Ta còn có chuyện, trước tiên cáo tử. Sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn cái này mới vừa nói không hiểu cầu ra hỏa, đi tụ họp nở bờ a tổng giám đốc Tiêu Hoa. Hai người vừa nói vừa cười đồng thời lách người, dựa vào bắt rồi. Thái Sùng Tín nghĩ chửi một câu loan loan thu tục mới biết chính mình nhiệt tình mà bị hờ hững, người ta căn bản không có kết giao ý tứ. Nửa giờ sau, một nhóm bảy, tám người xuất hiện ở một cái thương vụ trong câu lạc bộ. Tiêu Hoa mang người, Diêu Viễn mang người, ở giữa người nhưng là một cái dâu quay nón gia hỏa. Hắn gọi Dư một nhà marketing công ty cao cấp quản Lý. Ở nước Mỹ, ngành nghề phân chia tỉ mỉ đến liền gậy phân đều sẽ có người lao cho ngươi cái mông, bất luận ngươi có cái gì nhu cầu, cơ bản đều có tương ứng chuyên nghiệp công ty cùng nhân viên, hơn nữa chết quý. Vì lẽ đó chúng ta xem phim Mỹ cùng video cảm giác lao tốt đẹp như cái gì đều sẽ, động thủ năng lực đặc biệt mạnh, chính mình sửa chữa, làm này làm cái kia đó là bởi vì nhân công quý a. Diêu Viễn vì mở rộng TikTok, chuẩn bị số tiền lớn, đủ khiến toàn Mỹ marketing công ty cấp bệ đầu, cuối cùng bị Sẩn công ty bắt đối với hắn lại như đối với tài thần như thế đêm nay tích góp kết thúc trao đổi cùng nờ hợp tác làm công ích sự tình tiếp thượng tuyến online thời điểm sẽ có một cái bóng rổ trò chơi nhỏ người sử dụng ném rổ đã được thiết lập bảng xếp hạng làm dù sao cũng phải phân môi tăng cường 10 vạn tiếp tóc sẽ quên ra 10 vạn đô la Mỹ người sử dụng thông qua trò chơi có thể rút thưởng phần thưởng tự nhiên là N -B -A quan phương vật kỷ niệm cầu thủ ngôi sao ký tên áp phích các loại mà tiếp tóc khác mời 10 tên siêu sao và ở tuyên truyền hoạt động mà ở hiện thực trên sàn thi đấu này 10 người mua đến 10 điểm lại quên một vạn đô la Mỹ nước Mỹ năm cơ bản dục liên minh ấn giá trị buôn bán xếp, bóng bầu dục, bóng rổ, bóng chảy, băng cầu, bóng đá. Vì lẽ đó trừ N B Viễn cũng kéo bóng bầu dục cùng bóng chảy, đều là tương tự xét lược. Tại sao nhất định muốn mang theo từ thiện tên tuổi đây? Đây là người Mỹ quen thuộc bọn họ yêu thích hướng về trên người mình dán các loại nhãn mác như đồng tính luyến, số ít tục duệ, người da đen, biến tính quân thể, bảo vệ môi trường chủ nghĩa người, thức ăn chay chủ nghĩa người, động vật nhỏ bảo hộ tổ chức. Nhưng này không phải bọn họ trời sinh thì có, là lao đẹp nhiều năm bất chi bất giác kết quả. Vì phân hóa nhà. Không phải vậy đều liên hợp lại, lão Bạch Nam cùng người do Thái còn làm sao hốn. Từ thiện đây, kỳ thực cũng là một loại nhãn mác, chủ yếu ứng dụng ở Hollywood, giới thể dục, giới kinh doanh các loại trên người doanh nhân, một là có thể dựng nên hình tượng, hai là có thể tránh thuế. Nghe một chút là được, đừng coi là thật. Cadacia nhà hệ thống cung cấp nước đầu rồng cả ngày mở ra, một tháng dùng 870 tấn nước, Amazon địch tá tư một bên hô hào bảo vệ môi trường, vừa lớn mua hạng nặng xe việt dã, dỗ Đặc lạc Vụ Lệ Tháp hiệu triệu ứng đối khí hậu biến ấm, chính mình nhưng có một nhánh máy bay tư nhân đội, là máy bay đội. Thế nhưng, ngoài miệng nhất định muốn làm từ thiện NBA cũng như thế, làm từ thiện là toàn liên minh hình tượng. Vì lẽ đó trao đổi rất thuận lợi, Tiêu Hoa cười dạng rỡ cùng Diêu Viên nắm tay, nói, "Ngươi là một vị có thiện lương chi tâm cùng chân thành nhiệt tình người, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Hợp tác vui vẻ. Đàm luận xong việc, Tiêu Hoa dẫn người đi trước. Diệp không thể chờ đợi được nữa trên công, nói, "Diêu tiên sinh, ngươi lựa chọn công ty chúng ta tuyệt đối là cái quyết định chính xác, NBA đã quyết định, đồng nghiệp của ta cũng sẽ mau chóng bắt cái kia hai cái lớn liên minh, Hollywood cũng không vấn đề." Đầu tiên, cái này hoạt động sáng tạo là ta nghĩ, chỉ cần các ngươi mở rộng mà thôi. Thứ yếu, Ta cho đủ các ngươi tài chính, các ngươi làm được là nên. Cuối cùng, không muốn đề cập với ta hồ ta dọn gánh nghiệp cùng hủ giờ lì vợ liền có thể trói chặt lượng lớn minh tinh, chỉ là ta thiếu nhân thủ đến chấp hành. Diêu Viễn không khách khí, Diên cũng là không cần mặt mũi, nói, ở nước Mỹ mở rộng công tác rất khó, thật cần chúng ta loại này hàng đầu công ty, ngươi vì tốc độ cùng chất lượng, chúng ta thuộc về an nhịp với nhau. Các ngươi mau chóng hồi báo cho ta tin vui mới là trọng yếu nhất, mấy ngày sau ta muốn dự họp giải ota, các ngươi phái một cái tính, liền ngươi cùng đi đi. Diêu Viễn chỉ giận, không có hứng thú lại chờ, đứng dậy trước. Lão đại, người đối với hắn không khỏi quá mức định nọn, một cái Đông Phương thương nhân. Hắn đi rồi, trợ thủ không nhịn được nổ nước bọn. Ngu xuẩn, ngươi biết hắn nện bao nhiêu tiền quảng cáo sao?" Mới ức đô la Mỹ." Dưẫn Dân dạy trợ lý, nói, "Ngươi biết toàn cầu mạng lưới sản phẩm hàng năm quảng cáo tổng thể chi ra có bao nhiêu sao?" "Mới hơn 300 ức đô la Mỹ." "Hắn một cái sản phẩm liền chiếm 3 10 ức, là tổng chi phí mười ức." Trợ thủ cả kinh nói, "Là năm nay một năm chi phí, sát thực nói, hắn nhường chúng ta ở ba nguyệt, tháng tư tốt nhất có thể tiêu hủy trong đó phần lớn." "Mục tiêu đây, người sử dụng 5000 vạn." Tấu chương xong, chương 1053, Marketing Hollywood. Thu được đệ 89 giới giải Oscar tốt nhất vai nữ chính chính là Ở Hollywood nhà hát đồn bỉ trên sân khấu, điện ảnh đêm đúng hẹn mà tới, trao giải khách quý mở ra phong thư, thì thầm, emma tư thông, ái nhạc chi thành. Ào hào rào. Tiếng vỗ tay bên trong, biệt hiệu Tảng Đá thì em Emma thông đứng dậy, kích động vạn phân bước lên sân khấu. Nàng diễn kỹ nhất lưu, có thể văn có thể võ, ở trong nước chứ danh nhất hẳn là The sở Bridget Spider-Man, diễn cách ôn sở tạ xỉ. Hiện trường màn ảnh vừa đúng cho cố ý đổi tới tham gia vu dai dai một cái là tả. Từ 2014 năm bắt đầu, do ảnh nghiệp chính thức tiến quân giải Oscar, thu hoạch 12 tòa giải thưởng, 4 tòa cho, đến last người mua câu lạc bộ, 6 tòa cho, điên cuồng mắt 4, cơ giới cơ, 1 tòa, nàng, 1 tòa. Nhưng biểu diễn thưởng chỉ có một cái, mặt lúa mạch cổ nọ ảnh đế. Ngày hôm nay là cái thứ hai, lại thêm một người diễn viên, mà, ái Nhạc Chi Thành, tổng cộng thu hoạch 6 tòa giải thưởng lớn, đem tổng số tăng cao đến 18 tòa. Ái Nhạc Chi Thành, thành phẩm 3000 vạn đô la Mỹ, hiện nay còn ở chiếu phim, phòng bán vé đã đạt đến 3. 4 đô la Mỹ, kéo dài dọc nghiệp chưa bao giờ lỗ vốn thần thoại nói đến, đây là bộ âm nhạc mạnh, ở Hollywood âm nhạc mạnh hoàng kim niên đại chỉ có thể tính trung đẳng trình độ. ai có thể nhường bây giờ âm nhạc mạnh khan hiếm đây, bất thình lình ra một bộ đặc biệt chọc người kinh hỉ. liên quan hệ xã hội đều tốt làm nhiều rồi. theo thẻ Tây A phát live dựa vào, cạnh biển Manchester thu hoạch ảnh đế, đây là một bộ gửi úc phim văn nghệ, tốt này khẩu có thể nhìn một cái. đến tốt nhất phim ảnh phân đoạn, không hề bất ngờ, ở mở ra phong thư trước, hết thảy mọi người biết, khẳng định là ánh trăng Nam Hải. hào hào toàn trường bảo lây mãnh liệt nhất tiếng vỗ tay, nhìn theo ánh trăng Nam Hải, chủ sang lên này, lệ nóng trọng tình khó tự mình, vài kéo rợn cũng ở phía trên, hắn là nhà sản xuất. Nên mảnh giảng. Một người da đen Nam Hải, sinh trưởng ở sống nghèo, không biết cha là ai, mẹ có độc biển, chính mình chịu đủ ức hiếp. Nam Hải nhận thức một cái kẻ buôn ma túy, bất ngờ tìm tới tình yêu của cha ấm áp, đồng thời hỗ trợ buôn ma túy. Mà hắn cùng một cái khác Nam Hải hai phe đều có hảo cảm, chính là hắn mối tình đầu. Nhưng mối tình đầu nhưng ở một đám sợ cùng tên côn đồ cưỡng bức dưới đối với hắn ra tay đánh nhau, để cho cực kỳ bi thương, đi xa tha hương. Sau khi trưởng thành, hắn biến thành buôn ma túy đối với chuyện cũ trước sau khó có thể tiêu tan, lại trở về cố hương, cùng mẫu thân tiêu tan hiểm khích lúc trước, cùng mối tình đầu nối lại tình xưa. ai nha? Diêu Viễn một trăm cái khen ngợi. không sa, không sa, chính trị chính xác đến rồi, lờ vợ tờ bước chân gần rồi. mà ngồi ở bên cạnh sẩn, đống nhiên mở miệng, Diêu tiên sinh, nơi này có một cái đột nhiên nghĩ đến mở rộng sáng tạo, không biết ngươi có thể hay không tiếp thu. cái gì sáng tạo? chúng ta có thể tiếp xúc một ít tính số ít quần thể tổ chức, quên một chút tiền là có thể kéo tới rất khả quan người sử dụng, hơn nữa dễ dàng làm nóng đề tài, thu được quan tâm. đương nhiên không được cái này lỗ hổng không có thể mở, một khi mở, tiktok sẽ bị đánh tới vì là những này quần thể lên tiếng nhăn mát, do đó đánh mất càng bao la thị trường. đừng xem hậu thế LGB tờ náo động đến thật giống biến thành phổ thế giá trị, đó là bởi vì bọn họ dễ dàng lên tiếng, chấm mặc đa số có thể không có cơ hội tỏ thái độ. nhưng hắn ngoài miệng còn không thể biểu đạt khinh bị, sẽ hạ xuống miệng lưỡi. Diêu Viên phát huy chính mình thổi trời thổi sở trường, nói, kỳ thực ta cảm thấy những kia tổ chức lý niệm có chút bảo thủ. bảo thủ, dựa trên sở cái kia đều là lấy cấp tiến sướng a. nắm này bộ, ánh trăng Nam Hải, tới nói ta liền cảm thấy không tốt nhân vật chính gia đình giả thiết quá đơn giản không đủ lập thể nhân vật chính phụ thân có thể là một cái hoạn có càng đánh thương tích di chứng về sau lao binh nổ súng tự sát mẫu thân là cái nhiệt tình động bảo đảm chủ nghĩa người bị việc này kích thích đến mới trở nên như thế xa đoạn nhân vật chính thở nhỏ chịu đủ ức hiếp đồng thời hắn có một cái bí mật nhỏ hắn phát hiện mình sẽ không tự chủ được thay vào nữ tính đều là lén lén lút lút xuyên mẫu thân quần áo. hắn sợ sệt hắn kinh hoàng hắn mê man mai đến tận gặp phải mối tình đầu mới rõ ràng chính mình chân chính tình cảm cái kia mối tình đầu khắc họa cũng không đủ người gia đen thuộc tính quá đơn điệu tại sao không đổi thành số ít tộc dưới đây Vẫn là quốc gia mình gặp chiến tranh, lén qua lại đầy dân chạy nạn. Tháng ngày tuy rằng khổ, đáng, nhưng có một cái ấm áp đại gia đình, ai, cái này gọi là family. Hắn làm xin lỗi nhân vật chính sự tình, ở người nhà cổ vũ dưới, chủ động đi thành phố lớn tìm kiếm nhân vật chính. Lúc này nhân vật chính đã thành một tên buôn ma túy. Hắn tuy rằng buôn ma túy, nhưng hắn có tuổi thơ bóng tối à, hắn chỉ là cái đáng thương nam nhân, hắn thống khổ bồi hồi, còn hoạn bệnh trầm cảm, mấy lần muốn tự sát. Cuối cùng hai người ngẫu nhiên gặp, quay về với tốt, nhân vật chính vâng theo nội tâm triệu hoán, không để ý thế nhân ánh mắt, quang minh chính đại mặc nữ trang tuyên bố là tâm lý vượt giới tính người hai người hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau như vậy thì bản ta khẳng định đầu tư đây mới là nhân gian lớn yêu vũ dai dai cúi đầu suýt chút nữa cười đánh di chuyển mắt lên sưng suốt nửa ngày mới chậm rãi dựng thẳng lên một cái ngon cái tính hoàn toàn phụ này cơm là người trung quốc sao này so với người mỹ còn người mỹ a giải Oscar kết thúc theo thường lệ là danh lợi chàng tuyệt tối. diêu viên đã tới một lần vẫn là không cái gì chim hứng thú hắn không thích hiện tại Hollywood bình một điểm đặc chất đều không có đều bị suốt bóc hệ rồi santi đồng hóa Vũ dai dai thành thạo như thường bưng một ly rượu, khéo léo xả dao, thuận tiện kéo người tiến vào thịt ốc. Minh tinh so với thể dục vòng dễ dàng, dù sao dọc gành nghiệp, hú giờ lỉ vờ thành tích bày đây. Vẹn vẹn là vào ở một cái xã giao bìnhải, đối với bọn họ tới nói không phải đại sự, không thích quá mức không chơi chứ. Thiên Sinh, cần uống chút gì? Diêu Viên kẻ nhạt đồ ra, bưng khay trung quanh đi khắp, du đầu, người phục vụ đi tới gần. Há, cảm ơn. Hắn tùy tiện cầm một ly, liếc nhìn nhìn, không nhận ra là cái gì rượu, nhưng vàng vàng, còn có chút bọn Bên trong không nước tiểu đi. Hán ngửi một cái, vẫn là không dám uống. Đổi một ly cocktail, uống thanh bảo địa, phẩm tao vị nhân sinh mà. Diêu Viễn. Lúc này, Vu dai dai kéo mới lên cấp diễn viên hạng mạt thông qua đến, đến rồi, hạng toàn thân cao 168, ở Hollywood nữ tinh bên trong không tào lắm, dài cũng không phải quá xinh đẹp, trên mặt tất cả đều là ăn. Giới thiệu cho ngươi một hồi này là của ta lão bản, ngươi gọi hắn Diêu tiên sinh là tốt rồi. Diêu tiên sinh, rất vinh hạnh nhận được ngươi. Chúc mừng ngươi hai đến vòng nguyệt quế, ái nhạc chi thành, càng là một bộ vĩ đại điện ảnh. Thương mại lẫn nhau rồi, há mồm liền đến. Vũ lại nói, hắn chủ yếu làm internet Phụ Dơ lị vợ chính là tác phẩm của hắn. Hiện tại có cái mới video ngắn sản phẩm sắp online, chơi rất vui. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Đương nhiên có thể a. Video ngắn rất lưu hành, ta đã sớm muốn thử một chút. Emma Stone không có nửa điểm do dự. Hàn Huyên một hồi, nàng đi bắt chuyện bằng hữu khác. Diêu viên quay về lại đây rồi nói, ngươi thấy, không phải khó khăn như vậy. Ta hiện tại suy nghĩ không muốn cho các ngươi nhiều như vậy phí phục vụ. Không không không, ngươi không nên động Này không phải cái lời hay để. Rio vội hỏi, chúng ta nhưng là chuyên môn phối ba cái tiểu tổ đến hoàn thành ngươi đơn đặt hàng ta mới vừa nhận được công ty điện thoại, đã giải quyết Facebook, Google, Twitter, Inserter Giang Bình Đài hợp tác, này chính là trước nay chưa từng có tuyên truyền cụ trợ trận. Các người tốt nhất có thể làm được các ngươi hứa hẹn kết quả. Diêu Viễn ngoài miệng không ngừng đả kích đối phương, chỉ là bên bê tạo áp lực mà thôi. Trong lòng hắn rõ ràng, thì Minh Tinh vào ở là bước đầu dẫn lưu, nghĩ đại chúng hóa mở rộng, vẫn phải là dựa vào Bình Đài lớn tuyên truyền. Trong đó còn có Facebook đây, cũng không biết buộc người bá cách trí từ gì. Thiếu hai chương. Vương Phong tử JK. Tấu chương xong, hiện, chương 1054, tiến lặng xem biến đổi. Có một loại thuyết pháp Dù Cờ Bờ căn bản không coi trọng tóc, cho nên mới mặc trò phát triển. Đúng phân nửa. Dù Cờ Bờ sát thực không coi trọng tóc, nhưng hắn không phải không coi trọng video ngắn, hắn lúc đó chính đang đàm luận thu mua một khoản sản phẩm liệu gì cạn. Li, liệu gì cản? Li tổng bộ ở Thượng Hải, người sáng lập là Trung Quốc, gọi Chu Tuấn, nhưng ở Bắc Mỹ mở rộng nghiệp vụ. Cái này Chu Tuấn, không phải đệ cựu thành thị cái kia Chu Tuấn. Nội dung rất đơn giản, chính là căn cứ các loại âm nhạc cùng hình chụp một cái 15 giây video ngắn, rất nhanh liền bắt được mấy ngàn vạn người sử dụng. Dù Cờ Bờ một lòng nghĩ bắt, nói chuyện đã lâu, kết quả liệu gì cản. Lee bị Bai nhảy lên lấy 10 tỷ đô la Mỹ thu mua, sau đó cùng TikTok sát nhập. TikTok được mấy ngàn vạn người sử dụng, hầu như trong một đêm ở nước Mỹ bùng khởi, dù cờ vợ đều phản ứng không kịp nữa, sau đó đẩy ra mấy khoản video ngắn sản phẩm đối kháng, toàn lao phố, chỉ được đem thị trường chắp tay ngưỡng cho. Nhưng nhỏ buộc quá cản bả, tâm gia điều hỏng, bắt đầu khiến bàn ở ngoài chiều, ở trên dư luận điện của Boiden TikTok, đây là TikTok rơi vào vũng bùn, nhất mở đầu một cái nguyên nhân. Bây giờ tình huống tương tự, dù cỡ vợ còn ở đàm luận thu mua, mà tóc trưởng môn nhân đội thành Diêu Viễn. Diêu Viễn quảng cáo tờ đơn, Ở Facebook quả táo bản trải ra 22% người sử dụng, Android bản trải ra 18%. Facebook quảng cáo đều là tinh chuẩn đưa lên, tỷ như người sản phẩm, được chúng quần khóa chặt ở 30 tuổi trở lên dân văn phòng. Facebook liền sẽ trực tiếp đem quảng cáo đưa lên đến những này quần thể trước mặt, tính nhằm vào mạnh phi thường. Lớn như vậy tờ đơn, vẫn là lão bản bằng hữu, dù cỡ vợ tự nhiên thu đến báo cáo. Hắn như trong lịch sử như thế, vẫn không có quan tâm, lệnh tiên mở rộng kết quả là là một khi dừng mở rộng, lưu giữ tỷ lệ sẽ trợ. Chúng ta toàn lực theo đổi nhu di cạn. Li đó là nắm giữ mấy ngàn vạn người sử dụng thành tục sản phẩm, lấy xuống đối với thị trường của chúng ta là vô cùng tốt mở rộng. Dù cờ bờ rơi vào một cái ngõ khu. ở Internet sớm trung kỳ, nước Mỹ xác thực là đổi mới nhân vật thủ lĩnh, nhưng ở giai đoạn này, Trung Quốc mạng lưới sản phẩm đổi mới mới là đệ, Âu Mỹ áp kẻ nhạt muốn chết, này điểm là rất nhiều người không muốn thừa nhận. Âu Mỹ trên thị trường video ngắn, tất cả đều là âm nhạc, vũ đạo, cùng hình loại kia. hắn cho rằng tộc tộc cũng là như vậy. Buổi tối, khách sạn, Diêu Viên đứng ở lớn cửa sổ sát đất trước, nhìn loáng sáng rơi liếc tội ác cảnh đêm như cảnh tượng như thế này, nam nhân cùng cửa sổ sát đất trong lúc đó như thế sẽ có cái tuổi trẻ đẹp đẽ mà chập trùng mánh liệt nữ nhân, đáng tiếc hắn không có, hắn chỉ có trong tay điện thoại. Có một vị đồng ý đáp ứng ở hội nghị trong lúc tranh thủ mang hàng. Quốc gia nào? Sẽ ở lệ duy á. Thủ tướng võ khế kỳ. Nghĩ gì thế? Người ta không dễ dàng đến một chuyến, chúng ta sắp xếp người nhà mang hàng. Là sẽ ở lệ duy á một vị bộ trưởng. Bộ trưởng ngươi liền biết đủ đi, này vẫn là phía trên cân nhắc hồi lâu mới gật đầu. Sản phẩm định sao? Định, ta cho ngươi gửi tới. Cúp điện thoại. Diêu Viên Thu đến thường ca phát tới một cái danh sách. Nhiều nhất chính là rượu, đủ loại có tới hơn 30 loại, hắn nhìn một chút giới thiệu cùng đề cử, chọn một khoản rượu vang, một khoản quả lê bờ giảm đi, một khoản cây mơ rượu, một khoản nữ sĩ rượu bốn loại, có khác một khoản nước trái cây, một khoản thiên nhiên nấm trắng giấm thơm xì dầu, một khoản cà phê hòa tan, một khoản cây mơ làm đồ ăn vặt, một khoản mật ong, một khoản ngọt tương, một bộ vật trang trí trang trí. Cộng 12 loại. Nhiều nhất cũng có điều 500 bình, ít nhất mới 100 cái. Xem thường ai đó. Hắn lập tức lại liên hệ thường ca nói, cho ta gấp đội, toàn bộ gấp đội, nhiều nhất 2000, ít nhất 500. Nhiều như vậy bán được sao? Ta đã rất bảo thủ. Được, ta câu thông câu thông. Diêu Viễn lại đem danh sách cho Lưu Vi vì phát qua, làm cho nàng trước tiên chuẩn bị một chút. ớt Lệ Duy Á đáp ứng đến mang hàng, kỳ thực cũng không ngoài ý muốn, nó đã từng có cái cảng vang dội tên, gọi năm tư. Thủ đô bệ quốc gia, năm 1999 Trung Quốc chú Nam Liên Minh đại sứ quán bị hoành tạc, chính là ở chỗ này. Võ Khế Kỳ hiện tại là thủ tướng, tháng năm mới sẽ lên làm tổng thống. Hiện tại trực tiếp mang hàng vừa mới bắt đầu, không hậu thế như vậy lớn sức ảnh hưởng, C.E. Lệ Duy Á chịu đến, phòng trường tình cảm thành phần chiếm đa số. Hậu thế mới gọi phổ biến, rất nhiều quốc gia chú hoa đại dùng, lãnh sự dồn dập đến mang hàng. Cấp bậc cao nhất là Thái Lan một vị phó tổng lý. Hiệu quả chính là, hắn mang hàng sau khi, màn Thái Lan quán 14 vạn viên sầu riêng, 390 vạn viên mang cụt, 32 vạn viên trái rửa xanh, một tuần bên trong bị mua không. Nói đến, đến nhường Lưu Cường Đông cũng khai thông trực tiếp mang hàng, thương mại điện tử mở trực tiếp càng thuận tiện. Diêu viên ở này cân nhắc, Giang Siêu lại đây báo cáo, khách nhân đến. Ùng. Hắn đứng dậy đổi kiện quần áo đi tới xa hoa phòng lớn phòng tiếp khách, ngồi một vị nhìn lên chính là người da trắng tinh anh nam tử, hơn 30 tuổi. Tướng Mạo Tô Giác. Diêu, biệt nạ đẹp tiên sinh. Người này đến từ đệ phi nở công ty thân đảng cộng hòa, Hù giờ lì vợ một vị cổ đồng giới thiệu, Diêu Viễn ở New Zealand nghỉ phép thời điểm, bước đầu cùng hắn gặp mặt một lần. Lần gặp gỡ trước chúng ta tán gẫu rất vui vẻ, người có người mỹ tư duy, rất bỏ chuyện làm ăn không nói chuyện, ta cũng rất muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Đương nhiên, ngày hôm nay chúng ta chính là vì nói chuyện làm ăn mới ngồi ở chỗ này, hy vọng có cái vẫn cứ vui vẻ kết quả. Ta tán thành cái này nhạt dạo. Diêu Viễn cười cợt, nói, ta có một khoản video ngắn sản phẩm sắp online. Nhưng ta có một cái ẩn tại đối thủ cạnh tranh, bọn họ chính đang thu mua một cái ta cũng nghĩ thu mua sản phẩm, ta nghị phá hoại lần này thu mua. Có thể nói cho tên ta sao? Facebook. Diêu, mặt nạ đẹt lộ ra nét mặt hưng phấn, nói, ngươi thực sự là tìm đúng người, Thung Lũng Quân si cùng Đảng dân chủ đám người kia đứng chung một chỗ, Facebook càng là nhân vật thủ lĩnh, ngươi nhường ta làm sao làm, Rồi rủ cờ bờ nước bẩn sao? Vẫn là ám sát hắn. Phúc Không không, không khuyết đại như vậy. Diêu Viễn mau mau lắc đầu, này lại không phải ở America nháo cách mạng văn, sẽ 404. Có điều nói đi nói lại, hắn còn rất muốn ở chỗ này kiếm chuyện. Hỏi hắn, có cái gì đơn giản hữu hiệu phương pháp có thể đem Facebook ngăn cản, nhường bị thu mua cái kia sản phẩm đối với hắn đánh mất tự tin. Nước Mỹ các ngành nghề đều có ủng hộ đảng phái, Thung lũng Silicon, Hollywood phần lớn ủng hộ Đảng dân chủ, truyền thống nghề chế tạo, đỏ cái cổ ủng hộ Đảng Cộng hòa. Hai người có cái gì khác nhau? Nói đơn giản, một cái tự do phái, một cái phái bảo thủ. Thung lũng Silicon đương nhiên là tự do phái. Đơn giản hữu hiệu. Bẹt nạ đẹp suy nghĩ một chút, nói, "Vẹn vẹn là phá hoại thu mua, biện pháp có rất nhiều." Tỷ như năm ngoái tổng tuyển cử sau khi Có truyền thông tuyên ra Facebook chế tạo giả tin tức, theo túng tổng tuyển cử tin tức. Chuyện này Đảng Dân chủ đang truy tung, có thể sẽ có tin tức bạo tạc tin tức, đủ để đem Facebook kéo vào vũng bùn, ảnh hưởng tín nhiệm cảm giác, đến lúc đó ngươi có thể nhân cơ hội thu mua. Có ý gì đây? Facebook nên đứng ở Đảng Dân chủ bên này, nhưng nó chế tạo giả tin tức, có ý định nhường động Vương thượng vị, Đồng Vương là Đảng Cộng hòa, bực này với tư thì Vì lẽ đó Đảng Dân chủ khẳng định muốn điều tra. Chính là nói, chúng ta cái gì cũng không cần làm, chờ đợi là tốt rồi. Tấu chương xong. Chương 1055, thần kỳ Đông Vương phép thuật một. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng ngươi thật không muốn làm điểm kích thích sao? Ta có thể cho ngươi ưu đãi. Không cần không cần. Vậy cũng tốt, người đây căn bản không tính là chuyện làm ăn, nhiều lắm là cái trưng cầu ý kiến án. Ta còn tưởng rằng có thể tiếp bút lớn việc. Bẹt nạ đẹp phi thường thất vọng dáng vẻ. Diêu Viễn Ha Ha cười hai tiếng, không có tiếp bút, hắn sở dĩ hỏi cái này là bởi vì chính mình cũng nghĩ thu mua ông liệu gì cản. Ly, vậy cũng là mấy ngàn vạn người sử dụng đây, ai không muốn? Trong lịch sử, vai nhảy lên thu mua ông liệu gì cả Li, được nhanh chóng phát triển, nhưng cũng chôn cái kế tiếp mầm họa một nhà công ty ngoại quốc thu mua nước mỹ sản phẩm tiến vào thị trường có mưu đồ gây rối ảnh hưởng an ninh quốc gia khả năng ở trên pháp luật có thể chất vấn nhưng hiện tại Diêu Viễn là ở Hựu Giờ Lý vợ dưới cờ thành lập tiktok, tóc tính chất lại không giống nhau vì lẽ đó chúng ta thủ chuyện làm ăn đặt đến đặt đến Bẹt Nạ Đẹt đứng lên cười nói hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm ngươi có thể đến điểm đảng hoàng nghiệp vụ này quá đơn giản nhất định có lẽ rất nhanh thì có đây Diêu Viễn cười với hắn năm tay Bách Nạ Đẹt sau khi rời đi Diêu Viễn tắm rửa sạch sẽ tiêu ba phần bữa ăn khuya cùng Giang Siêu tiểu mạc đồng thời ăn Giang Siêu có chút mặt mày hớn hở, phá miệng ba, lão bản, ta đối với ngài đã phục sát đất. Trước đây ta vẫn cảm thấy ngài cắt giao hệ kỹ thuật nhất lưu, hiện tại phát hiện ngài lòng dạ hoàn vũ A, khá lắm, đều dính đến đảng phái chi tranh mức độ. Này gọi cái gì liên quan đến? Ta liền trưng cầu ý kiến một hồi. Ai, liền cái này trưng cầu ý kiến đã không phải người bình thường có thể làm. Đám người kia chỉ dám ở trong nước ra vẻ ta đây. Nói ngài là thiên mệnh người cũng không quá đáng. Ăn cơm của ngươi đi đi. Diêu Viên đối với hắn kiệu Thiên Tuế, Giang đại bạn, định hoàn phong cách sớm thành thói quen, chẳng muốn đáp lại những thứ này. Cái gì cho má thiên mệnh người? Ta có ngày hôm nay dựa vào cái gì? Ta dựa cả vào chính ta Thiên Phú cùng nỗ lực thâm lam, thêm điểm. Ta cảm thấy Siêu Ca nói đúng. Tiểu Mạc bất ngờ trên bảo, nói, ngài sắc thực trước sau có một viên đối ngoại mở rộng tâm, ở trong nước còn không như thế quyền thời điểm ngài liền như vậy, còn đối với nước Mỹ như thế hiểu rõ lời nói ngài không thích nghe, ngài nếu như cái người Mỹ, nói không chắc có thể làm tổng thống đây. Làm cái rắm, mặc kệ các ngươi. Diêu Viễn lườm một cái trong lòng nói, ta chỉ muốn tích góp đủ 2000 nước lùi ai. Này mắt thấy muốn đạt đến. Hắn vẫn lấy cái mục tiêu này làm câu cửa miệng, hiện tại lại xoắn xuýt lại, nếu không 3000 nữa đi. 3000 nước lại lùi, còn có rất nhiều sự tình không có làm đây. Ăn bữa cơm, lại tiếp tục bật điệu, bất tri bất giác đã là bình minh. Diêu viện không hề ủ rũ, từng cái từng cái chỉ lệnh phát xuống đi, thượng tiến, ô lai, đi. Ầm ầm, ầm. Rầm rầm rầm. Một chỗ rộng lớn trong nông trường, một chiếc mũi trần cự đại Việt dã xe khói bụi nổi lên bốn phía chuẩn mất vài vòng, phụ thân lái xe, 18 tuổi nhi tử án giờ hiệu điều khiển thương, bán tiệc ở đồng ruộng bên trong chạy trốn đến châu đặc sản, ga ông, không phải, lợn rừng. Ư, ta đánh chú rồi. Ta tiêu diệt vài đầu. Ngươi chính xác quá kém còn phải nhiều luyện tập ta lúc còn trẻ ra ra người mang theo ta lần thứ nhất săn bắn lợn rừng thi thể chất lên thành đống giống như núi nhỏ đến châu võ đức rồi rào phụ thân ân cần giáo dục kéo dài tốt đẹp truyền thống đây là một cái điển hình đỏ cái cổ gia đình đỏ cái cổ bắt nguồn từ nước mỹ bẩn cùng nông dân trưởng kỳ ở đất bên trong làm lụng cái cổ bị mặt trời phơi đỏ mà được gọi tên ý nghĩa trải qua nhiều phiên diễn biến hiện tại như thế chỉ nước mỹ phía nam ủng hộ đảng cộng hòa người da trắng Phiếm chỉ phái bảo thủ hai cha con về đến nhà cha lại đi ra ngoài đồng nghiệp hàn chính mình lên mặt chơi hắn là cái rét đời đời vạch ra sinh ở 1995, năm 2009 trong lúc đó thanh thiếu niên yêu thích càng mới mẻ, càng giải trí, càng thú vị đồ vật. vì lẽ đó hắn đối với hiện tại nước Mỹ internet sản phẩm rất không vừa ý. Facebook lấy sinh viên đại học lập nghiệp, hiện tại nhưng biến thành người trưởng thành thế giới, mỗi ngày phơi em bé loại kia. Twitter lên tất cả đều là hai đảng bộ trị phun qua lại, hoặc là toàn cầu dân mạng phun qua lại. Instagram nhưng là dân văn phòng thiên hạ, mỗi ngày lại khoe khoang chính mình tình xảo sinh hoạt. rét đời đời không thích những thứ này, đều là chút lao giả, đồ cổ ở lên mạng, một chút ý tứ đều không có. Tại sao không có chúng ta người trẻ tuổi thế giới đây là cái gì? Hắn giờ hiểu nói nhỏ xóa Facebook, đung nhìn thấy một cái quảng cáo. TikTok. mà kệ rùa dây. Thắp sáng người một ngày. Hắn nghiên cứu một hồi, phát hiện là cái mới ra video ngắn sản phẩm. Hắn chơi lừa hiểu gì cạn. Ly, bắt đầu rất nghiện, sau đó phát hiện tất cả đều là âm nhạc, cùng hình, chậm rãi liền không có hứng thú. Giờ khác này cũng như thế, trực tiếp quên. Có thể Facebook không có gì chơi vui, hắn lại đến xem lưới bay, xem xong lưới bay lại xem hủ giờ lìa vờ. làm sao còn có? Bất ngờ chính là. 800 năm không làm quảng cáo hữu giờ lì vợ dĩ nhiên đẩy một cái quảng cáo đăng ký tiktok biểu tặng một tháng hội viên đây là hữu giờ lì vợ sản phẩm án giờ tới điểm hứng thú lúc này mới một cái đăng ký sau khi mở ra cùng tiktok như thế cái gì quy trình đều không đi tới chính là một cái video sau đó nhắc nhở trên dưới chuyện làm sao cũng là cùng hình vô vị án giờ hiệu dùng ngón tay vạch một cái trong nháy mắt bỏ qua cái thứ nhất video cái thứ hai liền không giống nhau chính là mới vừa nắm diễn viên ái nhạc chi thành nữ chính em mặt thông chỉ thấy nàng tựa hồ ở khách sạn trong phòng 8 Bao bọc áo tám, quay về một chiếc gương, tiện tay kéo một tờ giấy, liền như vậy lướt qua tấm gương, xoạc đổi bộ quần áo, lại lướt qua, lại đổi bộ quần áo, nương theo âm nhạc giờ đánh thẻ, có vẻ mới mẻ thú vị. Như vậy đổi bốn bộ, đến cuối cùng một bộ thời điểm, Dĩ nhiên biến thành Charlie Tư Nhét Long ở, điên cuồng mắt bốn, bên trong cái kia siêu khớp tạo hình. Ô hát. Hắn giờ ánh mắt sáng lên, ngón tay tiếp tục trượt. Cái thứ ba là Khôi Hải, thứ tư là Mị Trang qua mấy cái sau khi, hắn dĩ nhiên xoạc đến Charlie Tư Nhét Long. Nhét Long năm nay 42 tuổi, vẫn là như vậy gợi cảm mê người nàng phàng phất ở đáp lại em mà rất cũng bắt đầu mài tầm gương, lau một hồi biến một hồi trang, cuối cùng một bộ là áo lìa cả duy Khảm nước ở cơ giới cơ, bên trong tạo hình. Án giờ hiểu thấy rõ, những này Hollywood minh tinh ở tiếp sức, mà hắn không chú ý chính là những này tạo hình đều xuất từ dọc cảnh nghiệp cùng hữu giờ lì vợ tác phẩm. TikTok thành công nhân tố một trong, liền đem phép tính cùng thú vị video kết hợp. Loại này cách chơi phi thường dễ dàng giải quyết lệnh khởi động, người sử dụng mới vừa lên đến, hoàn toàn không cần suy nghĩ ta nên nhìn cái gì, càng không cần cân nhắc ta nên phát cái gì, bởi vì lượng lớn video ngắn đều là đang cổ vũ người sử dụng gia nhập, mô phỏng. Hắn giờ hiểu bản thân liền thích xem truyền hình, bất chi giác đã rơi vào cả bẫy. Hắn dục già dục dịch đến mở tuyên bố tác phẩm mới nút bấm, xem một chút nhắc nhở sau khi màn ảnh xoay một cái, chính mình xuất hiện ở trong màn hình di động. Hắn nghĩ mô phỏng mài tấm gương trò chơi, nhưng cần trước tiên nghiên cứu một chút. Này làm hắn kinh hỉ vạn phân, bởi vì hắn phát hiện bên trong nhỏ đặc hiệu quá phong phú, trong đó liền bao quát cơ giới cơ, đặc hiệu có thể mang chính mình biến thành bên trong người máy tạo hình. Tuy rằng hiệu quả rất đơn giản, rất thô ráp, còn kém rất rất xa địa ảnh, nhưng thú vị a. Hắn giờ hiểu người đang làm gì. Thanh âm của phụ thân đột nhiên đánh gãy hắn ta, ta ở quay video. hắn giờ hiểu đáp lại đồng thời bỗng nhiên cả kinh, phút, chính mình lại bất chi bất giác chơi một buổi chiều. thấu chương xong. trước 1056, thần kỳ đông phương phép thuật 2. xuyên qua ha làm khu dày nặng bóng đêm, từ 153 phố kẹo phải đi vào 155 phố, có thể rất dễ dàng nhìn thấy một khối dùng đỏ xanh sơn soạt qua nhựa đường sân bóng rổ. đây là New York một cái thánh địa, dốc công viên. 1946 năm, New York công viên cục viên trước hồn khang so với dốc, quyết tâm ở oi bức đêm hè vì là những kia không có việc gì bọn nhỏ tìm điểm vui, liền hắn sáng lập một cái đầu đường bóng rổ giải đấu. Nhưng nhường công viên phương diện đau đầu chính là dốc công viên cầu lưới đều là không dùng được, không cần hai ngày liền vụt vặt, cuối cùng thẳng thắn không lại đổi cầu lưới, vì lẽ đó cho tới hôm nay, chơi chủi lam vòng vẫn là nơi này bắt mắt tiêu chí, hầu như hết thể phố cầu siêu sao đều ở nơi này đánh qua cầu. Rất nhiều NBA cầu thủ ngôi sao cũng tới chọn qua chiến, hoặc là xem qua thi đấu. khoa so với ngải phất sông, lúa mạch địch, cắt tơ các loại. Ngày hôm nay người thắng trận là nhỏ bạo long. Ô hát, ô hát. Một hồi đơn đấu kết thúc, người chủ chỉ dơ lên thật cao một người da đen vóc dáng nhỏ tay, lớn tiếng nói ra hắn biệt hiệu còn chúng vây xem đều đang hoan hô ủng hộ, còn có cầm loa thả âm nhạc. sân bóng khắp nơi rải rác một ít không chai bia cùng màu nâu giấy da túi. nơi này cùng NBR không giống, đầu đường, tầng dưới chót, hỗn loạn, là người da đen thế giới. hắn gái kia mấy lần còn không ta lợi hại, nhưng vẫn may mạnh hơn ta nhiều. ta tử sinh ra đến lại như giống đến một đống cướp chó lên, cả người đều là mùi thối. lại nói hai ngày trước có cái đĩa nhạc công ty nghĩ ta, chỉ là xem thêm cô nương kia vài lần, lại liền đem ta hiệp ước lui rơi mất, ta liền biết người da trắng đàn bà xem thường người da đen. ta nhất định sẽ trở thành thiên vương siêu sao. thi đấu đánh xong. Khán giả lần lượt rời đi, Tony một bên uống địa, vừa đối với đồng bạn lại ngải. Hắn là cái 20 đến tuổi người da đen tiểu tử, trưởng thành ở sống nghèo, không biết cha là ai, mẹ quanh năm vào ngục giam, không đọc qua cái gì sách, có thể nói siêu sao tiêu phối. Đáng tiếc hắn không có siêu sao mệnh, bây giờ ở một cái bang phái bên trong không lý tưởng, nhưng cũng có ước mơ, tần dưới chót người da đen nghĩ ra đầu, hoặc là làm thể dục, hoặc là làm dạm, nước Mỹ rất nhiều người da đen dạm ca sĩ, trước đây đều là hôn bang phái. Mà khi người kia kiếm ra đầu, kiếm được tiền, những kia nghèo anh em sẽ như ong vỡ tổ tìm tới đến, ăn hắn dùng hắn, hắn còn phải khuôn mặt tươi cười chiêu đãi. Đây là một loại đặc sắc văn hóa. Ngươi không muốn lại nải, ngươi luôn nói chính mình rất hành, kỳ thực ngươi cái gì cũng không được. Ngươi nói cho ta người sẽ cái gì? Đồng bạn không nhịn được nói, ta sẽ có thể nhiều, ta sẽ chơi bóng rổ, ta hiểu âm nhạc, ta sẽ nói hát. Hả? Tony gãi đầu một cái, làm sao theo Trung Quốc một cái hai năm dưới luyện tập sinh rất giống. Quên đi thôi, ngươi muốn thật rất lợi hại, sớm đã bị ký đi. Ta lợi hại, ta đương nhiên lợi hại có điều nói đến. Cái kia đồ vật là cái gì? Lúc nào treo lên? Tony lầm bầm, vương ngẩng đầu, lại chỉ tay một cái. Sân bóng sắt vách có một căn cũ kỹ nhà trọ đầu. Không biết lúc nào dán lên đi một bức quảng cáo, ở sân bóng người chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Típ tóc. Đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Hình như là cái video ngắn sản phẩm. Đồng bạn hơi có chút văn hóa, thì thầm, chơi trò chơi, rút thưởng cái gì? Rút thưởng. Ta thích nhất, ta muốn một cái, ta phải thử một chút ta số chó ngáp phải rồi. Tony nói, cũng không lúc ních, tiếp tục uống rượu, đem bia đều uống sạch, mới theo đồng bạn về nhà. Hai người đương nhiên ở cùng nhau, chính mình nào có nhà a. Đồng bạn trước tiên ngủ nửa đêm thời điểm, bị Tony lay tỉnh, hắc. Tỉnh lại đi, vừa mới cái kia đồ vật gọi cái gì tới? Người hai giờ đem ta đánh thức chính là hỏi cái này. Đồng bạn bất đắc dĩ, vẫn là nói cho hắn, tóc. Hy vọng ngươi điện thoại di động bể kia có thể mang lên. Ta đương nhiên có thể. Tony chạy về chính mình giường bắt đầu mân mê, thành công một cái. Quỷ đồ vật, rút thưởng ở nơi nào? Hắn đối với video không có hứng thú, nhanh chóng trượt video, rốt cục nhìn thấy. Đó là NBA cầu thủ ngôi sao đủ dạn tờ ở trên sân huấn luyện trụ, tiện tay quăng vào một cái cầu sau đó thao thao bất tuyệt công lích cái gì, video góc trên bên trái có một cái khiêu chiến lối vào. Ha. Hắn lập tức điểm đi vào, phát hiện là cái ném rổ trò chơi nhỏ ở hạn định thời gian bên trong, bắt được quy định điểm, không phải vậy tính thua. Cửa thứ nhất phi thường dễ dàng, 10 bên trong 10, 2 phân chế, bắt được 20 điểm. Cửa giải thứ hai tốc độ tăng nhanh, 10 bên trong 8, 2 phân chế, cửa thứ 3 10 bên trong 6, 3 phân chế đến, cửa thứ 5 thời điểm, bị nổ cao, tổng cộng mới bắt được mấy chục phân. Tony gật lật kiểm tra bảng xếp hạng, chính mình không có lên bảng, mà người thứ nhất giá hỏa lại có hơn 500 phân. Phút, hắn nhất định dối trá. Tony tức giận bất bình, nghĩ lại đến một cái, phát hiện nhất định phải xem xong 10 cái video ngắn mới có thể. Có điều hắn trước tiên rút thưởng, theo quay lớn chuyển động. Dừng, đánh vào một cái nở bờ A quan phương vật kỷ niệm. Haha, ha, ta thật gặp may mắn. Sau đó hắn mới soạt video, này quét một cái, ngược lại cũng xem đi vào, đặc biệt là đối với một loại video cảm thấy hứng thú. Chú ý xem, tiểu cô nương này bị mẹ của chính mình ở trong đầu chồng vào chip, mà mẫu thân chỉ vì tại mọi thời khắc dám thị nàng. Tony không tiền. Đi dạp chiếu phim muốn mua phiếu, ở Internet xem muốn mở hội viên, cái nào từng trải qua loại này chơi phí di chuyện tốt. Tuy rằng thông dịch viên kia có chút đông cứng, nhưng chính hợp hắn mù chữa khẩu vị Tuy rằng đem một bộ phim cô đọng thành 5 phút, nhưng hắn vừa vặn không, cái gì kiên trì, lại là bất tri bất giác. Dường như trong nước người sử dụng xoạt mễ đậu như thế, người Mỹ cũng nhanh chóng luân hãm ở giêu viễn trong ngực, này so với trên thị trường những kia sản phẩm nội dung có thể phong phú quá nhiều. Tony xoạt đã lâu, lĩnh hội một cái hiếm thấy mạng lưới vui vẻ, mới trở lại tiếp tục ném rổ. Lần này nhiều cầm 9 phân, nhưng không đánh vào thường, còn muốn chơi, nhất định phải mời 3 cái bạn tốt đi vào. Hắn cũng mặc kệ Bạch Thiên Hắc Dạ, lập tức quay giày một vòng. Theo tiếp tục xoạt. Cứt chó, cứt chó. Hắn đột nhiên xuống giường bởi vì hắn xoát đến một người da đen dạp video cùng mình tuổi gần như hẳn là bản gốc tác phẩm chuyển tới tiktok lên, bình luận mấy trăm điều tất cả đều là khen người làm người phi thường có thiên phú ta yêu quý ngươi tiền đồ. ta có thể dùng ngươi ca quay video sao ta quá yêu thích cái này tiết ấu hoa nha một cái tương lai dạp siêu sao ở đây tony lại căm giận lên bản gốc tính cái gì ta cũng sẽ bản gốc ta so với hắn lợi hại đúng hắn vô đầu một cái nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý ta cũng có thể đăng chuyển tác phẩm nhường càng ngày càng nhiều người nhìn thấy nói không chắc ta liền đỏ ha ha Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Hắn lại bắt đầu đong đưa bạn nhỏ, phản phất trở thành siêu sao ngay trong tầm tay. Cùng đến châu nông trường chủ nhà thiếu gia ẩn giờ hiệu không giống, Tony thuộc về nước Mỹ những kiêng nhà khó, bị internet biên giới hóa, không có trả tiền năng lực quần thể. Mà cái quần thể này có ít nhất 40 triệu người. Tấu chương xong. Trước 1057, người Trung Quốc mở rộng nước Mỹ một một. lì vợ ở Bắc Mỹ có 2000 vạn hơn người sử dụng, hơn một nửa xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hoặc là đối với một tháng miễn phí hội viên theo đuổi đi đăng ký TikTok. Những địa ngôi sao giải trí, thể dục minh tinh vào ở cũng hấp dẫn lượng lớn fan. Ở kiến trúc tiêu biểu đưa lên quảng cáo, ở đài truyền hình, internet điên cuồng nền tiền tuyên truyền, các loại như vậy trong nháy mắt mang đến một đợt dậy sóng. Diêu Viễn hiện tại trồng số liệu, hắn chỉ cần đăng ký người sử dụng, không muốn nhập sống, nhập sống là chuyện sau này. Mà đăng ký người sử dụng, vật này rất dễ dàng. Trong thời gian ngắn ngủi, TikTok liền nắm giữ hơn 30 triệu người sử dụng, có yêu thích, có chán ghét xóa rơi mất, có lưu lại xem trước một chút. Cái kia sau này thế nào mở rộng, liền lấy đi cao tầng thứ, đem một cái sản phẩm giao cho một loại nào đó vĩ đại ý nghĩa. Diêu tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi, nữ sĩ ở khách sạn phòng xếp bên trong, Diêu Viễn gặp gỡ một vị hơn 40 tuổi người da trắng nữ tính, đường nét thu lệ, vai rất rộng, có cứng nhắc nữ cường nhân bề ngoài. Nàng gọi Baptini Toa khẩn khẩn tư, Du Tuyết toàn cầu sáng tạo chủ quản. TikTok ở Bắc Mỹ tiến độ tiến triển cực nhanh, rất nhiều cơ bản sự tình chưa kịp làm, Diêu Viễn tự mình chủ trì công tác, nhưng hắn cũng đến tìm một cái đáng tin cao quản Baptini Toa là một vị cổ đông đề cử, có thể ở Du Tuyết làm toàn cầu sáng tạo chủ quản, năng lực tự nhiên không cần giảm Hai người hàn huyên tán gẫu, Baptini Toa biểu hiện ra đối với TikTok hứng thú nồng hậu, cho rằng so với Du Tuyết có tiền đồ. Cái này có thể là nàng nghĩ đi ăn máng khác nguyên nhân. Ta thưởng thức năng lực của người cùng kinh nghiệm, nhưng căn cứ đối với sản phẩm phụ trách nguyên nhân, ta vẫn là muốn hỏi người mấy vấn đề. Đương nhiên có thể. Cái kia tốt. Diêu viễn dừng một chút, hỏi, người đối với nước Mỹ Mộng làm sao xem. Số gì? Wat Nhi Toa sướng sở, cho rằng nghe lầm. Ta là nói, người đối với nước Mỹ Mộng có ý kiến gì không? Wat Toa chuẩn bị vô số bụng bản thảo lại không nghĩ rằng muốn tán gấu cái này, nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh hạ xuống Mở miệng nói, nước Mỹ mộng có điều là một loại đặc thù thời kỳ đặc thù tuyên truyền thôi, lại như một viên một viên đối ngoại phân phát kẹo trái cây, dẫn được vô số người đến đây, nếm trải ngon ngọt, nhưng người đến sau sớm sẽ không có đường ăn. Cái kia ngươi cảm thấy người tuổi trẻ bây giờ còn tin tưởng nước Mỹ mộng sao? Bọn họ bập cha chú, tổ phụ bối hay là tin tưởng, có thể ngươi xem một chút bây giờ nước Mỹ cái này quỷ dáng vẻ, người trẻ tuổi làm sao có khả năng sẽ tin tưởng. Whitney toa lấy một loại phi thường khách quan, thậm chí lạnh lùng thị giác đến đánh giá, nói, nước Mỹ mộng đã từng rất vĩ đại, lịch sử giao cho nó rất nhiều có ý nghĩa nhân tố, nhưng thời đại ở biến hóa, tới hôm nay, sau lưng nó nguyên động lực chỉ còn dư lại tiền tài, mà lại nói thật, hiện tại người trẻ tuổi sẽ cảm thấy nước mỹ mộng thuyết pháp này rất quê mùa, bọn họ sẽ không thích. nước mỹ là cái gì dân quốc gia, trải qua dài lâu khai thác giai đoạn, vì hấp dẫn gì dân đến đây, vì cổ vũ quần chúng đi khai hoang, liền đưa ra một chủ loại như giọng chính tư tưởng nước mỹ mộng. đại khái chính là, bất luận người thân phận gì, đều có thể cố gắng thông qua đạt đến thành công, người có quyền sinh tồn, có quyền công tác, có quyền thực hiện tự mình giá trị vân vân. loại tư tưởng này cổ vũ một đời lại một đời của chúng, nhưng đến ngày hôm nay, hạt nhân tư tưởng đã thay đổi càng ngày càng đơn giản hóa thành tiền. Nước Mỹ mộng chính là phát tài, mà không phải cố gắng thông qua phấn đấu phát tài, mà là một đêm phát nhanh loại kia, rất nhiều công chi nói người Mỹ không ham tiền, có thể đánh chết hắn. Trung Quốc có cái tống nghệ tiết mục gọi siêu cấp giọng nữ, linh cảm bắt nguồn từ các ngươi, nước Mỹ thần tượng. Siêu cấp giọng nữ là mấy quý, trừ có một mùa phi thường nóng nảy, cái khác khá là bình thản, sau đó liền dừng. Sau đó lại làm, vui sướng giọng nam, cũng là làm mỹ quý, thu coi phạm vi khá là nhỏ, đại chúng rất không thích. Diêu viện chậm rãi mà nói, nói, nhưng theo ta được biết, nước Mỹ thần tượng vẫn làm đến năm nay đã đệ 15 quý. Vì lẽ đó ta có chút kỳ quái, tại sao các ngươi có thể kéo dài 15 năm xem một cái tuyển tú tiết mục? Hết cách rồi, chúng ta không có khác thiết mục xem." Watney toa nửa nói đùa một câu, lại nghiêm trang nói, "Chúng ta không thảo luận sau lương truyền thông cùng giải trí sai biệt, chỉ nói một loại nhân tố, ta cảm thấy nước Mỹ đương đại người trẻ tuổi rất khát vọng một đêm thành danh, kiếm một tiền, đồng thời vô cùng thưởng thức tương tự cây cỏ đột kích ngược tỉ bản. Trung Quốc người trẻ tuổi cũng khát vọng kiếm một tiền, nhưng chúng ta đối với cây cỏ đột kích ngược không có cái gì cộng tình cảm, lúc đầu có lẽ có, hiện tại rất mất cảm giác." Vậy ngươi ở Trung Quốc là làm sao định nghĩa video ngắn sao? Hướng về cao cấp nói ghi chép sinh hoạt à chia sẻ tốt đẹp à thể hiện tự mình à nhưng nói đến nói đi cuối cùng đều là đưa phúc lợi. Ha ha ha, ta tán đồng đưa phúc lợi chân thật nhất. Bapti toa cười lên cũng rất thô lỗ, âm thanh lớn vô cùng nói nhưng muốn lâu dài sừng sững ngã nội dung trước sau là hạt nhân cao cấp khái niệm càng là trên đầu mũ miệng. Vì lẽ đó ngươi muốn làm sao mở rộng tóc? đương nhiên là đem nó định nghĩa thành người trẻ tuổi tinh thần thánh địa lưu hành nhà công viên sáng tạo người thiên đường chế tạo đương đại nước mỹ mộng nhiều phát triển ta là nói nếu như ngươi cam lòng cho cụ thể đây ta sẽ chọn mấy cái có tiềm lực gia hỏa trong khoảng thời gian ngắn nâng thành bóng hồng tốt tốt vô cùng vì lẽ đó ta quan hệ ngươi bỏ qua cho so với năng lực làm việc ta càng hy vọng chúng ta lý niệm là an nhịp không sao ngươi xem ra cũng là cái rất thú vị lắm bản hai người nắm tay lẫn nhau chứng thực thông qua cái gì lý niệm đây ngươi có thể dùng giá trị tự do đến đóng gói sản phẩm nhưng trên bản chất chính là cho tiền hoặc là có thể làm cho người sáng tác kiếm được tiền tương lai dẫn vào thương mại điện tử cũng có thể làm cho những kia sĩ nghiệp nhỏ vừa kiếm được tiền đem bọn họ toàn bộ trói chặt ở trên mình lại, đừng như người nhã nhẹ, nhẹ cùnẹt sợ củ, như vậy bán canh gà ngay cả mình đều tin. Cho tới cái này, Vatni Toa khăn khăn tư cũng rất ghê gớm. Trong lịch sử, nàng chính là tỷ tộc nước Mỹ khu người phụ trách, sau đó càng đảm nhiệm toàn cầu CEO, tỷ bị nước Mỹ trừng phạt thời điểm, chính là nàng xoay trái xoay phải, nghĩ biện pháp đối kháng. Sau đó rời đi, CEO đổi thành chu đầu tư. Vatni Toa là cái lôi lệ phong hành ra hỏa, nói đi ăn máng khác liền đi ăn máng khác, lại đây lập tức khai triển công việc. CEO viễn cuối cùng cũng coi như có thể ung dung một điểm. Có điều hắn đến mau mau vì là tiếp tục tìm tiền. Mở rộng dự toán 10 ức đô la Mỹ, người sáng tác khích lệ 10 ức đô la Mỹ. Hư giờ vợ bản thân liền là đốt tiền nhà giàu, lại thêm vào như thế cái liên lụy, càng là nháo tiền hoang. Nơi này nói đơn giản một hồi. Nước ngoài phát trực tuyến, quả táo, Disney, Amazon những này, sau lưng đều có bá chủ chống đỡ, không cần lo lắng tiền, lưới bay không được. Lưới bay hình thức là không ngừng phát hành công trái, đem chủ đến tiền đem ra đóng kịch, chụp song hí mở rộng thị trường, tăng cường hội viên, tiến tới dốc lên giá cổ phiếu mà quần chúng xem lưới bay giá cổ phiếu như thế rất cũng sẽ rất tin tưởng mua nó công trái, như vậy tuần hoàn. Tức là nói, lưới bay quanh năm mắc nợ kinh doanh, hàng năm đều lỗ vốn. Huizer Li vợ cũng là loại hình thức này, phát hành thật nhiều công trái, dựa vào giá cổ phiếu gắn bó địa vị. Vì lẽ đó làm TikTok như thần binh thiên hàng như thế lúc xuất hiện, Huizer Li vợ giá thị trường hôm một hồi, tăng lên một đoạn, lần thứ nhất vượt qua 500 mức đô la Mỹ. Bởi vì quá ma tính, nhiều người Mỹ đã được kiến thức giải video video ngắn tổ hợp phi lực. TikTok thành tốt nhất tác phẩm mở rộng, kéo dài bình đại. Chú ý xem Nữ nhân này nam nhân cái này tiểu câu đã ở giới truyền hình cùng khán giả trong vòng hỏa, ở tình huống như vậy, diêu viện tìm tiền cũng dễ dàng nhiều. Bất kể là tiếp tục phát hành công trái, vẫn là dẫn vào đầu tư, đều có lượng lớn lượng lớn tiền giấy chờ đợi. Thấu chương xong. Chương 1058, người Trung Quốc mở rộng nước Mỹ mộc hai. Nước Mỹ có rất nhiều tóc sâu, cái gì ạ là tú, gì mi tú, kha đăng tú, được chúng rất nhiều, mỗi kỳ có mấy trăm vạn khán giả xem, thông thường ở có dây đài đêm khuya truyền phát. Đêm khuya truyền phát mà, mang ý nghĩa tiêu chuẩn rất lớn. Trong nước cũng mô phỏng một cái, gọi kim tinh tú, tiêu chuẩn cũng rất lớn nhưng không phải chỉ vàng bạo tiêu chuẩn, mà là kim tinh lão sư cái miệng đó rất dám nói. Lưu Giót, cô Nạn Tú, thu lại hiện trường. Người chủ trì gọi cô nạn áo bờ dị ẩn, là nước Mỹ hàng đầu TV người chủ trì một trong, sau đó tương tự tiết mục tỷ lệ người xem toàn thể trận, đều chạy đến phát trực tuyến đi tới làm tiết mục. Người này có một việc chuyện lý thú, Hoàn Châu cách cách, ở nước Mỹ phát hành thời điểm, cô nạn cho bên trong một tập phối qua âm, phối chính là Cà Long. Hoàn toàn không chiếu kịch bản đến, mù kiệt bảo phối. Hắn ngày hôm nay muốn phỏng vấn hai cái khách quý. Một cái là Tây Ban Nha duệ bẻ gái, vẫn chưa tới 18 tuổi, học 10 năm vũ đạo. Thanh Xuân đẹp đẽ, bởi vì ở tiệm tộc lên phát video, nhanh chóng thu được dân mạng yêu hái, còn nhận được một cái quảng cáo. Một cái khác là người da đen tiểu tử, làm ra ở tiệm tóc phát một thủ bản gốc, kỳ thực là hót ni toa bỏ tiền mua, cũng là một đêm thành danh. Hai người fan đều phá trăm vạn, chân thật vong hồng. Bọn họ ở thu lại thời điểm, lớn đàm luận chính mình khổ bức gia đình hoàn cảnh, khổ rồi trưởng thành trải qua, đối với giấc mơ kiên trì, đối với yêu thích sự vật thủ vững. Người ở bên ngoài xem ra, đây chính là cây cỏ đột kích ngược hàng mẫu. Mẫu thân ta hy vọng ta đi làm một tên thợ máy, ta không cách nào cùng nàng câu thông, nhưng lại không muốn để cho nàng tương tâm chỉ có thể trốn ở một gian phá trong kho hàng lén lút làm ta âm nhạc sau đó ta đem nó đặt ở tiệm tạp lên cũng thiết trí miễn phí quyền sử dụng hạn đây là ý gì người sáng tác có một cái âm nhạc truyền hình tư liệu xuống kho bên trong đều là miễn phí sử dụng mọi người có thể dùng ta ca làm bối cảnh âm nhạc sáng tác bọn họ tác phẩm ta bắt đầu cũng không ôm cái gì hy vọng mãi đến tận ta thấy có hàng trăm hàng ngàn người dùng ta ca hoa nha chuyện này quả thật quá kỳ diệu ta yêu thích cái cảm giác này thật giống rất nhiều rất nhiều người ở cùng với ta người da đen tiểu tử tình cảm rạt rào giảng chính mình thành danh trải qua Cô nản lại cố ý hỏi một cái rất riêng tư vấn đề thu vào người mỹ không đàm luận những chuyện này nhưng khán giả rất muốn biết 1.000 đô la mỹ người da đen tiểu tử cười không đáp lẽ nào là 2.000? 5.000? năm một vạn cô nản trợn mắt lên khuyết đại nói tất lao huynh ngươi biết ta lệ phí di chuyển mới bao nhiêu sao còn không phải lẽ nào so với một vạn càng nhiều xin nhờ ngươi không nên hỏi người da đen tiểu tử xin tha lại tới nữa rồi cánh lạnh, nói chỉ có ý giờ nước mỹ chi cục thuế biết ta thu vào toa đúng là cái tài giỏi nữ nhân nhanh chóng làm rõ Tiktok nghiệp vụ, lại dùng nhanh nhất thời gian nâng lên mấy cái vắng hồng. nàng dùng không ít thủ đoạn, tỉ như cho người da đen tiểu tử mua ca. quả thật, người da đen tiểu tử khả năng đỏ một trận, qua đi mai danh nhận tích. nhưng nàng hào không lo lắng, nàng cùng diêu viễn như thế, coi người sáng tác cùng người sử dụng đều vì giao hẹ, nhưng mặt ngoài còn muốn thêm vào đường hoàng tiên tuổi. ở chế tạo vắng hồng đồng thời, Tiktok thuận thế đẩy ra người sáng tác khích lệ kế hoạch, dựa theo tác phẩm chất lượng, lưu lượng các loại phán xét, dành cho khen thưởng, theo trong nước bộ kia như thế. nhưng vừa mới bắt đầu tiêu chuẩn khẳng định thấp một ít, chỉ cần ngươi phát tác phẩm, có lưu lượng, dù cho là một sen khen thưởng cũng cho ngươi phát này. Nhưng những người trẻ tuổi kia phân tuôn mà đến, tiktok đăng ký người sử dụng lần thứ hai mạnh thêm, rốt cục hoàn thành siêu viễn mục tiêu. mà này liên tiếp tổ hợp quyền, đánh nước mỹ đồng hành ngọng bức liên tục. Facebook tổng bộ. Du khẩn cấp tổ chức một hồi hội nghị. hắn lúc này mặt đã có chút hướng về người máy chuyển biến, khả năng ăn chính mình đầu tư sinh vật y dược công ty sản xuất bất lao dược ăn. hắn mặt vốn là dài, thêm vào cứng nhắc, có vẻ thập phần quá gì. mấy năm trước, Du cơ một lòng nghi tiến vào nội địa thị trường, các loại làm tú còn tham gia lần thứ nhất Internet đại hội ở cổ Bắc Thủy Trấn lưu lại một bức bản vẽ đẹp Trung Quốc bức chữ này Diêu Viễn có thể thu đây nhưng tại ý thức đến tiến quân nội địa vô vọng sau hắn đã từ bỏ chỉ là còn không giống hậu thế như vậy đối với Trung Quốc trả đùa còn chưa tới thời điểm này là của ta sai lầm Du Cờ vợ đầu tiên thừa nhận sai lầm nói ta phán đoán sai TikTok, ta cũng đánh giá thấp tên kia kỳ thực chúng ta từng có rất nhiều giao lưu ta không nên phạm sai lầm như vậy TikTok không giống với nước Mỹ bất kỳ một khoản video ngắn phi thường ngoài ý muốn nó chính đang cướp giật chúng ta tuổi trẻ người sử dụng Tuy rằng chúng ta chưa có trực tiếp va chạm, nhưng ta xác định, các loại TikTok dẫn vào quảng cáo cơ chế thời điểm, sẽ trở thành chúng ta mạnh mẽ đối thủ. Cùng trong lịch sử không giống, TikTok không có ngủ đồng kỳ, tới liền phát lực, gây nên đông đảo quan tâm. Dù cờ vợ lúc này còn không nghĩ tổn chiêu, dự định chính diện giao phòng, nghiên cứu một fan, quyết định hai bút cùng vẽ, một bên tiếp tục đàm luận đối với hiệu gì cản. Li Thu Mua, vừa chính mình khai phá video ngắn sản phẩm. Mở sóng sẽ. Dù cờ mở trở lại chính mình văn phòng, ước chừng đến lúc xế chiều, một trận đột nhiên xuất hiện mà dậy đặt điện thoại hẹn thăm từ trên trời giáng xuống, nổ kẹp buồng hỏng thư tin tức nhắc nhở cũng điên cuồng lọt động. Thế giới tận thế muốn tới sao? Hắn không hiểu ra sao tiếp một cái, hỏi vài câu, như thường xa giống như mặt dài trong nháy mắt tăm trầm. Cái này đồ đáng chết. Trước diêu viện trưng cầu ý kiến, không phải đã nói năm ngoái nước Mỹ tổng tuyển cử, Facebook bị bạo có rất nhiều giả tin tức, chính đang điều tra sao? Ngay ở mới vừa, điều tra kết quả đi ra, vẫn là người mình tuân ra đến. Facebook chủ tịch quan an toàn tư tháp mò ít ở trên blog tuyên bố báo cáo. Sương một nhà đến từ Nga công ty xích tháng 4 năm không vạn đô la Mỹ, ở Facebook lên thành lập hẹn 470 cái giả tạo tài khoản cùng trang chủ, tuyên bố chí ít 3000 điều độc lập quảng cáo, phân tán các loại nhìn như không quan hệ chút nào đề tài, từ di dân chính sách, chủ tộc vấn đề đến đồng tính luyến ái, cầm súng quyền các loại. Quảng cáo số lượng nhìn như không nhiều, hiện tại sức ảnh hưởng nhưng có thể bao trùm hơn triệu người, những nội dung này có thể sẽ ảnh hưởng người sử dụng, tiến tới ảnh hưởng bọn họ đối với tổng thống phiếu bầu. Mà điểm mấu chốt ở chỗ, NKMN là một nhà Nga công ty làm, trực tiếp liền chạy Nga thao túng nước Mỹ tổng tuyển cử phương hướng đi. Kết quả là Facebook, Twitter Google ba công ty đều có tương tự nội dung, muốn tiếp thu nghe chứng, đảng dân chủ càng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, cùng dội đồng vương nước bẩn, làm liền đồng vương cũng bị nói thông nga. Này chính là đại danh đỉnh đỉnh thông nga cửa. Ma Huyễn A, Diêu Viễn biết được tin tức thời điểm, một mặt vì là Facebook bị bắt ở mà hài lòng, một mặt lại rất là cảm khái, người xem một chút hiện nay nói đời. Thung lũng Syria si côn cùng đồng vương ở thông nga, mà ta một cái người Trung Quốc ở chế tạo nước mỹ mộng, chỉ có thể nói là Ma Huyễn chủ nghĩa hiện thực. Diêu Viễn một hơi ở nước mỹ đợi đã lâu. Mãi đến tận xác nhận Facebook trong ngắn hạn không cách nào thoát thân, hắn mới về nước, một là thu mua nghiệp dị cản. Ly, thứ hai sao? Một vùng một đường cũng nhanh tổ chức. Thấu chương xong, chương 1059, một vùng một đường. Đầu Hạ Hương Sơn. Vẫn là cái kia chim hình dáng. Ánh mặt trời vừa vặn, Diêu viên ăn mặc áo đơn quần, ngồi ở bên ngoài một tấm rộng lớn trên ghế, vển chân, xem sách, hưởng thụ về nhà an ninh cùng tri thức tươi đẹp. Này sẽ gọi, Dậu Dương cặp trở, thời đường bút ký tiểu thuyết tập, viết một chút trí quái truyền kỳ, dị vực kỳ chân loại hình. Hắn ở internet thường thường thấy có người đề cử quyển sách này, nhất thời hiếu kỳ liền mua. Quanh năm đặt ở trên giá sách rơi bụi. Ngày hôm nay chợt có hứng thú, nhặt lên đến nhìn nhìn. Này một nhìn, có thể không được. Này sách thực sự là, thực sự là không nhìn nổi a. Diêu viên tận lực, đem sách ném một cái. Lần thứ hai xác nhận một cái đạo lý, đọc sách vật này, chủ quan quyết định tất cả. Vẫn là xoát video ngắn tích góc kỉnh. Nhưng mà hắn mới vừa lấy điện thoại di động ra, một trận kinh hoàng chó sủa từ đằng xa truyền đến, nhanh chóng tới gần, tới gần. Một cái bóng vẹo thoáng qua, Rio viên theo bản năng đưa tay, vừa vặn ngăn cản ở phía sau truy đuổi Gio tiểu bảo. Tiểu Võ, tiểu Võ. Nàng hô hoán tiểu Võ, cái kia Tô Mục mà cái kia chó trốn đến xa xa, căn bản không dám chê ở. Đừng lịch nhìn nhìn này quẩn, trên núi lăn lộn đi. Diêu Viện ôm lấy con gái Vô Vô quẩn, hỏi: "Mẹ ngươi đây, làm cho nàng nhìn thấy lại đánh ngươi." Nàng đáp không tổ ta, là đánh không lại. Đáp không tổ. Được rồi, ngươi học điểm văn hóa đi, theo du thủ du thực giống như. Diêu Viện nghĩ tới đây gốc, liền đứng lên, mang theo con gái vào nhà. Nhân nhân ở trên lầu luyện ý ga đây, vẫn là không chú ý ồ ga, làm một cái tơ tằm võng, đem mình bọc đi bọc đi gói lên đến treo ở giữa không chung làm các loại động tác, ngược lại hắn không hiểu, ngươi tiến vào đến làm gì? Nhân nhân hiện tại tư thế là đầu hướng dưới, chân hướng lên, hai cái chân tách ra hai bên, các luồn vào một cái vong bên trong, dựa vào vong chất lượng đến chống đỡ cả người đổi chiều. Nàng 1 mét 82 lại như một con rơi lớn. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, tiểu bảo nhanh hơn nhà trẻ. Diêu Viễn nói, còn có mấy tháng nàng mới ba tròn tuổi đây. Trước tiên nghiên cứu một chút thôi. Ngươi nói nàng lên cái nào nhà trẻ? Đương nhiên đi công a, thứ nhất nhà trẻ hoặc là Bắc Hải nhà trẻ, hai tuyển một. Này hai mặc dù tốt, nhưng ta cảm thấy vẫn là lên tư nhân đi. Ừ. Tư nhân khá là linh hoạt, lên nhà trẻ chủ yếu làm cho nàng tiếp xúc một chút tập thể hoàn cảnh, đừng trưởng thành thiếu hụt. Nha, ngươi nghiêm túc một chút, ngươi có thể hay không nhìn thẳng vào vấn đề này? Nhân nhân đem thân thể thay đổi lại đây, nhìn thẳng vào hắn. Hơn nữa ta dự định mùa xuân sang năm qua đi, mang bọn ngươi đi chuột du thế giới một vòng, ít nhất đến nửa năm. Chúng ta nếu như tiến vào công lập, lên mấy tháng liền không lên, còn lãng phí một cái tiêu chuẩn, tư nhân liền không đáng kể. Cái kia cũng được, ngươi quyết định đi, đừng gà bay chó chạy là được. Hoa, làm sao có khả năng không gà bay chó chạy đây? nói, Diêu Viễn Phát sầu nhìn Diêu Tiểu Bảo, Diêu Tiểu Bảo một mặt vô tội. Qua đoạn tháng ngày đưa ngươi ra đi học có được hay không? Đến trường nha. Chính là theo thật nhiều người bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa, mỗi ngày đều náo nhiệt thật vui vẻ. Tốt nha tốt nha. Được, cái kia liền nói rõ. Cũng không biết nàng thật hiểu giả hiểu, ngược lại nói xong rồi, nàng tháng 10 sinh nhật, đến lúc đó liền đầy ba tròn tuổi. Nói xong sự tình, nhân nhân mới chú ý tới Diêu Tiểu Bảo quần, phía trên kia giữ lại một ít vụn cỏ bùn đất dấu vết, không nhịn được quát, không cho ngươi la lụt, ngươi lại chạy đi la lộn A, ta đánh. Diêu Tiểu Bảo có lý chẳng sợ. Ngươi từng ngày từng ngày muốn tức chết ta, ngươi đáp không tổ ta. Diêu tiểu bảo nhanh chân liền chạy, nhân nhân hạ xuống liền truy, dưới vội vàng còn dập đầu một hồi, đau đến rầm chân. Chỉ chốc lát, lại trình diễn vừa ra hàng ngày mẫu từ nữ hiếu. Sách Diêu Viễn xem thẳng lắc đầu, đứa nhỏ này khẳng định ăn thợ săn thuốc phép, ít nhất có thứ tự lười tám. Diêu Viễn ở nước mỹ đợi rất lâu trở về lập tức thả lỏng. Ở trong nước, coi như hán phi thường phi thường bận rộn, nội tâm cũng không có lo lắng, hoặc là thận trọng từng bước cảm giác. Ở lão đẹp bên kia không giống phóng tầm mắt nhìn tới đều đi tủ, không có bằng hữu chân chính, chỉ có tạm thời cộng đồng lợi ích người. Năn giải mọi cách sầu, hiểu nhau yêu thương đùm, tình biển biến minh ngông, cùng dại ngộ gió lạnh, phân bay các thiên nhai hắn hương có thể sẽ tương phụng. Hương sơn Nguyệt chiếu vào trong nhà, mịt rô bên trong thả trường học hữu, canh bảo như, tương tư trong mưa gió, từng có lúc, đây là cờ tở vỡ điểm hát tỷ lệ cao nhất nam nữ đối với hát tình ca một trong. Diêu Viễn điểm lên hôm thơm, tự tay khởi thảo ở một vùng một đường trên diễn đàn phát biểu bản thảo. Ngày 14 tháng 5 đến 1 năm ngày, lần thứ nhất một vùng một đường quốc tế hợp tác cao phong diễn đàn cử hành, 29 quốc gia thủ lĩnh, hơn 140 quốc gia, hơn 80 cái quốc tế tổ chức hơn 1600 tên đại biểu dự họp nhưng trên thực tế, sớm ở số 14 trước đã có rất nhiều người lại đây. Đóng cửa mở thời gian ngắn, chờ đến mở đại hội thời điểm, sự tình cơ bản định ra đến rồi, chỉ là đi cái quy trình. Nhưng đi theo quy trình cũng có ý nghĩa, có thể đối ngoại biểu diễn hình tượng. Hiện giai đoạn chính là Trung Quốc thực lực tăng lên, một đời mới Ái quốc tâm tình thời điểm thức tỉnh. Mà năm sau, tức 2019 năm, càng là 70 năm quốc khánh, lớn duyệt binh, đông phong chuyển phát nhanh biểu hiện. Theo sát chính là dịch bệnh, diêu viện hai ngày quy trình muốn toàn bộ tham gia, số 14 buổi sáng khai mạc tiểu. Buổi chiều có một cái dân tâm tương thông chủ đề diễn đàn, hắn có 5 phút đồng hồ lên tiếng thời gian. Để mục gọi, tăng lên mạng lưới nội dung phục vụ thực hiện dân tâm tương thông. Đúng không rất công văn. Công văn là được rồi, trường hợp này có thể hơi hơi bị một hồi, nhưng nhạc dạo khẳng định là nghiêm túc. Diêu Viễn sửa sửa chữa sửa, viết đã lâu, mới phân phát giang siêu cháu chốt. Sau đó dựa vào ghế, nhắm mắt suy tư. Sẽ ở lễ duy á vị bộ trưởng kia sẽ ở số 14 buổi tối tới đến 99 tổng bộ, tham dự trực tiếp mang hàng. Vì cấp được sân nhà, Diêu Viễn cùng Quan Phương kéo đã Lâu. Quan Phương ý tứ là, do bọn họ làm cái sân bãi 99 bên này phải người đi, như vậy an toàn có bảo đảm. Diêu Viện nói người ta tới tham gia một vùng một đường, vì là không chỉ là quốc cùng quốc liên hệ, chúng ta trong nước xí nghiệp cũng đến biểu diễn một hồi, không phải vậy sau đó hợp tác ra sao? Hao tổn sức lực, cuối cùng cũng coi như đem sân nhà lấy xuống. Có điều hắn lại nghĩ, ánh sáng, chỉ, nhường nước ngoài sản phẩm đến Trung Quốc mang hàng không được a, Trung Quốc hàng cũng đến đi ra ngoài, TikTok hiện tại không phải làm thương mại điện tử thời cơ tốt, nhưng có thể trước tiên đảm nhiệm một cái tuyên truyền hướng dẫn mua bình đại, kiếm lợi điểm tiền quảng cáo. Như trước do dự cao lộ sạch, ở TikTok hỏa sau khi đứng lên, Thoải mái đồng ý phương án hợp tác, chính là nhường mẹ mỉm gửi cái kia khiêu chiến thi đấu, tất cả chi phí đều do cao lộ sạch ra. Nếu như muốn làm, tuyển phẩm liền rất trọng yếu. Ai, đều là cho mình tìm việc. Diêu Viễn gãi đầu một cái, hắn kinh thường tính độ phát linh cảm, sau đó liền muốn làm, làm làm liền bận bịu chân không chạm đất. Lao công. Hả? Cửa thư phòng đống nhân mở, nhân nhân dò vào đến một cái đầu, cười nói, tiểu bảo ngủ. Cho nên, ngươi muốn làm gì? Diêu Viễn sợ sệt, nhìn ngươi cái kia đứa hạnh. Ngày hôm nay không làm tỉnh, cùng ngươi uống chút rượu. Nhân nhân đi vào cầm trong tay thật nhiều đồ vật, nói: "Ngươi không trở về thời điểm, bọn họ đưa tới một ít ăn uống, hai ta nếm thử." Diêu Viễn nhìn lên, tất cả đều là sẽ ở Lệ Duy Á đặc sản, đưa tới làm lễ vật. Ta còn thực sự chưa từng ăn yêu, còn có bò bít tết đây. Ân, nói là bọn họ bản thổ sản. A Di ngủ sao? Làm hai khối nếm thử. A Di ngủ, nhưng lại bò lên cho bất lương nhà tư bản dán bò bít tết. Hai người đến nhà ăn, ra dáng, Diêu Viễn rất tò mò, dù sao sẽ ở Lệ Duy Á chỗ đó tương đối quá lịch rồi, mở một bình bợ rằng đi, một bình rượu vàng, còn có khác một ít thực phẩm. Này rượu hương vị không sai a, ta cảm thấy có chút ngọt, nữ sinh uống khá là tốt, đến chạm một cái, hai người đụng một cái, còn rất có hứng thú, thừa dịp rêu Tiểu Bảo ngủ ăn uống thỏa thuê. Tấu chương xong, Trước 1060, tung bay lão vương. Sớm một tuần, bộ phận con đường liền bắt đầu giới nghiêm. Là vì an toàn bảo đảm, cũng nói đã có khách quý đến, chính đang đóng cửa mở thời gian ngắn. Trừ 29 quốc gia thủ lĩnh, Liên hiệp quốc bí thư trưởng cũ tờ dẹp cũng tới, gần nhất người anh em này đối với ba lấy thế cuộc tỏ thái độ bị ít sợ ra and yêu cầu từ trước đây. Mặt khác thế giới ngân hàng ngân hàng trưởng Kim Long, không sai gọi cái này tên. Quốc tế Tiền Quỹ tổ chức kéo thêm nước, hai người này cũng tới. Hội trường trong ngực mềm nhạn Tê Hồ Quốc tế hội nghị trung tâm, nơi này có 12 căn quốc khách biệt thự cùng một tòa khách sạn, nhưng cũng không đủ ở, bộ phận khách quý bị sắp xếp ở nội thành. trước mắt đến số 14. Sáng sớm, một cái giải phố yên lặng không người, chỉ có hai bên cờ sĩ khẩu hiệu đón gió pháp phối, một hàng đoàn xe đều đâu vào đấy đi tới nhạn Tê Hồ. Diêu Viễn ngồi ở trong xe, thỉnh thoảng hướng phía sau nhìn nhìn, trên mặt cười trên sự đau khổ của người khác, mặt sau cái kia trong xe là lão Vương. Lần này đại hội, hẳn là hắn cuối cùng phong quang. Có người nói à, có người nói, Malaysia thủ tướng nạp cắt vải đến kinh thành thời điểm, chạm thứ nhất không đi bãi phòng bên ta cao cấp quan trước, mà là chạy đến vạn đạt tập đoàn tổng bộ, bãi phòng lão vương. Đàm luận chính là cụ ạ lạ làm là mưa đại mã thành hàng mục. Sau đó, sẽ không có sau đó. Kỳ thực cũng có trách, bây giờ chính là vạn đạt đỉnh cao, năm ngoái tập đoàn tài sản đạt đến 8000 cái mục tiêu nhỏ, lão vương trừ chủ lấy chí, trả lại, còn cho mình định một cái 2211 kế hoạch. Đến năm 2020, vạn đạt tài sản đạt đến 2000 nước đô la Mỹ, giá thị trường đạt đến 2000 nước đô la Mỹ, thu vào 1000 nước đô la Mỹ. Lợi nhuận dòng đạt đến 100 ức đô la Mỹ. Lao vương một cái, lao mã một cái, hai người đi ra ngoài đều là ở ngoài quốc gia nguyên thủ tự mình tiếp kiến, thủ tướng tự mình hiệp đàm, đến chỗ nào đều là khách quý, phàm là là cá nhân, cũng phải tung bay. Ai giống ta a? như vậy dòng dõi còn rất khiêm tốn, kem que rơi trên đất cũng phải nhặt lên đến ăn. Nghèo bức mệnh. Diêu viễn cảm thán, chính lúc này điện thoại vang lên. Uy. Diêu tổng, ta là lỗ kiện. Lỗ kiện, ứng thị người chủ trì. Chúng ta ở hội trường có một cái truyền thông phòng vấn phòng trực tiếp, muốn cùng ngài hẹn một hồi, ngài tham gia xong khai mạc kiểu, có thể hay không tiếp thu một hồi chúng ta thăm hỏi? Không cần quá lâu, tán gẫu vài câu liền tốt. Có thể a, hợp xong ta qua. Cố gắng, cảm ơn ngài. Diêu Viễn cũng điện thoại, đi dụ dỗ đường xa khá xa, nhàn rỗi không chuyện gì bắt đầu soạn video ngắn, còn rất không tố chất công thả. Các ca, ca đưa đưa trái tim nhỏ, khen ngợi đến một vạn, giải khóa một chữ mã, soạn, nha. Tổ chức sắp xếp tại xế từ kinh chiếu hậu liếc một cái, Diêu tổng theo ta hứng thú hợp nhau a. Một đường qua nhiều nói cửa ải, cuối cùng cũng coi như đến nhạn hồ nơi này là cái cảnh khu, hàng năm xuân thu hai mùa thường thành công quần chim nhạn đến trong hồ nghỉ lại, vì vậy được gọi tên. Hạt nhân tự nhiên là một mảnh hồ nước, diện tích một 5 km 2 ba mặt núi vây quanh, trong hồ còn có một cái bán đảo, quốc tế hội nghị trung tâm chính là ở trên đảo. Bên ngoài thiết kế khá có đặc sắc, giống như thiên đàn kỳ niên điện hình chiếu, lại hùng vĩ lại hiện đại. Diêu Viễn xuống xe, chuyên môn đợi các loại, mặt sau lão vương bước nhanh chạy tới hai người đồng thời tiến vào hội trường. Bên trong cũng không xa hoa, một mặt hào phóng, phía trước một cái lớn cái bản, viết một vùng một đường quốc tế hợp tác cao phong diễn đàn. Phía dưới tất cả đều là chỗ ngồi, thính phòng loại kia chỗ ngồi có chút dày đặc. Hai người ở dưới sự chỉ dẫn, tìm tới vị trí, Diêu Viễn nhìn lên, được rồi, La Mã, Đổng Minh Châu, Quách Quảng Sương, Lưu Vĩnh Tốt, Tào Ít Vượng các loại, toàn ngồi ở đây mạnh. Hắn theo lão Ma quen, "9, điểm, hỏi thăm một chút, hỏi, gần nhất bận rộn gì sao?" Mở rộng, điểm, "Ta năm ngoái bay hơn 800 giờ, toàn thế giới chạy khắp nơi." Hiệu quả thế nào? "Maglasia đã bản xong xuôi." Lão Mã cũng hỏi, "Ngươi gần nhất đang bận cái gì?" Mới từ nước Mỹ trở về ở bên kia mở rộng video ngắn. Kiểm Lão Mã gật cù, không nói lời nào. Hai người là từ địch, gặp mặt có thể tán gẫu vài câu đã không sai. Hơn nữa, Diêu Viễn chính mình phụ trách nghiệp vụ, cùng Lão Mã cũng không có gì gặp nhau, đều là Lưu Cường Đông, Trần Sinh Mạnh ở bên kia tập hòa. Lão Mã nói là chỉ thế giới điện tử mậu dịch bình đại, nhường quốc gia đang phát triển cùng sĩ nghiệp nhỏ, vừa tham dự toàn cầu hóa, nhượng người tiêu thụ ở cái này trên bình đại thực hiện toàn cầu mua, toàn cầu bán, toàn cầu phó, toàn cầu vận cùng toàn cầu du. Hậu thế còn ở làm đây, phát triển tuy rằng chậm nhưng vẫn đang phát triển. Tỷ như dịch bệnh thời kỳ Malaysia chỗ then chốt gánh chịu cất vào kho cùng vận tải trọng trách, một ít kháng dịch vật tư nhanh chóng phân phát cho Indo, Philippines các loại quốc. Là tổ chức y tế thế giới chỉ định Châu Á Thái Bình Dương khu vực cứu viện chỗ then chốt. Mọi người đợi một hồi, nước ngoài khách quý vào sân. Theo sát, khai mạc tiểu bắt đầu. Cả buổi sáng, Diêu Viễn đều ngồi ở phía dưới nghe các loại ý nghĩa, các loại hợp tác, các loại nhận thức chung vân vân, không cái gì có thể nói. Vào buổi trưa, làm hắn đi ra hội trường thời điểm, hô lập tức, Diêu tổng, Diêu tiên sinh, Diêu tiên sinh mấy chục nhà truyền thông trường thương đoàn tháo đem đoàn đoàn vây nốt, một năm miệng mười liền hỏi để đều nghe không rõ lão vương lão mã cũng là ngang nhau đánh ngộ. bởi vì nước ngoài chính khách trong nước quá lớn đều là thống nhất sắp xếp truyền thông gặp mặt những sĩ nghiệp gia này nhưng có thể lén lút phỏng vấn vì lẽ đó thành bánh bao diêu tiên sinh diêu tiên sinh bên kia lô kiện đợi nửa ngày không ai đến tìm nhìn lên diêu viễn bị vây lại mau mau vọt vào cứu người thật không tiện nhường một chút chúng ta hẹn cẩn thận có cái phỏng vấn nhường một chút hô diêu viễn không dễ dàng trốn ra được chen đến một thân mồ hôi truyền thông bằng hữu quá mức nhiệt tình đây chính là thịnh hội a có thể lý giải vương tổng người ở này a lúc này vương kiện lâm cũng trốn ra được sửa lại một chút âu phục âm thanh trước sau như một vặn rồi đi thôi lúc nghỉ trước cũng không nhiều buổi chiều còn mở hội là là chúng ta mau chóng buổi chiều có 6 cái chủ đề diễn đàn những sĩ nghiệp gia này bị phân phối đến không giống hội trường diêu viễn cùng lão vương ở một chỗ đều là dân tâm tương thông chủ đề đến đương thị phòng vấn phòng trực tiếp bố trí khá là đơn giản ba cái ghế một cái bàn chủ yếu nhằm vào buổi chiều lên tiếng làm một ít bổ sung tư liệu sống diêu viễn trước tiên nói một trận đến lão vương. Ta chuẩn bị giảng giải một chút du lịch chuyện đầu tư đối với dọc tuyến bên trong quốc gia đang phát triển tới nói, nhân khẩu số đến lớn, lợi tức dân số nhiều. Thì như người Ấn Độ khẩu vượt qua ý đo nhân khẩu hai, 6 ước những quốc gia này du lịch phương tiện tương đối là hậu, đầu tư không gian khổng lồ. Cái kia vạn đạt liên quan với ở hải ngoại bố cục văn lửa sản nghiệp tình huống, thuận tiện tiết lộ một hồi tiến triển sao? Có thể a, chúng ta hiện nay có hai cái đã chứng thực hạng mục, một cái là Ấn Độ hạ gì hạ sản nghiệp tân thành, một cái ở Ba cùng địa phương tập đoàn hợp tác làm một cái châu Âu thành. Lão vương hơi ngửa về đằng sau, hai cái chân rẽ rất mở. Âu phục phê ngực, tự tin mà hung hăng, chậm rãi mà nói: "Năm nay còn có hai cái kế hoạch rơi xuống đất hạng mục, đều là siêu trăm ức đô la Mỹ cấp bậc, một cái ở Indo, còn có một cái là Malaysia đại mã thành." Phúc Diêu Viễn nghe được đại mã thành không nhịn được tùng nhúc nhích một chút, lão Vương nghiêng đầu qua chỗ khác, "Làm sao? Diêu tổng có cao kiến đến gì?" "Không có, không có." Diêu Viễn liền vội vàng lắc đầu, dừng một chút, lại nói: "Ta là nghĩ chút ngươi khai triển thuận lợi, ân." Tấu chương xong, chương 1061, Diêu lão bản lên tiếng: "Lão Diêu, sau cơm trưa, buổi chiều mở hội trước." Thường ca tìm tới Diêu Viễn, bây giờ có thể gọi hắn lao Diêu không có mấy người. Giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là sẽ ở lệ duy á trong nước cùng ngoại thương bộ bộ trưởng họ Milovic. Thường ca kéo tới một vị khách quý, đầy mặt râu mép, có nam Âu người mang tính tiêu chí biểu trưng cao lông mày sâu mắt đặc thủ, mở miệng chính là một câu tiếng Trung, "Xin chào, lần đầu gặp mặt." "May gặp may gặp, ngài sẽ tiếng Trung." "Một chút." Lộ Milovic chuyển đổi thành Anh ngữ, cười nói rất cao hứng cùng như ngươi vậy vị sĩ nghiệp lớn nhà hợp tác, hy vọng chúng ta có cái vui vẻ buổi tối. Có điều ta lần thứ nhất tiếp xúc chuyện như vậy, còn cần ngươi nhiều nhọc lòng. "Không sao." Rất đơn giản, chúng ta buổi tối thấy. Buổi tối thấy, Hàn Huyên vài câu, tính đánh qua đối mặt, bọn mì lộ vịt tạm thời rời đi. Thường Ca nói, bọn họ lần này mang 16500 kiện sản phẩm, vẫn nói với ta, bán không rơi làm sao làm bán không rơi làm sao làm. Ta nói cái này phân lượng đã rất bảo thủ, chúng ta năm ngoái bán nông sản, một vạn đơn đều dây hết. Sẽ ở lệ Duy Á bao nhiêu nhân khẩu tới? Thêm khoa tác ước là hơn 8 triệu. Hoặc, nghiêm cẩn. Diêu viên nói, cái kia rất bình thường, hơn 8 triệu nhân khẩu quốc gia, thị trường mới bao lớn. Hơn một vạn kiện sản phẩm đối với bọn họ tới nói là rất lớn quy mô nếu như cho phép, chúng ta có thể đem bọn họ một năm sản rượu đều mua hết. đương nhiên này không phải cái gì kiêu ngạo sự tình. Ta gần nhất đang suy nghĩ làm sao nhường Trung Quốc sản phẩm đến nước ngoài đi mang hàng. đi nước ngoài mang hàng. ý nghĩ này tốt, nhưng chúng ta qua đi lại nói. Thường ca lôi hắn, nhỏ giọng nói, ta tư nhân nhắc lại ngươi một lần, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng liên quan đến chính trị. không muốn giảng sẽ ở lệ duy á lịch sử, không muốn giảng nam tư, càng không muốn giảng hoành tạc nam liên minh đại sứ quán quốc tế vắng lai, từng chữ từng câu đều phải chú ý. ta biết ta biết, ta xưa nay không ăn thịt người huyết bánh mòn đầu, chúng hồ vẫn là liệt sĩ vết. Hai người nói nhỏ một hồi, mắt thấy buổi chiều sẽ muốn mở, mới từng người đi làm. Buổi chiều có 6 cái phân hội trường, Diêu Viễn cùng Lão Vương ở một chỗ, tiến vào một cái gọi tăng tiến dân tâm tương thông chủ để hội nghị hiện trường. Bởi vì hai người là làm văn hóa du lịch, giải trí truyền hình, truyền thông phương diện này, cùng dân tâm tương thông có quan hệ. Cái này thời gian ngắn chẳng so sánh với ngọ đại hội trường tinh xảo nhiều. Bên dưới ngồi hơn 100 vị trung ngoại khách quý, trong đó có một nửa đều là bộ trưởng cấp bậc. Bộ trưởng tính cái gì a? Lão Vương căn bản không coi trọng, ngẩng đầu dứt ngực, giao to bữa lớn đi vào, theo nhân vật chính như thế, biết điều tích góp nhân phẩm không lấn được ta. Diêu Viễn lắc đầu một cái, lấy ra một cái kính mắt đeo lên. Trừng 2 giờ, hội nghị bắt đầu, thừa dịp người khác nói chuyện thời điểm, Diêu Viễn túi đầu, đối với chính mình phát biểu bản thảo làm một ít giản lược sửa chữa, sắc vách Lao Vương liếc một cái thập phần không hiểu. Trên thực tế, hắn đối với Diêu Viễn người này liền rất không hiểu. Tư bản chuyện này, khởi đầu đều là đất đai cùng lương thực, sau đó cách mạng công nghiệp, lại có công nghiệp cùng nguồn năng lượng, lại sau đó là tài chính cùng bất động sản, cuối cùng là internet một đời mới. Đây là bốn loại lớn, còn có một loại là thủ, công nghiệp quân sự phù hợp thể, tính năm loại đi chỉ liền trong nước mà nói, lão Vương đã từng đi lính, làm bất động sản lập nghiệp, ở Tân Trung Quốc cũng không giải thương mại trong lịch sử, đã xem như là lão tiền, tức câu mọn nhỉ. Diêu Viễn nhưng là internet một đời mới đại biểu, gọi tiền mới, tức lưu mọn nhỉ. Kỳ thực hai người gây dựng sự nghiệp mới cách 10 mấy năm, nhưng như một cái thế kỷ đổi mới thay đổi, tư tưởng cũng không giống, lão Vương có lúc xem Diêu Viễn, lại như ở xem chính mình cái kia con bất hiểu, cả lơ phất phơ bất cần đời, yêu thích thế giới giải trí. Vì lẽ đó hắn vẫn không nghĩ ra, Diêu Viễn là làm sao tay trắng dựng nghiệp, làm ra lớn như vậy sự nghiệp? giới dưới cho mời vạn đạt tập đoàn chủ tịch, Vương Kiện Lâm tiên sinh lên tiếng. Ao ào, ào rào." Lão Vương lấy lại tinh thần, sửa lại một chút âu phụ, đứng dậy nhanh chân lên lại, chiếu bản thảo độc. Hắn cũng là 5 phút, rằng không là cái gì đồ vật, ghi nhớ rất giống công văn, vẫn là lừa gạt sự tình loại kia. Rất vinh hạnh ở đây lên tiếng, ta đề mục là: khai triển du lịch đầu tư thực hiện dân tâm tương thông. 1. Một, một vùng một đường nhà đầu tư máy thủ lồ. 2. du lịch đầu tư thực hiện lẫn nhau liên liên hệ. 3. vạn đạt đối với một vùng một đường du lịch đầu tư. Khá lắm, trực tiếp liệt ra một 2, ba cái. "Ào ào rào." Lão Vương hạ xuống, lại một lát sau, chỉ nghe, phía dưới cho mời 99 tập đoàn chủ tịch, diều viện tiến sinh. Kết quả là, Trung Quốc Xí nghiệp ra mặt tiền đặng đường, bởi vì xoay a, Diêu viện đứng lên, vóc dáng cao to con, chân dài, tự nhiên phong dong đi tới đài. Buổi sáng nghe chủ tịch nói chuyện, tràn đầy xúc động, cường điệu cường điệu một cái phương diện, chính là nhân văn giao lưu. Qua đều là nâng kinh tế, mậu dịch, ngoại giao giao lưu, lần này đưa ra nhân văn. 99 tập đoàn là một nhà internet xí nghiệp internet có tính hay không nhân văn. Nghĩa hẹp lên khả năng không tính, nhưng internet nhưng là bày ra nhân văn phong thái tốt nhất bình đại. Mục đích của chúng ta là vì là toàn thế giới cung cấp chất lượng tốt mạng lưới nội dung phục vụ, đặc biệt là quốc gia đang phát triển. Cụ thể tới nói, một là giải trí xa giao. Chúng ta ở đầu năm đẩy ra tập tọc video ngắn bình này, hiện nay chỉ ở Bắc Mỹ thượng tuyến, online, ngắn ngắn mấy tháng sở hữu 5000 vạn người sử dụng, cực được nước Mỹ thanh thiếu niên yêu thích. tọc cũng đem hướng về toàn cầu bao trùm, nhưng chúng ta tuyệt đối không phải chỉ một hóa sản phẩm, chúng ta trước sau kiên trì bản thổ hóa chất lược, đem giải trí giao cho giải trí, đem người trẻ tuổi giao cho người trẻ tuổi. Chúng ta trợ lực giấc mơ, ủng hộ bọn họ bày ra tự mình, thực hiện giá trị Ở toàn thế giới trước mặt chia sẻ sinh hoạt cùng tốt đẹp, chia sẻ chính mình quốc gia cùng thành thị. TikTok bản thân không phải nhân văn, nhưng nó sẽ là truyền bá nhân văn tốt nhất con đường. Hai vị là truyền hình. Chúng ta khai phá lì vơ Bình đại, toàn cầu nắm giữ 6000 vạn hội viên, về Đông Á, Bắc Mỹ làm căn cơ, chính đang hướng về Đông Nam Á, Nam Mỹ, châu Âu bao trùm. Huluzer Liver làm qua một hạng điều tra, chúng ta cầm mấy chục bộ ở gần nhất 10 năm lưu hành hán ngữ địa ảnh, cho các khu vực mê địa ảnh, hỏi bọn họ đối với cái nào bộ có ấn tượng, thích xem cái nào. Kết quả rất thú vị đến phiếu nhiều nhất chính là, diệp vấn. Vì sao lại là Diệp vấn, đây. Đầu tiên có công phu, đây là toàn cầu mê điện ảnh đối với Trung Quốc cụ thể nhất ấn tượng, thư yếu, nó bao gồm một ít nhân loại cơ bản nhất cộng hưởng nguyên tố, bảo hộ người nhà, bảo hộ bằng hữu, chủ nghĩa anh hùng cá nhân, người nhỏ yếu phản kháng người có cường quyền, bị làm nhục người phản kháng làm nhục người. Một cái đông nam á người sẽ không hiểu rõ Argentina ngựa đại trà là tư vị gì, nhưng hắn nhất định có thể xem hiểu tình mẹ, có thể xem hiểu hái tình, một cái nam mỹ châu người cũng sẽ không biết Thái Lan quả xoài ngọt không ngọt, nhưng hắn nhất định có thể xem hiểu nhân tính ở nguy nan thời điểm hảo quan cùng vĩ đại. Đây là chúng ta tương lai muốn chuốt xuống địa phương đang ủng hộ bản thổ truyền hình sản nghiệp đồng thời, nhiều chế tác một ít có toàn nhân loại tính chung tác phẩm. Làm một cái người Mỹ xem hiểu người Trung Quốc trợ cười, làm một cái người Italy ở mô phỏng người Hàn tiết đục ngắn, làm một cái người Nhật Bản đang thưởng thức người Ý gian điện ảnh, làm một cái bợ dạ xì người đang đùa băng đảo người trò chơi, làm một cái sợ dị lặng cả người ở hát người phi châu ca khúc. Ta nghĩ, đây chính là dân tâm tương thông. Tấu chương xong, chương 1062, đại quốc sĩ nghiệp ra một, lên tiếng người không ít. Toàn chương hạ xuống, Diêu Viện thu được tiếng vô tay nhiều nhất một vùng một đường cũng tốt, dân tâm tương thông cũng được, chú ý chính là một cái liên hệ cùng có lợi. cái gì gọi là liên hệ à, song hành đạo, nhiều hành đạo thậm chí đi vòng nói, đây mới gọi là liên hệ. vạn đạt được tiêu là một phương diện qua, không gọi liên hệ. diêu viện tay trái hủ giờ liver, tay phải tiktok, chơi chính là toàn cầu lẫn nhau liên. hắn một fan lên tiếng, khiến hiện trường nước ngoài khách quý rồn dập liếc mắt. hắn sở dĩ không giống lao vương, lão mã ở nước ngoài như vậy phong cách, thuần túy là hết sức biết điều, theo thực lực cũng không quan hệ. liên như lúc này, mấy người mới biết nguyên lai like diêu là giờ liver, tiệp tộc lao bản sau màn. Kí thực còn có một cái càng to lớn hơn sản nghiệp, trò chơi, hắn không giảng, 99 trò chơi ra biển đã cướp lấy lượng lớn lợi nhuận, thương mại vị quá nồng, không tốt đóng gói. Không bằng cái kia hai cái sản phẩm, có thể thêm điểm cao thượng khái niệm. Ngày hôm nay thực sự không thời gian, hôm nào nhất định tụ tập một hồi. Ta cũng một đống sự tình phải xử lý, hôm nào hôm nào. Năm điểm tới chung, hội nghị kết thúc, Diêu Viễn cùng lão Vương nắm tay, hắn đi hắn Dương có nói, hắn đi hắn, cầu độc mục. Tối hôm nay, đại lãnh đạo muốn chiêu đãi các quốc gia nguyên thủ cùng phu nhân, cử hành tiệc tối, sau đó quan sát văn nghệ diễn xuất đi theo những quan viên kia liền không cần đi, bọn bị lộ vịt đã sớm chạy tới 99 tổng bộ, diêu viên cũng vội vội vàng vàng chạy về nội thành, đến công ty thời điểm đều hơn 7 giờ, trực tiếp tám ấn mở bắt đầu. diêu tổng, diêu tổng, người nước ngoài đến sao? đến đến, đã tập luyện một hồi, vi vi tỷ chỉ huy như định, không xảy ra bất cứ vấn đề gì, ngài không cần như thế gấp. Hả? bước chân dừng lại, nói, ý này, ta liền về hưu thôi. không có không có, ta là nói ngài không cần mọi chuyện tự mình làm, như vậy nhiều mệt nha. phí lời, không mọi chuyện tự mình làm ta viết cái gì? xuyên qua hành lang dài dài rạc, bên ngoài đứng đầy chút bảo an hắn tiến vào phòng trực tiếp nhìn lên Lưu Uy Vi, Mộ Lộ Vị, Thường Ca, Bộ Công Thương Lão Đại Lý Liệt các loại vừa nói vừa cười còn rất hạ đi. Lao Diêu luyện đây thế nào rồi ta đã cơ bản hiểu rõ không vấn đề Mọ Bị Lộ Vị cười nói ta còn phải cường điệu một hồi có thể nói một chút văn hóa du lịch không muốn liên quan đến cái khác miễn cho bị người khác phóng to tạo thành một ít phiền phức không cần thiết Bộ Công Thương Lão Đại tự mình căn dặn Lý Liệt cũng rất ra sức không nâm nếp lo sợ gật đầu nói ngài yên tâm ta đều nhớ kỹ Diêu Viễn đồng chí a, lão đại lại đối với hắn nói, ngươi cái này trực tiếp mang hàng phát triển quá nhanh, năm ngoái còn ở giúp đỡ người nghèo, năm nay liền đối ngoại, Người là gan cũng lớn, có thể nghĩ ra loại này hoạt động đến, chúng ta cơ bản là cổ vũ. Nếu như lần này hiệu quả không sai, có lẽ có thể nhiều thử nghiệm. Vậy ta nghĩ nhường một vùng một đường quốc gia, đều vào ở mấy đầu, mở cái các quốc gia quốc gia quán, chúng ta hỗ trợ bồi dưỡng chính bọn họ chủ bá, người nước ngoài nói tiếng phổ thông loại kia ngài cảm thấy thế nào? Diêu Viễn thuận cái liền trèo lên trên, mới vừa nói xong ngươi quá nhanh, ngươi lại trực tiếp đến mặt trăng, không nên gấp gáp, chúng ta cần nghiên cứu. Hiện trường là một bộ phiên dịch thiết bị, Mọt Mỹ lổ vịt mang hàng nghe, nhưng vì là bảo đảm không có sơ hở nào cùng trực tiếp hiệu quả, lại phân phối một tên đẹp để phiên dịch tiểu tỷ tỷ. Dòng suối nhỏ loa lần thứ hai biểu hiện, Mọt Mỹ lỗ vịt sẽ gọi nó một tiếng, dòng suối nhỏ dùng sẽ ở lệ duy á ngự trả lời một câu, đương nhiên là sớm nhập vào tốt. Phòng trực tiếp bố trí cùng mấy lần trước mang hàng gần như trước sau trái phải đều là sản phẩm, tràn đầy sung túc cảm giác. Rượu Vang, quả lê bờ răng đi, cây mơ rượu, nữ sĩ rượu, cà phê hòa tan, cây mơ làm đồ ăn vặt, này 6 loại, mỗi dạng 2.000 cái. Nước trái cây, mật ong, ngọt tương. Mỗi dạng 1000 cái. Nấm trân trắng giấm thơm, xì dầu, hàng mỹ nghệ vật trang trí, mỗi dạng 500 cái. Nay phải căn cứ người tiêu thụ phổ biến tâm lý đến, Hoa 159 mua một bình rượu vang, phần lớn cho rằng là bình thường, nhưng Hoa 159 mua một bình xì dầu, vậy khẳng định coi tiền như rác. Cái này giẫm thơm, giá bán 99 nguyên. Xì dầu, 159 nguyên. Trong loại này thuộc về trang bức tiểu hàng tiêu dùng, vi phạm đại chúng, Diêu Viễn chỉ các muốn 500 bình. Còn có cái kia hàng mỹ nghệ vật trang trí, cũng không phải hàng ngày cần thiết, số lượng tự nhiên rất ít. Chớp mắt đến 8 giờ, Lý Liệt bên trái, mọ Mỹ Lỗ Vịt ở giữa, Phiên Dịch Tiểu Tỷ Tỷ bên phải, dòng suối nhỏ ở nhất phải. Trận đầu nước ngoài quan lớn tự mình mang hàng trực tiếp bắt đầu rồi. Phía trước vẫn là rút thưởng, phát thưởng bao, tụ tập nhân khí. Mễ đầu người sử dụng đối với tầng tầng lớp lớp cách chơi càng ngày càng quen thuộc, cả người đã sớm biến thành diêu viên hình dạng. Hậu trường đẩy chạy, chen trúc mà tới, nhìn lên mọ Mỹ Lỗ Vịt trước người hàng hiệu, hoặc 666. Để người ta bộ trưởng đều mời tới mang hàng. như A. Sau đó đúng không thỉnh tổng thống. Xe lệ duy á là cái nào nhỏ phá quốc gia, chưa từng nghe tới a. Vô chi cũng đừng đi ra tú, nam tư biết không, bẻ cổ giật biết chưa, Khoa tác ốc biết chưa? Lý Liệt bị yêu cầu không đàm luận những chuyện này, nhưng không chịu nổi khán giả ầm, hậu trường đang điên cuồng thiết trí then chốt tử, phổ thông khán giả thấy không phát ra được cũng sẽ không phát, nhưng kiện chính đảng sao động tâm là không kiềm chế nổi. Nói chung, CEO Lệ Duy A là đáng tin là được rồi, có thể chống đỡ liền ủng hộ một chút đi. Loại này ngã không cái gì hậu trường cũng lười quản. Khéo lô, chúc mọi người buổi tối tốt lành, Liệt Nhi tỷ tỷ lại tới nữa rồi, ngày hôm nay chúng ta mời được khách quý. làm nhân số đạt đến 10 vạn, Lý Liệt bỡ la bỡ là nói rồi một mở màn cùng mọi mỹ lộ vị hàn huyền tản gấu theo sát lên đồ khô xe ướt lệ du á nguyên trang nhập khẩu nước trái cây xe ướt lệ du á đất đai màu mỡ nước mưa sung túc nông nghiệp điều kiện tốt vô cùng hoa quả đặc biệt là quả nho phẩm chất phi thường xuất sắc chúng ta ngày hôm nay còn có rượu vang một hồi liền cho mọi người giới thiệu nơi này tổng cộng bốn loại khẩu vị quả táo vỡ nghệ hệ gì quả đào nước chanh ta hiện tại phân đường mở ra một hộp mỗi hộp là một l cầm ở trong tay nặng chính mọi người xem cái này màu sắc cùng xen độ uống nước trái cây đều biết nhất định muốn xem bảng phối liệu Mọi người chú ý xem, đây là sẽ ở lệ duy á ngữ đến cho cái đặc tả, các bằng hữu có thể đi bại đủ cha một chút. Này ba cái tử có ý gì? Có người tra được sao? Ai đúng? Một cái là nước, một cái là đào tường, một cái là cô động nước ép đào. Nói tới quả đào ta còn có cái cố sự. Lý Liệt công lấy diêu viện tự tay viết lời kịch, nói ta một người bạn đối với quả đào có chút quá mẫn, vẫn tránh khỏi ăn đào, nhưng hắn uống nước trái cây không có chuyện gì, liền tỉnh cỡ uống chút. Mãi đến tận có một lần, hắn mua một cái nào đó bảng hiệu nước ép đào, hoa toàn thân ngứa, sau đó đỏ lên các ngươi đoán tại sao? Đúng bởi vì đó là thật nước ép đảo. vì lẽ đó ta cũng nhắc nhở các ngươi đối với này bốn loại hoa quả dị ứng tuyệt đối không nên mua đến mỗi người rót một ly bộ trưởng tiên sinh phiên dịch tiểu tỷ tỷ dòng suối nhỏ ngươi có muốn hay không không muốn vậy thì không cho dòng suối nhỏ chúng ta làm một cái Mọ mỹ lỗ vịt cảm giác mình ở lên cái gì tivi tóc sâu mới mẹ vừa sợ kỳ hắn cầm một ly nước trái cây cùng hai người đụng một cái uống một hơi cạn sạch sau đó dùng sức sẹo tiếng trung phối hợp lý liệt một khối gọi mỗi hộp 27 chín nguyên tổng cộng chỉ có một hộp quy tắc cũ 3 2 1 lên liên tiếp. Dạo. Tấu chương xong. Chương 1063, đại quốc xí nghiệp ra 2. Mộ Mỹ Lỗ Vịt có chút trong mặt, Mỗi hộp nước trái cây 27. Chín nguyên nhân dân tệ, hẹn bằng 422. 9 sợi ớ lệ duy á đệ nặng người, đương nhiên ở bản quốc rất tiện nghi, mỗi hộp đại khái 90 đệ nặng người. Đây chính là 1000 A. Nói không liền không. Thứ hai dạng là ngọ thuốc tương, thứ ba dạng là đồ ăn vặt, cũng là dây không. Theo sát, Mộ Mỹ Lỗ Vịt thấy Lý Liệt cầm lấy một bình rượu, bình cung rượu đều là màu trắng, có 700 ml. Ba nhĩ làm bán đảo 6.000 vạn người khẩu yêu nhất rượu ngon, chính là cái này. Hoa quả bợ dạng đi. Bọn họ có một loại chuyên môn cách gọi. Ra kia. Bộ trưởng tiên sinh, ta phát âm thế nào? Ra kia. Mỏ vị lộ vịt sửa lại một hồi. Đây là bọn hắn mỗi quốc gia quốc rượu, nhưng sẽ ở lệ duy á là lớn nhất dã kỳ dạ sản xuất quốc. Nó là đem mới mẹ hoa quả đặt ở đặc chế lọ chứa bên trong nghiền ép ra nước trái cây, sau đó căn cứ truyền thống công nghệ tiến hành cất. Ở hoàn thành hai lần cất sau, để vào trong thùng gỗ to chuẩn dưỡng mấy tháng đến một năm. Có rất nhiều loại khẩu vị, cái này là lê trắng, vẫn là cho mọi người xem với liệu thấy không, chỉ có quả lê cùng nước, côn độ là 40 độ, phi thường thích hợp phối hợp thịt nướng cùng pho mát ăn, cũng có thể điều thành cốc Lý liệt bỡ lạ bỡ là giới thiệu một phen, thu đến Lưu Vi Vi ra hiệu, tiếng nói xoay một cái, ta thanh minh trước, ta là không uống rượu trắng, khi kỳ, vợ rằng đi những này, chỉ có thể uống điểm địa, vẫn là một bình ngã loại kia. nhưng chúng ta vì toàn phương vị bày ra, cũng vì có thể ngôi thứ nhất miêu tả nó cảm thụ, ngày hôm nay, ngày hôm nay, nàng chua chừ một chút, quay về màn ảnh ở ngoài bắt đầu làm đúng, ta thật muốn uống sao, thật uống nha, ở phòng trực tiếp uống rượu không hay lắm chứ nàng cùng Lưu Vi Vi hư không lôi kéo mấy lần, Lưu Vi Vi khiến người mang món ăn mang qua ba cái khay, bên trong có một khối nhỏ cắt gọn thịt nướng cùng pho mát. người liền món ăn đều chuẩn bị tốt rồi. Tính, ta ngày hôm nay không thèm đến rượu, mở rượu. Lý Liệt diễn kỹ treo lên đánh Dương Thiên Bảo, vén tay háo lên nâm cốc mở ra, ngã ba ly, đem mọi người khẩu vị đều treo chân, đủ, đem chén rượu đưa đến bên môi, sau đó dừng lại. Phong trực tiếp là không thể uống rượu. ngươi làm ta ngốc nha. ta luôn luôn lấy mình làm gương, làm sao có thể trái với kỷ luật đây. Phong trực tiếp xác thực không thể uống rượu, bán rượu càng không thể uống có tuyên truyền hướng dẫn hiền nghi, cùng trên hộp thuốc lá hút thuốc có hại sức khỏe có hiệu quả như nhau tuyển rượu. Những kia trực tiếp hút thuốc uống rượu, kỳ thực đều thuộc về làm trái quy tắc hành vi. Diêu viện muốn đem mê đậu chế tạo thành một cái phổ cập tính bình đài, tự nhiên không sao biết được sai phạm sai lầm, theo người nhanh nhẹn, cũng hệ sở cũ, giống như màn đạn xoạt xoạt xoạt bay qua, khán giả điên cuồng nổi nước bọn. Quá hỏng, khẩu vị đều treo lên, kết quả ngươi không uống, uống một hớp không chuyện gì đi, cái này cũng là vì trợ giúp quốc tế bạn bè. Uống uống uống. Càng như vậy, lý liệt vượt không uống, mà là lớn ngay thì nướng, ngay một hồi, vừa người rượu, ngay một hồi lại vừa ngửi, khá như cổ điện truyện gửi bên trong keo kiệt tài chủ, liếc mắt nhìn ca ăn một miếng cơm loại kia. Mùi vị đặc biệt mát lạnh, có một loại tươi mát quả vị, còn có hương hoa vị, nghe nói thêm điểm khối băng vị càng tốt hơn. Nàng không uống, nàng còn cẩn thận miêu tả, làm mọi người càng hiếu kỳ. Rốt cục, đêm này một bộ kịch bản đều diễn xong, nói, tốt mọi người trong nhà đến từ sẽ ở lệ duy á quốc rượu bờ rằng đi, mỗi bình 258 tá nguyên. Giá cả nhỏ quý, lượng sức mà đi, thuận tiện nhắc nhở mọi người, rượu không thể làm, hơi say có sinh hoạt. Tổng cộng 2000 bình, chỉ có đêm nay tiêu thụ, 3 2, lên liên tiếp, lên liên tiếp. Mọ Mỹ Lỗ Vịt cũng dùng tiếng trung hô một tiếng, đã rất thành thạo hiểu rõ sau hắn liền nhìn thấy Lý Liệt dừng lại một hồi, ước chừng mấy giây sau, lại sống lại. 7 giây. Mọi người trong nhà quá ra sức. Có ý gì? Có ý gì? Bán đi sao? Mọ Mỹ Lỗ Vịt có chút cấp thiết, dùng anh ngữ hỏi dò, hắn cho rằng 2000 bình là rất lớn tờ đơn, giá cả còn quý, chỉ lo không ai mua. Không. Bán hết. Thật sao? Làm hắn được báo cho thời điểm, rõ ràng không uống rượu, đầu nhưng càng chóng mặt. Màn Đạn rất vui vẻ. Ha ha ha, bộ trưởng Ngọ Bắc 2.000 bình rượu mà thôi, cũng không đủ một cái xí nghiệp lớn tiết đến phát. Đúng đấy, xưởng chúng ta có hơn 5.000 người đây. Ủng hộ sẽ ở lệ duy á. Thành thật mà nói, quốc gia chúng ta ở trên quốc tế huynh đệ không nhiều, sẽ ở lệ duy á là một cái. Diêu viên thấy thế, vội vàng nói, phiên dịch cho hắn nghe, chọn những kia phiên tỉnh. Phiên dịch tiểu tỷ tỷ thu đến chỉ lệnh tìm mấy cái ca ngợi hai nước hữu nghị bình luận đọc cho hắn nghe. Mộ Mỹ lộ vịt rõ ràng bị xúc động mạnh, liên tiếp gật đầu. Chứ một số tin người, thực người, chúng ta dân chúng ở đối xử quốc tế quan hệ lên, luôn luôn yêu ghét rõ ràng, chưa bao giờ che che giấu giấu. Tổng cộng 12 loại sản phẩm. Từng cái từng cái bán, quý nhất chính là bơ rằng đi 258, tiện nghi nhất hơn 20 khối. Hàng mỹ nghệ vật trang trí không quá được hơn nên, 500 cái đều không bán đi, Diêu Viễn chính mình là tẩy. Thứ này, muốn ở du lịch mua mới có ý nghĩa, ở trong nước mua liền vô vị. Rất đắt dấm thương cùng xì dầu ngược lại bán sạch, 500 bình số lượng thiếu. Diêu Viễn cùng nhân nhân ở nhà gặm bò bít tết thời điểm, đã đem sản phẩm đều thử qua, cái này dấm thương quả thật không tệ. Tốt, đây là chúng ta cuối cùng một khoản sản phẩm. Rượu mơ rượu, 750ml, mỗi bình 69 nguyên. 3, 2, một lên liên tiếp. Mõm mỹ lỗ vịt đã nảy lên, từ ban đầu rụt rè đến hiện tại chủ động đứng lên vung vẩy cánh tay, trên để luân hãm ở trực tiếp mang hàng vũng bùn bên trong. Cảm giác người nhà họ tạ nhóm ủng hộ. Cảm ơn. Sẽ ở lệ duy á cảm tạ các ngươi. Đúng như dự đoán, 12 loại sản phẩm, một vạn hơn viện, toàn bộ bán đi ra ngoài, mức tiêu thụ 200 vạn tài hữu. Bộ công thương lão đại nhìn từ đầu tới đuôi, tự mình cảm nhận được một loại rất khó hình dung ma lực, mà không thể hoài nghi sẽ bao phủ toàn bộ internet. Quốc gia xác thực muốn coi trọng này, có tác dụng lớn nơi. Thực sự là quá kỳ diệu. Cảm tạ các ngươi, cảm ơn ngươi. Diêu, máu bị lộ vịt mặt vẫn là đỏ bừng bừng, không biết là nóng mệt, vẫn là kích động. Thay phiên tạm một vòng, cuối cùng nắm chặt Diêu viên tay. Ta rất vui mừng tham gia cái này hoạt động, nhưng ta kiến thức đến internet khác một khả năng, nó không giống với di vãng truyền thống phương thức, nó càng thêm trực tiếp. Vì lẽ đó bộ trưởng tiên sinh có hứng thú hay không vào ở mỹ đâu, ở chỗ này của ta mở cái quốc gia quán. Quốc gia quán, các ngươi tuyển mấy cái công nhân viên cũng tốt, dù học sinh cũng được, chúng ta hỗ trợ bồi dưỡng thành chuyên nghiệp người chủ trì, chuyên môn mang sẽ ở lệ duy á sản phẩm, chúng ta cũng sẽ dành cho lưu lượng ủng hộ. Diêu viên tận dụng mọi thứ. Đề nghị này rất tuyệt. Mỗ Mỹ lộ vịt chỉ là hơi suy tư, nhân tiện nói, ta cho rằng có tương đối lớn tính khả thi, bất quá chúng ta muốn thương nghị một hồi. đương nhiên, đương nhiên. Bộ Công Thương láo đại suýt chút nữa không khống chế lại biểu tình, liếc Diêu Viễn một chút. Cháu trai này nói dễ nghe một chút gọi lôi lệ phong hành, nói khó nghe điểm chính là mãng, cái gì cũng dám nghĩ, nghị xong liền làm. Mà Diêu Viễn đi tới trực tiếp trước bàn, cầm lấy cái tiêu bình mở ra bờ rằng đi, giơ tay một lần, trực tiếp đã đóng lại. Hiện tại có thể uống, ta đề nghị mọi người đến uống một chén, chúc mừng một hồi buổi tối hôm nay. Tốt, tốt tốt ta lại đi nắm mấy cái cái ly, ai nha ta sẽ không uống rượu, uống nước trái cây có được hay không a? trong nháy mắt náo nhiệt lên, bọn mỹ lộ vị tham dự trong đó chủ động hỗ trợ, đống nhiên phát lên một cái không tên ý nghĩ, bất luận ở trên quốc tế vẫn là lúc này cử hành đại hội, rất nhiều ở ngoài quốc gia nguyên thủ, quan chức đều cảm thấy lão mã, lão vương là trung quốc xí nghiệp gia đại biểu, nhưng liền chính mình tự mình cảm thụ, cái này không lộ ra trước mắt người đời đặc biệt biết điều gia hỏa mới có thể sương tụng một tiếng đại quốc xí nghiệp gia đại biểu, này theo thủ phụ không trực tiếp quan hệ, lão mã, lão vương làm thủ phụ thời điểm, tin tức mỗi ngày có, bởi vì bọn họ tính cách liền như vậy. Nông Phu Sơn tuyển trung tiệm tiệm làm thủ phủ thời điểm, ngươi gặp hắn có tin mới gì? Người ta căn bản là không ra phỏng vấn đều rất ít. Diêu Viễn cũng tương tự, nếu không có một vùng một đường bực này thịnh hội, hắn cũng lười lộ diện. Nói một chút, viết đến 2019 năm, còn có mười mấy vạn chữ phân kết. Tấu chương xong, chương 1064, chia cắt văn đạn. Hai ngày đại hội kết thúc, quan phương công bố, nói đạt đến năm chủng loại lớn, 76 lớn hạng, hơn 270 hạng hợp tác thành quả. Muốn giàu, trước tiên sửa đường. Đặt ở một vùng dọc theo đường đi không thể thích hợp hơn, cái này lại công trình cơ sở, chính là thông qua đường bộ. Hải vận, không vận mở ra kinh tế hành lang. Đường bộ là hạt nhân, hiện nay có 6 cái đường bộ, bên trong màu Nga, mới Á Âu đại lục cầu, Trung Quốc, Trung Á, Tây Á, Trung Quốc, bên trong Nam bán đảo, bên trong Ba, mạnh bên trong Ấn Miễn. Diêu Viễn bên này, đầu tiên hắn kéo tới sẽ ở lệ duy Á quốc gia quán, nhất định có thể ở Mễ đậu khai trương. Sau đó, các quốc gia tiếp tộc cũng muốn lục tục thượng tuyến, online, vậy thì không thể như Bắc Mỹ như vậy liều mạng đốt tiền, căn bản đốt không nổi. Cũng may những quốc gia khác cũng không có ra dáng video ngắn sản phẩm, bình thường mở rộng là được rồi. Hắn lại tranh thủ đi một chuyến Quảng Tây quý cảng, thực địa nhìn một chút chủ yếu là xem con đường, nông sản tiện không hướng về gia vận, khác không đáng kể. Vẫn là câu nói kia, hết thể đều là xây dựng ở quốc gia phát triển kiến thiết cơ sở lên, không có chính phủ sửa đường, trải mạng lưới các loại phương tiện, lẽ nào Rio Viễn sẽ đi sửa sao? Lẽ nào Lao Mã sẽ đi sửa sao? Đương nhiên sẽ không. Quý cảng chọn 15 loại, thêm vào Việt Nam, năm nay tổng cộng có hơn 20 loại sản phẩm độ bộ phòng trực tiếp, sẽ so với năm ngoài náo nhiệt. Mà có vị nam ví dụ ở trước, quý cảng địa phương phi thường chủ động, đề cử một vị mỹ nữ cán bộ Diêu Viễn khẳng định phần này tính năng động chủ quan, nhưng đem nữ cán bộ lui trở lại, yêu cầu đổi một vị dân tộc di nữ tính đến. Cấp bậc thấp không quan trọng lắm, có thể phối hợp một cấp bậc cao nam cán bộ một khối trực tiếp. Vì sao cần phải dân tộc di đây? Bởi vì Diêu Viễn muốn có Phượng Hoàng truyền kỳ, xa xỉ thơm phu nhân, tuy rằng này ca viết chính là một vị quý châu nữ thổ ty, nhưng nữ thổ ti cũng là dân tộc di mà. Phượng Hoàng truyền kỳ tự nhiên là khách quý. Lại có chính là, nếu gì cản. Ly Thu mua công việc, Facebook thông Nga cửa càng lúc càng tiện lợi, gì cản. Ly không muốn cùng làm việc xấu, đối với Diêu Viễn biểu thị ra thân thiết. Công ty này không tiền gì, hiện nay tuy có lượng lớn người sử dụng, thế nhưng loại kia âm nhạc cùng hình video ngắn khó có thể phá cục, cũng hy vọng có thể tìm cái chỗ dựa. Nói chung, hôm xong sau, Diêu Viễn một bên vội vàng sự tình các loại, vừa nhìn chăm chăm vạn đạt động thái, khác đều là việc nhỏ, kiếm bổn mới là đàng hoàng. Tốc độ rất nhanh, Lão Vương chân trước ở hội nghị trong lúc biểu thị muốn xây đại mã thành, chân sau Malaysia thủ tướng liền bán đứng hắn, nói tuyệt không việc này, vạn đạt tuyệt đối sẽ không tham dự. Rất rõ ràng a, người ta cùng Trung Quốc tương quan mới cầu thông qua. Theo sát ở tháng 6 bạo tác tin tức, ủy ban điều tiết ngân hàng đột nhiên yêu cầu các ngân hàng xếp tra bao quát vạn đạt, hải hàng tập đoàn, phục tinh ở bên trong mấy nhà xí nghiệp thụ tin cùng nguy hiểm phân tích. những xí nghiệp này đều là hải ngoại đầu tư khá là hung mạnh, ở ngân hàng trò vay tương đối nhiều. sau đó internet bắt đầu mang tiết đấu, nói ngân hàng hạ phát thông báo rồi, nhường bán tháo vạn đạt công trái, vạn đạt đã xong đời, thiếu nợ đặt mướn nợ, có thể chạy liền mau mau chạy đi. vạn đạt trong nháy mắt gặp cổ nợ xong giết, không chỉ công trái bị bán tháo, vạn đạt điện ảnh cổ phiếu cũng bị bán tháo, giá thị trường giảm thiểu 60 ức nhưng này không phải chí mạng chân chính chí mạng nguyên nhân là ngân hàng đánh bay. Đối với chưa tới trả tiền kỳ hạn cho vay ngân hàng cho rằng sĩ nghiệp kinh doanh xảy ra vấn đề, muốn sớm thu hồi cho vay hành vi, liền gọi đánh bay. Đơn giản hai chữ, trả tiền lại. Vạn Đạt tính toán, cơ mở thiếu nợ 6000 nức. Năm nay là Vạn Đạt do được chuyển suy tiết điểm. Liên Vương Tư Thông đều biết điều, rất ít sinh động ở An Dương tuyến đầu, chẳng có mấy cái tin tức tuôn ra đến, đều là bị xếp vào thất tín người danh sách. Kinh thành, Kiến Quốc đường số 93 Vạn Đạt quảng trường bê tòa. Đây là tập đoàn tổng bộ vị trí. Văn phòng bên trong truyền ra từng trận vã, thậm chí vỗ bàn đập đồ âm thanh, lập tức cửa vừa mở ra, Dung sang tập đoàn chủ tịch tôn hoành vân vứt tay háo mà đi. Hắn lẽ ra nổi giận đùng đùng, nhưng giờ khắc này trên mặt nhưng mang theo ý cười, bởi vì hắn thăm rõ ra lão vương điểm mấu chốt. Vạn đạt tập đoàn có thương mại điện sản, cao cấp khách sạn, văn hóa du lịch, chuỗi bách hóa bốn sản nghiệp lớn. Tôn hoành vân muốn văn lữ này một hối. Hắn biết giàu lực tập đoàn cũng nhìn trầm trầm đây, nhưng giàu lực muốn chính là khách sạn, cũng không xung đột. Trước khắc này kha Tôn hoành vân hốt sinh cảm khái một tháng trước vẫn là cự vô bá vạn đạt, đột nhiên liền biến thành bị chia cắt đối tượng. Mà bên trong phòng làm việc, lão vương ngồi ở trên ghế salon, khí thật lâu không thể bình phục, rất có hổ rơi đồng bằng cảm giác. Nhưng hắn thương trưởng chìm nổi mấy chục năm, tự có một phần nhạy cảm cùng quyết đoán. Vạn Đạt hiện tại hải ngoại tài sản đã đạt đến hơn 2540 ức nhân dân tệ, tức hơn 400 ức đô la Mỹ, này tương đương với Trung quốc ngoại hối dự trữ 3% tài hữu. Vì lẽ đó quan phương đối với chính mình biện pháp chính là đang chuẩn bị chạy ra đi tiền, muốn ngăn chặn, đã chạy ra đi tiền, muốn còn trở về. Nghĩ rõ ràng này điểm, hắn quả đoán cụt tay cầu sinh, nên bán liền bán. Đi ra hỗn, chịu đòn muốn nghiêm. Vương đồng là ai đến rồi? 99 Diêu tiên sinh đến. Thư ký cẩn thận nói. Diêu Viễn Lão Vương dĩ nhiên có chút hoảng hốt, cách một vùng một đường đại hội mới cách bao lâu à? Chính mình liền hôn thành như vậy, hắn có thể không tin ngoại giới đối với Diêu Viễn Thánh Nhân đánh giá, biết cháu trai này khẳng định diện dày tâm đen, không trừ thủ đoàn nào. than thở, mời hắn vào đi. Cũng không lâu lắm, người đến. Lão Vương sững sờ, còn không phải Diêu Viễn chính mình, Lưu cường Đông, Lôi Quân, Vu dai dai, Bạch Tinh Tưởng đều đến, đến rồi. Các ngươi đây là tổ đoàn đến tống tiền A. Hắn khí vui vẻ. Ai, ngài lời này có thể thương ta tâm, ta biết được vạn đạt có chuyện, không ngừng không nghỉ đổi tới thăm. Diêu Viễn chân thành nói, Lão Vương vẫy vây tay. Đi mẹ ngươi đi, ta đều chẳng muốn mắng. Chúng ta thẳng thắn chút, ta có thể bán đồ vật đều ở trên bàn. Hắn quét qua mặt bàn lên một đống tư liệu, nói, giàu Lực muốn mua 77 tòa khách sạn, định giá 190 ức, Dung Sang muốn mua 13 cái văn lư hàng ngủ, định giá 438 ức. Án Ly muốn mua vạn đạt điện ảnh 12, 7% cổ phần, định giá 78 ức. Các ngươi chọn chúng cái nào liền nói, ai giá cao ai lấy đi. Đơn độc bán ra sao? Không được, muốn mua nhất định phải đóng gói. Diêu Viễn làm bộ làm tịch lật qua lật lại tư liệu, Lão Vương nhìn hắn chẳng biết vì sao liền rất tức giận, nói, ta ở nước Anh Nước Mỹ, quốc sở Jay Li tổng cộng có 5 cái hàng ngủ, 50 ức đô la Mỹ đóng gói, có muốn hay không? Hải ngoại tài sản ta không cân nhắc, đặc biệt là này bà quốc gia. Cái kia thể dục đây, CLB Atletico Madrid ta có cổ phần, ngươi có hứng thú hay không? Mã Cạnh a. Mã Cạnh xuất thần phong mà. Diêu viện thật là có điểm hứng thú, cười nói, cái này qua đi bà lại, chúng ta bốn người người dắt tay nhau đến đây, ngài kỳ thực trong lòng hiểu rõ, Vạn Đạt thương mại suy tính một chút. Vạn Đạt thương mại là tập đoàn hạt nhân công ty con, nắm giữ hơn 200 cái Vạn Đạt quận trường. Trước ở Hương Cảng ra thị trường, Năm ngoái đã lùi thị trường. Lão Vương vượt qua này sóng nguy cơ sau, sẽ đem truyền hình, không lại khai phá mới điển sản mà là biến thành một nhà thương mại quản lý công ty, vận nghiệp diện tích vượt qua 1000 văn hòa, sáng tạo liên tục nhiều năm tiền thuê đoạt lại tỷ lệ vượt qua 99% thế giới ngành nghề đi chép. Nói đơn giản, biến chủ nhà trọ thu tiền thuê và đạt thương mại. Lão Vương vừa nghe suýt chút nữa nhảy lên đến, đây là hắn sinh mạng, giữ lại còn muốn Đông Sơn tái khởi đây, lắc đầu nói, không, có bán hay không, không đến đàm luận. Ai, chúng ta không muốn đánh bao thu mua, chúng ta vào cổ còn không được sao? Diêu chỉ chỉ lưu Cường Đông. Lôi quân, Bạch Tinh Tường, cười nói, chúng ta bốn người, liên hợp vào cổ vạn đạt thương mại, vũ lão bản vào cổ bên trong vạn đạt giảm chiếu phim, ngài thấy thế nào? Tấu phản xệ chương song. Trước 1065, hương hực chi hẻ. Năm 2021 giờ, truyền hình sau vạn đạt thương quản dẫn vào Singapore The ag, bích quê viên, thẻn sẻn, còn kiến các loại 22 nhà chiến lược đầu tư, tổng cộng 380 ức, nắm cổ 21, 17%. Lão vương với bọn hắn ký một cái đánh cược thỏa thuận, năm 2023 trước lên không được thị. Vạn Đạt muốn trục đồ 380 ước, còn phải thanh toán 12% lợi tức. Kết quả Vạn Đạt đưa ra nhiều lần xin đều bị bắt trở về. Mắt thấy năm 2023 còn còn lại 2 tháng nếu như lần này lại bán bán bán, liền không phải cụt tay cầu sinh, phải là gãy chân. Dịch bệnh qua đi, kinh tế chuyến về, đều nói thực thể sản nghiệp càng neo tàn. Vạn Đạt quảng trường cũng chịu ảnh hưởng, nhưng phân đoạn đường, đồng nhất tòa thành thị Vạn Đạt quảng trường, có khả năng nóng nảy dị thường, có liền trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Hậu thế Vạn Đạt quảng trường có hơn 400 nhà Trải rộng toàn quốc 224 cái thành thị, bao trùm hết thảy kinh tế phát đạt cùng cao nhân khẩu mật độ khu vực, có khác 181 cái dự trữ hàng mục Càng gọi nói cái kia tăng trưởng đến hơn 800 nhà vạn đạt giảm chiếu phim. Liên hướng như này cũng đáng giá Rio viên vào tay, bắt đầu bởi vì hắn tài nguyên quá nhiều, luôn có thể tìm tới cùng tuyến dưới kết hợp địa phương. Lão vương đầu cũng đang nhanh chóng chuyển động, vạn đạt thương mại là lưu cho mình Đông Sơn tái khởi, nhưng cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Vừa đến giải quyết bộ phận mắc nợ, thứ tháng hai năm 99 vàng dòng bạc trắng ủng hộ, tuyến trên tuyến dưới giắt tay có thể để cho ngoại giới một lần nữa đối xử vạn đạt, để tích trữ sức mạnh, lần thứ hai mưu cầu ra thị trường. Có thể làm luận, chỉ cần giá cả thích hợp. Lão Vương tung cầu, đương nhiên có thể nói chuyện, chúng ta đều là mang theo thành ý đến, an tiệp. Diêu Viễn cười ha ha, trái một câu thành ý phải một câu thành ý, kết quả đàm luận lên liền bắt đầu ép giá. Vạn Đạt thương mại lùi thị trường thời điểm, giá thị trường là 1965 ức, lão Vương nhiều nhất có thể cho 14% cổ phần. Diêu Viễn trực tiếp một nửa chém. Lão Vương mới vừa bị dung sang tôn hành bên khí đến, này lại bị tức quá trừng. Lại là một trận vũ bản cuối cùng cũng coi như đạt đến một cái bước đầu ý kiến, bốn nhà liên thủ đầu tư 270 tỷ, cộng chiếm 14%, Rio viễn ngoài nhạch móc 50 tỷ, cùng Vu gia dài, dài hợp mua vạn đạt điện ảnh 16% cổ phần, cùng với Thanh Đảo Đông Phương ảnh đều. Bởi vì Vu dai dai tiền không quá đủ, loại tình cảnh này đối với vui chơi giải trí tới nói vẫn còn có chút lớn. Đông Phương ảnh đều, xem như là trong nước tiên tiến nhất truyền hình chế tác căn cứ, lưu lạc địa cầu 1, 2, ám sát tiểu thuyết gia, độc hành mặt trăng, vạn bên trong đường về, điên cùng người ngoài hành tinh, Asif Jim, sấm sét lại nổi lên, trường thành, các loại đều là ở này hoàn thành năm nay chiếu phim, phong thần, cô hành động, cũng là bao quát sắp khởi động, lưu lạc địa cầu ba, khẳng định cũng ở này quay trụ. trong lịch sử, dung sang từ vạn đạt tiếp nhận một nhóm văn lữ hạng mục, trong đó liền bao quát đông phương ảnh đều. thối này do tôn hoàng bân nhi tử tôn chết một thua trách, phi thường coi trọng, mân mê không ít đồ vật, còn nhận thức quách phạm, đầu tư quách phạm công ty địa ảnh. bây giờ đông phương ảnh đều bị rêu biến đoạt, dung sang bên kia định giá tất nhiên sẽ ít, nhưng lão vương tự có lựa chọn. thật như mua thức ăn như thế, lựa chọn. Đáng tiếc Vạn Đạt ở Hải ngoại không có gì chất lượng tốt sản nghiệp, đẹp, anh không cần cân nhắc, Azi có cái hạng mục, sau đó bị mát rồng tiêu rừng, ở Tây Ban Nha có một tòa nhà lớn, cũng là đặt mục cước. Cho tới CLB Atletico Madrid. Ừm, Diêu Viễn cân nhắc một phen vẫn là từ chối, Vạn Đạt nắm giữ 20% cổ phần, là cổ đông lớn thứ hai, cổ đông lớn nhất là hiệu bật gia tộc. Bóng đá câu lạc bộ chuyện như vậy, tốt nhất như A vải mua trèo như vậy, trở thành duy nhất lá bản, nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Làm cái cổ đông lớn thứ hai không có gì ý nghĩa. Hơn nữa giải Tây Ban Nha câu lạc bộ Rất nhiều đều là ông trùm gia tộc tiểu kinh doanh, trừ không đặc biệt thiếu tiền, bằng không sẽ không đem nắm quyền trong tay bán cho người ngoài. Ngoài ra, hắn còn chọn chúng bốn tòa khách sạn, phân biệt ở kinh thành, Thượng Hải, Thâm Quyến, Tam Á. Kinh thành, Thượng Hải, Thâm Quyến là vì thương vụ chiêu đãi, Tam Á là vì cha mẹ đi, hoặc là công ty đoàn xây cái gì, tương đối dễ dàng. Đã như thế, Diêu Viễn rõ thức ăn bên trong liền bao quát, Vạn Đạt Thương mại 14% cổ phần, Vạn Đạt Điện ảnh 16% cổ phần, một tòa Đông Phương Ảnh Điểu cùng với bốn tòa khách sạn. Không tính lưu cường đông bọn họ, phía bên mình muốn đảo hơn 100 ức. Khái niệm gì đây? Nằm ngoài ánh sáng, chỉ, vương giả vĩ diệu liền sáng tạo 68 ức thu vào. Ma Thiên chút là, đàm luận xong việc, lao vương manh phát hiện mình và bọn lên giêu viết tuyển. Tư thông sau đó gặp mặt, cái kia đến tôn sưng một tiếng giêu thúc thúc. Trừ vạn đạt này việc sự tình, giới điện ảnh cũng phát sinh một việc lớn. Chiến Lăng 2, chiếu phim. Khắp điện ảnh theo ngày, ấn chu, theo tháng tính, chiến Lăng 2, ấn giờ. Chiếu phim 1 tiếng, phòng bán vé qua trăm triệu, 25 giờ, phá 3 ức, 46 giờ phá 5 ức, 5 ngày đột phá 12 ức, 7 ngày làm đến 17 ức. Đồng thời là liên tục nhiều ngày, phòng bán vé theo ngày phá 2 ức. Diêu Viện không nhớ rõ lắm đời trước xem, Chiến Lang 2, nguyên nhân, thật giống cùng khóa không có cái gì tặng lớn, chính mình lại muốn nhìn địa ảnh, liền mua nó phiếu. Vừa nhìn liền không thể thu thập. Thần kinh như thế ở internet lẫn, Chiến Lang 2, bình luận, mỗi ngày nhìn chằm chằm phòng bán vé xem, không tên cảm thấy kiêu ngạo, tuy rằng không biết phần này kiêu ngạo đến từ đâu. Bộ phim này, mở ra mới giọng chính thời đại, cũng mở ra quân sự động tác mảnh loại hình, càng đỉnh mở nội địa thị trường trên nhà, khiến mọi người đã được kiến thức đến tuột cùng có thể lớn bao nhiêu. Đáp án là 6000 triệu dạng. Đương nhiên tranh chấp cũng không nhỏ, rất nhiều chê cười. 20 năm trước Nhìn thấy như vậy cố sự cùng màn ảnh, ta sẽ bị cảm động khóc nhẹ. Bây giờ, 20 năm trôi qua, ngươi nhưng còn nắm như vậy cố sự lo dịp cùng màn ảnh cho ta xem, ta chỉ có thể lúng túng cười. Tuần cố hiện thực, nạp phần ý dâm. Sói là có huyết tính, có kỷ luật tính thông tuệ sinh vật, như thế không mang đầu góc trụ, chỉ có thể là một bộ hợp kỳ. Cách cục khá lớn, nghĩ chụp thành, hắc hương dây dụng, kết quả chết no nhiều nhất cũng chỉ là giọng chính bản, đội cảm tử. Chiến lang 2, đương nhiên là có rất nhiều thiếu hụt, lưu lạc địa cầu 1, 2, cũng có rất nhiều thiếu hụt, nhưng người như thế buồn nôn địa phương chính là ở, bọn họ không nhìn thấy chính diện ý nghĩa chỉ có thể bám vào mặt trái đồ vật phun mạnh, không yêu cầu nhất định tán thưởng, nhưng tối thiểu khách quan đều không làm được, tiêu chuẩn kép chơi rất nhu nhuyễn. Tỷ như, lưu lạc địa cầu, bọn họ xưa nay sẽ không nói này bộ mảnh đối với Trung Quốc Hoa Huyễn sự kiện quan trọng ý nghĩa, chỉ có thể nói làm sao làm sao không hợp lý, quay đầu, nhưng đối với giữa các hành tinh xuyên qua, bên trong dùng tay kích thích sức hút dây trắng trận ca ngợi. Chiến lang hai, ở trên thị trường công thành cấp đất, Diêu Viễn cùng Vu Gai gai đụng vào phía dưới, cũng đem năm sau 70 năm quốc khánh tặng quà mảnh làm đi ra. Nay tự nhiên là thời đại mới rộng chính đại biểu, ta cùng ta tổ quốc Nguyên bản do Trần Khải Ca đảm nhiệm tổng đạo diễn, Trương Nhất Trắng, Quản Hồ, Tiết Hiểu Đường, Từ Tranh, Ninh Hạo, Văn Mục Giả liên hợp đạo diễn. Hiện tại đương nhiên muốn đổi, Ninh Hạo thành tổng đạo diễn, Hàn Diên thay thế Trương Nhất Trắng, Quách Phạm đỉnh rơi mất Văn Mục Giả, chụp nữ phi công cố sự, độ dài không dài, sẽ không chiếm dùng hắn quá nhiều tinh lực. Khương Văn thế rơi mất Quản Hồ, vỗ bỏ Quốc Đại Điện kéo cờ cố sự, vốn là muốn nhường Khương Văn làm tổng đạo diễn, người ta đẩy, trên phước. Từ Tranh cũng không còn do Diêm không phải, Bành Ma thay thế. Từ Tranh nguyên bản chụp cố sự, giành Quách Quân, giảng Trung Quốc bóng truyền nữ, hắn là thượng hải người đối với lao Thượng Hải ngõ bên trong bầu không khí nắm đến mức rất chuẩn. Diêm không phải, vài đại ma đều là đông bắc người, nhưng có diêu viễn cái này treo ở, chụp cái gì cũng không có vấn đề gì. Tiết hiểu đường không thay đổi, cho tới Trần Đại Đạo nâng nhi tử, ban ngày sau băng, đây là dạng giúp đỡ người nghèo đề tài không thể thiếu, nội dung đến đổi một cái, nhường Hoàng Kiến mới lên. Hoàng Kiến mới chụp, đứng thẳng la đường nằm xuống, lưng tựa lưng mặt đối mặt, thêm ra sắc ca sau đó không thế nào chụp, sửa giám chế. Hắn đối với hiện thực đề tài nắm, so với Trần Đại Đạo mạnh gấp trăm lần, Trần Đại Đạo đã không biết vì sao kêu hiện thực đề tài. Giúp đỡ người nghèo đều có thể chụp thành 4, không dựa vào phim văn nghệ. Năm nay hệ Thiên Trú định hùng hực, vạn đạt chấn động giới kinh doanh, chiến lăng 2, lật tung điện ảnh thị trường, mà 99 giải trí, sáng tạo 101, giang hồ khiến đã phát ra, chuẩn bị thiên hạ vài muội. Tấu chương xong, chương 1066, sáng tạo doanh 1. Từ S thành phố Z khu hướng về đông, đại khái hơn 20 km, có một người gọi là Đại Mai các địa phương. Trước đây chỉ có cái làng nhỏ, trải qua nhiều năm khai phá, xây không ít hạng mục, trong đó có một tòa gọi Hoa Tiểu Thành văn lữ căn cứ, ứng thí khai phá, bao quát chủ đề công viên du lịch chấm nhỏ, nghỉ phép khách sạn loại hình. Khí hậu hợp lòng người, cảnh sắc cũng coi như tươi đẹp. Sáng sớm, một chiếc hãng xe chạy ở sương mù mịt mở bên hồ trên đường cái, quay quanh lên một tòa núi nhỏ, sườn núi ở vào xanh um rừng tầng tầng lớp lớp thấp thẳm dưới, lộ ra một tòa kiểu Âu phong cách thành bảo khách sạn. Xe dừng ở dưới lầu, cửa xe vừa mở mang ra, đại danh đỉnh đỉnh Vương Hiệu trưởng xuống đến. Mặt sau còn theo ba cái cô nương trẻ tuổi, biết vâng lời không dám nói chuyện loại kia, Vương Hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn, cất bước đi vào. "Xin chào, Vu tổng ở trên lầu sao?" "Ở lầu 3." "Cảm ơn." Hắn bạch bạch bạch lên lầu. Tuỳ ý đánh giá vài lần, phát hiện một, lầu 2 đã bị đổi thành phòng tập luyện cùng nhà ăn, lầu hai hướng về lên, nhưng là tường gian, ký túc xá. Theo truyền lên tiếng một gian đi tìm đi, quả nhiên tìm tới Vu Gia Gia cùng Từ Tổng. Vu Tổng? Từ Tổng? Hắn rất có lễ phép chào hỏi, Vu Gia Gia vui vẻ, "Ai, từ phụ thân ngươi cái kia bồi tính, ngươi nên cứ gọi ta một tiếng A -di. Vương hiệu trưởng lườm một cái, vạn đạt gần nhất ngọn núi sát lở, người trong nhà đều biết điều làm việc, hắn biết 99 tập đoàn cùng cha đàm luận thành một chút buôn bán, nhưng cứ gọi A -di chuyện như vậy vẫn là thôi. "Ta thấy Diêu Tổng, hiếm thấy còn tiêu thúc thúc hay sao?" Nói đến Hắn năm nay 29 tuổi, vu dai dai đều hơn 40 tuổi, tuổi tác kém sát thực rất lớn. Cho ngài giới thiệu một chút, cái này chính là Mạnh Tốt. Vu Tổng tốt. Từ Tổng tốt. Ân, nghe nói qua, lần này tiết mục khổ cực ngươi. Không khổ cực không khổ cực, phải làm. Mạnh Tốt vội vã cúi đầu, nàng là tương đối sớm một nhóm ở Hàn Quốc xuất đạo Trung Quốc nghệ nhân, có cái tổ hợp gọi Misa, sau đó về nước phát triển, ký Vương hiệu trưởng công ty chối tiêu giải trí. Sáng tạo 101 cần mấy vị tuổi trẻ đạo sư, Mạnh Tốt bị tuyển chọn, Vương hiệu trưởng tự mình dẫn người lại đây bày kiến. Theo lại giới thiệu, cái này gọi Phó Tinh. Cái này gọi mạnh đô nguyện, tố chất không sai. Vũ dai dai nhìn lướt qua, hai cái ngây ngô tiểu cô nương, sợ hãi như chim cút, nhưng đã có thể nhìn ra cùng người thường khác nhau. Từng có ca mua dáng vẻ huấn luyện, từng có biểu tình quản lý huấn luyện, hoặc là từng có sân khấu kinh nghiệm, khí chất thật cùng người bình thường không giống nhau. Gặp mặt một lần, Vương Hiệu trưởng làm cho các nàng về xe bên trong chờ đợi. Vũ dai dai ngồi ở dưới trải, nói, chúng ta lần này 101 người đại hôn chiến, cuối cùng tuyển 10 một cái. Trong nước nữ đoàn đều bị ta cướp đoạt lần, khác cả, hơi hơi như điểm dáng vẻ, có chừng 30 cái đoàn. Nhưng nhân số cũng không đủ ta lại tìm công ty truyền hình người mới, lại tìm cảng đại khu vực người mới, có một cái tính một cái, đến cùng tập hợp đủ tiết mục cần thiết nhân số. Toàn dân bỏ phiếu, so với siêu cấp giọng nữ, quy mô càng to lớn hơn, càng kích thích ngươi tự mình lại đây đưa người, ta cũng không thể đối với ngươi hứa hẹn cái gì. Như vậy, ta trước tiên bảo đảm ngươi một cái tiêu chuẩn, còn lại dựa vào chính các nàng tranh. Cảm ơn Vu tổng cho các nàng cơ hội, nếu như các nàng không được, đó là chính mình không hăng hái. Được rồi, ta này còn có việc không để lại ngươi. Vậy ta trước tiên cáo tử. Vương hiệu trưởng ngoan ngoãn lếc người. Trở về trong xe, dọc theo đường đi khá là chậm mặc. Hắn làm cái này chuối tiêu giải trí, chính là muốn làm thần tượng tổ hợp, 2015 năm ký Hàn Quốc nội danh nữ đoàn tạp dạ, sau đó chiêu mộ luyện tập sinh, bồi giữa người mới. Lần này, sáng tạo 101, hắn sẽ đưa 5 cái luyện tập sinh lại đây, Phó Tinh cùng Mạnh Đông Nguyệt là coi trọng nhất. Nhưng hắn không nói có một cái đảm bảo lên tiêu chuẩn, chỉ nói, các ngươi trước tiên ở khách sạn, chờ đợi tiết mục tổ thông báo, lần này 99 giải 9 lệnh số tiền lớn, dự toán thì có 6 cái ức, sẽ xưa nay chưa từng có mở rộng. Có thể nói, chỉ cần có thể lên tiết mục, chỉ cần các ngươi không dại dột như Leo, này chính là các ngươi hốt hội tốt. Chúng ta biết rồi. Biết rồi. Ba người âm thầm lữu lưới, sáu cái ước tiết mục, cái kia đến ra sao a? Bên trong pháo đài, Vũ dai dai cùng Từ Mộng giò xét ký tốc xá hoàn cảnh. Đây là một cái hạng mục lớn, cùng thâm quyến đài truyền hình hợp tác, chỉ chế tác đoàn đội thì có hơn 400 người, lại thêm vào 101 cái cô nương, muốn kéo dài 3 tháng, ăn uống ngủ nghỉ ngủ chính là một bút đại công trình. Nguyên bản, sáng tạo 101, hoàng tử thao là khởi xướng người, Trương Hiện, Trần Gia Hoa là thành nhạc đạo sư, Hồ Ngạn Vân là hát làm đạo sư, La Chí Tưởng, vương đánh cuộc là Vũ Đạo đạo sư. Hiện tại toàn đội Trương Nghệ Hưng biến thành khởi sướng người, Hàn Quốc trở về cái kia mấy cái, lục hàm, nô cũng phạm, hoàng tử thao các loại, Vu Day Day liền xem Trương Nghệ Hưng vẫn tính hấp mắt, đã ký kết tới tay. Trương Nghệ Hưng đóng kịch tương đối tốt điểm, năm nay chiếu phim, được ăn cả ngã về không, hắn ở bên trong tính đúng quy đúng cụ. Đối với thần tượng mà nói, không ra hy đã tính là không tuổi rồi. Mấy vị khác đạo sư biến thành chu thâm, đặng tím cỡ, hứa tung, mạnh tốt, vương gia ngươi. Hậu thế đạo sư tuổi tác càng ngày càng nhỏ, lại không giống như trước Lưu Hân, Hàn Hồng loại kia đại lao tỏa trấn bởi vì đây là thần tượng tuyển tú theo lâu năm minh tinh nước tiểu không tới một cái hũ bên trong theo truyền thống tống nghệ khán giả cũng nước tiểu không tới một cái hũ bên trong thậm chí một tân nhân tham gia tuyển tú hồng đầu một năm vẫn là học viên kết quả năm thứ hai ngay ở cấp một tiết mục mới bên trong làm đạo sư chọn địa điểm thời điểm cùng hoa tiểu thành nói chuyện đã lâu sau đó vu dai dai chê phiền phức dứt khoát đem tòa này khách sạn mua lại chuyên môn dùng làm sáng tạo 101, cùng với đến tiếp sau tiết mục đại bảng doanh từ a ban đến f ban a ban ký túc xá tốt nhất diện tích lớn thiết bị đầy đủ hết đều làm màu phấn hồng bốn người mở gian Giường trên rừng, dưới. Trong phòng có nguyên bộ mị tộc trí năng nhà ở. Sáng tạo 101, do Mạch Lạm xuất phẩm, do bù, Mễ Đậu, Mị tộc, giữ tử Nhai liên hợp tài trợ. Bỏ phiếu đi bốn cái con đường. Mạch Lạm hội viên, mỗi ngày có 11 phiếu, nếu như muốn nhiều bằng, liền muốn mua một tấm chuyên muôn thẻ, 30 khối, có thể ngoài ngạch quăng 121 một phiếu. Vậy bộ người sử dụng, mỗi ngày có 11 phiếu. Mễ Đậu người sử dụng, mỗi ngày 11 phiếu, các cô nương đều sẽ ở Mễ Đậu trực tiếp. Dịu tử Nhai người sử dụng, mỗi ngày có 11 phiếu, còn có thể cấp hiện trường vẽ vào cửa, cùng với bán ra một ít xung quanh. Diêu Viễn đương nhiên không phải ở làm việc tiện tiền muốn thu, nhưng hắn cũng sẽ không cùng khác nhãn hiệu hợp tác, làm ra ngã sữa loại này chuyện hư hỏng. 99 sinh thái vòng chính mình chơi là được. Năm nay làm một đợt, sang năm nghỉ ngơi, năm sau lại đến một đợt lớn, toàn châu Á nữ đoàn tỏa cờ. Hơn nữa năm nay hỏa sau khi, trong nước tất phải thuận ở gió, sẽ hiện ra lượng lớn tương tự tiết mục. Một đời truyền thuyết, hát nhảy bóng rổ đều tốt, hai năm dưới luyện tập sinh khôn khôn, phòng trường cũng nên xuất đạo. Giờ khắc này, Vu Dài Dài xét một vòng, xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài mà hồ, không tên có chút xuất hần. Nghĩ gì thế? Tư Mộng đứng ở sau lưng. Cảm khoát lên bả vai nàng lên. Diêu Viễn hồi trước đống nhiên nói với ta một chuyện, hắn nói năm sau muốn mang nhân nhân cùng tiểu bảo đi du lịch vòng quanh thế giới, ít nhất lấy đi cái hơn nửa năm. Đang Yên đang lành tại sao đột nhiên du lịch vòng quanh thế giới? Ta cũng kỳ quái, ta liền nghĩ à, khả năng có hai loại nguyên nhân, hoặc là là hắn nghĩ nghỉ ngơi một chút, vì là nào đó chuyện lớn xúc lực, hoặc là là, ân, hắn nghĩ về hưu. Tấu chương xong. Chương 1067, sáng tạo doanh 2. Không đến nơi đi. Tư Mộng Kinh ngắt nói, Diêu Tư lệnh vẫn chưa tới 40 tuổi, lùi cái gì nghỉ. Ta cũng không rõ ràng, trực giác đi có điều nói đến ta ngược lại thật ra làm không được mấy năm, một cái chớp mắt hơn 40, lại chớp mắt liền 50. ta cũng không muốn đẩy một đầu tóc trắng còn đang làm việc. vậy sao ngươi nghĩ? ta, ta đương nhiên là mang theo viên viên. cũng vì, nhatrat, nhiệt ba thoái ẩn giang hộ a, qua ta thần tiên tháng ngày đi. xin nhờ, ngươi còn thật sự coi chính mình có mị lực đây, về hưu ai theo ngươi a? ta làm sao liền không mị lực? Vũ dai dai thấy từ mộng mắt trợn trắng, cười nói, ta làm muốn như vậy, ngươi hiện ở mọi phương diện đều lịch lệ ra, chuẩn bị một chút, đến lúc đó tiếp ta ban đi. tốt, từ mộng không từ chối, không phản bác là gật gủ. vụ gia dai, dai vô vô nàng cũng cười hai người thân mật bằng hữu quan hệ sớm không phải bí mật Vũ dai dai người như vậy không muốn 50 60 tuổi còn ở thế giới giải trí bên trong hốn hoặc là nói nàng không muốn lấy một cái cao tuổi thân phận đi đối mặt cái kia từng gốc một người mới sẽ làm nàng đô kỵ mà vô lực đơn giản giản sống đủ muốn làm cái người lương thiện nàng sang đây xem xem liền về kinh thành từ mộc lưu lại chủ trì đại cục mà cùng lúc đó nội địa cả ngày 30 cái nữ đoàn thành viên cùng với một mình người mới vong Hồng trường nghệ thuật sinh các loại Tụ hội thâm quyến phía đông, cái này không đáng chú ý hoa Tiểu thành. Sáng tạo 101, ngọn lửa chiến tranh nhen lửa. Kỳ thứ nhất, thu lại hiện trường. Đây là một cái khổng lồ sân khấu, sân khấu bên cạnh là ghế đạo sư, ghế mặt sau là một cái bậc thang tiểu thành viên ngồi vào. Cuối cùng tuyển một một người xuất đảm mà, vì lẽ đó đỉnh điểm nhất chỉ có một cái chỗ ngồi, đại biểu xe vị, tầng dưới tả hữu mỗi người có hai cái chỗ ngồi, viết đánh số 2, 3, 4, 5. Lại tầng dưới, tả hữu các ba cái, chính là 611. Nguyên bản bên trong, lần thứ nhất bình xét cấp bậc sau, mạnh đẹp kỳ ngồi ở số hai vị vị trí mà ở tiết mục nhất sau, nàng là đến số phiếu người thứ nhất, cầm Quan Quân. Trong này không có cái bản, Diêu Viễn là không tin. Hắn phái Mạnh Đẹp Kỳ, Nô Tuyên Nghi, Chính Tiêu, Chu Khiết Quỳnh 4, cái Hải Quy, cùng với Dương Siêu vượt làm đại biểu SNH 48 tám người, tổng cộng 12 người. Cúc Tịnh Y không ở chính giữa diện, nàng quá thấp, tổ đoàn không hài hòa. Mạnh Đẹp Kỳ ở đời sau rất hỏa, tư bản lưỡng nâng, kết quả lạnh. Nay vạch Trần Sự Tình ở thế giới giải trí căn bản không tính sự tình, nàng thực lực tổng hợp xác thực rất mạnh, ca múa đều tốt. Diêu Viễn muốn đem nữ đoàn chế tạo thành lưu lượng ao, Mạnh Đẹp Kỳ có thể dùng nhưng quán quân liền tuyển một người khác người khác, Lô Tuyên Nghi hoặc là Trình Tiêu. Mà hai người này khá là lợi khoa, Kiêu Vũ không sai, ca kém. Tư Mộng đối với hai người triển khai ma quỷ huấn luyện, miễn cho đến thời điểm không lấy ra được. Vu Gai gai khuyên hướng Lô Tuyên Nghi, bởi vì Ngô Tuyên Nghi là cái ngọ ngội. Ân, Kipa đã từng cũng là cái ngọ ngội. Năm đó, siêu cấp giọng nữ hoặc khắp cả nước, bởi vì dân chúng không có kiến thức qua loại này tiết mục, hiện tại lại đến một cái, siêu cấp giọng nữ, xem đều không ai xem. Nhu cầu ở thăng cấp, tiết mục cũng đến thăng cấp. Khán giả đã qua loại kia thẩm xấu thẩm người thường giai đoạn. Không muốn lại nhìn dân phong thuần phát đồ vật, muốn nhìn điểm bản lãnh thật sự, sáng tạo 101, sinh ra theo thời thế. Bên trong cô gái phần lớn đều rất tuyệt, ca hát thêm hai, khiêu vũ đẹp đẽ, còn có am hiểu dạng, mỗi người đều ca tính mười phần, phù hợp đương đại tuổi trẻ khán giả thẩm mỹ. Nhưng mà thực tế, kỳ thực vẫn là tống nghệ bộ kia, thì mọi tình tâm a, sẽ bức kéo đầu hoa a, nàng cùng với nàng tốt, nàng cùng với nàng lại không tốt bộ này đồ vật vĩnh viễn không bao giờ quá hạ. Phan làm kịch đến truy, có chìm đắm cảm giác, đồng ý dùng tiền, có làm bạn cảm giác, không phấn minh tinh, không có cách nào cảm động lây. Hoa, tốt tối a. Làm sao không ai a? Chúng ta là cái thứ nhất sao? Này, chúng ta là ông mật thiếu nữ đội. Kỳ thứ nhất, sáng tạo 101, thu lại ba nữ tử con trước tiên ra trận, Thiếu Kỳ đi vào sân khấu, nhìn trống trải u ám hiện trường, có chút không biết làm sao. Các nàng đến từ một cái không biết tên nữ đoàn, gọi ông mật thiếu nữ đội, trên thực tế, hiện tại trong nước nữ đoàn cũng không thể phá vòng, chính là từ sáng tạo doanh bắt đầu mới bị người biết hiểu. Làm ba nữ tử con đi tới sân khấu biên giới thời điểm, ánh đèn soạt sáng lên, cái kia bậc thang tiểu một cái chỗ ngồi xuất hiện ở trước mắt. Thỉnh tuyển thủ căn cứ tự mình nhận định, lựa chọn đối ứng ngồi vào. Má ơi, lớn như vậy tình cảnh, các thành viên đều là thật sự trạng thái, không chút nào nhăn nhó, cái này cũng là tiết mục một lớn xem chút. Ba người không dám ngồi ghế gập, chọn 35 số 37. Theo sát, từng tổ từng tổ hoặc là một mình thành viên lục tục biểu hiện. Ra trước, còn có thể giới thiệu tương ứng người đại diện công ty, công ty nhỏ liền có chút tự ti, đưa ao công ty lớn. Hoa, Hoa nghị. Anh Hoàng Ai. còn có người hương cảng. Toàn cầu âm nhạc, ta trời ạ. Tiêu Mạn Đình tiêu ân tuấn con gái, nàng cha rất a. Hoa, Vương Tư Thông công ty. Siêu có tiền các cô nương có xuyên hán phục, có xuyên chế phục, có xuyên hip hop, anh anh yến yến liễu gia liễu diễu đã ngồi thật nhiều. Theo SNH 48 người ra trận, Dương Siêu vượt hôn ở bên trong, giờ khắc này cũng không đáng chú ý. Theo bạn nhỏ tìm phía dưới châu ngồi ngồi, mà mọi người đang bàn luận đồng thời, đều đang suy nghĩ một chuyện. 99 giải trí phái không phải người. Hoa Nghị, Anh Hoàng, chối Tiêu mặc dù là công ty lớn, nhưng 99 giải trí là bá chủ A, Các nàng rất nghĩ mở mang kiến thức một chút. Này đương nhiên không thể, tiết mục chính là 99 làm, chính mình còn phái người. Cái kia không chiếm lý a. Đến che dấu một, hai. Kết quả là. Mạnh Đặc Kỳ, Ngô Tuyên Nghi, Trình Tiêu, Chu Khất Quỷ, đẩy hai cái sắc không công ty tên tuổi biểu hiện, hai hai một tổ, hơn nữa ra trận rất thấp, chỉ có thể tìm cái góc tối ngồi xuống. Làm toàn bộ ngồi đầy, đạo sư phân biệt biểu diễn một cái tiết mục, chính thức bắt đầu. Từng tổ từng tổ biểu diễn, sau đó bình xét cấp bậc, bình đến A ban có thể chân chính ngồi ở một số 11 vị trí. Nếu như ngồi đầy, nhưng mặt sau còn có tuyển thủ bình A ban, tùy cơ chọn một cái người bà tổ, tháng tới ngồi lên. Thu lại quá trình hết sức dài lâu, đối với thể lực cũng là cái thử thách, trung gian nghỉ ngơi hai lần, mọi người đều có chút kiệt sức, trên mặt còn phải mang theo đồ cười. Từ Ngọc liên tục nhìn chằm chằm vào, nàng muốn đảm bảo lên chính là Trình Tiêu. Vũ Gia Gia yêu thích Ngô Tuyên Nghi nàng càng muốn đối nghịch, nhằm vào một cái phản bội. Trình Tiêu cái mông đều ngồi đã tê dần. Nàng là thâm quyến người, 19 tuổi, ở Hàn Quốc làm luyện tập sinh, sau đó gia nhập vũ trụ thiếu nữ tổ hợp, bị đào được 99 giải trí, hiện tại lại đưa tới sáng tạo 101. Trình Tiêu vóc dáng không cao, đẹp đẽ, vóc người càng là siêu đỉnh. Nàng kỳ thực có chút mê man, không biết được đợi chờ mình chính là cái gì, chỉ có thể nghe công ty, nhường làm sao làm liền làm như thế đó. Chờ thật lâu đã lâu, rốt cục đến phiên nàng biểu diễn. Lên đài nhảy một nhánh vũ đạo, bắt được a Ban thành tích. Nhưng a Ban hiện tại đã đẩy, cần tìm người ở cờ. Nàng biết tiết mục như thế đều có kỳ bản, nhưng mình không được cái gì thông báo, chính đang xoắn xuýt chọn cái nào người thời điểm. Hai ngay bên trong đông nhiên chuyển ra một thanh âm, tuyển số một vị. Trình Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở số một vị tên kia tuyển thủ, nhanh chân đi tới. Nàng lại không lốc, biết điều này có ý vị gì. Quả nhiên, nàng thành công tờ cờ rơi mất đối phương, chính mình ngồi ở số một vị, đỉnh đầu chính là lõe sáng lóa mắt sáng tạo một một bảng hiệu. Ok, khổ cực khổ cực, kỳ thứ nhất thu lại hoàn tất. Dòng dã một ngày thời gian cuối cùng cũng coi như kết thúc công việc. Tư Mộng cũng rất mệt, nhưng có thu hoạch, có một cái 30 người dự bị danh sách đã ở nàng trong đầu. Chơi chính là quá trình, làm nóng độ, nhắn lời đề, nhường những kia fan la to, điên cuồng đánh cuộn. Này 30 người sẽ căn cứ mỗi một kỳ tiết mục nhiệt độ cùng bình luận, không ngừng điều chỉnh, lấy hay bỏ. Hay hoặc là, có người khác lực lượng mới xuất hiện, đồng nhiên rất có chủ đề, cũng có thể gia nhập dự bị danh sách bên trong. Kết quả kỳ thực không trọng yếu, ngược lại cuối cùng tuyển ra một một người liền ok. Đây mới là loại này tiết mục chân thật nhất quy trình. Thấu xong, trước 1068, lưu lượng thời đại mở ra. Tháng 8, sáng tạo 101, kỳ thứ nhất phát sóng. Thượng tuyến, online, sau khi gửi bộ trực tiếp treo 13 cái tiêu đề hot, đại vây luân phiên doanh tặng, mạch lạc hung hăng đề cử. Mê đậu nhân công đẩy chạy đây là một loại quét ngang lưu lượng thế tiến công, chỉ cho phép người sử dụng không thích xem, không cho người sử dụng xem không được. Nữ đoàn là tiểu chúng, hiện tại muốn phá vòng. Như thế nào phá vòng đây? Chính là làm hết sức hút người qua đường Fens. 99 sinh thái vòng bao trùm toàn quốc 7 ức dân mạng, số đến khổng lồ, dù cho trong đó ném đi ném vào nữ đoàn hố. Cái kia đều là không nhỏ tăng trưởng. Tư Ngộng còn chờ ở Thâm biến, nhưng nàng không ở Hoa Kiều thành ở, ở nội thành khách sạn ở. Phong xếp sớm biến thành công tác, mọi người viên ra ra vào, vào, mỗi Kỳ tiết mục thu lại trước, phát ra sau đều muốn mở hội phân tích. Hiện tại không phải, siêu cấp giọng nữ thời đại, đều là Bít Đạ Tạ làm tiết mục. Trình Tiêu, Ngô Tuyên Nghi, Dương Vân trời quang, Mạnh Ngạc Kỳ, Xín Đi Nhiệt Độ xếp hạng thứ 5, Trình Tiêu cùng Ngô Tuyên Nghi nhiệt độ vẫn còn tiếp tục kéo lên, còn lại cùng tiết mục nhiệt độ gợn sóng nhất trí, phát sóng sau đạt đến đỉnh phong, sau đó hiện hạ xuống xu thế. Trình Tiêu then chốt tử là cái gì? Tư Mộng hỏi đẹp đẽ, đẹp đẽ, xê vị, thô bạo, vóc người đỉnh mặt trái bình luận nhiều là chân thông ngắn, thấp, ca kh hát không được. Nô tuyên nghi đây, ngọn đẹp, đáng yêu, chân dài mặt trái bình luận là thịt âm, dàn giả, ở Hàn Quốc gián đến đều không ai xem, về nước dao động nhà quê đến, đến rồi. Tiêu Mạn Đình cũng đang lần tiêu để hot, nhưng không phải là bởi vì chính mình, mà là ba ba nàng Tiêu ân Tuấn liên lạc không được tham gia tiết mục con gái, mới đang tiêu để hot. Bản thân thanh thế cũng không cao, vậy bố nhiệt độ mới vừa hơn bạn, cái này nhiệt độ là căn cứ số fan thảo luận đề tài các loại số liệu thu được một cái tổng hợp tiêu chuẩn, cơ bản có thể phản ứng tuyển thủ nhân khí. Chính Tiêu cùng Ngô Tuyên Nghi đều phá năm vạn. Dương Siêu vượt thế nào? Còn có thể, 2 vạn tả hữu, mọi người đối với nàng khóc nhẹ, 2 ngàn khối tiền đến chạy cái thông cáo, ca múa song phế khá là cảm thấy hứng thú. Còn có một cái kỳ hoa, cái kia gọi Vương Cúc. Điều ra tới xem một chút. Tư Mộng nhìn lên, tất cả đều là mắng. Sáng tạo 101, có hai cái kỳ hoa, một cái là Dương Siêu vượn, ca múa song phế, một mực xuất đạo, một cái khác chính là Vương cũ. Nàng năm nay 25 tuổi, thượng hải người trước đây cũng là da trắng mà sinh bởi thượng trung học thời điểm khí than trung độc sử dụng lượng lớn kích thích tố trị liệu dẫn đến vóc người biến đến dạng sau đó dứt khoát từ bỏ da trắng nhỏ gầy hòa phong đem mình làm rất đen trang điểm đậm đi âu mỹ phạm hậu thế ở trên dư luận nói muốn phê phán da trắng nhỏ gầy thẩm mỹ nhưng trên thực tế phần lớn người vẫn là tốt này khẩu yêu thích trắng yêu thích non yêu thích gầy thẩm mỹ thứ này hô cái gì khẩu hiệu đều vô dụng liền xem thực tế làm sao làm trong nước gọi thẩm mỹ đang nguyên hóa kết quả vẫn là da trắng nhỏ gầy làm nữ chính tư bản bên sản xuất diễn viên thị trường cũng không dám thử nghiệm thật muốn chụp một bộ những kia hô khẩu hiệu căn bản không nhìn, vậy coi như lúng túng. Thế giới này vẫn là tụ khí. Vương quốc không có coi, chỉ là mập điểm, điểm đen, dù vậy, nàng đứng ở trên đài cũng nghiêm nhiên xung kích đối với thần tượng truyền thống quan niệm, cùng những kia da trắng mặt sinh tiểu mọi mọi hoàn toàn không hợp. Lúc đầu là toàn mạng đen, vừa đen lại trắng, người sắc vương tiến hỉ. Địa ngục sứ giả, địa ngục trống rỗng, Vương quốc ở đất sang. Mà Vương quốc tư thái chính là, các ngươi tùy tiện đen, lão nương không cạ giờ kết quả là tình thế như dĩ nhiên hấp dẫn một nhóm fan. Hậu trường marketing cũng rất lợi hại. Người không căng, ta không căng. Vương Cúc ngày nào có thể ra mặt. Câu nói này rất nhiều người đều xem qua đi, dù cho không nhìn tiết mục, lên mạng cũng có thể soạt đến một, hai. đương nhiên, Vương Cúc cuối cùng vẫn không thể nào thành đoàn. Có điều nàng cơ sở đã có, chính mình đóng kịch, tham gia tối nghệ, phát triển không sai. Giờ khắc này, Từ Mộng nhìn Internet đối với Vương Cúc chửi rủa, nói, dưới kỳ nhiều cho nàng màn ảnh, lại thử phản ứng. Ngài là nghĩ lời nàng, cái kia đến xem chính nàng, nếu như nàng có bản lĩnh, ta thuận lợi đẩy một cái cũng không sao. Nàng không bản lĩnh kia, ta mạnh đẩy cũng vô dụng. Từ Mộng chủ trì mở một hồi sẽ, xác định mấy cái cấp bậc. Mạnh mẽ nâng, có như thế nâng, còn chờ con sát, có ngược marketing, này chủ yếu là Dương siêu càng cùng vương quốc, một cái rất lậm, nhưng tính tình thật đáng yêu à, một cái rất xấu, nhưng cũng tính tình thật, là độc lập nữ tính a. Các ngươi cho là chúng ta ở làm tiết mục? Không, chúng ta ở đặt làm phục vụ mà thôi. Tư Mộng ở giữa mà ngồi, nghiêm nhiên có vu dai dai khí chàng, cười nói, sáng tạo 101, fan nữ chiếm 74, 27%, các nàng kích động, cảm tính, có nhiệt tình, cam lòng dùng tiền, là tốt nhất khách hàng quần. Khách hàng nghĩ nhìn cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Các nàng muốn nhìn được lực phái? muốn nhìn mà muội, muốn nhìn cô gái trưởng thành, muốn nhìn tỉ muội ở trong khốn cảnh giúp đỡ lẫn nhau, muốn nhìn trở mặt thành thù nhưng Vương vẫn không dứt được, muốn nhìn độc lập nữ tính quật khởi đều có, ta toàn bộ đều có, chỉ cần ngoan ngoãn cho ta cống hiến lưu lượng liền tốt. Ừ. Tức khắc, các công nhân viên dùng mình một cái, cảm thấy từ tổng lãnh khốc không giống người. Tư Mộng là theo vu giai giai học, vu giai giai là chịu diêu viện tiêm nhiễm, mà diêu viện luôn luôn tuân theo một cái đạo lý, trừ một chút điểm mấu chốt nguyên tắc ở ngoài, làm internet phục vụ, kỳ thực chính là bán cao cấp giá trị quan cùng tục khí nội dung. Chúng ta thiếu hụt sản phẩm trong nước thần tượng đoàn thể. Tuy rằng lượng lớn tổ hợp ở hoạt động, nhưng bọn họ đại chúng nổi tiếng hầu như là số 0, khán giả lòng khao khát lý nhu cầu nhất định, sáng tạo 101, xe nóng này. Các vị nhân khí tuyển thủ đều có rõ ràng thiết lập nhân vật, các nàng nói ra rất nhiều nữ tính tiếng lòng, phản ứng người trẻ tuổi thẩm mỹ đang nguyên hóa. Lần trước nhắc lên cùng, sáng tạo 101, kích thước ngang hàng cùng độ quan tâm, là năm 2005, siêu cấp giọng nữ, năm đó, tuyển tú từ đó đang đường nhập thất, từ biên giới hướng đi trung tâm, cách truyền thống nghệ giải trí mệnh, Mà từ 2005 đến 2017, tuyển tú sóng lên sóng xuống. Sáng tạo 101, sở dĩ thành công, không chỉ là vật chất, đồng thời cũng là tình cảm nó thậm chí là một hồi văn hóa mang theo. Bình đại, nữ đoàn, công ty, tư bản, fan cùng dư luận đều ở lẫn nhau thịt cùng đi. Làm phát đến kỳ thứ 5 thời điểm, toàn dân dậy sóng đã lên. Bình quân mỗi kỳ truyền phát lượng bao tố đến năm ức, 99 sinh thái vòng lại như một cái khuyết đại bơm máy, đem internet lưu lượng toàn bộ đánh vào. Mà vì duy trì nhiệt độ 99 giải trí càng là hỏa lực toàn mở. Ở tiết mục trong lúc không ngừng sắp xếp người khí tuyển thủ tham gia các loại tiết mục. So với hiện nay năm di sư quý cảng thường ăn cơm giãn ngoại phòng liền đem Ngô tuyến Nghi cùng Trình Tiêu được qua. Liền kế hoạch sang 5 chiếu phim, cà chua thủ phủ, cái kia thủ ma tính, các lộ gì đều bắt tay chuẩn bị, thiêu đốt ta cả lộ gì. Nay một đợt liền đỉnh trệ hồi lâu mạch lạc hội viên cũng bắt đầu tăng trưởng. Tổng cộng 10 kỳ, mỗi tuần 1 kỳ, kéo dài hai cái nhiều tháng. Trận chung kết cái kia 1 kỳ, thượng tuyến online 24 giờ, quan sát nhân số 6027 vạn, trình tiêu cầm người thứ nhất, đến số phiếu quá trăm triệu. Cuối cùng thành đoàn danh sách, nhiều trình tiêu cùng Chu Khí Bình, thiếu cái Dương Siêu càng cùng một vị không gặp may tuyển thủ, còn lại không khác nhau gì cả. Nhưng Dương Siêu vượt mở ra lối riêng hỏa, bị từ mộng trực tiếp đưa đi làm tu nghệ. 101 thành đoàn, ái kỳ nghệ, tiễn xẻn, du cụ, quả xoài đều ở dục giả dục dịch, có thể đoán trước, sang năm khẳng định có một đống tiết mục chờ ra. Nhưng Diêu Viễn đã đang suy nghĩ toàn châu á nữ đoàn đại chiến sự tình, hắn theo đồng hành Vĩnh Viễn không ở một cái tiết tấu lên. Năm ngoái tháng 5 mua một đài ốp tô ngàn nguyên máy, ngày hôm qua hỏng rồi, mới dùng hơn một năm, ta lại mua một đài hồng mễ k 60, trước tiên dùng dùng xem. Em. Tấu chương xong. Chương 1069, tiểu bảo đến trường một, Trong nước đang vì sáng tạo doanh trời gọi thời điểm. Nước Mỹ cũng không nhàn rỗi. Hollywood tôn ra một việc lớn, có nghĩa làm mát công ty lão bản, chứ danh điện ảnh người, đẹp ngu bản vương bên trong lỗi, thường chú nở tở cỡ cùng với phản phái, Harvey Weinstein bị tố cáo tính xâm, khiếp sợ nghiệp giới. Tại sao dùng dấu ngoặc kép đây? Bởi vì này lao huynh cái gì đích hạnh, nghiệp nội rõ ràng, chỉ bất quá lần này làm lớn. Hắn xuất phần qua, anh quốc bệnh nhân, tòa ông tỉnh sự, Chicago, chấp nhận Vương Chi Vương giả trở về, các loại, hơn 300 lần để danh giải Oscar, mang về hơn 70 tòa người tí hon màu vàng. Cùng Trung Quốc điện ảnh cũng rất có ngon nguồn, anh hùng, đội bóng chiếu lâm, vô cực chính là Hán phụ trách ở Bắc Mỹ phát hành. Bên Sở Tan là sắc bên trong quý đói, rất nhiều hợp tác qua nữ minh tinh đều có một chân, hoặc tự nguyện, hoặc ép buộc, hắn năng lực xác thực rất mạnh, ánh mắt Docat lại là quan hệ xã hội. Chứ danh nhất tác phẩm chính là nhường, toa ông tình sử, bên trong cách ôn ni khăn lụa rất lạc, nâng được giải Oscar diễn viên, tính chất có thể so với Nhật ba kim ứng nước sau. Mà sự kiện lần này đầu mớn là một cái gọi là lý giả Milan nặc nữ minh tinh, đi ra công khai lên án viên Sở Tan đối với chính mình tính xâm, sau đó diễn biến thành một hồi mệ tủ. ta cũng là vận động. Không ngừng có nữ tính đứng ra lên tiếng, giảng giải tương tự trải qua Theo một ít nam minh tinh cũng lên tiếng ủng hộ ủng hộ, nước Mỹ xã sẽ nhanh chóng nhất lên tiếng gầm. Ben tan cuối cùng lèn ken bỏ tù. Một ít Hollywood nam minh tinh cũng bị lan đến, tỷ như biểu diễn qua, nước Mỹ mỹ nhân, thất tông tội, lạc thành cơ mật, bài phỏng, Kevin xử phái Tây, hắn là bị tố cáo tính xâm bốn tên nam tính, tuy rằng tòa án cuối cùng phán hắn vô tội, nhưng diễn nghệ cuộc đời cũng cơ bản ngưng hẳn. Mẹ tù đương nhiên là tốt, nhưng căn cứ kết quả xem, vẫn cứ chỉ là thiện thiện cạo một cân gió, chân chính mặt tối còn ở dưới nước, như lọ lì đảo. Chợt này vận động kéo dài tới Châu Á, Hàn Quốc. Đài Loan đều lớn bị ảnh hưởng, nội địa khởi đầu cũng có manh mối, nhưng rất nhanh gió em sóng lặng. Tương đối Nhật Hàn những kia, Hàn Quốc nữ minh tinh thông lệ tính chiêu đãi, Nhật Bản nhì tư bị lao già con một đám nam thần tượng nội địa đúng là hoàn cảnh tốt nhất, điều kiện tối ưu, liền quy tắc ngầm đều chú ý ngươi tình ta nguyện, theo như nhu cầu mỗi bên, ngươi tìm ngươi kim chủ, ta tìm ta phú bà, bất luận nam nữ minh tinh. Ân, đây là cái so với nát thời đại, một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, lập tức liền đầy 3 tuổi diêu tiểu bảo từ ngủ say bên trong tỉnh lại, rui rui cánh tay đá đá chân, vạn người con ngồi ở chính mình trên giường nhỏ bắt đầu mặc quần áo. Nàng hiện tại có thể lợi hại, có thể chính mình mặc quần áo, ăn cơm, gậy phân, chú đít, có thể vác, học, mấy thủ đường thì sẽ hát hai con hổ, trời mưa biết hướng về nhà chạy, đói bụng biết gọi mẹ. Đương nhiên lợi hại nhất vẫn là dài đến đẽ đẽ. Vóc người cũng kê thửa cha mẹ người mẫu tỷ lệ, thân cao đã 110 cm, đầu nhỏ, cái cổ dài, hai cái chân dài hiện hiện mô hình, không còn là em bé kỳ năm chưa đều. Nàng mặc quần áo xong, bạch bạch bạch chạy đi một gian khác phòng ngủ. Không sai, có lúc nàng cùng ba ba ma ma đồng thời ngủ, có lúc nhưng sẽ đem nàng đuổi ra, tâm linh nhỏ yếu hoàn toàn không hiểu chỉ tựa hồ nghe đến trong phòng có dị dạng tiếng ơ. nha nha diêu viễn mơ mơ màng màng như tỉnh không phải tỉnh sau đó liền nhìn thấy một cái đồ vật nào tới theo bản năng sợ hết hồn ba ba không phải sợ là bảo bảo bảo bảo đến rồi diêu tiểu bảo thông thạo bay lên giường nằm ngang đẩy ra hai người chung gian đầu hướng cha chân hướng mẹ nhân nhân đống nhiên bị vật nặng ép thân cũng tỉnh lại mở mắt liền thấy hai con nhỏ chân muốn luồn vào chính mình trong miệng người tìm đánh a người không đánh lại được ta ta muốn lên mâu giao bé trước mâu giao bé ngươi đáp ý cái gì lớp la ta cũng chiếu đánh ngươi Nhân nhân phản xạ có điều kiện như thế, đem hài tử lôi lại đây, chụp hai lần cái mông, ở mẹ con đối với sặc náo nhiệt âm thanh bên trong, bắt đầu rồi một ngày sinh hoạt. Nửa giờ sau, làm ba người rửa mặt hoàn tất, Lưu Thục Bình, Viên Lệ Bình, Diêu Dược Dân đều chạy tới, ngày hôm nay là cả nhà lớn tháng ngày, Diêu Tiểu Bảo muốn lên nhà trẻ. Một khối ăn điểm tâm, cháo, sữa đậu nành, bánh bột mì, dưa muối, thịt trứng sữa, bột điện mạch, rau dưa salad các căn các. Diêu Tiểu Bảo hôn đến một tấm nhỏ bàn ăn, năm cái thìa từng ngụm từng ngụm, thịt cũng ăn, rau dưa cũng ăn, xưa nay không chọn. Diêu Dược Dân ánh mắt vẫn dừng ở cháu gái trên người, than thở: Liền này điểm ta không lo lắng, đến chỗ nào đều đói bụng không được, khẩu vị tốt, làm sao không lo lắng? Nhà trẻ cái kia thức ăn có thể theo trong nhà như thế, vạn nhất tiểu bảo ăn không quen làm sao làm? Vạn nhất ăn hỏng cái bụng làm sao làm? Cũng không ai ở bên người, chúng ta cái gì cũng không biết, ai nha. Viên Lệ Bình nói nói muốn chảy nước mắt. Người ta đều có giám sát, chúng ta ở nhà bất cứ lúc nào có thể xem, lại nói như vậy quý nhà trẻ, nếu như liền cơm nước cũng làm không được, vậy ta có thể khởi tố bọn họ. Lưu Thục Bình ngoài miệng quên, vành mắt cũng có chút đỏ. Cha mẹ ruột một mặt không nói gì, đến mức đó sao? Theo sinh ly tử biệt giống như Diêu Viễn Lý giải phần phản xệ này ra trưởng điệu trường học Lan Can, tha thiết mong chờ đi đến nhìn tâm tình, nhưng chính hắn không có, hai tử đến trường chính là đến trường, không nên suy nghĩ bậy bạ. An cơm xong, cả nhà điều động. Nay một nhà ba người ngồi một chiếc xe, các trưởng bối ngồi một chiếc xe, tập thể đưa em bé đến trường. Từ Tông Lưu tuyển hướng về đông, hẹn mười mấy cây số, có một nơi gọi sông cầu. Song cầu bảo lưu số ít tứ hợp viện, trong đó có một tòa, có người nói là Ung Chính ban tặng nhũ Ngô Ba tiến vào dinh thự, bây giờ đã đổi thành một khu nhà quốc tế nhà trẻ. Hàng năm chi phí là 21 vạn, có khác xe trường học phí 1 vạn hai. Tiền ăn 4000 năm, tân sinh tiền ghi danh 5000 vân vân. Có giáo viên nước ngoài, nửa ngày tiếng Trung khóa, nửa ngày tiếng Anh khóa, trường học chính mình có cái giao dừa căn cứ, chuyên cung thiên nhiên hữu cơ nguyên liệu nấu ăn. Nói chung, tất cả quý tộc trường học cứng nhắc cứ tượng, ở đây đều có thể thực hiện. Hậu thế có câu nói, nói đúng sản phản bẩn ba cái bộ ngàn vạn vay phòng, lao bà toàn chức, em bé ở quốc tế trường học. Tuy có trêu chọc ý tứ, nhưng cũng không phải không có lý, bởi vì trung sản đặc điểm chính là xem thường người nghèo, sau đó dùng sức hướng về người giàu giai tầng trên. Nhưng ngày nhà trẻ không có trung sản, hai tử gia trưởng đều phải tiến hành phỏng vấn dòng dõi không đủ người ta cũng không muốn trên nguyên tắc 3 tuổi mới có thể vào viên nhưng tư nhân không nghiêm khắc như vậy nhà này hai tuổi cũng thu hôm nay chính là thống nhất nhập học tháng này các gia trưởng dồn dập đến đường hai mắt đấm lệ mắt thấy mặt trời cao chiếu phần lớn hải tử đã đi vào ngày hôm nay hải tử ngày thứ nhất đến trường xin nhờ các ngươi chăm sóc dễ bàn dễ bản có điều sau đó có thể để cho hải tử ngồi xe trường học đến có trợ giúp độc lập trưởng thành ở tứ hợp viện cửa lớn một vị đến muộn gia trưởng cũng đưa hải tử lại đây bất ngờ nhìn thấy nhà trẻ tương ứng tập đoàn chủ tịch liền vội vàng tiến lên hán uyên Có thể ở trong tứ hợp viện mở quý tộc trường học, người sau lưng mạch cũng không thể khinh thường. Các gia trưởng đều là tài sản quá trăm triệu gia hỏa, nhiều kết bạn nhiều con đường, có điều hắn phát hiện chủ tịch có chút mất tập trung, thỉnh thoảng đi ra ngoài nhìn, theo sát, hắn liền nhìn thấy đối phương con mắt soạt sáng ngời. Bỏ lại chính mình, bước nhanh về phía trước. Diêu tổng, chủ tịch hai ba bước lên đón, nụ cười đều nhanh bay ra khỏe miệng, nói: "Ai nha, không nghĩ tới ngài tự mình đưa Hải tử đến, đến rồi, không, có từ xa tiếp đón, tội lỗi tội lỗi." tấu chương xong. Chương 1070, tiểu bảo đến trường 2 không nghĩ tới ta đến, người Âu phục thẳng tắp đâm ở này làm gì, kiến thiết bốn hoa à? Diêu viện âm thầm nổi nước bọn, cười nói, dù sao ngày thứ nhất ta liền đến nhìn một cái, sau đó nhưng là không thời gian, còn phải phiền phức các ngươi đây. ngài cứ việc yên tâm, ở ta đây tuyệt đối lại an toàn lại an ổn, còn có tốt nhất giáo dục mầm non. ôi, trương tổng, lại gặp mặt, đây chính là lão gia tử, lão thái thái đi. hoắc thực sự là tuổi trẻ, không có chút nào nhìn ra. đây là nhà ngài thiên kim ai nha, quả nhiên thông minh đáng yêu. chủ tịch như cái nghiệp vụ viên giống như, từng cái bắt chuyện, thuận thế đưa ra Thỉnh Diêu Viễn tham quan tham quan nhân nhân đến xem qua, Diêu Viễn chỉ xem qua hình ảnh, hắn đương nhiên cũng không thể đến phỏng vấn, cũng là đáp ứng rồi. Liên chủ tịch lại gọi tới một cái bên trong văn lao sư, một cái lao sư dạy anh văn, hẳn là trong vườn mắm cốt, đồng thời buổi tiếp tham quan. Đây là chúng ta trong phòng sân thể dục, đây là chúng ta nhà hát nhỏ, lúc ngoài giờ học sẽ giúp Hải Tử xếp một ít nhi đồng kịch. Đây là xem phim địa phương, đây là lấy ra công, đây là học vũ đạo, đây là học bơi. Diêu Viễn chặt chặt than thở, chính mình khi còn bé nào có quý tộc trường học, đời trước cũng không sinh con, thực sự là lần đầu thấy. Tứ hợp viện này trừ bề ngoài duy trì, bên trong đã hoàn toàn thay đổi. Phi thường phi thường hiện đại hóa, khuyết đại nhất thiết kế là ở cả tòa tứ hợp viện nóc nhà, xây một tòa vòng tròn lộ thiên thao trường. Dùng lan can vây lại, hai tử ở phía trên chạy, dương mắt liền có thể nhìn thấy sám, bụi, tường ngoài xanh, cùng mấy cây trăm năm cây giả. Chúng ta một tiểu đội có 15 tên học sinh, quý Thiên Kim ba tròn tuổi, ngay ở cái này mẫu giáo bé lên lớp. Chủ tịch lại giới thiệu một chút lão sư, lão sư càng như xem Tây dương kính giống như, còn có hy vọng chụp ảnh chung. Diêu Viễn dự liệu được sẽ có loại này tình cảnh, nhưng nội tâm vẫn là không tránh khỏi có chút lúng túng, khách khí ứng đối một phen, cuối cùng ngồi trồn hôm xuống, nặn nặn con gái con Tiểu Bảo sợ sẽ sao? Ngươi không cần ta nữa à? Diêu Tiểu Bảo hỏi. Đương nhiên không phải. Vậy ta liền không sợ. Thật dũng cảm. Chúng ta không phải nói tốt sao? Ngươi tới ban ngày nơi này đến trường, khuya về nhà, có thể nhìn thấy ba ba mama. Chờ ngươi lên mấy tháng học, chúng ta người một nhà liền ra ngoài chơi. Móc tay. Móc tay. Diêu Tiểu Bảo rối ra một cái đáng yêu đầu ngón út, theo cha lôi kéo câu, lại biểu ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ hỏi. Ba ba, ta có thể hay không bướng bình nha? Có thể, nhưng không muốn bắt nạt người bạn nhỏ ta là nói, không nên đọc tụ. Diêu Viễn dặn dò xong, hướng về trốn đi thời điểm quay đầu lại, thấy con gái cũng ở hướng về bên này nhìn, bỗng nhiên sinh ra một cổ không ổn, cộng tình Diêu Dược dân đám người. Chủ tịch lại tự mình đưa đi, trải qua trước vị gia trưởng kia, người anh em này còn ở trận to mắt kinh ngạc, khe nằm. Nhà ta Hải Tử theo Diêu lão bản tiên kim một trường học a, nhưng hắn không có một chút nào liên lạc giao tình dũng khí. Song phương thực lực gần nhau, hoặc hơi có khoảng cách, vậy cũng lấy xã giao xã giao. Nếu như khác nhau một trời một vực, con kia có thể phóng tầm mắt nhìn, trừ phi những kia mặt dày mày dạn. Lên xe, Diêu Viễn cùng nhân nhân đồng thời đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt Tâm tình đều rất phức tạp. Ai trước nhà trẻ liền như vậy, sau đó lên đại học, xuân ngoại, nói chuyện yêu đương, kết hôn, cái kia không được khóc chết. Muốn khóc ngươi khóc, ta lúc gì nàng sớm một chút độc lập, người chính là mạnh miệng. Ta hiện tại chỉ hy vọng nàng đàng hoàng, không nên để cho người ta gia trưởng tìm tới đến, mất mặt ta. Nhân nhân thở dài. Ta gọi Diêu Nhạc Giả, năm nay 3 tuổi, thành công trà trộn vào nhà trẻ Diêu tiểu bảo, giờ khắc này chính thoải mái đứng ở phía trước tự giới thiệu mình. Chúng ta tiếng vỗ tay hoang nên Diêu Nhạc Giả bạn học, mọi người muốn cố gắng ở chung nhà. A, đó là cái gì nha? Ôi kệ ngã? một đám cây cải đỏ đầu ai lo chuyện ấy, căn bản mặc kệ lão sư, bọn họ nào có đến trường khái niệm. Đừng nói nhà trẻ, liền ngay cả lên tiểu học năm nhất, khả năng đều không có trường học, học tập, lão sư khái niệm. Lão sư kinh nghiệm phong phú, kiên trì dẫn dắt. Mẫu giáo bé chủ yếu chính là mang hải tử, ở mang hải tử cơ sở lên, dạy bọn họ rửa mặt rửa tay, ca hát vẽ vời biết chữ cái gì. Diêu tiểu bảo ngồi ở trên băng ghế nhỏ, những mày đối với Liễu gia Liễu Dĩ hoàn cảnh có vẻ rất buồn bực, nhưng nàng đã gây nên không ít tiểu buồn chú ý. Nàng ngày hôm nay xuyên đắp là nhân nhân một mình ôm lấy mọi việc, xám nhặt mũ liền áo bộ đồ dây thể thao, dây đắt tóc dùng một cái rộng dây cột tóc ghim lên đến, siêu khóc một đứa nhỏ. Hơn nữa vóc dáng còn cao, nghiền ép mâu dao vẽ tiểu bột hưu. Tuy rằng nhỏ hài tử không chuẩn xác như vậy tâm tình, nhưng mọi người nhìn nàng lại như người bình thường nhìn minh tinh như thế. Lão sư đối với nàng ấn tượng cũng không tồi, thực sự là thông minh nhanh trí, chẳng bốn hiểu chuyện đây. Mà diêu tiểu bảo ngồi một hồi, phát hiện có cái tiểu nam sinh không tự giác hướng về bên này tập hợp, dính dính nhôm nhốc mang theo lấy lòng nụ cười, tựa hồ nghị thân thiết một hồi. diêu tiểu bảo theo dõi hắn. Tiểu Nam sinh một chút di chuyển thế, hiếu kỳ lại thật không tiện, thật vất vả tiến đến trước mặt, Diêu Tiểu Bảo vừa muốn một cái tát đánh tới, lại nghĩ tới cha dặn, chỉ được dừng lại. Ngươi. Mà Tiểu Nam sinh mới vừa phun ra một chữ, nhưng gặp người ta dơ lên cái mông liền đi, không thèm để ý, không hề liếc mắt nhìn chính mình một chút. Cái nào được qua này qua nước? Tiểu Nam sinh ngoan một hồi khóc lên. Hỏng. Lão sư trong lòng nhảy một cái mới vừa vào viên hải tử sợ nhất chính là cái gì? Chính là khóc. Không quản là bởi vì sợ, đối với xa lạ hoàn cảnh không thích ứng, nghĩ ba ba ma ma nói chung, chỉ cần có một người khóc, nhất định sẽ liền thành một vùng. Quả nhiên. Thấy hắn Khóc, còn lại tiểu buồn hữu nhanh chóng bị nhiễm, trong chốc mắt một bốn người đều ở gạo, còn có gọi muốn về nhà, muốn ba ba mama. Không khóc không khóc, các ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy ba ba mama. Không khóc nha. Một hồi liền tan học, các ngươi liền về nhà. Chúng ta đến chơi trò chơi có được hay không? Cho các ngươi xem cái chơi vui. Lão sư lại là hống, lại là thả phim hoạt hình rời đi sức chú ý, thật vất vả đem các bạn nhỏ động viên hạ xuống, từng cái từng cái đánh đánh đáp đáp tính ngừng lại. Lão sư chưa kịp lấy hơi, chợt thấy một cái trâm ổn hiệu chuyện ra hỏa nhảy ra, mặt hướng mọi người, chống eo, lộ ra nguyên hình lớn tiếng tập hỏa. Ha ha, mụ mụ của các ngươi không muốn các ngươi rồi. Hoa, Hát xỉ. hắt Văn phòng bên trong, nhân nhân mánh mẹ mũi. Hắt xì. Diêu Viễn cũng đánh mấy cái hát xỉ, không hiểu ra sao vỏ vào mũi. Ngạc nhiên nói, ngươi tại sao lại đem vật này đem ra? Lấy đi lấy đi, thấy không chuyện tốt. Lần này không giống nhau, lần này là mới hái. Giang Siêu nâng một cái hộp, nói, năm ngoái hái muộn đều nát những nơi phi thường thật không tiện. Năm nay cô ý nghĩ ngày đây, không đợi hoàn toàn chín mùi liền hái, đem ra che mấy ngày, chờ nó quen, chín là có thể ăn. Trong cái hộp kia. Rõ ràng là vị nam ngàn năm lão cây hồng. Cùng năm ngoái không giống, lần này còn có chút cứng đây, số lượng cũng nhiều, có tới 9 viên, lấy thật dài thật lâu, thị thị như ý tâm ý. Diêu Viễn Lượng một cái, này xong hay chưa, sau đó đúng không hàng năm đều đến một đợt ta. Khá lắm, Diêu Tiểu Bảo đều có thể phạt gân tẩy tủy, biến thành trúc cơ đại tu. Tính, ta thu đi đúng, cho ngươi một cái. Hắn ném qua một viên, Giang Siêu vội vã tiếp được, liền các loại này một cái đây. Vị nam người đến không? Đã đến, sắp xếp ở khách sạn, Quý Cảng cũng đến. Quý Cảng vẫn là thông suốt mang một nhánh sơn ca đội đến. K60 dùng dùng, cảm giác ngân. Tấu chương xong. Chương 1071, tác giả. Quảng Tây dân tộc trang khu tự trị là bởi vì dân tộc trang nhân khẩu nhiều nhất, kỳ thực có mấy chục cái dân tộc tiểu số đây, Dao, Mầm, Đồng, Mú lão, Bao Nam, Vệ, Tinh, Di, Nước, Ngật Lao các loại. Trước câu thông thời điểm, Diêu viễn hy vọng phái một cái dân tộc Di cán bộ lại đây, nhưng khi một cân nhắc, dân tộc chúng ta nhiều như vậy, chỉ phái một cái không tốt lắm. Vì lẽ đó liền tổ cái sơn ca đội, bao gồm lớn nhất tính đại biểu mấy cái dân tộc tiểu số, dân tộc Di cũng ở bên trong. Quảng Tây sơn ca là truyền thống lưu tam tỷ cố sự liền sinh ra ở đây. Xế chiều hôm đó, Diêu Viễn Y đi tới khách sạn Vân An, Vị nam cùng Quý Cảng đều là phó thị trưởng mang đội. Hắn trước tiên thấy vị nam, vị tiên nữ cán bộ trung hiệu nam lại tới nữa rồi, mặt mày hường hảo, xem ra con đường làm quan có hy vọng. Thực sự thật không tiện, năm ngoái chúng ta cũng không rõ ràng, tào thôn chấn chính mình nắm chủ ý, làm hai nhanh nát cây hồng đương ngải. Sau đó bị chúng ta biết rồi, nghiêm khắc phê bình một trận, ngài tuyệt đối đừng chú ý. Lãnh đạo nắm Diêu Viễn Tay, há mồm liền ra vẻ. Làm sao sẽ? Các hương thân tâm ý ở bên trong, ta nếu như ghét bỏ ta thành cái gì? Diêu Viễn theo khách sáo, lại hỏi: "Các ngươi lần này đoàn đội có mấy người?" "Tổng cộng 5 cái, chính chúng ta bồi dưỡng 2 cái nhỏ người chủ trì, theo đội lại đây học tập một chút nhanh hướng về Diêu Tổng Vân An." "Diêu Tổng tốt." "Diêu Tổng tốt." Một nam một nữ, đều là hơn 20 tuổi, bên ngoài đoàn chính, lộ ra một cổ cơ linh kỳ. Diêu Viễn nắm tay, lại tùy ý hàn huyên tán gẫu, nhắc nhở: "Lần này các ngươi cùng quý cảng lẫn lộn phát, người ta nhưng là mang một nhánh sơn ca đội, 7, 8 người đây." "Ôi." Vị nam lãnh đạo vừa nghe, vội hỏi: "Trực tiếp mang hàng còn có thể hát sơn ca sao?" đương nhiên có thể, người coi như thành là cấp một tiết mục TV, đài truyền hình cái gì tiêu chuẩn, chúng ta nên cái gì tiêu chuẩn, chỉ cần có thể tuyên truyền địa phương, cái gì nội dung đều có thể tăng thêm. nhưng ta này, ta này không cái gì chuẩn bị ác diêu tổng, ngài có thể phải hỗ trợ nghĩ biện pháp. lãnh đạo gấp, một nhà không liên quan, hai nhà tự nhiên sản sinh so sánh, người ta có sân ca, chính mình cái gì cũng không có, trở lại sẽ ai phê? đừng nóng vội, đừng nóng vội, biện pháp có chính là. diêu viện hơi hơi hợp lại kế, nói có thủ ca gọi, hoa âm lão dọa một tiếng gọi, các ngươi biết chưa? biết, trải qua xuân vãn vậy thì sắp xếp cái này tiết mục đi, thông quý cảng hát sân ca, các ngươi hát hoa âm láo giọng, vừa vặn mỗi người đều mang đặc sắc. nhân viên ta tìm đến thời gian cũng tới kịp, không cần lo lắng. vậy thì thật là phiền phức ngài. lãnh đạo rất thật không tiện. làm việc thường thường có một câu nói hình dung chọc thủng một tầng cửa sổ giấy, nhưng tầng này cửa sổ giấy đến cùng có thể hay không chọc thủng, không phải là đơn giản như vậy. hoa âm láo giọng một tiếng gọi, là do đàm duy duy cùng hoa âm láo giọng nghệ nhân hợp tác biểu diễn, trải qua nghệ cũng tới qua xuân vãn, nhắc lên qua một tiểu ba nhiệt độ. đàm duy duy là siêu nữ xuất thân, ca hát tốt, nhưng chính là đường cải biên, nàng cải biên. Dám hỏi đường ở phương nào, đao kiếm như ngộng, đều theo cấp như thế. Xem xong Việt Nam, Diêu Viễn lại đến xem quý cảng. Vừa mới vào phòng liền sợ hết hồn, 8 người, 8 cái ăn mặc dân tộc thiểu số trang phục cô nương trẻ tuổi, tà hữu xếp thành hàng, còn kém vùng vẩy hoa tươi gọi hoan nên hoan nên. Diêu tổng tốt, Diêu tổng tốt, các người tốt. Diêu Viễn khoát tay háo một cái, bỗng nhiên cảm nhận được nhà ấn vui sướng. Quý cảng lãnh đạo cũng sắp lại, một vừa giới thiệu, sau đó nói, sơn ca ở Quảng Tây rất nhiều truyền thống, chúng ta mua cái thì mỗi cái huyện thậm chí mỗi cái lớn gọi món vị đều có chính mình sơn ca đội này đều là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ nhân tài không sai mỗi người tinh thần khí mười phần không kém vị nam a vị nam cũng mang đội đến rồi lãnh đạo rất mãn cảm hả bọn họ mang hoa âm lão giọng đến vừa vặn các ngươi đều là ca hát đến lúc đó nhìn có thể hay không tơ cờ một hồi hát đối ngài yên tâm chúng ta quảng tây không thua qua hiểu rõ lưu tam tỉ mà sắp thực không thua qua diêu viên quay một vòng đối với năm nay chợ nông trực tiếp có bụng bản thảo khẳng định so với năm ngoài náo nhiệt nhiều quảng tây sơn ca hoa âm lão giọng đàm duy duy Vs, phượng hoàng Chuyển kỳ nhằm vào một cái cao vút, Diêu Viễn là có ý định quạt gió thổi lửa, như vậy mới có thể cuốn lên đến a, cuốn lên đến mới có thể phát triển nhanh a, không phải vậy tổng dựa vào chính mình mang, đến mang tới khi nào? Hậu thế trực tiếp mang hàng khí thế hưng hực, có thể nói tận cùng vũ trụ. Liên lý tứ tư, tư, lưu mùi thơm bực này ương thị tên chủ trị đều dẫn thân vào đi vào, mà ở các nàng trước, chương lụa hoa, chương suối linh, kinh vi các loại, từ lâu đi đầu một bước. Nhưng vật cực tất phản, hậu thế hạn chế trực tiếp mang hàng manh mối đã xuất hiện, bởi vì cái này ngành nghề quá rối loạn, rất tất yếu quy phạm quy phạm hơn nữa Diêu Viễn không cảm thấy tiệm thực thể sẽ biến mất chỉ là sẽ trải qua một cái khá là thống khổ quá trình trong quá trình này sẽ chết đi rất nhiều tiệm thực thể ba ba buổi tối Diêu Viễn mới vừa vào trong nhà còn không thấy người chỉ nghe được âm thanh liền theo bản năng con lưng đưa tay sau đó trong tay liền nhiều một cái thằng nhóc rách dưới con yêu tiểu bảo tát học ai tiếp ngươi trở về ra ra mãi mãi Hả? người kia đâu sớm đi lưu ăn cơm cũng không ăn mẹ ngươi cha ngươi theo lão sư hàn huyên một giờ liền cứ gậy phân đều hỏi rõ, rõ rõ rằng rằng thật giống nàng ở trường học bị bắt nạt giống như nhân nhân nói Cái kia bị bắt là sao? Ngươi hỏi nàng. Nhân nhân tức giận, hiển nhiên đã thẩm vấn qua một vòng. Nàng có thể nói ra cái gì, đến cùng làm sao? Còn làm sao? Hôm nay không phải ngày thứ nhất khai giảng sao? Người ta người bạn nhỏ đều mới vừa vào viên khóc lóc nghị ba ba mama. Lão sư thật vất vả cho hống tốt con gái ngươi cọ nhảy ra. Theo người ta người bạn nhỏ rằng các ngươi mẹ không muốn các ngươi rồi. Ôi, có người nói một buổi sáng đều không lên lớp, ánh sáng, chỉ, dỗ rảnh con nít. Ha ha ha ha. Ngươi còn có mặt mũi vui. Mẹ ngươi cha ngươi trở về nói với ta người ta lão sư giảng nguyện chuyển nói lệnh thiên kim thông minh hóa bát trực giác nhạy cảm chuyên về điều động bầu không khí có lãnh đạo lực nhân nhân hung hăng lắc đầu than thở ta muốn đem nàng bồi dưỡng thành thục nữ tại sao vừa vặn ngược lại đây không đúng chỗ nào hai tử con nhỏ sau đó chậm rãi dạy chứ dám ba tuổi nhìn thấy lão con gái ngươi trời sinh chính là cái tiểu ma đầu ngươi nhìn cái gì vậy liền nói ngươi đây nhân nhân trưởng diêu tiểu bảo một chút lược lược lược hắc ngươi tìm đánh đúng hay không được rồi được rồi so với ta dự đoán tốt lắm rồi ta cho rằng nàng sẽ theo người đánh nhau nói Diêu Viễn cũng hiếu kỳ, hỏi con gái, Tiểu Bảo, ngươi ngày hôm nay theo người đánh nhau sao? Không có. Hả? Ta đáp ứng ba, bà không động thủ. Ngươi xem một chút, đây chính là ưu điểm, lời hứa đáng giá nghìn vàng, nói là làm. Diêu Viễn mau mau mắng khen, nhân nhân lời để ý đến bọn họ, không phải vậy dễ dàng tức chết. Mình luyện ý o đi, cuối cùng vứt ra một câu. Lưu Vi Vi đưa tới một cái dương lớn, ở ban công trong đây. Cái dương. Diêu Viễn đến ban công, quả nhiên thấy một cái hộp giấy, dùng cây kéo mở ra, bên trong lại là từng cái từng cái hộp. Hắn lại mở ra một cái, cha và con gái biểu xem, đồng thời ba một tiếng. Cái kia rõ ràng là đỉnh đầu tóc giả. Tấu chương xong. Chương 1072, quách đoán. Tóc giả không nhất định là thật tóc làm, có chút là tơ nhân tạo, giá biến cả khá là rẻ, thật tóc quý, chất lượng tốt, không dễ thắt, cũng có thể lấp lượm, thuận tiện biến hóa kiểu tóc. Diêu Viễn cầm cái này, đương nhiên là thật tóc, hơn nữa là hồng nhạt mang điểm xám, đuôi, cuốn sóng, phi thường thời thượng, mờ lên tự nhiên chất mượt, cảm giác nhất lưu. Trong hộp còn có một tờ tư liệu, viết một ít cơ bản tin tức cùng với giá bán. Trong nước, 5880 nhân dân tệ. Nước Mỹ, 1000 đô la Mỹ. Như thế quý. Diêu Viện không tiếp xúc qua vật này, có chút kinh ngạc, đón lấy lại lật, trong cái dương lớn trang 20 khoản tóc giả, nam nữ, dài ngắn, đủ loại kiểu dáng đều có. Tiện nghi nhất tơ nhân tạo 10 khối liền có thể mua một cái. Quý nhất muốn hơn một vạn người dân tệ, xuất khẩu đến nước Mỹ, càng là giàu người mới có thể mua được. Mà những này tóc giả chính là Lưu Vi Vi tìm dự định sử dụng tiếp tục ở hải ngoại mang hàng thủ loại sản phẩm, chúng nó đều đến từ một chỗ, Hà Nam Hứa Xương. Chính là tào tháo kèm hai bên Hàn Hiên Đế, lập thủ đô Hứa Xương cái kia Hứa Xương. Không sai a. Diêu Viên qua loa nhìn một chút, cảm giác cái này sản phẩm tuyển rất tuyệt sẽ có bất ngờ thị trường, mà Diêu Tiểu Bảo càng là hiếu kỳ, nhiều lần hoa hoa hồ nào, phấn phấn, ta muốn, ta muốn. Ngươi muốn đeo? Ừ. Đồ chơi này làm sao đeo a? Diêu Viễn nghiên cứu cái kia đỉnh phấn mao tóc giả, chưa kịp rõ ràng đây, Diêu Tiểu Bảo đoạt lấy đi, đội ở trên đầu liền chạy. Mẹ, mẹ. Chính đang giữa không trung cờ hót rơi lớn nhân, nhân, chỉ nhìn thấy một cái hồng nhạt lông xù đồ vật chạy vào, sợ hết hồn, ngươi lại làm cái gì yêu đây? Xem ta xem ta, xinh đẹp không? Tóc kia rất dài, tối đến Diêu Tiểu Bảo càng chân, đeo lại lộn xộn rất giống một cái một giây sau an vị lên mà chơi nổ phố phi chủ lưu lắm bụi ý nghĩa nhân nhân đem mình điều chỉnh quả thực một lời khó nói hết nói ngươi từ đâu tới tóc giả ba ba ngươi ba liễu vi vi đưa nàng đưa tóc giả làm gì nhân nhân cũng hiếu kỳ lấy tới chính mình đeo lên quay về tấm gương ngốn néo cười nói thế nào còn rất có cái kia vị có thể mang thử xem diêu viễn cũng lại đây khen vậy ta sau đó dự bị điểm buổi tối đeo một đeo tức khắc diêu viễn trong đầu lóe qua một loạt bực sủ gì mà xà cổ rú na hạnh tờ rẻ xa 6 tỷ, Nico Robin, hàng có gì giản đủ ai mai, pha, lấy đi đi mì chẹt cu 18 cấm cuốn tập. Các ngươi làm cái này làm gì? Giúp người ta bán, ta muốn thử một chút TikTok mang hàng năng lực, nhường những này tóc giả nhãn hiệu và ở TikTok, chúng ta hỗ trợ marketing. Ai, vậy còn thật giỏi. Nhân nhân đối với thời thượng lưu hành cái gì rất hiểu, nói, người da đen đối với tóc giả nhu cầu lớn vô cùng, bọn họ chất tóc trời sinh cứng, có nhỏ quyền, còn dễ dàng dụng tóc. Những người da đen kia nữ cơ bản đều đeo nếu như không đeo, chỉ có thể nói rõ các nàng mùa không nổi. Ngươi có thể tìm danh nhân đến ma kết à? Nước mỹ người ra đen minh tinh nhiều như vậy, Bích Năng Nụ Hoa Hana, Hạ lỷ So Thủy hay Obama vợ hắn cũng được à? Lại nghiên cứu đi, chúng ta đến cẩn thận kết nối một hồi, trước tiên đem trước mắt mang hàng quyết định. Diêu Viên nói lại lật qua lật lại, lấy ra một cái hộp đến, nói, một hồi ngươi thử xem cái này. Cái gì? Nhân Nhân nhìn lên, lườn hắn một cái, đó là một công chúa cắt khoản tóc giả. Nàng được đối phương tiêm nhiễm, cũng biết không ít hai dây trí thức, đây là nghĩ để cho mình cờ hoét, hoan tỉ hệ sờ, Bên trong nữ đế hẳn Quốc có điều nàng cũng rất vấn đã có chút chờ mong, mà Diêu Viễn vô vô Tiểu Bảo đầu, nói, buổi tối theo A ở gian phòng kia ngủ có được hay không? lại cùng A Di ngủ nha. Tiểu Bảo đống nhiên xuống rất thấp, cúi đầu, sau đó nước mắt lưng chằng nhìn về phía cha, mẹ lại muốn đánh ngươi hả? Diêu Viễn như vậy giầy ra mặt, đối mặt tình huống như thế cũng khó tránh khỏi lung túng, nhân nhân càng là làm bộ không nghe thấy, quay đầu đi, lưu lại Diêu Viễn giao động hải tử. Như chuyện như vậy đi, mỗi người đều suy nghĩ lung tung qua, nghĩ gì thế? chính là nội tâm rất không muốn thừa nhận, chính mình cha mẹ làm qua chuyện này, nhưng lại không phải không thừa nhận, bọn họ chí ít làm qua một lần. Nếu không mình từ đâu đến? Nói chung là một loại phi thường vi diệu tâm tình, có chút xấu hổ, bí ẩn, lung túng, còn lộ ra một kia buồn cười. Tiểu Bảo mới 3 tuổi, rất dễ dàng bị lừa gạt. Cha đến tột cùng chịu bao lớn khổ, đáng, nàng không rõ ràng, ngược lại ở đầu của nàng hạt dưa bên trong, cha là rất đáng thương, mỗi ngày đi sớm về tối, nuôi gia đình sống tạm, về đến nhà cũng không địa vị. Nàng đối với nhà của chính mình hoàn cảnh cũng không có gì khái niệm, ở tứ hợp viện lên nhà trẻ, có aj bất cứ lúc nào chăm sóc, đi máy bay không cần xếp hàng, Tết xuân đi New Zealand ăn sủi cảo. Này không đều là rất bình thường à? vì lẽ đó diêu viện vẫn muốn đem nàng ném nông thôn hoặc là huyện thành nhỏ cảm thụ một chút không giống hoàn cảnh bây giờ còn có chút ít tính toán một chút sang năm các loại chu du thế giới trở về liền đem nàng bỏ vào đông bắc quê nhà ở đoạn tháng ngày năm nay thường ăn cơm ra ngoại phòng di sư đến quý cảng quảng tây tịch minh tinh không nhiều miễn cưỡng tập hợp mấy vị khách quý tiểu trần vũ vương âu trương lệ hồ hẹ, hoàng giác các loại còn có lý thả làm thể dục cái kia lý thả cũng là quảng tây có năm ngoái kinh nghiệm mọi người đều biết tiết mục này là cùng giúp đỡ người nghèo kết hợp mà tiên kỳ cũng ở tuyên truyền năm nay sẽ ở được mùa mùa lại tới một lần nữa trực tiếp mang hàng vị nam có đàm duy duy cùng hoa âm láo rộng quý cảng có phượng hoàng truyền kỳ cùng sơn ca đội vẫn là ba ngày hai ngày trước các phát cắt sau đó đánh cờ cờ ngày cuối cùng cùng nhau hợp phát sớm diễn tập mấy lần chủ yếu là tinh giản nhân số bởi vì quá nhiều người màn ảnh muốn đem người toàn mở rộng đi vào vậy thì sẽ trở nên rất nhỏ lưu vi vi nhìn một chút hiệu quả cảm thấy vị nam yếu kém khả năng không đánh được phượng hoàng truyền kỳ thoại lại lâm thời tìm cái khách quý quét lao sương lao sương làm quét đặt ra hiện tại công ty thời điểm toàn viên đều hạp đi, dồn dập chạy tới xem trò vui. Không phải truy tinh tâm thái mà là quay về một cái ở Xuân Vãn sân khấu làm bạn chính mình 20 năm, từ nhỏ nhìn thấy lớn, thật giống người trong nhà loại kia tâm thái. Lộ ra một cổ không hiểu ra sao thân thiết cùng hỉ cảm giác, lại như mọi người thấy phụng cùng, nhìn thấy Triệu Lệ Dung cảm giác. Ai nha, mọi người tốt. Mọi người tốt. Quách Đạt thân cao 181, nhìn còn rất phong loan dài, chán trong suốt, hai tay chắp tay cảm tạ, cảm tạ các ngươi hoan nền, ta này sẽ còn muốn đảm luận công tác, trước tiên xin phép vẫm mặt, trước tiên xin phép vẫm mặt. Hắn tối mình vẫy chào, chuyển tới Lưu Vi Vi văn phòng. Lần này là có cái giúp đỡ người nghèo trợ nông chủ đề, bằng không hắn cũng sẽ không đáp ứng. Lưu Vi Vi giới thiệu quy trình, tổng cộng 3 ngày, ngài chỉ cần tham gia một ngày trực tiếp là có thể, vì tăng cường điểm tính thú vị, chúng ta sẽ làm vị nam đội cùng quý cảng đội đánh lôi đài. Hả? Chính là ra tiết mục à? Đúng đúng. Ra tiết mục ngạch dám hiểu nhất, ca hát, tiểu phẩm, hát hí khúc đều có thể, khiêu vũ ngạch cũng có thể làm mấy lần. Ngài nói tiếng phổ thông, ngài đừng đùa ta. Lưu Vi Vi bị hắn một cái tiệm tây giọng chọc cho vui vẻ, nói, trực tiếp chủ yếu là sinh động bầu không khí, chiếm được điểm tâm tình tăng gọn, hoặc là mới mẻ Như vậy, ngài chuẩn bị hai cái tiết mục nhỏ, một cái là hát hí khúc, liền hát, giơ tay lên, bên trong cái tiêu đoạn được tiêu là bán vẽ bổ cửa. Đúng, liền hát cái này. Còn có một cái, ngài đọc diễn cảm thế nào? Đọc diễn cảm ta được a. Quách Đạt tửễn một cái xuống lưng, nói, ta học nói kịch xuất thân, ở kịch bản viện đợi 10 năm, không vấn đề. Tiểu phẩm diễn viên đóng kịch, như thế đều giải quyết được, quách Đạt càng là trong đó ưu tú cái tiêu gạn, có thể chính, có thể hài, còn có thể diễn phản phái, như đại tống năng hình quan, bên trong điều ánh sáng, chỉ đấu. Thế nhưng này đọc diễn cảm chúng ta phải đến điểm mới mẻ. Lưu Vi Vi nâng cái yêu cầu, nói, ngài có thể hay không dùng tiếng tiệm tây đọc diễn cảm, tương tiến hiểu. Thấu chương song, chương 1073, tương tiến tụ một, tương tiến hiểu, tiếng thiểm tây, quách đảng sững sở, nói, này hai thứ không sát bên mà, chính là xem ra không sát bên, cho nên mới có ý mới à, người ta quý cảng mời phượng hoàng truyền kỳ, linh hoa cái kia giọng nói lớn một gọi, phòng trực tiếp đều đổ, chúng ta cũng không thể thua. Ngay tìm xem cảm giác, ở nhà chuẩn bị một chút, nhiệm vụ gian khổ, sáng ngày ai? Nghe ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự có chút áp lực, được, vậy ta liền thử một lần. Quách Đạt cùng Lưu Vi Vy, Vy câu thông một hồi, rõ ràng tiết mục ý tứ. Sau đó, Lưu Vi Vy, Vy lại đem hắn linh đến phòng trực tiếp, đã bố trí kỹ càng. Một bên là bán hàng cái bản, rực rỡ muôn màu, trái cây được mùa. Một bên khác là biểu diễn sân khấu, đến lúc đó màn ảnh tất cả là có thể chuyển đổi. Vị nam lãnh đạo cũng tới, lúc này biết là người, nắm Quách đặt tay liền ngỏ ý cảm ơn. Vào lúc này đưa cái gì cũng không thích hợp, chúng ta từ quê nhà mang thật nhiều đặc sản, cho Quách Lão sư nếm thử. Không được không được, ta tới là trợ giúp nông dân huynh đệ, làm sao còn có thể thu đồ vật? Ai, này không giống nhau. Vị Nam những năm gần đây phát triển hoa quả sản nghiệp, đào tạo không ít mới mẹ chủng loại, như cái này quả kiwi, năm ngoái vẫn không có, năm nay là nhóm đầu tiên ngươi xa ở kinh thành, nếm thử chúng ta thiểm tây mùi vị. Nói đã đến nước này, Quách Đạt chỉ được nhận lấy, tràn đầy năm cái dương hoa quả. Trước đây thiểm tây quả kiwi ở lông mày huyện cùng chủ đáo, năm gần đây hướng về đông mở rộng, dẫn vào Việt Nam, năm nay đúng là nhóm đầu tiên. Lãnh đạo tự tay gọt đi hai viên, vẫn là hẩm tâm. Ai nha, đẹp tích rất. Đẹp tích rất. Quách Đạt nếm, nếm khen không dứt miệng. Có quý cảng làm so sánh, Vị Nam lãnh đạo quả đoạn lên. Được kêu là cái hỏi hà nhân cần, tỉ mị chu đáo, tán Gấu nói, Quách lão sư đến kinh thành mấy năm. Ta là 94 năm điều đến tổng chính, 23 năm đi. Người yêu hải tử cũng ở chỗ này. Đều ở, hộ khẩu đã sớm chuyển qua đến rồi. Bình thường không về thiểm Tây nhìn. Mẫu thân ta tạ thế sau khi, bên kia không cái gì thân thích, ta tuổi tác cũng càng lúc càng lớn trở lại thiếu. Hả? Những năm gần đây tiệm Tây phát triển đặc biệt nhanh, biến hóa rất lớn, có thời gian chúng ta đồng thời đi dạo một vòng, vị nam tuy rằng không phải Quách lão sư quê nhà, nhưng 800 dặm tần xuyên dễ đều nối liền cùng nhau đây. Nay ngược lại là Quê hương phát triển tốt, chúng ta ở bên ngoài người cũng cao hứng. Quách Đạt gật đầu liên tục, tiện thể nhắc lên phụ thân hắn là cái lao cách mạng, làm qua chú Lão Tổng Cảnh Vệ Viên, là nhân dân Trung Quốc Ngân Hàng Thiểm Tây Chi nhánh Ngân Hàng Kế toán trưởng phòng cùng Công Hội Chủ tịch. Có điều ở Quách Đạt sinh ra trước, phụ thân hắn liền qua đời. Hàn Huyên nửa ngày, Quách Đạt cáo tử, Lưu Vi Vi gọi người đem năm hòm hoa quả hỗ trợ đưa tới. Nàng cùng vị nam lãnh đạo trở lại văn phòng, nói thẳng, ta có cái gì thì nói cái đó. Lúc trước nói chuyện hợp tác thời điểm chúng ta liền, liền giảng, lúc mới bắt đầu tay lấy tay dạy, sau đó chính các ngươi làm. Năm ngoái một năm, năm nay một năm, cũng gần như. Sang năm các ngươi liền không cần hao tổn sức lực đến kinh hành, ở vị nam chính mình trực tiếp là được. Đề cử phương diện không cần lo lắng. Trực tiếp vật này kỳ thực rất đơn giản, có sống liền hướng lên chỉnh, chỉ cần có thể tuyên truyền cho các ngươi địa phương. Còn có vị kia Trung Hiểu Nam, nhân khí không sai, võng hồng cục trưởng mà, nhiều chụp mấy cái video ngắn, nhiều mở rộng. Còn có Thiểm Tây Tịch Minh Tinh, kết giao mấy cái, mời bọn họ đến chống đỡ chống đỡ chẳng, cho quê hương làm việc, ai không ngại ngủ không đến. Các ngươi làm internet, xem trực tiếp là chuyện thường như cơm bữa, nhưng đối với chúng ta tới nói, đúng là cái cần đột phá độ vật, tư tưởng cùng hành động lên đều có nhất định độ khó bất kể nói thế nào. Vi thường, phi thường cảm tạ các người. Vị nam phụ lao hương thân cũng cảm tạ các người. Đừng đừng, vậy thì nói quá lời. Đúng, các ngươi công viên sinh thái tiến độ thế nào? Rất thuận lợi, đã tuyển chọn hoàn tất, chuẩn bị xây một tòa cây hồng viện bảo tàng, một cái dân tộc viên, một cái hải viên, một cái xưởng gia công. Tương lai đem cây hồng rượu, cây hồng giấm, cây hồng kem ly làm được, sản phẩm chúng ta thì càng phong phú. Vậy thì tốt, sâu gia công mới là sản nghiệp thăng cấp hạt nhân. Lưu Vi Vi cùng đối phương Hàn Huyên một hồi, đưa người ta ra ngoài, cảm giác là không giống nhau, so với trước tích cực chủ động nhiều. Nàng vô cùng tán thành Diêu Viên ý nghĩ nhưng những chỗ này chính phủ muốn lên đến muốn lên đến mới có tính năng động chủ con à không muốn như ông vỡ tổ nhào lên đều muốn chơi phi 99 là cái dân sĩ một năm mang một chỗ đã đầy đủ tháng 10 trung hạ tuần thời điểm tin đủ ổ đủ ổ công lý chợ nông trực tiếp lần thứ hai biểu hiện lý liệt chạy đến quý cảng phòng trực tiếp đi phượng hoàng chuyển kỳ cùng dân tộc thiểu số gió vừa ra tới không làm sao phát thường bao nhân số liền xóa xóa tăng lên sản phẩm cũng phong phú các loại lá trà củ sen mít nhãn quả vải gạo cơm bánh ngọc giá các loại gần 20 loại đây linh hoa cùng tàng nghị ăn này ăn một hồi hát bài hát hát bài hát, lại ăn một hồi, phòng trực tiếp bên trong đồng bền, xa xỉ thơm phu nhân, trên mặt trăng, hà đường ngựa sắc, lang mê hoặc, tối uyên dân tộc phong, không có ít lưu ý, chỉ cho phép ngươi không biết cả tên, không cho ngươi chưa từng nghe tới, Ô nông sơn liền núi ở ngoài núi, ánh trăng tung xuống vang nước bãi, có người hay không có thể nói cho ta, nhưng là trời xanh đối với ngươi đang kêu gọi, nương tử, a ha, diễu hiễu nốt cái hụt, a, nương tử, a ha, lý liệt đem gậy bình quang đều lấy ra, vung vậy rất hăng say, màn đạn liết nhít giống như là thủy triều, càng là vui vẻ không được, mẹ. Ta ở Mễ Đậu xem vượng hoàng truyền kỳ. Trước đây cảm thấy đất, hiện tại cảm thấy này, tổng kết lên chính là đất này. Thật thần kỳ a! Mỗi thủ ca mới đầu ta đều cảm thấy xa lạ, sau đó càng nghe càng quen thuộc. Chờ đến địa khúc thời điểm, sẽ không kìm lòng được theo hát đi ra. đương nhiên cũng chưa quên giới thiệu sản phẩm. Hai người một sướng một họa, vốn là rất khôi hài. Linh Hoa giọng nói lớn thông qua phòng trực tiếp truyền khắp trời nam biển bắc. quý cảng Bạch Ngọc Nga a, lại ngọn lại nhiều dịch. Chúng ta vừa nãy ăn mọi người đều nhìn thấy. Phúc đi ra ngoài tòa. Dịch. Tăng Nghị nói. Ta nói chính là ra bên ngoài tòa. Dịch. Tăng Nghị lại nói. Ha ha ha. Mau mau đi, lên liên tiếp, lên xong lại đến một tủ, nghe quá đáng nghiền. Có thể điểm ca sao? Ta muốn nghe, ta từ thảo nguyên đến. Được được được, bạch ngọc địa, 5 cân lợi ích thực tế trang, 22 khối, 10 cân đại lệ trang, 38 khối ba, 2, 1, lên liên tiếp. Loại này bạch ngọc địa, sinh ra từ quý cảng ô gỗ trấn. Bình thường thông thường nghĩa là tím vỏ đen, bạch ngọc giá bị, nhưng là nhũ vàng như ngọc, da mỏng vai hàng trắng, càng trong veo nhiều Một 1000 đơn. Các ngươi quá ra sức. Nghị ca, Linh Hoa tỷ, lại đến một thủ. Đến thôi, ai sợ ai? Tăng Nghị cùng Linh Hoa đứng lên mở miệng chính là thê lương bao la đại thảo nguyên, hoàn toàn hồn ở hiện trường. Theo lại cùng vị nam phòng trực tiếp kết nối vào cờ, bên này HSK, bên kia Hoa âm láo giọng, đồng thời đóng lễ vật công năng, mọi người gấp không thể nào biểu đạt, dùng sức quét màn hình. Thấu chương xong. Chương 1074, tương tiến tử hai. Trực tiếp mang hàng, động tác võ thuật liền chuyện như vậy, xem nhiều liền không để ý lắm. Nhưng chân thành là vĩnh viễn tất sát khí, sở dĩ thỉnh nhiều người như vậy, làm nhiều như vậy tiết mục, làm nóng như thế liệt bầu không khí, đơn giản chính là hai chữ, thành ý. Đây là mỗi cái khán giả đều có thể cảm thụ đi ra. Nói cách khác, Minh Tinh cho các ngươi ca hát khiêu vũ, ra sức tết to, vẫn là vì công lịch trợ đồng, các ngươi không mua điểm không ngại ngùng sao? Hoa Âm lão giọng một tiếng gọi, gọi đến cái kia cự linh bổ hoa sơn, gọi đến cái kia lão long gia tần xuyên, gọi đến cái kia hoàng hà rẻ đi. Vị nam phòng trực tiếp bên trong, Đàm Duy Duy đứng ở phía trước gạo. Tả hữu mỗi người có mấy cái ông lão các bạc, đều là Hoa Âm lão giọng nghệ nhân, vật này là quốc gia phi vật chất văn hóa di sản, địa phương chính phủ có bảo hộ, đặc biệt một nhánh đoàn biểu diễn đội. Kịch đen chiếu đều biết, người hát hí khúc ở phía sau đài là kịch nền chiếu, người hát hí khúc chạy đến tiếp tân đảo, vậy thì là lão giọng cổ điện chất phát, thô lô hào phóng, sống sót bên trong, các ưu đóng vai phú quý liền rất am hiểu cái này. bên này hát xong, quý càng bắt đầu hát sơn ca, chia hai tổ, một tổ hỏi, một tổ đáp, cái gì đánh theo ai, hát hiểu rõ la, cái gì lên lầu ai, cái gì mặt nước chống đỡ cây rủ, cái gì mặt nước cộng đầu và ai. quảng tây sơn ca đội vừa ra tới, nhân khí rõ ràng so với hoa âm lão giọng cao, lão giọng đều là lão giả, sơn ca đều là người trẻ tuổi đẹp đẽ, càng được khán giả yêu thích, không thể đưa lễ vật, nhưng phòng trực tiếp mở một cái tọt cờ, cờ khen ngợi, bên kia khen ngợi nhiều, bên kia thắng, ai nha, quá đáng tiếc. Vị nam tiếp bại a. Các ngươi không nên đắc ý, ngày mai còn có một hồi, ngày mai chúng ta có vương bại. Đàm Duy Duy quật ngã dưới lời hung ác. Chúng ta sợ ngươi a. Chờ ngươi đến. Linh Hoa đó lấy. Khán giả cũng hiếu kỳ. Chớp mắt đến trận thứ hai, đầy cõi lòng chờ mong mọi người nhìn lên, nhất thời vui không tả. Ha ha ha, Quách Đạt. 666, vị nam tác phẩm lớn, đem Holy Usio sao Quách Đạt sở thẹn sần đều mời tới. Các ngươi là muốn cười chết đối phương, nhân cơ hội thủ thắng sao. Lại nói Quách Đạt lão sư một lần cuối cùng lên Xuân Vãn là mấy năm trước đi. Ai nha, mọi người hảo, mọi người hảo. Quách Đạt đứng ở phòng trực tiếp, mặt hướng màn ảnh chắp chắp tay, thao một cái thiềm phổ nói: Ngày hôm nay ngạch đến nắm, không có gì chuẩn bị, thì có hai cái tiết mục nhỏ. Ngạch trước tiên đi đổi thân quần áo, trước tiên các loại một hà. Nhân hắn thay y phục thường công phu, bên này tiếp tục bán hàng. Chờ thật lâu, khán giả đều thiếu kiên nhẫn, quý cảng lại khởi sướng tờ cờ. Sơn ca đội phát huy ổn định, mạnh mẽ đả kích vị nam khí thế. Mà nhưng vào lúc này, Quách Đạt cuối cùng cũng coi như trở về. Hắn dĩ nhiên xuyên một cái cổ tròn áo đơn, đầu đội khăn vấn đầu, chân đạp dài áo xả phòng cách loa, eo cột cách mang, đây là thời đường nam tử phổ biến trang phục tạo hình còn cô ý dính một sợi dấu mép, không diễn tiểu phẩm, không khôi hài, thân thể đoan chính hướng về nơi đó vừa đứng, cảm giác thật không giống nhau. màn đạn có trong nháy mắt tẹt ngắt, lập tức bắn ra càng to lớn hơn nổ nước bọt nhiệt tình. Quách Lão sư muốn làm gì? khá lắm, điều ánh sáng, chỉ, đậu à? nhưng ý phục này không đúng a? này hình như là đường chiều trang phục đi. Quách Đạt đường xem ở nhỏ hẹp phòng trực tiếp bên trong, chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, đã tiến vào trạng thái. chỉ thấy hắn chậm rãi lắc đầu, khít mắt lại, cái tươi quen thuộc vừa nhìn liền muốn cười trên mặt, càng mang mấy phân vẽ say rượu cùng ngúng sau đó hắn mở miệng. Quân bất kiến nước sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống, chảy ra đến biển không quay trở lại nữa. Hả? 10 vạn phòng trực tiếp lại là một tính, đối diện quý cảng cũng là sương sở. Đây là muốn đọc diễn cảm. Nhưng tại sao là tiếng tiệm tây? Quân bất kiến thềm cao gương soi dầu tóc bạc, sớm như tơ xanh, chiều tựa tuyết. Ha ha ha, quá khôi hài. 666, quét Lao sư có sáng tạo. Tiếng tiệm tây bản, tương Tiến tiểu, hoặc Trường An có thể không phải là Tây An sao? Mới nghe quét đặt cái này phiên bản, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy khôi hài, nhưng nghe nghe, liền có thể phẩm ra mùi vị đến Đây là một loại đã rời xa ngữ văn khóa cùng của thi dấu ấn ở trong gen một loại thiên phú thẩm mỹ. Lại như nghe được câu kia thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn, đủ loại cảm giác đều ở trong lòng. đương nhiên cũng không phải hết thảy mọi người yêu thích, có mấy người liền cảm thấy loạn sửa loạn biên. Sấm phụ tử, đan câu sinh, tương tiến cử, bôi mạc đình mà, ngựa ngũ hoa, áo ngàn vàng, gọi trẻ đưa ra đổi lấy rượu, cùng bạn chuốc tan vạn thuở sầu. Nói đến bạn cổ sầu thời điểm, quách đặt thân hình phật phủ, bước chân lão đảo, phảng phất thật uống say như thế. Đối diện vượng hoàng truyền kỳ đã đứng lên đến rồi, linh hoa hô to gọi nhỏ, tăng nghị làm phục sát đất hình. Quách lão sương yêu. chúng ta chịu thua, chúng ta chịu thua. Quách lão sương, chúng ta có thể hợp tác a, chúng ta vừa vận muốn hát, Tương tiến tiểu, đây, các ngươi lúc nào hát? Thết Xuân, Tương thị có cái tiết mục, chúng ta liền hát cái này. Vị nam thắng, quý cảng tiếp bại. Trải qua 2 ngày gật cờ, từ lâu đứng thành hàng rõ ràng, Thiểm Tây ủng hộ Thiểm Tây, Quảng Tây ủng hộ Quảng Tây, còn có xem trò vui qua lại chạy. Lưu Vi Vi có ý định làm thành náo nhiệt dạ hội hình thức, xem hiệu quả, sắp thực so với năm ngoái được hơn nên. Tốt, về tới xem một chút chúng ta vị nam quả kiwi, hồng quả kiwi năm cân rất lớn quả, 15 nguyên. 10 cân rất lớn quả, 25 nguyên. 3, 2, 1, lên liên tiếp. Cùng lúc đó, mê đậu nhân viên chính đang kịch liệt đẩy nhanh tiến độ, đem song phương tờ cờ tiết mục cắt thành từng cái từng cái video ngắn thả ra ngoài, đặc biệt là quyết đạt, Tương tiến tiểu. ở có ý định truyền bá dưới, gây nên một đợt không nhỏ nhiệt độ. Ta lý giải, Tương tiến tiểu không phải nghiêm túc, không phải hùng hồn, mà là loại này bữa bãi thoải mái, Vốn rượu như thế một cái cao hứng sự tình, nghiêm túc đọc diễn cảm không quá phù hợp lý Bạch làm thơ thời điểm tâm cảnh. Lý Bạch từ luận điểm luận cứ xuất phát, nói hợp tình hợp lý, cuối cùng thu được kết luận là giáo động người đeo áo khoác em nút bản uống rượu, cũng không ai biết lý Bạch uống đầu, nói chính là giang tiến vào rượu, vẫn là súng tiến vào rượu. Đầu lưỡi uống nhiều rồi thật là như vậy. Ngựa ngũ Hoa, áo ngàn vàng, Hồ Nhi sắp xuất hiện đội gà rồi. Lần thứ nhất muốn cười, sau đó xem một lần khiếp sợ một lần, chậm rãi chính mình hoàn toàn đưa vào đi bảo, quét lao sư qua châu. Hai ngày trước ở cỡ, ngày cuối cùng liên hợp. Vậy thì càng vui vẻ, khán giả dồn dập quét màn hình, lần thứ hai yêu cầu 99 giải trí nhận đầu xuân vãn. Năm ngày giúp vị nam bán bánh quả hồng, năm nay bánh quả hồng còn chưa lên thị, nhưng quả kiwi bán tốt. Vị nam chính mình bồi dưỡng hai cái người chủ trì cũng được rất lớn rèn luyện. Quý cả ba ngày mức tiêu thụ vượt qua một ngàn vạn. Đây chỉ là phòng trực tiếp bên trong, đầu to ở tỷ đủ ồ đủ ồ bên kia. Mà cùng năm ngoái so với quy mô rõ ràng tăng lên, nói rõ trực tiếp mang hàng cái này sản nghiệp chính đang nhanh chóng phát triển. Mọi người đều biết 99 hàng năm chọn một cái người may mắn chọn đông, nhưng nhiều như vậy thành thị cũng không thể ngốc các loại đi. Có nhiều chỗ đã điều động lên, chủ động tiến vào cái người này, xin ở mỹ đầu tính sổ hạo, thử chính mình phát một phát. Bọn họ tài nguyên không sánh bằng 99 tỷ như minh tinh nhưng 99 cũng sẽ cho bọn họ lưu lượng đề cử, đây là Diêu viện hy vọng nhìn thấy. Nói chung, năm nay chợ nông trực tiếp gây nên càng rộng lớn quan tâm. Trong đó có mấy vị đến từ Hà Nam Hứa Sương, bọn họ ở chợ nông sau khi kết thúc, liền không ngừng không nghỉ chạy tới Kinh Thành, đến cùng 99 nói một chút tóc chuyện làm ăn. Gà vàng chỉ còn gà. Tấu chương xong. Trước 1075, tóc sản nghiệp. Có người nói ở 19 tháng 5 năm 2002, khi đó Thanh Triều còn không vong, nhưng Cường Quốc đã mở ra Trung Quốc cửa lớn có một người gọi là Tráng Tích cùng hứa xương người đi thanh đảo làm ăn, nhìn thấy nước Đức thương nhân dùng giá rẻ kim thép đi đổi phụ nữ tóc, gia công sau giá cao bán được châu Âu. trở lại quê nhà sau, Tráng Tích cùng đem bí mật này nói cho người trong thôn. này chính là hứa xương làm giả phát ngọn nguồn. hứa xương bốn hơn một triệu nhân khẩu, lịch sử lâu đời, yêu thích tam quốc khẳng định biết nơi này, hiện đại nổi danh nhất sao? ưn, khả năng làm mập đông lai. ở đời sau, chỉ chính là năm 2023, hứa xương tóc giả đã thành một môn món làm ăn lớn, toàn cầu 10 đỉnh tóc giả bên trong, có 6 đỉnh đến từ nơi này, bị gọi là tóc giả chi đô trong này. Có một người lớn nhất tính đại biểu, hắn gọi Trịnh Có Toàn. Hắn làm qua dân bạn giáo sư, làm qua đại đội cán bộ, có văn hóa, thập kỷ 90 mang theo hơn 30 cái hương thân khởi đầu hứa xương huyện phát chế phẩm tổng xưởng, sau đó lại mở một công ty, sáng lập tóc giả nhãn hiệu Thụy Sở Thể. Vì âm thanh quốc tế, ở nước Mỹ, châu Phi rất có thị trường, đồng thời thành công giá thị trường. Mà những năm gần đây, tóc giả sản nghiệp cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt, thị trường mở rộng rơi vào bình cảnh, Trịnh Có Toàn nghị sử dụng thương mại điện tử con đường, nhưng hiệu quả không thế nào tốt. Lần này 99 chủ động mời, quả thực trên trời rơi địa bánh, hắn tự mình kinh thành bái phỏng. Diêu viên tử vạn đạt trong tay mua 4 tòa khách sạn, kinh thành tòa này trước tiên giao hàng. Địa điểm ở cờ bờ giờ trung ương thương vụ khu, tiếp giáp thương mại quốc tế, sổ thu hiện đại thành các loại, tuyệt đối hoàng kim đoạn đường. Sau khi tới tay, khách sạn lập tức liền có đất rụng võ, tập đoàn ngôi tháng thương vụ hoạt động cùng người ta lui tới sĩ quá nhiều. Trịnh có toàn liền ở đây ngủ lại. Trịnh tổng, Trịnh tổng, trạc bạn, hắn đi tới một gian phòng ngăn, bên trong người toàn bộ đứng dậy thăm hỏi. Trịnh có toàn gật gù, đừng xem hắn ở kinh thành không tính cái gì, ở địa phương nhưng là cái phú hào nhân đại đại biểu, rất có sức ảnh hưởng. Dòng rọi hơn 20 ức, đại khái là Diêu Viễn 1%, chính có toàn lớn tuổi nhất, còn lại có trung niên, có trẻ tuổi, nhỏ nhất mới vừa đầy 30 tuổi. Bọn họ đều là hứa xương tóc giả đầu xí nghiệp, bình thường là đối thủ cạnh tranh, ở đây cũng không dám gào to. Chờ một hồi cửa bị lôi kéo, Lưu Vi Vi đi vào, mọi người chính nghị chào hỏi, đã thấy mặt sau lại đi vào một cái, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Diêu tổng, Diêu tổng, ngài vẫn là của ta gây dựng sự nghiệp thần tượng ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như nhìn thấy. Thật không nghĩ tới ngài có thể tự mình đến, ai nha. Tốt tốt, không cần khách khí, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Diêu Viễn đè ép, ép tay, trước tiên ngồi xuống, mọi người lục tục ngồi xuống, mấy đạo ánh mắt không chấp một cái theo dõi hắn, rất có lắng nghe thành huấn tư thái. Chúng ta lần này nói đơn giản chính là ở nước ngoài mang hàng, bây giờ trực tiếp mang hàng ở trong nước làm náo nhiệt, nhưng chúng ta vùng này một đường đại hội đều mở, tự nhiên đến hưởng ứng hiệu triệu, đem chúng ta chất lượng tốt sản phẩm đưa đi. Có qua có lại mới gọi mậu dịch, một phương diện cái kia không được coi tiền như rất sao? Ha ha ha! Diêu tổng nói chính là, hắn nói không có chút nào buồn cười, nhưng trường hợp này liền muốn huấn từ mà, lãnh đạo giảng chuyện cười, ngươi dám không cười? Người gại nách cũng đến bật cười a! ngươi lại không phải dư vui thích nước chúng ta toàn quốc tuyển phẩm a tuyển tới chọn đến liền chọn lựa các ngươi lưu vi vi đem phương án đưa cho ta thời điểm ta vẫn thật kinh ngạc bởi vì ta đối với tóc giả thực sự là không biết vì lẽ đó làm phiền mọi người khổ cực một chuyến chúng ta cẩn thận tán gẫu một chút ngài quá khách khí có thể gặp mặt ngài một lần chúng ta liền hài lòng một năm miệng mười tiếp tục lính hót sau đó từ đâu nói tới đây chính có toàn vốn lịch giá nhất vẫn là hắn trước tiên nói cụ thể ngành nghề phát triển liền không lắm lời đơn giản nói một chút tóc giả sớm nhất ở sơn đông khá là hưng thịnh một là có nước đức thương nhân lưu lại truyền thống hay là cùng Hàn Quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Không sai, theo bánh quả hồng như thế, lại là người Hàn. Bọn họ đến Trung Quốc đầy đủ người phát, trở lại gia công, giá cao bán cho Âu Mỹ. Nhưng trong nước xí nghiệp dựa vào mạnh mẽ nghịch đảo năng lực, đã tiêu diệt người Hàn, ở quốc tế thị trường chiếm cứ lớn nhất số lượng. Hứa xương là trong đó kiệt xuất. Có 5000 cái chế tác xưởng, người làm hơn 20 vạn, 2016 năm lối ra, mở miệng ngạch đạt đến 10 ức đô la Mỹ. Thụy so thẻ một xí nghiệp, liên thu nạp 11000 tên nước công, thu vào còn rất cao. Chúng ta hiện tại đối mặt vấn đề, một cái là khởi nguồn không đủ Chính có tôi nói, trước đây mọi người nghèo, trong thôn không có nhuộn tóc phụ nữ, các nàng tóc vừa đen vừa sáng là xa hoa nhất khởi nguồn. Không có nóng nhuộn qua, thuần thiên nhiên, chất lượng tốt tóc giả, tiện nghi nhất cũng muốn hơn một ngàn. Sau đó liền không được, nhuộn tóc càng ngày càng nhiều, phát lượng cũng càng ngày càng ít. Chúng ta ở trong nước không thu được cái gì tốt tóc, chỉ được đi hải ngoại thu. Hải ngoại nơi nào? Ấn Độ. Tên còn lại nói tiếp, nói không quyết đại, người Trung Quốc chúng ta tóc là tốt nhất, Ấn Độ suýt chút nữa, nhưng tương đối cũng có thể. Bọn họ nhân khẩu nhiều, khởi nguồn dễ dàng tìm, thành phẩm cũng thấp. Thành phẩm tại sao thấp? Mấy người đồng thời biểu lộ ra vẻ lúng túng, vẫn là nói, phần lớn người Ấn Độ sẽ đi chùa miếu tiến hành một loại hoạt động, ngài có thể lý giải thành lấy mái tóc hiến tế cho thần linh. Những kia chùa miếu có chuyên môn cạo phát phục vụ, là toàn bộ cạo trọc loại kia, sau đó bán cho Ấn Độ tóc con buôn, con buôn lại bán cho chúng ta, tuy rằng chuyển hai tay, nhưng tổng thể thành phẩm vẫn là so sánh tiện nghi. Chính là nói, người Ấn Độ căn bản không biết mình tóc bị bán. Lưu Vi Vi cười nói, "Hại đúng, có thể hiểu như vậy." Diêu Viễn nghe được cũng rất thú vị, tóc giả vật này quá ít lưu ý, không phải làm cái này nào có biết những này loan loan nhiêu nhiêu. Các người hiện nay số lượng là bao nhiêu? Chúng ta hứa xương tóc giả sản nghiệp đều tính cả, ở Âu Mỹ thị trường có thể chiếm được 30%, ở châu Phi nhiều hơn một chút, có 50. Lợi nhuận đây. Mọi người lẫn nhau nhìn nhìn, Trình có tò nói, chúng ta thụy sò thẻ năm ngoái doanh thu mới ức, lợi nhuận đại khái là 1. 2 ức, cái này cũng là ta muốn nói cái thứ hai vấn đề khó, hiện nay vượt quốc hậu cần, hải ngoại tiêu thụ phân đoạn thành phẩm tương đối cao, Âu Mỹ thị trường mở rộng chậm chậm. Diêu Viễn không tỏ rõ ý kiến, trầm ngâm một hồi, nói, chúng ta thương thành đã tiến quân hải ngoại, trải quốc tế hậu cần hệ thống ở nước Mỹ, châu Âu đều có cất vào kho Các người tóc giả có thể treo ở trên thương thành, chúng ta hậu cần tuyệt đối vừa nhanh lại hợp lý. Ta muốn làm chính là sử dụng tóc mở rộng hướng dẫn mua, tính cá nhân ta một lần thử nghiệm, coi như tình bạn biểu tặng. Các người mỗi nhà chọn hai khoản sản phẩm, marketing ta đến quyết định. Đà Tạ Diêu Tổng. Thật cảm ơn ngài. Mấy người tất nhiên là mang ơn, Diêu Viễn nhường bọn họ mời một ly rượu, liền món ăn đều không ăn liền đi, lưu lại lưu vi vi ứng phó. Chính như hắn nói, có qua có lại mới gọi mậu dịch. Mà TikTok chính là tốt nhất mở rộng bình đại. Hậu thế trừ ô tô, thiết bị điện, quan tải những ngày hàng lớn. Rất nhiều không tưởng tượng nổi sản phẩm trong nước tiểu thương phẩm đã lặng yên công chiếm hải ngoại thị trường. Tỷ Như Linh Ba có một công ty sản xuất một loại nhà bếp dùng nghiền nát khí, nghiền nát hồ tiêu các loại lương liệu, dùng cho nấu nướng cơm tây. Liên như thế cái không đáng chú ý đồ chơi nhỏ, hàng năm ở hải ngoại có thể bán mấy trăm vạn cái, có hơn 20 triệu đô la Mỹ mức tiêu thụ, mỗi ba cái nước Mỹ gia đình thì có một cái đang sử dụng bọn họ nghiền nát khí. Diêu viên ở đem hàng ngoại quốc dẫn tiến vào đồng thời, cũng muốn lợi dụng kịp tốc nhường hàng nội đi ra ngoài. Giả phát hiện ở chính là đứng đầu binh. Thấu chương xong, chương 1076, Đông Vương ảnh đều ở TikTok lên mang hàng tóc giả, đơn giản là cái kia tiểu cũ, Gia Minh Tinh cùng khoản, tìm võng hồng tự mình biểu thị, chụp mấy cái thú vị video ngắn. Trên bản chất, vẫn là TikTok tự thân truyền bá năng lực. Hiện nay, nay khoản sản phẩm đã lục tục ở các quốc gia thượng tuyến, online, trải ra, trừ nước Mỹ là Diêu Viễn tự mình nhìn chăm chú, còn lại đều giao cho các khu người phụ trách, tiến độ có sắp có chậm. Mà Diêu Viễn hiểu rõ một chút sản nghiệp tin tức sau, đối với vật này tiền cảnh phi thường xem trọng, thế tất yếu nhường Trung Quốc tóc giả trở thành mỗi một vị người da đen cô nương tha thiết ước mơ hàng cao cấp. Tóc giả bên trong hầm người da đen trên mũ miện Minh Châu. Hai Tử Đung tay đi. Ra ra. Ra ra. Số 11 phòng chụp ảnh bên trong, một cái thang máy giếng bố cảnh, nô mạnh đạt tan mặc nặng 70 cân đồ phòng hộ bị cắp treo treo ở giữa không trung, trên mặt còn mang theo mặt nạ. Hắn đã 65 tuổi, thân thể vẫn không tốt, tiến vào tổ chức mới vừa xuất viện. Khởi đầu xem kịch bản thời điểm, cho rằng là bộ phim mạng, không quá nghi tiếp, sau đó biết khả năng này là người Trung Quốc chính mình quay chụp bộ thứ nhất khoa huyễn chế ta lớn, lúc này mới tiếp hẳn từ ngang nhân vật. Nguyên bản bên trong, nô mạnh đạt tiền đóng 20 vé đút, khuất sở tiêu 10 vé đút, triệu kim mạch 5 vé đút, nô kinh là không, bị dao động khách mời đến con móc mấy ngàn vạn, toàn thể vì là ẩn Hiện tại có 99 cái này lũ lượt cổ họng chống đỡ chẳng, tiền đóng tự nhiên tăng điểm, nhưng cũng không tăng quá nhiều. Bất luận Diêu viện vẫn là quách phàm, đều có ý định xây dựng một loại bò núi tuyết qua bãi cỏ tinh thần bầu không khí, nói trắng ra chính là vua, nhờ toàn đoàn kịch mang theo một loại sứ mệnh cảm giác, vì là Trung Quốc khoa huyễn mà phần đấu. Hồn hẹn hồn hẹn. Mặt nạ dưới Ngô Mạnh Đạt không ngừng thở hổn hển, hình thành một tầng mờ hồ hơi nước. Hắn cảm thấy trái tim có chút khó chịu, hô hấp dần dần khó khăn, trong đầu thần kỳ lóe qua một ít đồ ngổn ngang, từng có đi, có hiện tại, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng một ý nghĩ dĩ như là hiện tại cấp treo thật dằn vặt ga treo ta một người cùng nặng như vậy quần áo đều không có chuyện gì đặt ở 30 năm trước sớm đứt đoạn mất lại sau khi hắn có chút hỗn loạn chỉ nghe được bên tai rất nhiều ầm ỹ âm thanh thân thể chậm rãi rơi xuống đất mặt nạ bị bới hạ xuống quen thuộc hút dương khi khí trộm vào miệng và mũi hắn theo bản năng từng ngụm từng ngụm hút bốn phía lại chậm rãi khôi phục nguyên dạng đặt thuốc đặt thuốc cảm giác thế nào quách phàm ngồi sồn ở bên cạnh hắn theo đội bác sĩ ở trong nô mạnh đạt kiểm tra mà ngô mạnh đạt đống nhiên tâm tình tan vỡ dĩ nhiên khóc lên ta hơn 60 tuổi người làm cái gì vậy đây làm gì chứ đặt thuốc chờ chút đưa ngài về khách sạn, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Vừa nãy hí phi thường hoàn mỹ, mọi người một trận ăn ủi, bị mang theo lý chân bóng cũng lớn tiếng nói, Đạt túc ngài quá tuyệt, ngày hôm nay không cần treo vì nướng. Nô mạnh đạt quay đầu nhìn lên, lại ha hả vui vẻ lên, bị người đỡ đứng lên, đi tới cái kia vừa cười nói, khổ cực các ngươi, lại bị treo lên thị chúng. Ra ra, ngài không có sao chứ? Triệu Kim Mạch hỏi, không có chuyện gì không có chuyện gì, nghỉ một lát liền tốt, ngươi sau đó cũng nhỏ tâm nhà. Lưu lạc địa cầu, mặt đất âm hơn 80 độ, nô mạnh đạt, khuất sở tiêu, Triệu Kim Mạch ba người đều phải mặc đồ phòng hộ, đeo mặt nạ. Bộ y phục này là 70 cân. Lý Chân Bóng cùng mấy cái khác diễn viên là binh sĩ, ăn mặc xương vỏ ngoài. Một bộ 80 cân toàn thân trọng lượng sẽ khoảnh khắc đặt ở vai, cả người nằm không xuống đi, không ngồi nổi đến, không thể đi về lúc cờ, mặc một lần muốn một giờ. Cái kia quay chụp gián đoạn, diễn viên gánh nặng quá nặng làm sao làm. Đạo cụ tổ Mân Mê ra một loại cửa hình cái giá, không sợ cụ ạt đa năng, dùng cáp treo treo ở xương vỏ ngoài trên bà vai, hướng về thắt cổ lấy giảm bớt áp lực, vì lẽ đó tạm thời không đóng kịch thời điểm, các diễn viên lại như một loạt vịt nướng treo ở phía trên. Mà cái kỹ xảo này Sớm ở 70 niên đại sấm đức lợi sở có chuột, dịch hình, thời điểm liền trùng qua. Giờ khắc này, Triệu Kim Mạch cũng mang theo mặt máy xám xịt bận thịu tiểu Hải Nhi. Nàng mới 15 tuổi, tham dự đến như vậy một bộ phim bên trong, bất luận từ cái người nội tâm vẫn là diễn nghệ tiền đồ, đều cùng có nguyên nhân, đặc biệt liều mạng. Nô mạnh đạt nghỉ ngơi cơ phù, mấy người bọn hắn cũng phải chụp. Vũ một cái chính là đã lâu, các loại kết thúc thời điểm, lý chân bóng cùng Triệu Kim Mạch đã mệt co có quắp, công nhân viên 3 chân 4 cẳng hỗ trợ cởi quần áo, bên trong toàn bộ ướt lấm. 80 thập kỷ 90, trong nước chụp tứ đại tên. Vậy thì thật là do toàn thể thành viên huyết mồ hôi từng giọt nhỏ đúc ra. Sau đó truyền hình sản nghiệp thị trường hóa, diễn viên biến thành minh tinh, đãi ngộ càng ngày càng tốt, địa vị càng ngày càng cao, mỗi ngày tiền ăn đều muốn mấy ngàn khối, rất khó lại lĩnh hội loại này dốc hết tâm huyết cảm giác. Trừ phi mở ra một cái mới đường thi đấu, toàn thể trở về trạng thái nguyên thủy. Thì như, lưu lạc địa cầu. Ngày hôm nay hy phần ok, nghỉ ngơi ăn cơm. Quách Phàm nhìn đồng hồ, hô, buổi tối Diêu lão bản cùng Vu lão bản muốn tới do ban thuận tiện có một cái đại lễ, mọi người có thể chờ mong một hồi. Cái gì đại lễ a? Còn thân thần bí bí sẽ không có cái gì đại minh tính khách mời đi. Ai nha đến lúc đó sẽ biết, ăn cơm trước, đều nhanh chết đói. Mọi người ra phòng chụp ảnh, trước mắt là một mảnh khác nào mê cùng công viên giống như cảnh tượng, từng tòa từng tòa khổng lồ có thể tiến hành tiên tiến nhất đặc hiệu tạng lớn chế tác phòng chụp ảnh xếp hàng chỉnh tề, từng chiếc từng chiếc bên trong xe điện lùi tới, ngang qua ở mỗi cái đoàn kịch căng cứ trong lúc đó. Nơi này chính là Thanh Đạo Đông Phương ảnh đều. Năm ngoái, lão Vương ở Los Angeles toàn cầu chiều thương, cùng chín nhà Hollywood công ty ký 13 bộ mảnh hẹn, muốn ở Đông Phương ảnh đều khai Trong đó bao quát dọc ảnh nghiệp xuất phẩm, do á lực tư gia Lan đạo diễn. Nha Tháp Lệ bỏ màn diễn viên chính, dẹp cát, cùng với Á Mỹ Lệ bở rất diễn viên chính, tiến tính nơi. Năm nay, Đông Phương Ảnh đều dạm hát lớn làm xong. Có các tinh cấp chuỗi khách sạn, Tân Hải quán ba phố, quốc tế bệnh viện các loại, những thứ này đều là nguyên bản quy hoạch vạn đạt có chuyện sau một lần dừng, Diêu viện tiếp nhận, lại tiếp tục tiến thiết lên. Quách Phàm đang ăn cơm thời điểm Phó đạo diễn Lô núi lớn tiến tới. Lô núi lớn bắt điện tốt nghiệp, là Quách Phàm sư đệ, chụp một bộ tốt nghiệp phim ngắn, thiếu niên mã lực ngạo bự tiền, cải biên tử họa hình, Lý Hiến, kế mạo hiểm kỹ sư. Vừa vặn, Quách Phàm đạo diễn bộ phim đầu tiên cũng là phục chế này bộ hòa hình. Hai người trước tiên ở trên mạng tán gấu lại tuyến dưới lao tới. Sau lần đó, lô núi lớn đi theo Quách Phạm làm một loạt phó đạo diễn. Sau đó chính hắn cũng chụp một bộ phim, gọi "Vũ trụ thăm dò". Ban biên tập, đạo diễn, xe sau 20 phút đến. Lô núi lớn báo cáo. Dừng ở đâu? Nhà sản xuất cung cách ngươi hỏi. Bên ngoài cái kia trên quảng trường. Quách Phạm đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, thấy mọi người ăn gần như, vỗ vỗ tay, cầm lấy kèn đồng lớn nói, ăn xong, đi ra bên ngoài quảng trường tập hợp. Không ăn xong mau mau ăn, đến lúc đó đừng hối hận a. Cung cách ngươi bồi thêm một câu. Dứt lời hai người làm đi ra ngoài trước, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng chỉ có thể theo chứ. Đông Phương ảnh đều quy hoạch là một cái truyền hình sản nghiệp viên, đồng bộ phương tiện đầy đủ, từ phòng chụp ảnh khu vực đi ra cùng chuỗi khách sạn trong lúc đó, cách một cái quảng trường lớn. Nguyên bản nơi này muốn xếp chút vật trang trí, lại không hiểu ra sao hủy đi, chống rỗng liền như vậy giữ lại. Triệu Kim Mạch đỡ Ngô Mạnh đạc, chậm rãi lại đây, mọi người cũng đều hối tụ tập ở đây, hiếu kỳ lại khá là không kiên nhẫn chờ, còn có người nhỏ giọng thầm thì, không phải là đến dọ ban sao? Cho tới tình cảnh lớn như vậy, toàn thể nhân viên chạy ra liên tiếp, thật là huy phong a. Người ta cái kia địa vị thân Phật kia, nên tiếp là nên, đừng tất tất, chúng ta đều ở người ta thủ hạ làm việc đây. Rất nhiều người cho rằng Hưng sư động chúng chạy đến, ngu đột xuất hướng về này một đâm, là vì nên tiếp Diêu lão bản cùng Vu lão bản. Chính là chạm vạng, mặt trời ngả về tây, ánh chiều tà rơi ra. Đột nhiên, Triệu Kim Mạch lỗ tai hơi động, phản phất nghe được cẩm ầm ầm âm thanh, nàng ngẩng đầu nhìn sang, không trời đầy mây a. Mà theo sát, thanh âm kia chậm chậm, mạnh mẽ càng ngày càng gần là một cái khổng lồ đầy giấy liên xô cơ giới thẩm mỹ sắt thép đầu xe, tả hữu các bảy con, cộng một bốn con so với người còn cao bánh xe mang theo góc cạnh rõ ràng thân xe, phản phất một con chuyến nặng người khổng lồ từ một căn kiến trúc mặt sau đi ra thời điểm. Nàng tinh linh nghe được vài tiếng không kìm lòng được khe nằm. Lưu lạc địa cầu, thực thể vận tải xe. Tấu chương xong. Chương 1077, nên tiếp thị sắp một. Lưu lạc địa cầu, biểu diễn hai loại loại cỡ lớn vận tải xe. Một loại là xe cẩu không hợp quy tắc, thân nhân hai hàng nước mắt thạch vận tải xe, ở phim ảnh tiền kỳ xuất hiện, đầu xe mặt sau liên tiếp chính là một cái khổng lồ thùng xe cao 10m, rộng 8m, dài 50m, 14 cái bánh xe, tải trọng 3.000 tấn. Một loại khác là hỏa thạch vận tải xe. Lý chân bóng lâm thời trương dụng lô mạnh đạt đầu xe, vận chuyển hỏa thạch đi tới hàng châu số một hành tinh động cơ. Xuất hiện chính là loại xe này, mặt sau là một cái đóng kín tiểu thùng xe lớn. Này xe càng to lớn hơn, dựa theo mảnh bên trong giả thiết, có 16 cái bánh xe, dài 70m. ầm ầm ầm. Vào giờ phút này, một chiếc dài 50m khoáng thạch vận tải xe chậm rãi mà đến, quách phạm thấy mọi người ngốc đứng, vội vã chỉ huy, tránh ra tránh ra, lưu ra địa phương. Nha nha. Mọi người này mới phản ứng được, hung hục vọt đến một bên, thấy cái kia xe lái vào quảng trường, chặn lại rồi cuối cùng một vệ ánh tà dương, mà trên quảng trường ánh đèn sáng lên, đùng đùng đùng đánh vào thân xe lên. Từ liên su công nghiệp thẩm mỹ khổng lồ đầu xe, đến màu vàng thùng xe, đến so với người còn cao bánh xe, hầu như hoàn nguyên bản thiết kế lên hình tượng. Khe nằm, vẫn là chiến tồn bản. Lại có người hô to gọi nhỏ, mọi người nhìn lại, lúc này mới phát hiện thân xe có chút rạn nát, cái kia sắt thép bên trên, che lại một tầng như ở cực hàn thời tiết bên trong bao trùm bằng xương dấu vết, chiếc xe này ở phim bên trong, thình linh ở âm hơn 80 độ mặt đất chiến đấu qua, quả thực giống như lúc Mà theo sát, lại nghe một tiếng xì. Cửa xe mở ra, dò ra một đoạn cái thang, tài xế trước tiên xuống đến, sau đó từ công tập đoàn một vị đại biểu cũng xuống đến. Lưu lạc địa cầu, được rất nhiều sĩ nghiệp nhà nước ra sức ủng hộ, cơ giới bộ phận toàn do từ công tập đoàn nhặt đầu, song phương thường có vắng lai, like, cũng không xa lạ gì. Từ công đại biểu vừa lộ diện, mọi người trong nháy mắt từ khoa huyễn trở về hiện thực. Ai u ta đi, dọa chết ta rồi, nguyên lai like là ngài a. Ta còn thực sự cho rằng đoàn kịch, nha không, là quốc gia đem cất giấu hắc khoa học kỹ thuật lấy ra đây. Các ngươi có thể quá trâu bò, đồ chơi này cũng có thể làm ra đến. Thế nào? thế nào? đúng không mạnh mẽ, tin sợ một hồi. Từ công đại biểu cười ha ha, phi thường đắc ý, đi qua quách phạm trước mặt, nói, quách đạo, ngài nhìn, còn hài lòng không? ta có thể đi tới sao? đương nhiên có thể. vậy ta. quách phạm quay đầu lại, xem mỗi một cái đều tha thiết mong chờ, nói, xếp hàng à? thay phiên tham quan, đều có cơ hội, cùng các người, đặt thuốc, lúa mỉ, lý chân bóng. hắn điểm mấy vị chủ sang, làm lên xe trước, đi vào nhìn lên, cũng là dựa theo bản thiết kế một đối một chế tạo, cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng hình cầu thao tung khí, chính là tay lái, liền hiện ra ở mọi người trước mắt. Quách Phàm quay một vòng, tất cả tâm tình hội tụ trong lòng, cuối cùng chỉ dựng đứng dê ngon cái, châu bò. Nô Mạnh Đạt thì lại liên tục lắc đầu thao một cái vẫn tính lưu loát tiếng phổ thông nói, "Ta chụp mấy chục năm hí, lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, oa, ta chụp xong lập tức về hưu cũng không tiếc nuôi à. "Đừng nói như vậy đã đứt, ngài tuổi trẻ đây." Mấy người đợi một hồi, xuống xe, cái nhóm này cháu trai sớm tự động tự giác xếp thành hàng, luôn phiên đi tới tham quan. Từng cái từng cái hô to gọi nhỏ, gà bay chó chạy, nghĩ mở lại không dám mở, nhưng đều mang theo cùng một loại kích động cùng hưng phấn, không tên còn có chút kiêu ngạo. Kỹ thực như vậy vật lý đặc hiệu ở Hollywood từ lâu ứng dụng nhiều năm, bọn họ sẽ vì chụp nào đó chẳng hí, chuyên môn sửa một con đường, trải một đoạn dây, tạo một tòa cầu, làm một chiếc chân thực đầu xe lửa cách tạch hướng về lên ba, hoặc là anh một hồi đem cầu nổ tung, bởi vì cây cầu kia bị làm ra đến chính là vì nổ tung. này chính là điện ảnh công nghiệp một cái ảnh thu nhỏ, thành thuộc điện ảnh công nghiệp hệ thống, tuyệt đối không chỉ là máy tính đặc hiệu mạnh mẽ, còn có loại này vật lý đặc hiệu ứng dụng, trừ phi tương lai kỹ thuật có thể đạt đến hoàn toàn bỏ dùng chân thực đạo cụ, cái kia máy tính đặc hiệu là có thể sướng bá. có điều các loại đến lúc đó, diễn viên có lẽ cũng không trọng yếu, trực tiếp lên ai nguyên bản, lưu lạc địa cầu, vận tải xe là muốn dùng xe tải làm chân thực cải tạo, kết quả chi phí quá cao, đoàn kịch quá mức nghèo bước, không cam lòng đảo phần này tiền, chỉ được dùng máy tính đặc hiệu tê thành vận tải xe bề ngoài. Hiện tại không thiếu tiền, tất cả đều là xe tải cải tạo. Mà trước mắt cái này 50 mét đại gia, đương nhiên không cách nào ứng dụng quay trụ, nó chính là cái lớn mô hình, bên ngoài trang trí thành rất châu bò dáng vẻ, thực tế là cái xác không, càng thực hiện không được tải trọng 3.000 tấn công năng. Nhưng không thể không nói, thị sát chấn động nhất lưu. Diêu tổng lúc nào thông đến, buổi tôi đến, sẽ đợi một thời gian ngắn, mai đến tận lãnh đạo thị sát hoàn tất này xóa ổn. lãnh đạo cũng phải dựng đứng con cái. tất yếu này xe lái tới thời điểm, khe nằm, anh em tuyến tiền liệt đều đang run rẩy. quét phàm, cung cách ngươi, từ công đại biểu chạy qua một bên nói chuyện riêng, cung cách ngươi còn run lên mấy lần, như linh chém sát nói, tuyệt đối là nam nhân lãng mạn. không sai, diêu viễn cùng vu dai dai sở dĩ lại đây, là bởi vì vị kia khoa huyện mê đại lão muốn tới thị sát đồng phương ảnh đều. 2015 năm, tam thể, thu hoạch giải hugo, đoán một cái hai năm, đại lão có thể chưa quên, nhớ diêu viễn thổi tinh thần đại hải đây, diêu viễn tự nhiên đến lấy ra điểm thành quả đến cho người ta nhìn hắn là muốn em lưu lạc địa cầu bên trong hết thể cơ giới đều phục chế ra đặt ở chính mình thành đô công viên trò chơi bên trong nhưng thành đô bên kia mới vừa kiến thiết còn sống đây liền trước tiên cân nhắc bên này vừa nãy vận tải xe ầm ầm ầm chạy qua đến cực kỳ trang bức lái vào quảng trường kỳ thực đều là diễn thử đại lao đến thời điểm cái kia đến lại mở một lần này chân tướng trong đó cùng mọi người vô cùng phấn khởi tâm tình hình thành phức tạp dung hợp vừa là lý tưởng một bên là hiện thực cũng không xung đột so với vận tải xe diêu viễn biết điều nhiều 8 giờ tối một chiếc xe mới lái vào đèn đuốc sáng trang đông phương ảnh đều Này một một khu vực lớn, gọi thanh đảo Tây Hải bờ khu mới Linh Sơn Loan, ảnh đều xây ở cạnh biển, thông qua một tòa cầu, là nhân công tạo đảo nhỏ, Tinh Quang đảo, mặt trên có kiến trúc, khách sạn, bệnh viện cái gì. Nói đơn giản, vạn đặt là lấy ảnh đều làm trụ cột, tạo một cái đối biển khu thương mại. Diêu Viện chỉ tiếp nhận truyền hình sản nghiệp viên, đối với Tinh Quang đảo không có hứng thú, hắn ngồi ở trong xe, buổi tối có chút cảm giác mát mẻ gió biển thổi đi vào, nhìn tòa kia Tinh Quang Tô Điểm cầu lớn thất thần. Hậu thế Nhật Bản xếp hạch nước bẩn, có người nói a, có người nói, không dám xác định. Khoảng chừng tháng 2 năm 40 ngày trước tiên đến chết giang 246 trời đến Thượng Hải, tháng 2 năm không ngày đến Giang Tô, 26 năm ngày đến Phúc Kiến, 276 trời đến Sơn Đông đến Liêu Ninh, Quảng Đông thì cần 300 trời trở lên. Mà 1200 thiên hầu sẽ bao trùm toàn bộ Thái Bình Dương. Sinh thái, ngư nghiệp, Tân Hải du lịch các loại bị ảnh hưởng liền không nói, còn có nói rằng mưa cái gì, hay ô nhiễm vật chất khả năng theo nước mưa dài khắp toàn bộ địa cầu vân vân. Vừa mới bắt đầu bài phóng thời điểm, internet thảo luận phi thường kịch liệt, sau đó liền không có động tĩnh, rất có một loại chớ mắt nhìn tiểu quỷ tử táng tận thiên lương cảm giác. Khả năng có người kỳ quái, vì sao người phương Tây không phản ứng đây? đều là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga ở phê phán, bởi vì bọn họ quần chúng không biết ta, tin tức là phong tỏa. Một cái út chủ ở nước Mỹ đầu đường phỏng vấn, chỉ có một cái Hàn Quốc tịch biết chuyện này. Đông Phương ảnh đều ngay ở cạnh biển, nhưng Diêu Viễn không lo lắng, đến lúc đó theo quốc gia bước đi đi. Hoặc là nói, đây chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi. Tấu chương xong, trước 1078 nên tiếp thị sát hai. Diêu tổng, Vũ tổng. Xe trực tiếp dừng ở cửa khách sạn, Quách Phàm chờ đợi đã lâu. Diêu Viễn với hắn năm tay, đánh giá một, hai, gây rất nhiều, dâu riên sùng khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra một cổ tâm lực quá mệt mỏi. Trục, Lưu Lạc Địa Cầu là trí tuệ thể lực song trọng đến nặng. Quách Phạm ở Lưu Lạc Địa Cầu 2, chiếu phim sau nói rõ ba bộ khúc phân kết, không cái kia khí lực lại trụ. Đây là cái bị đánh giá thấp nhân tài, rứt bỏ đóng kịch không nói chuyện, hắn càng biểu diễn ra mạnh mẽ quản lý, chủ tính trung, xã giao năng lực, đem hắn ném tới trên thương trường, nói không chắc cũng có thể làm được một phen sự nghiệp. Hậu thế Quách Phạm chính mình mở công ty, ký mấy cái phi thường có đặc chất diễn viên, Ngô Hiểu Sáng diễn qua, Trương An 12 canh giờ, đưa ngươi một đóa hoa hồng nhỏ, nụ cười các loại, Tưởng Kỳ Minh. Vũ trụ thăm dò ban biên tập, bên trong giệu mỏ con, dài lâu mùa, bên trong phó vệ quân, mới 30 tuổi, treo lên đánh những kia nhà ta ca ca 30 tuổi, vẫn tương lai có hy vọng rắc rưới lưu lượng. Còn có Chu Nhan Mạn Tư, diễn, lưu lạc địa cầu 2, bên trong chính phủ liên hiệp bên trung đại biểu hách hiểu ánh bình minh. Ngày hôm nay vận tải sẽ hiệu quả thế nào? Khất bạo. Lãnh đạo nhìn tuyệt đối thỏa mãn, Cung cách ngươi nói. Các ngươi còn không thông báo đi xuống đi. Không đây. Một hồi do các ngươi tới nói, mọi người ăn cơm tối sao? Cũng chờ đây. Diêu viên cùng Vu giai giai một bên đi vào trong, một bên hỏi chút tình huống cụ thể. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút, nói, "Nhường mọi người ăn trước đi, chúng ta sau 10 phút qua." Tốt. Đem hai người đưa lên thang máy, cung cách người lau mồ hôi, nói, "Làm sao cảm giác Diêu tổng uy nghiêm càng nặng, liền cười đều không, cười một hồi. Người ta bận rộn bên trong đến một chuyến, vì nên tiếp lãnh đạo thị sát, ngươi thật sự coi là gió ban a. Nếu như Vu tổng chính mình đến, đó mới gọi gió ban, hiện tại cái này gọi là chính trị nhiệm vụ, đương nhiên nghiêm túc." Quách Phàm nhún nhún bay, theo cung cách người đi phòng ăn. Lưu Lạc điệu cầu, trước sau, lui tới, tổng cộng 7000 người tham dự, đoàn kịch thường chú cũng có 1 trên 1000 người giờ khác này toàn ở cùng liên hoan, này phòng ăn không phải loại kia bàn tròn phòng liên hội càng như là trường học nhà ăn, điều bàn băng ghế, một loạt lít nha lít nhít, dung lượng càng to lớn hơn. loại này nhà ăn có mấy cái, có thể thỏa mãn nhiều đoàn kịch nhu cầu. nếu như đoàn kịch không thời gian trở về ăn, liền dùng cơm xe đưa đi phòng chụp ảnh bên kia. diêu viễn lên lầu, hơi làm nghỉ ngơi, đổi thân quần áo, lại cùng vu dai dai vội vã hạ xuống. hai người lúc xuất hiện, gây nên quy mô lớn gây rối, không ít người đứng lên, thân cái cổ hướng về bên kia nhìn. diêu viễn không chọn vẹn là thế giới giải trí, nhưng hắn ở thế giới giải trí tiếng rất lớn. Bên trong ngu ghế gập, làm phế bỏ hử cảng, ở Hollywood đạt được thành công lớn, phát trực tuyến ở toàn cầu công thành đoạt đất các loại như vậy, liền theo truyền thuyết như thế. Hoa nghị, bố nạ các loại lâu năm công ty còn đang, đời mới công ty cũng không ngừng xuất hiện nhưng cùng với so với, làm sao xem làm sao như gia đình bạo ngược quán rượu Sương Liêu. Đặc biệt là 99 vào cổ vạn đạt điện ảnh, đem vạn đạt dạp chiếu phim cùng ra hòa dạp chiếu phim liền thành một vùng, cộng chiếm 8071 khối màn ảnh, đoán là toàn quốc thị trường 17%. Càng là bá chủ bên trong bá chủ. Người thứ nhất đương nhiên là ảnh, hẹn chiếm 25% số lượng. Ầu Ầu Ầu Diêu tư lệnh, Diều tư lệnh. Như thế gọi vừa nhìn chính là hám sâu 99 vòng xoáy dân mạng, đoàn kịch rất nhiều người đều là từ Diêu viện gây dựng sự nghiệp thời đại kia lại đây, cùng bị ổ các loại sản phẩm lẫn nhau làm bạc qua, nói không chắc còn có người làm qua trường học đại sứ đây. Thật không tiện trì hoán mọi người một hồi. Diêu viễn đi tới trước này, cầm microphone, biểu diễn nhất quán sự hòa hợp nụ cười, nói, rất xin lỗi tuyển ở thời gian này, bởi vì chỉ có thời gian này nhân tài đủ nhất. Ta là tới do ban, nói tóm tắt, các người đang tiến hành một hạng vĩ đại công tác, tuyệt đối không nên nhỏ xem phim vi lực, các người ngày hôm nay ở đây sáng tạo là vì để cho 10 năm sau, 20 năm sau, 50 năm sau, làm Trung Quốc chúng ta du hành viên bước lên mặt trăng, làm trụ sở của chúng ta xe rong rổi ở trên sao hỏa mọi người còn có thể nhớ lại, ở một số năm trước, là các ngươi, thông qua màn ảnh lớn reo rắc từng viên một liên quan với tinh thần đại hải môi lửa. Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh bán hết hàng nhanh 30 năm, các ngươi đem một lần nữa đẩy ra này phiến đi về vũ trụ cửa lớn, nhất định loại điển quốc điện ảnh thậm chí văn hóa, thậm chí hàng không vũ trụ sử sách. Hào hào rào, Diêu Viễn lại như cái đa cấp giảng sư, ở cho toàn trường đánh máu gà. Có lẽ có người cho rằng hắn nói quá khuyết đại, kỳ thực không một chút nào. Lưu lạc địa cầu, thật lại một lần nữa người trong nước đối với khoa huyễn nhiệt tình, đã biến thành một loại văn hóa phù hiệu. Lại như quốc gia năm gần đây tăng nhanh như gió mặt trăng kế hoạch, không chỉ muốn ở năm 2030 trước mang người lên mặt trăng, liền ở mặt trăng đảo hố che tổ phương án đều làm ra đến rồi. Mỗi khi lúc này, luôn có người nói về lưu lạc địa cầu, tỉ như bên trong vũ trụ thang máy cùng các loại người máy. Điện ảnh mới là phản ứng một thời đại quan trọng nhất vật dẫn một trong, làm hậu nhân hồi tưởng lịch sử, có thể thấy rất rõ ràng ở giai đoạn này, người Trung Quốc đối với vũ trụ nặng cháy ngóng trong ân, còn có, Thượng Hải pháo đại. Diêu Viễn đơn giản nói vài câu, hạ xuống ngồi ở quách phạm cái kia một bàn tính chất tượng trưng ăn vài miếng cơm liền đứng dậy lên lầu hắn vừa đi vu dai dai còn ở đây bầu không khí nhất thời ung dung lên lúa mì vu dai dai ôm trầm triệu kim mạch, dùng sức vò nàng đầu hai nha ngươi xem một chút người khác đều gầy ngươi khuôn mặt làm sao còn thịt vô cùng đúng không không dụng tâm ta rất nỗ lực 15 tuổi triệu kim mạch rơi vào lao bà tay vô lực dãi dùa lúa mì sát thực rất tiến tới mỗi ngày ăn mặc 70 cân đồ phòng hộ không eo khổ không tiêm mệt đúng đây đúng đấy người ta vẫn là bé gái có chút em bé béo rất bình thường yêu ngươi nhân duyên không sai à đều giúp ngươi nói chuyện đặt thuốc, ngươi như thế nào, thân thể còn chịu nổi sao? Không chịu nổi à? Cũng may ta nhanh sát thanh. đặt thuốc 3 ngày đều khóc. Nói vậy, ta đó là kích động. Vu Dài Dài đối với chủ sang từng cái thăm hỏi, nàng mới thật sự là đến do ban, mà Quách phàm mượn cơ hội này thông báo có đại lão đến thị sát tin tức. Mọi người vừa nghe cấp bậc, máu gà đánh càng đủ. 80 thập kỷ 90, cấp bậc cao người lãnh đạo thị sát đoàn kịch cũng không hiếm thấy, tân thế kỷ sau hầu như không có. Lưu lạc địa cầu có thể bị tuyển chọn, đương nhiên rất kiêu ngạo. Cùng cách ngươi thấy thế, nắm lấy thời cơ đi tới hiến ca một khúc, càng làm nổi bật bầu không khí. Cùng lúc đó, Diêu Viễn ở trên lầu tắm rửa sạch sẽ, lần xem Đông Phương ảnh đều hết thảy khởi công đoàn kịch tin tức, cùng với hết thảy phương tiện tư liệu, sau đó mới có thể quyết định cho đại lao nhìn cái gì. Hai năm trước hắn khoe khoang khoác lác, cho lãnh đạo vẽ bánh, hiện tại ít nhất cũng đến nướng lên. Lưu lạc địa cầu, ở ngoài tam thể cũng đến gia nhập. Điên hiệu bằng cầm đao hoạt hình bản dương lối đạo diễn phim truyền hình bản, người trước còn ở chuẩn bị, người sau cũng ở chuẩn bị, nhưng đã tiếp cận khởi động máy. Nguyên bản diễn viên. Vương Tử Văn sức tuổi trẻ lá văn sạch, Trần Cẩn sức lao niên lá văn sạch, Trương Lỗ một sức công hiểu, với cùng vị sức sử cường, Lâm Vĩnh Tiện sức thường vị nhớ, Lý Nhỏ Nhiễm sức thần ngọc phỉ, còn có hai cái tác gia khách mời một hồi ở cái kia, tam thể trong đêm đường ra tam thiếu sức tần quá sự khiến Giang Nam sức phục hy. Hiện tại đổi một chút người với cùng vị diễn kỹ không vấn đề, nhưng hắn ngoại hình đặt tại sử cường trên người quá khó chịu, đổi thành Vương Cảnh Xuân thường vị nhớ thì lại biến thành Hầu Dũng, tác gia cũng không thể khách mời. Bên trong khách mời tất cả đều là bảng hiệu lớn, tài chính sung túc so với nguyên bản phim truyền hình càng có chỗ trống. Nguyên bản kịch kỳ thực có rất nhiều khuyết điểm, chỉ là tương đối khá là còn có thể, Diêu Viễn không yêu cầu đánh ra một bộ kinh điển, ra một bộ tác phẩm ưu tú là được, trước mắt vấn đề là không phải khoa huyên tác phẩm quá kém, mà là khoa huyên tác phẩm quá ít. La Tập ở này một bộ bên trong vẫn chưa xuất hiện, dưới một bộ mới có. Nhân vật này rất khó tìm diễn viên, Diêu Viễn lật tư liệu thời điểm cũng suy nghĩ một chút, ai nha, La Tập là cái tiến sĩ, vậy không bằng tìm trời gần đến đây đi, hắn nhất hội diễn tiến sĩ. Tấu chương xong, chương 1079, Nàng thần tướng tại một. Mấy năm trước, Diêu Viễn đưa Ninh Hạo, Ngô Kinh, Âu Ngư Quách Phàng. Hàn Diên năm người đi Hollywood học tập. Sau lần đó hàng năm một lần, chưa bao giờ gián đoạn, nhưng Diêu Viễn biết năm nay là cuối cùng một lần, bởi vì sang năm mọi người đều biết nguyên nhân, cái này điện ảnh nhân tài giao lưu hoạt động liền dừng. Trong lịch sử, Trần Tư Thành, Quan Hổ, Từ Tranh, Đại Bằng các Loại đều đi Hollywood học qua, hiện tại 99 là người chủ đạo một trong thành viên có rất khác nhiều, thêm một chút Diêu Viễn yêu thích tuổi trẻ người sáng tác. Thì như Hán Ngọc Côn, Vị này đạo diễn, Diêu Viễn cảm thấy là thế hệ tuổi trẻ bên trong kết xuất, xử nữ tác, tâm mê cùng, thứ hai bộ mảnh. Nổ tung không hề có một tiếng động, thứ ba bộ mảnh cùng người liên hợp đạo diễn công tính, bộ thứ tư mảnh, tiêu đề hot, chưa chiếu phim, sản xuất cực nhỏ, chất lượng cực cao. In. Hắn ngọc khôn cùng linh hạo rất giống, chính mình biên kịch, rất am hiểu kể chuyện xưa, chủ phim khá có hí kịch sức giãn. Diều Viễn khâm điểm, đem hắn đưa đi học tập. Còn có Lý Hồng Chủ, sinh viên đại học ở Trung Sự Tỉnh, mồ dụ tinút, đạo diễn, sau đó chủ, dị vật trí, cũng phi thường tốt. Hắn chính là khổ nỗi thiếu tài chính, chỉ có thể dựng đánh hát rong, sau đó dùng 50 phần tài nguyên đánh ra 80 phần hiệu quả. Nhiều điều trí, tác phẩm tiêu biểu hạng người vô danh, dòng người mãnh liệt, vạn bên trong đường về, diêu đình đình hiếm thấy nữ đạo diễn, phim mạng năm tháng vội vã, điện ảnh ai thanh xuân không mê man, mọi việc như thế, hoặc là là rất có cá nhân phong cách, am hiểu một loại nào đó loại hình mảnh, hoặc là là thiếu hụt hệ thống học tập nhưng rất có ý nghĩ người mới có một cái tính một cái, diêu viên đều tới ra đưa, dưới cái nhìn của hắn, bồi dưỡng những này tân duệ, so với bồi dưỡng cái gì đại bằng, quản hộ có giá trị, những người này tác phẩm có lẽ càng thành thục, nhưng đầy dẫy một loại rất giàu cảm giác, động tác võ thuật nghiêm trọng, nhóm đầu tiên tổ năm người vẫn là cọc tiêu. Nô kinh lấy ra phá kỷ lục, chiến Lang 2, này sẽ mới vừa tiến vào tổ, gia nhập bách phạm, lưu lạc địa cầu, có trường khoảng một tháng hy phận. Linh Hạo, ta không phải dị thần, nhanh sát thanh, kế hoạch qua sang năm chiếu phim. Hàn Diên ở trụ, quá giờ không ở chung, lôi gia âm, Đông Lệ Á diễn viên chính, lôi gia âm ở năm 1999, Đông Lệ Á ở năm 2018, hai người nhà ở lượng tử cơ học dưới ảnh hưởng, thời không trùng điệp. Nguyên bản đạo diễn gọi Tô Luân, thành tích rất tốt, cầm gần 9 nước phòng bán vé, nhưng chủ yếu là có từ tranh giám chế duyên cớ, các loại chính nàng hoàn toàn chủ đạo, trao đổi nhân sinh, thời điểm, vậy thì nhà phố. Ninh Hạo, Từ Tranh, Trần Tư Thành nắm người, hậu thế thường lấy giám chế thân phận xuất hiện ở người mới đạo diễn tác phẩm bên trong, bọn họ có thể nắm chắc tác phẩm thương mại tính. Đây là mới đạo diễn thiếu sót nhất, người mới dễ dàng hướng về văn nghệ phạm lên đi. Hiện tại, quá giờ không ở chung, cho Hàn Diên, Hàn Diên phi thường am hiểu loại này nhăn ngủi nhẹ hài kịch, hắn nguyên bản sẽ chụp căn cứ, đánh bạc mặc chỉ ra ghi chép, cái biên, thế giới độc vật, hiện tại, đánh bạc mặc chỉ ra ghi chép, ở từ khác, Trần Khả tân trên tay, cho tới Âu người thiện, hắn xong, tầm long quyết, vốn muốn tìm Vu Gai Gai luận, phong thần, việc này bị Diêu Viết biết, tự mình cho không. Diêu Viễn trọng sinh đến thời gian, phong thần còn chưa lên chiếu, nhưng hắn cũng không cảm thấy Âu Ngươi Thiện có thể khống chế như vậy lớn lao bảng bạc đề tài, mặc dù thật muốn chủ, vậy cũng là ở sau đó, mà không phải hiện tại. Kết quả là, Âu Ngươi Thiện liền bị đuổi đi chủ, ám sát tiểu thuyết ra. Nguyên bản đạo diễn là Lộ Dương, chụp tú xuân ao, cái kia người anh em này tổng cho người một loại kém một hơi cảm giác, phía trước rất tốt, phi thường kinh diễm, trung đoạn cao mở thấp đi, cuối cùng đối nát. Ám sát tiểu thuyết ra cũng như vậy, phía trước bầu không khí nhuộm đậm phi thường tốt, đặc hiệu cũng không sai, kết quả diễn diễn liền bắt đầu hỗn loạn, lo gì không thể trước sau như một, cho đến đuối nát. Diêu Viễn ở dạp chiếu phim xem thời điểm liền phi thường đáng tiếc, cái này tư liệu sống kỳ thực rất tốt, có thể chụp thành xưa di mảnh. Hắn hiện tại giao cho Âu Ngư thiện viết lại kịch bản, duy trì đặc hiệu trình độ, đổi chút có sức hiệu triệu minh tinh, không dùng lại dương mịch. Vì lẽ đó lần này lãnh đạo thị sát, Diêu Viễn chuẩn bị lưu lạc địa cầu tam thể, quá giờ không ở chung, ám sát tiểu thuyết gia, vốn cái đoàn kịch tiến hành biểu diễn, cộng thêm một cái, ta cùng ta tổ quốc. Nay bộ mảnh còn ở chuẩn bị, Diêu Viễn đem hoàng kiến mới, Linh Hạo đám người gọi tới, ở đông phương ảnh đều mở cái hội nghiên cứu và thảo luận, chuyên môn cho lãnh đạo xem hội nghiên cứu và thảo luận có khác, A-C-A, dập tắt, mấy bộ hải ngoại mảnh ở quay trụ, cùng đại lao câu thông một hồi, liền không nhìn, hắn loại kia đẳng cấp sẽ không dễ dàng tiếp kiến ngoại tịch diễn nghệ nhân sĩ, đặc biệt là hạn hán khiến náo động đến lợi hại, liền càng không thể cùng A-C-A, tiếp xúc, miễn cho bị người khác phóng to giải thích. Diêu Viễn dứt qua đem A-C-A, đình công, các loại đại lao đi lại chủ Buổi sáng, một hàng đoàn xe đẩy keo đông bán đảo mùa đông gió lạnh, chậm rãi lái vào đông phương ảnh đều, cửa xe vừa mở ra, vị kia khoa huyện mê đại lao xuống đến. Địa phương có mấy vị lãnh đạo cùng đi, bất ngờ chính là quan điện cùng cục điện ảnh cũng cắt phái một người. Năm ngoái tổng phòng bán vé 457 ức, năm nay còn không kết thúc đã đột phá 500 ức. Thị trường tươi tốt, chiến lan hai, phát sơ ảm, phiếu di ở tám, ngượng ngung thiết quyền, công phu yoga, chết phọ mưa năm, tạm ở vị trí thứ năm. Còn lại còn có tiền nhất ba, phương hoa, có thể sung kích một hồi bảng xếp hạng. Phương hoa là phùng tiểu cương cuối cùng một bộ có sức ảnh hưởng tác phẩm. Sau khi vốn định chủ di động hai, nhường tiểu thôi phá, phạm tiểu bản bị phong sát, phùng tiểu cương lại chụp mấy bộ nhỏ phú mảnh, không thể không tìm tới bạn khố cắt ưu. Lại một lần nữa, nếu bạn là người duy nhất ba, mà quảng điện người lại đây, xem lưu lạc địa cầu là thứ yếu, chủ yếu là vì ta cùng ta tổ quốc. Phim này định nghĩa gọi thời đại mới giọng chính, ai vật này đối với bọn họ tới nói rất trọng yếu. Diêu Viễn đồng chí, Đại lao vẫn là cười ha ha dáng vẻ, theo Diêu Viễn nắm tay nói, lại tới phiền phức người, cũng là ta không chịu được tính tình, cần phải tới xem một chút. Ngài đến chỉ đạo công tác, chúng ta hoan nên còn đến không kịp đây. Diêu Viễn nghiêng người sang, vì đó giới thiệu quách phạm, cung cách bọn ngươi người, Nô no Kinh, Chiến Lang hai quá nổ tung, cũng ở trong đội ngũ, Đại Lão còn cố ý trêu cho hai câu. Đoàn người đi vào phòng chụp ảnh, bắt đầu tham quan thị sát. Lưu Lạc Địa Cầu, có đỡ nhị ổng, băng Nguyên, hành tinh động cơ, không gian vũ trụ đứng tứ đại sân nhà cảnh, toàn bộ chân thực trí cảnh. Hết thảy mọi người hiếu kỳ, trước đây chưa từng thấy a. Đại Lao tự tay sở sở hành tinh động cơ, xương vỏ ngoài, còn muốn trải nghiệm một hồi tới, bị mọi người khuyên ngủ. Theo lại đến xem phim phòng, xem Diêu Viễn chuẩn bị một bộ phim ngắn. Nay bản, Lưu Lạc Địa Cầu, ở Diêu Viễn kiến nghị cùng tài chính ủng hộ, so với ban đầu càng phong phú. Tỷ như đỡ nhị ổng đoạn, ở nguyên bản một vùng mà qua, hiện tại thêm không ít nội dung, đặc biệt là thể hiện rồi một loại trật tự dưới hỗn loạn, hỗn loạn lại quy về trật tự quản lý trạng thái tấu chương xong.